Chương 258, còn phải lại tới sao? Theo đùng một tiếng vang dọn, tất cả mọi người nhãn thần đều đi theo Thương Nhật Lương bay ra ngoài, nhìn Trừng Trừng lấy Thương Nhật Lương bị một tát này quất bay đi ra xa ba, bốn trượng, sau đó túi vải rách đồng dạng ném xuống đất, trên mặt nhanh chóng hiện lên một cái rõ ràng dấu bàn tay, nét mặt của bọn hắn cũng lập tức trở nên mười phần đặc sắc, miệng con mắt đồng thời dương cực lớn, giống ba cái động. Thương Nhật Lương mình đã ngậm, nửa ngày không có phản ứng, còn tưởng rằng chính mình chịu một cái tát kia là ảo giác người chung quanh thì là choáng váng đồng dạng, ánh mắt đồng thời tập trung đến phương quý trên thân. chỉ gặp lúc này phương quý vẫn là thẳng tắp đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm, giống như là không hề động qua đồng dạng. không khí phảng phất độc lại, lớn mật. mà tại trong mảnh yên tĩnh như chết này, nhưng vẫn là nam tử mập lùn bồi tiếp thiếu niên tôn phủ bọn họ đi vào hẻm phế nhân này kia phản ứng đầu tiên đi qua, hắn đột nhiên đầy mặt phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là kinh hãi, quanh thân linh tức trong lúc đột nhiên tuổi động ra, đầy mặt tàn khốc liền muốn hướng về phương quý sông đem tới, trong miệng quát chói thai, lại dám hành thích tôn phủ huyết mạch, ngươi đây là muốn chết? Theo hắn sát khí bước lên, chung quanh đã là đầy trời cuồn phong, hát phong trận trận. Không nghĩ tới nam tử mập lùn này, nhìn xem buồn cười đình nọ, lại là chút cơ cao dài tồn tại. Bất quá, cũng liền tại hắn sắp hướng phương quý sông lại lúc, chợt thân hình ngưng tụ, cảm ứng được cái gì, đột nhiên đứng thẳng bước chân, quay đầu nhìn lại, liền thấy được trong đám người một cái nữ tử thanh lệ bàn tay, chính chậm rãi đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Quách Thanh sư tỷ cũng bị Phương quý cử động giật nảy mình, bất quá trên mặt rất nhanh liền lộ ra chút dáng tươi cười, giống như là đối với Phương quý cách làm hết sức hài lòng. Cho nên nghe được nam tử mập lùn kia gầm thét, nàng liền cũng có chút động khí, lạnh lùng hướng hắn nhìn thoáng qua. Chỉ là như thế một ánh mắt, nam tử mập lùn kia lại lập tức lòng tràn đầy hán ý, câu nói kế tiếp cũng không dám tiếp tục nói nữa. Cái gì hành thích không hành thích, ngươi người này thật biết chủ mũ. Mà tại lúc này, Phương Quý lại ngay cả nhìn cũng không nhìn lao già mập lùn này một chút, chỉ là nhìn qua thương nhật lương, cười nói, đều nói rồi là luận bản, đó là đương nhiên đều được xử xuất bản sự đến, chẳng lẽ lại các ngươi luận bản này, chính là chỉ có thể ta bị đánh, lại không thể hoàn thủ. Lao già mập lùn ngưng lại, vô ý thức trước hướng những thiếu niên tôn phủ kia nhìn sang. Chuyện này tự nhiên muốn do những thiếu niên tôn phủ kia đến quyết định, nếu như bọn hắn cảm thấy nhận lấy mạo phạm, vậy mình chính là liều mạng cái mạng này, cũng muốn xuất thủ đem Phương Quý cầm xuống có thể ra hồ hắn dự liệu chính là cái nhìn này nhìn sang liền gặp những thiếu niên tôn phủ kia sắc mặt mặc dù cũng có chút xấu hổ có thể là đồng tình nhìn xem thương nhật lương nhưng tựa hồ không ai trên mặt lộ ra tức giận lao ra mập lùn nhất thời không biết nên làm sao làm người dám đánh ta cũng liền vào lúc này gầm lên giận dữ vang lên thương nhật lương vào lúc này rốt cục lấy lại tinh thần đến cũng ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì chính mình thế mà bị người ngay trước mặt mọi người trực tiếp một bàn tay tát bay Đây là cỡ nào dạng khinh thường? Bởi vậy hắn phản ứng lại đằng sau, lập tức liền trực giác lửa giận dâng lên, bỗng nhiên nhảy dựng lên, quắc, ta giết ngươi. Rầm rầm. Hắn là nói như vậy, nhìn cũng giống là làm như thế. Trượng kiếm bay thẳng đến phương quý trước người đến, trong tay kiếm thế đã tối động tới cực điểm, thậm chí ngay cả một thân khí huyết đều vào lúc này thúc dục đứng lên, nổi bật hư không, giống như là xuất hiện một tia huyết sắc ánh sao, lại là ngay cả tôn phủ huyết mạch bí pháp chi lực cũng tăng lên đi lên. Trên thân kiếm lực lượng lập tức phóng đại, ôm theo thủy triều đồng dạng cuồng phong, bay thẳng đến phương quý trước người. "Cái này buồn bực à nha." Phương quý trong thanh âm mang nụ cười, trên mặt nhưng không có biểu tình gì, một tay cầm kiếm, lại lần nữa trở tay để xuống. "Ông." Hắn một kiếm tùy tiện này chân xuống, liền giống như là có thiên quân cự lực, cái kia thương nhật lương đánh tới một kiếm, không biết ẩn chứa bao nhiêu tinh diệu biến hóa, nhưng ở dưới lực lượng áp chế đáng sợ này, tất cả biến hóa tinh diệu kia lại đều là biến mất không còn một mảnh. Liền ngay cả hắn kiếm khí tung hoành vô địch kia, cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại chùi lùi một thanh kiếm, bị Phương Quý một kiếm ngăn chặn. Lại xuống một khắc, Phương Quý lại là trở tay một bàn tay, Thương Nhật Lương liền lại bay ra ngoài. Sau đó Phương Quý hay là cười tủm tỉm, rất là ôn hòa nhìn xem Thương Nhật Lương, hỏi tiếp, còn phải lại tới sao? Thương Nhật Lương cả người đều đã điên rồi, hắn bực này tính tình, vừa rồi chỉ là thua ở là diễn chi giới kiếm mà thôi, liền đã không chịu nổi. Nhất định phải phân cái sinh tử, bây giờ lại thế nào chịu được mình bị người trước mặt mọi người đánh bại, còn thuận tay tát bay đi ra. Nhất quá mức chính là, còn liên rút hai hồi. Cho nên hắn không cần suy nghĩ, hổ gầm lấy lại lần nữa vọt lên. Kiếm chiêu lần nữa biến đổi, lần này dùng tới một chủng loại giống như đao đạo sát phạt chi pháp, kiếm ý khoát khoát, hóa thành tầng tầng song kiếm, một đạo một đạo hướng về phương quý lao đến, nếu là bị sóng kiếm này bao phủ, người tất nhiên liền thành một đống thịt ngáo lúc này ai cũng nhìn ra thiếu niên tôn phủ này đã thật sự nổi giận, cơ hồ là muốn liều mạng. đón hắn tức giận, tất cả mọi người đấy lòng có chút phát chìm. sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, phương quy đối với thương nhật lương tức giận làm như không thấy, chỉ là lần nữa trở tay một kiếm, thoạt nhìn vẫn là đơn giản như vậy, nhưng lại hết lần này tới lần khác chính là một kiếm liên áp chế thương nhật lương vô tận kiếm quang, phảng phất trời sinh khắc chế hắn đồng dạng, thương nhật lương càng phẫn nộ điên cuồng, hắn liền càng là tỉnh táo, xuất kiếm lúc cũng càng là tinh diệu. Một kiếm liền bại đối thủ, sau đó trở tay lại là một trường. Thương Nhật Lương liền lần nữa bay ra ngoài. Phương Quý theo thường lệ hỏi, còn phải lại tới sao? Thương Nhật Lương nhìn đã hồ đồ rồi, chỉ biết là liệu mạng xông lên. Mà người chung quanh cũng đã hồ đồ rồi. Không chỉ có là bị Phương Quý cái này dám tắt tôn phủ huyết mạch to mồm đảm lượng, cũng càng có một số người, đã lưu ý đến Phương Quý kiếm đạo. Lúc này, Thương Nhật Lương không rõ vì cái gì chính mình luôn luôn chỉ trong một chiêu, liền bị Phương Quý áp chế. Người vây xem cũng không biết, phương quý kiếm đạo dị thường đơn giản, đơn giản đến không giống như là cái gì cao minh kiếm đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác trong kiếm lại giống như ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh huyền diệu, nhẹ nhàng một kiếm, liền phá đi thương Nhật Lương tất cả biến hóa. Thương Nhật Lương thoạt nhìn như là đã điên rồi, trên thực tế xuất thủ vẫn rất có chư pháp, Tôn phủ nghiêm ngặt dạy bảo, khiến cho hắn dù là nhìn đã đã mất đi lý trí, nhưng lúc động thủ, nhưng vẫn là theo bản năng dùng tới tất cả tuyệt kỹ, hắn mỗi một lần hướng Phương Quý vọt tới, Dùng đều là khác biệt kiếm pháp, đều có đánh bại Phương Quý năm chắc, nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Quý luôn luôn một kiếm áp chế hắn. Cho những người quan chiến này cảm giác, tựa như là một con khỉ con, luôn lên nhảy xuống, vào đầu bức hai, trái đánh một đường thanh long quyền, phải đánh một đường bạch hổ trưởng, dưới chân đạp trên kỳ lân bộ, phía sau ẩn giấu 108 đạo ám thủ, Uy Phong hiện hách vọt tới đối diện lao hổ trước người, đang phách lối nổ hô thời điểm, lại bị lao hổ một móng vuốt chụp tới trên mặt đất, sau đó lại một bàn tay đánh bay ra ngoài cái này đã không phải trên kiếm đạo mặt trên lệnh mà là trên cảnh giới trên lệnh không phải trên tu vi cảnh giới mà là trên kiếm đạo phương quý lúc này sát thực khắc trông hắn không có vận chuyển linh tức cũng chỉ dùng ba phần sức mạnh lời hứa trung quanh nhiều như vậy con mắt nhìn xem cũng không cho phép hắn nuốt lời nhưng cũng chính là chỉ bằng kiếm đạo nhưng cũng làm nhẹ nhàng lần lượt bại thương nhật lương hắn là tâm kiếm nhất mạch sớm nhất kịp phản ứng lại là thương cậu kiếm la diễn chi hắn vừa rồi liên chiến nhiều trận Thật sự là đến cực hạn, lúc này nghỉ ngơi nửa ngày, mới lấy lại tinh thần đến, sau đó liền nhìn phương quý gia vài kiếm đằng sau, lại nhất thời kinh hãi ngay cả đan dược đều quên phủ. Sư tôn năm đó chuyển ta vân vụ kiếm lúc, thương vân tông kiếm đạo An Châu đệ nhất tên tuổi vẫn còn, nhưng sư tôn lại nghiêm lệ khuyên bảo ta, học được kiếm này đằng sau, tuyệt đối không thể tự cho là An Châu thứ nhất, ta không hiểu, hỏi hắn đã lâu, hắn mới nói cho ta biết, 200 năm trước, hắn đã từng thua ở một người họ mặc trong tay, hắn nói người kia kiếm đạo. Thiên Mã hành không, gần như không chướng pháp, thế nhưng là hắn cùng người kia giao thủ ba lần, đều bại, bại tâm phục khẩu phục. Nhưng mất mặt là, hắn căn bản cũng không biết đối phương là như thế nào đánh bại chính mình. Hắn chỉ biết là, người kia đi, chính là tâm kiếm nhất mạch, người đi mạch này kiếm đạo cực ít, nhưng nếu có tạo thành, liền muốn a cực mạnh, hoặc là cực yếu, mạnh căn bản không nói đạo lý, mà yếu. Chưa thấy qua. Vừa nghĩ, là Diễn Chi đã cơ hồ có thể xác định chính mình suy đoán, trước mắt thiếu niên thon gầy này Đi tuyệt đối là tâm kiếm một đường, bởi vì chỉ có tâm kiếm, mới có thể lấy bất biến ứng và biến, mới có thể nhẹ nhõm áp chế thương nhật lương biến ảo khó lường kiếm pháp. Nói cho cùng, tâm kiếm căn bản không coi trọng kiếm chiêu kiếm thế, bọn hắn tu, chính là một cố lòng dạ. Tâm cảnh đến, tự có thân ẩn, tín mã do cương, chính là tuyệt diệu kiếm chiêu. Một cái khác cảm nhận được loại lực lượng vô hình kia, thì là thương nhật lương. Hắn từ trước đến nay là cái người cao ngạo, tính tình táo bạo, nhanh như liệt hỏa cho nên trước đó hắn đối với kiếm la diễn chi lúc một dạng tình huống ở trên người hắn tuyệt không hiếm thấy, hắn luôn luôn không muốn chịu thua, mỗi khi thua liền muốn một lần nữa nhất định phải thắng, có thể là chịu phục mới được. Người có thể làm cho hắn chịu phục không nhiều, cho nên đa số là hắn nhất định phải thắng mới được. Nhưng hôm nay tình huống này lại làm cho hắn đứng trước một cái xấu hổ vô cùng quân cảnh. Hắn đã liên tục thua trong tay phương quý thật nhiều lần, mỗi lần đều bị đối phương hỏi một câu, còn phải lại tới sao? Kỳ thật cục diện bây giờ cùng hắn đối chiến La Diễn Chi thời điểm không có gì khác nhau, đều là thương Nhật Lương khi bại khi thắng, đem hắn không chịu thua sức mạnh biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, dù là không có Phương Quý hỏi hắn một câu kia, hắn hơn phân nửa cũng là sẽ lại xông lên, loại sức mạnh này, cũng thường xuyên sẽ hù đến người khác, có thể chỗ ngấu chốt ở chỗ, La Diễn Chi thắng cũng liền thắng, cũng không dám quất hắn a. Giống, thương Nhật Lương nằm ở trên mặt đất, vẫn chưa thủ quá nặng thương, chỉ là mặt đã sưng lên. Hắn tức giận vút mặt đất, giống như là một đầu bị thương gia thú. Còn phải lại tới sao? Nhưng cũng liền vào lúc này, trước người hắn lại vang lên phương quý ân cần hỏi thăm. Thương Nhật Lương trái tim bỗng nhiên run lên một cái, hết lửa giận vào lúc này thế mà từ từ tiêu tán. Hắn thế mà thật không còn dám đến rồi. Chương 259, đừng đến rơi xuống. Cuối cùng kết quả của trận chiến này là Thương Nhật Lương khí trận trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dưới loại tình huống này, không ngất đi cũng không được. Hắn là cao ngạo, nhưng lại không đốc giống hắn dạng này tính tình, Tựa Hồ an phải cái lô vốn đằng sau, liền sẽ càng ngày càng phẫn nộ, đã mất đi lý trí, người khác cũng đều lý giải hắn tính tình này, cho nên biết hắn sẽ mất lý trí, nhưng lần này tình huống lại cùng lúc trước không giống với, hắn là tức giận đã mất đi lý trí, nhưng ở tiếp lấy lại bị đánh vô số cái cái tát đằng sau, vậy lý trí nhưng lại ngoan ngoãn trở về, vọt lên, mặt đau, nhưng nếu như không sưng lên, Tựa Hồ mặt cũng rất đau, dù sao cũng là trước mặt nhiều người như vậy, thua liền vài chục lần còn bị đánh mười cái cái tát, nếu là ngoan ngoan nhận thua, đây chẳng phải là biểu lộ chính mình chỉ là chỉ có vẻ bề ngoài, chỉ dám khi dễ là diễn chi như thế thân phụ trọng thương phế nhân. khi hắn nằm dạp trên mặt đất, phẫn nộ giống to, nhưng dày vò khốn khổ nửa ngày đều không có lại đứng lên lúc, đều đã cảm giác có chút lung túng. lúc này những thiếu niên tôn phủ kia còn tại bên cạnh nhìn xem, mập lùn kia mặc dù đã dọa đến mặt như màu đất, nhưng thế mà cũng không có đi lên ngăn đón chính mình, có lẽ bọn hắn là cũng sớm đã quen thuộc tính tình của mình biết lựa dẫn lên đầu chính mình là ngăn không được a Có thể các ngươi không ngăn ta, ta kết thúc như thế nào. Cho nên cuối cùng của cuối cùng, hắn rốt cục vẫn là hai mắt trắng dã hôn mê bất tỉnh. Thoáng một cái, chung quanh lập tức cán tĩnh. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì. Trước mắt một màn này, cũng không tránh khỏi quá quỷ dị. Hảo hảo luận bàn cái kiếm đạo mà thôi, thế nào còn trực tiếp đem người cho rút ngất đi đâu. Ôi tiểu tổ tông của ta! Phản ứng đầu tiên đi qua chính là nam tử mập lùn kia, hắn rốt cục không thể lại tiếp tục canh giữ ở bên cạnh thấy, lúc này hét thảm một tiếng, liền vội vàng vọt tới thương Nhật Lương bên người đi, đem hắn ôm vào trong lòng, vền lên mở hàm răng hướng bên trong rốt lấy linh đan bảo dược, một bên rốt lấy, một bên hận hận nhìn về hướng Phương Quý, thanh âm đều lớn đứng lên, ngươi cũng đã biết chính mình đã làm gì. Hắn ngất đi nhưng không liên quan chuyện của ta, trên tay của ta đều không có dùng sức, đừng nghĩ lừa ta. Phương Quý điểm nhiên như không có việc gì, Rũ sạch lấy chính mình quan hệ, sau đó đếm trên đầu ngón tay tính một cái, hướng mập lùn kia nói, tất cả mọi người là đẻ xuống quy củ đến so tài, vừa rồi ta thắng 12 trận, tổng cộng là 3.600 lượng, các ngươi ai đến cho. Nam tử mập lùn kia lập tức yên lặng, giận dữ nhìn về hướng mấy tên thiếu niên tôn phụ kia. Mặc dù phương quý cùng thương nhật lương luận bàn, thoát nhìn là đẻ xuống quy cụ tới, nhưng chuyện này hắn lại nhịn không được, chỉ là hắn tại trên những sự tình này không làm chủ được. Cho nên lúc này chỉ có thể đi xem những thiếu niên tôn phủ kêu biểu lộ, hướng bọn hắn đòi hỏi cái chú ý. Chỉ là vào lúc này, những thiếu niên tôn phủ kia ở trước mặt phương quý, vẫn còn biểu hiện lấy bọn hắn làm đệ tử ôn thuần. Có thể nhìn ra được, bọn hắn cũng không phải là mỗi cái đều tốt như vậy tính tình, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận. Chỉ là bọn hắn cũng biết trước mắt cái này bắt vực tiểu tu sĩ, cùng bọn hắn trước kia đụng phải không giống với, cho nên vào lúc này, cũng đều không có vội vã tỏ thái độ nếu những tiểu quý nhân này không có tỏ thái độ, nam tử mập lùn kia tự nhiên cũng không dám vào lúc này một mình quyết định. cho nên hắn chỉ có thể giận dữ móc ra một thanh linh phiếu, một thanh đập vào phương quý trong tay. sau đó mục quang lãnh lệ nhìn xem hắn, nói: các hạ làm việc cực kỳ kiêu ngạo, đây đều là tôn phủ tiểu quý nhân, toàn bộ thần huyền thành đều bắt bọn hắn làm bảo bối một dạng, các hạ không chút nào không quan tâm. chuyện này ta không còn được, linh phiếu ta theo đó mà làm, nhưng hy vọng các hạ có thể tiêu dễ chịu. nói đi lời này lúc. Hắn liền đã vội va ôm cái kia thương nhật lương, quay người liền đi. Mà còn lại những thiếu niên tôn phủ kia, lúc này cũng đều đầy mặt xấu hổ, đứng ở phương quý trước người, ngượng ngùng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đến cuối cùng lúc, cũng chỉ là cùng một chỗ hướng phương quý không người thi lễ một cái, sau đó liền túi đầu bước nhanh rời đi. Những tiểu quý nhân này vừa đi, trong hẻm phế nhân các tu sĩ, cũng dần dần bắt đầu tán đi. Ở trong quá trình này, vậy mà không biết có bao nhiêu ánh mắt đều vô tình hay cố ý từ phương quý trên mặt quét tới. Có người chỉ là hướng về Phương Quý cười cười, sau đó quay người rời đi. Có người nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc hận. Cũng có người xa xa hướng về Phương Quý ôm quyền, thấp giọng nói câu, "Về sau phải cẩn thận." Phản ứng của bọn hắn ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, không có Phương Quý trong tưởng tượng nhiệt tình bộ dáng, chỉ là nội liễm mà hàm súc, cũng không có quá nhiều người đi lên nói chuyện với Phương Quý, bất quá có thể nhìn ra được, Phương Quý người này cũng là bị bọn hắn một mực nhớ kỹ. Các hạ sư tôn thế nhưng là họ mặc. Phương quý sau lưng, có một thanh âm cười vang lên. Phương quý xoay người qua, liền thấy là la diễn trì, hắn chính diện mang mỉm cười, hoặc nói xong kỳ, nghiêm túc đánh giá phương quý. Phương quý cũng đánh giá hắn một chút, nói, liên quan gì đến ngươi. Trong lòng đối với hắn có chút bất mãn, vừa rồi thế nhưng là chính mình cứu được mệnh của ngươi. Kết quả ngươi không nói mau đem trên thân linh tinh đều móc ra cảm ơn ta ân cứu mạng thì cũng thôi đi, ngay cả câu nói lời cảm tạ lời nói đều không có, giọt đến trước hết hỏi ta kiếm đạo sư thừa. La Diễn Tri nghe vậy khẽ giật mình, sau đó có chút cười cười xấu hổ, nói, nếu có cơ hội, hy vọng có thể hướng các hạ linh giáo kiếm đạo. Nói đi lời này lúc, hai tay của hắn vai chào lễ, quay người liền đi. Phương quý sắc mặt lập tức càng khó coi hơn, liền chính xác ngay cả tiếng cảm ơn lời không có. Còn không đợi hắn đem câu bất mãn này đi ra, đã đi ra xa hai, ba trượng La Diễn Chi thanh âm xa xa truyền ra, các hạ nhớ kỹ, ta chính là thương Vân kiếm phái đệ tử chân truyền La Diễn Tri, tên hiệu thương Cậu Kiếm. Phàm là các hạ có dùng đến lấy ta địa phương lúc, chỉ cần đưa cái nói mà tới, la diễn chi thì nhất định sẽ không tiếp cái mạng này đi giúp ngươi. Nếu như ngươi để ý ta cái mạng này. Ừm. Phương quý ngẩn ngơ lúc, la diễn chi đã đi ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Hắn đành phải kinh ngạc hướng Quách Thanh Sư tỷ hỏi, ra hỏa này nói là thật hay giả? Quách Thanh Sư tỷ cười cười, nói, bằng cái này thương cậu kiếm nạo khí, nếu đã biết nói ra lời này đến, chắc hẳn chính là thật, chỉ bất quá cũng liền giống hắn nói tới. Hắn bây giờ phế nhân một cái, cái mạng này còn giá trị bao nhiêu tiền, vậy nhưng thật sự hai chuyện. Vừa nói chuyện lúc, nàng một bên quay người hướng trong ngõ hẻm đi đến, đi tới quán rượu nhỏ kia trước, chỉ gặp trên bàn thịt trâu gà béo còn không có chuyện hồi, ngược lại nhiều một vò rượu ngon, cũng không biết là ai lặng lẽ để ở chỗ này, giống như là tại biểu đạt bọn hắn đối với Phương Quý Cảm Tạng. Phương Quý có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn xem, đã thấy bếp sau nam tử, vẫn đang trầm mặc cắt lấy thịt, trong tiệm tiểu nhị cũng đang cởi ý huyển chuyện cùng khách quen chào hỏi, bên cạnh khách quen. Thì vẫn tại tự mình tán phiếm, đều là đặc biệt bình tĩnh dáng vẻ. Đây là chuyện ra sao? Phương Quý đột nhiên cảm giác được những người trong hẻm phế nhân này, cực kỳ không biết là người. Vừa rồi thế nhưng là chính mình cứu được các ngươi người trong ngõi nhỏ này đó à, không nói từng cái đối với ta mang ơn, rượu ngon thịt ngon hầu hạ lên, tối thiểu cũng phải vây tới nói vài lời lấy lòng nói đi, làm sao từng cái như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng giống như là đối với mình làm như không thấy. Sư đệ, ngươi vừa rồi không nên xuất thủ. Cũng liền tại Phương Quý trong lòng buồn bực lúc, Quách Thanh Sư tỷ bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu. "Ừm." Phương Quý hơi kinh ngạc quay đầu, nhìn Quách Thanh Sư tỷ một chút. Chỉ gặp lúc này Quách Thanh Sư tỷ, nụ cười trên mặt đã từ từ tán đi, thanh âm có vẻ hơi bình thản, hồi lâu mới nói, "Cái kia thương nhật ra hài tử, mặc dù không phải cái gì chủ mạch đích truyền, nhưng dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch, ngươi đối với hắn như vậy không khách khí." khó tránh khỏi sẽ không bị người ghen ghét, có lẽ ngay cả ngươi bây giờ tại Tôn phủ địa vị nho nhỏ này cũng có thể lại nhận dao động. Sư tỷ, ngươi nhìn cũng không giống như là cái người sợ phiền phức a. Phương Quý liếc mắt nhìn Quách Thanh Sư tỷ, tựa hồ có chút không hiểu nàng lúc này nói lời. "Bộ dáng của ta bây giờ ngươi cũng thấy đấy." Quách Thanh Sư tỷ nhàn nhạt nói một câu, sau đó than nhẹ một tiếng, bưng lên chén rượu trong tay, nói: "Sư đệ, lần này gặp ngươi, để cho ta cảm giác rất là ngoài ý muốn." Ngươi so ta kẻ làm sư tỉ này mạnh hơn nhiều, ta hôm nay mang ngươi tới đây trước đó, kỳ thật còn có chút lo lắng, sợ ngươi sẽ là triệu thông nguyên loại người này, nhưng đến nơi này đằng sau, ta chợt phát hiện là ta xem thường ngươi, cũng là bởi vì đây, ta ngược lại thật ra nghị thông suốt, ngươi về sau làm việc phải cẩn thận. Đã ngươi tại tôn phủ ngẩn đến rất không tệ, vậy liền tuyệt đối không nên đến rơi xuống. Nàng dừng một chút, nhìn thoáng qua bốn phía, nói, ngươi cũng thấy đấy, đến rơi xuống đại giới, thực sự quá lớn. Lúc này quán rượu trong ngoài, đột nhiên lộ ra phi thường an tĩnh, tất cả thanh âm đều biến mất. Phản phất tất cả thực khách, vào lúc này đều yên lặng một cái trước mắt, liền ngay cả trong bếp sau cắt thịt thanh âm đều biến mất. Bất quá cũng chỉ là một cái trước mắt, liền rất nhanh liền khôi phục bình thường. Phương quý trực giác cảm thấy, quách thanh sư tỷ muốn tự nhủ tựa hồ xa so với đây càng nhiều, chỉ là không biết tại sao. Nàng cuối cùng lại chỉ là dặn dò chính mình phải thật tốt trong tôn phủ ở lại mà thôi, tựa hồ có quan trọng hơn lời nói bị nàng nuốt trở vào. đây chỉ là phương quý cảm giác, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đến hỏi. nếu mày lại hỏi một vấn đề khác, sư tỷ a, người từ khi tới tôn phủ 10 năm chưa từng trở về, thưa cũng không có một phòng, chuyện gì xảy ra a? quách thanh sư tỷ nghe câu nói này, có chút đắng chát cười nhạt một tiếng, rất nhanh che giấu đắng chát, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói, ngay từ đầu là đối với tiên môn có chút bất mãn, cảm thấy tiên môn mặc kệ ta, tùy tiện đem ta ném cho người khác. Về sau hiểu tiên môn, liền lại nghĩ đến muốn trong tôn phủ kiếm ra cái cho đến, tốt cho tiên môn tranh khẩu khí, lại đến về sau, lại phát hiện không có dễ dàng như vậy kiếm ra tới. Nàng khe khẽ lắc đầu, tự rêu nói, cho nên liền không có mặt sẽ liên lạc lại á. Phương quý nghe nói, đông nhiên cảm giác nhà mình vị sư tỷ này giống như cũng thật không dễ dàng, cũng có mấy phần lý giải hắn. Nên trở về đi á. Cũng là tại lúc này, Quách Thanh đem trong chén rượu uống cạn, từ từ đứng lên đến, hướng về phương quý nghiêm túc nhìn thoáng qua. Nói, sư đệ ngươi nhớ kỹ, nếu là bởi vì chuyện lần này, có người tìm ngươi phiền phước, ngươi nhất định phải tới đây nói cho ta biết, nhưng nếu là không có phiền phước. Nàng châm mặc một hồi, quay đầu rời đi, thanh âm chuyển trở về, hay là thiếu gặp ta tốt. chương 260, tôn phủ quý cũ Quách thanh sư tỷ phản ứng, để phương quý cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đối với nhà mình vị sư tỷ này ấn tượng ngược lại là rất không tệ, thích nhất loại người đi lên không hỏi thanh bạch đen trắng liền giúp đỡ chính mình đánh nhau này. Mà lại Phương Quý mặc dù không có chân chính thấy qua nàng xuất thủ, nhưng bằng vào lấy lúc ấy nàng một kiếm kia uy hiếp lục đạo dân đám người khí thế, liền có thể kết luận vị sư tỷ này thực lực nhất định cực mạnh, nếu là lẫn vào quen, về sau đánh nhau chẳng phải là có thêm một cái giúp đỡ. Chỉ là cuối cùng phân biệt lúc, quách thanh thái độ, lại có vẻ có chút lạ, Phương Quý nhìn ra, kỳ thật nhà mình vị sư tỷ này, vốn là có chuyện muốn tự nhủ, nhưng cũng không biết vì cái gì cải biến chủ ý, ngược lại muốn cùng chính mình xa lánh một chút giống như chẳng lẽ là bởi vì chính mình tại Tôn phủ lẫn vào quá tốt, để người sư tỷ này ghen ghét. Tuy chỉ lần thứ nhất gặp, nhưng Phương Quý lại cảm thấy vị sư tỷ này hẳn không phải là người như vậy. Nghĩ không quá rõ ràng vấn đề này, Phương Quý liền quyết định tạm thời trước không nghĩ, trước đây hướng Thiên Nam đạo chuyến này, khiến cho Phương Quý trong lòng bao nhiêu lên chút u cục, luôn luôn cảm thấy không quá dễ chịu, bây giờ gặp được Tôn phủ này hẻm phế nhân, liền càng làm cho hắn không lắm vui mừng, loại cảm giác tâm tư không thông suốt kia lại nhiều một chút, về tới chính mình lầu nhỏ lúc, Tâm tình còn có chút kiềm chế. Phương quý, ngươi đây là làm chuyện gì a? Lúc đầu nghĩ đến dùng nhiều chút thời gian, suy nghĩ thật kỹ gần nhất chuyện phát sinh, kết quả sáng sớm hôm sau, liền tới một vị khách nhân. Vị kia sở quốc lao tiền bối triệu thông nguyên, thế mà tự mình đến đến phương quý lầu nhỏ, vừa tiến đến chính là một mặt lo lắng bộ dáng, hướng trong tiểu lâu trên ghế bành ngồi xuống, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nhìn xem phương quý, sắc mặt âm giống như là có thể gạt ra nước đến. Làm sao rồi? Phương Quý chính ngồi xổm ở cửa ra vào rửa mặt, một bên nhận lấy anh để điều tới khăn mặt lau mặt, một bên kinh ngạc hỏi: "Ngươi hôm qua là không phải là đi thành Nam hẻm cũ rồi?" Triệu Thông Nguyên hai mắt nhìn xem Phương Quý, lông mày ngưng tụ thành lũ cục. "Đúng vậy a." Phương Quý trả lời đương nhiên. "Ta còn gặp được sư tỷ ta, ta biết nhất định là nàng đem ngươi dẫn tới nơi nào đây." Triệu Thông Nguyên gặp Phương Quý như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, càng là sinh khí, muốn răng dạy, luôn luôn không cùng Phương Quý quen đến nước này đành phải chìm hít một tiếng, nói: "Ngươi gặp ngươi sư tỷ, tất nhiên là không sao, nhưng ngươi làm sao lại cùng Tôn phủ huyết mạch lên sung đột đâu? Ngươi chính là vì chuyện này tới a?" Phương Quý ngược lại là hiểu rõ ra, cười nói: "Tiểu tử kia muốn tìm người trả thù ta hay sao?" Triệu Thông Nguyên nặng nề thở dài, lắc đầu nói: "Đêm qua, sự kiện kia liền đã truyền ra, ngươi có biết hay không? Việc này đưa tới rất nhiều Tôn phủ quý nhân đối với ngươi bất mãn, coi như người kia chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ." Hắn cũng là tôn phủ huyết mạch, người tại hẻm phế nhân loại địa phương kia trước mặt mọi người đánh hắn, chẳng lẽ liền không sợ thực sự có người làm khó ngươi sao? Phương quý không có vấn đề nói, vậy liền đến thôi. Triệu thông nguyên gặp hắn bực này phản ứng, trong lòng nhất thời càng tức giận. Hắn cũng thực là bất đắc dĩ, hôm qua vừa biết được phương quý chuyến này ra ngoài làm việc, tranh đến công đầu tin tức, quả thực để hắn cao hứng, giống hắn dạng này lao tu, tại tôn phủ mặc dù có chút địa vị, nhưng dù sao tu vi theo không kịp, cũng liền chấm dứt. Bây giờ đã đang suy nghĩ cái gì bồi dưỡng truyền nhân, nhưng là sở vực tới trẻ tuổi tiểu bối, vốn là không nhiều, cái trước bị hắn xem trọng, hay là quách thanh, chỉ là quách thanh thực sự bất tranh khí, tính xấu cùng thái bạch tông đôi. Sư huynh đệ kia giống nhau như lúc, bùng áo không dính lên tưởng được loại hình. Bây giờ cái này phương quý, ngược lại để người mừng, rỡ, tuổi con nhỏ, liền đã ở tôn phủ kiếm ra không nhỏ tên tuổi, lại cùng thanh vân gian bọn người quan hệ tâm đầu ý hợp, càng là một loại vô hình tiềm lực, cho nên triệu thông nguyên lo lắng nhất cũng chính là hắn ra ngoài làm việc lúc lại sẽ không không tận lực, bây giờ lần này việc phải làm xuống tới, cuối cùng này lo lắng cũng coi như là tan thành mây khói, Triệu Thông Nguyên thậm chí tại tiểu tử này trên thân, thấy được khi còn trẻ tuổi, một chính mình khác, mà lại có thể kết luận, hắn trưởng thành còn muốn mạnh hơn chính mình. Cho nên lúc này Triệu Thông Nguyên trong lòng đã có hảo hảo bồi dưỡng phương quý tâm tư. Nhưng hắn lại chỗ nào có thể nghĩ đến, ban ngày mới vừa vận chuyển đến giành được công đầu, để hắn thoải mái không thôi tin tức, trời vừa tối này Liền lại lập tức nghe nói hắn tại thành nam hẻm phế nhân đem tôn phủ mặt một thiếu niên rút giống như cái đầu heo. Lần này lao triệu tâm lý, vừa thấy thất vọng, lại là có chút tiếc hận, cho nên mới tự hạ thân phận, sang sớm liền tự mình đến phương quý nơi này tới, muốn đem trong đó lợi hại giảng cho hắn nghe, lại không nghĩ rằng chính mình cũng tới, hắn ngược lại như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Triệu thông nguyên sinh sẽ ngột ngạt, Nhìn ra muốn cho phương quý chính mình minh bạch trong đó lợi hại là không thể nào. liền nặng nghề thở dài, nói, Ngươi đánh thiếu niên kia, cũng bất quá là thương nhật ra chi thứ tử đệ. Ta còn không đến mức ép không xuống chuyện này, chỉ bất quá, nên có thái độ cũng phải có. Ngươi lại thu thập một chút, ta lát nữa dẫn ngươi đi trong tộc khác bái phỏng. Ngươi tốt nhất hướng hắn bồi cái không phải đâu. Phương quý đang bưng trả tới, nghe vậy lập tức khó có thể tin, để cho ta chịu tội. Triệu Chị thông mới nói, không phải bồi cho hắn mà là làm cho tôn phủ các quý nhân nhìn. Ngươi rủ sao đem thiếu niên kia đánh mặt mũi hoàn toàn không có, khó đảm bảo sẽ không có người ghi ở trong lòng. Đối với tương lai ngươi tương lai bất lợi, ta dẫn ngươi đi làm thái độ này chính là vì để tôn phủ các quý nhân tiêu trừ hiểu lầm. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi bày ra thái độ, ta cam đoan về sau sẽ không có người tới tìm ngươi phiền phức. Phương quý nghe triệu thông nguyên lời nói, khó được trầm mặt lại. hắn đem cho triệu thông nguyên pha trà bỏ vào trước mặt mình, sau đó trầm mặt một hồi. Trầm rãi lắc đầu, nói, ta đánh ra hỏa kia, cũng là bởi vì nhìn hắn không thuận mắt, nếu như đánh người đằng sau, còn phải lại đi chịu tội, vậy ta còn đánh hắn làm gì? Ngươi, triệu thông nguyên ngay vậy, lông mày lần nữa nhíu lại, nhìn phương quý một hồi lâu, mới rốt cục thở dài, nói, kỳ thật ta sớm đã có chút đạo lý, muốn giảng cho ngươi nghe, chỉ là trước kia cảm thấy ngươi tuổi nhỏ, có lẽ vẫn chưa tới minh bạch những đạo lý này thời điểm, bây giờ xem ra cũng đã trễ, tiểu phương quý, về sau cùng ngươi vị sư tỷ kia hay là tận lực hiếm thấy đi, hẻm phế nhân càng là đừng đi. Phương quý ngay vậy, chợt ngẩng đầu lên, nói, vì sao? Ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ? Triệu thông nguyên mang theo chút hỏa khí, nói, bởi vì trong hẻm phế nhân kia, đều là phế nhân, cũng đều là người không làm tôn phủ quý nhân chỗ vui, ngươi cùng bọn hắn kết giao, chẳng phải là bằng bạch gây tôn phủ quý nhân trong lòng không thoải mái. Ngươi cùng những người kia là không giống với, bây giờ ngươi, có tôn phủ hảo hữu, cũng có danh thiên tài. Cẳng có Lao Phu có thể chỉ điểm ngươi một chút quan khiếu, dạng này tương lai, bao nhiêu người hâm mộ, chính ngươi lại không thích, nhất định phải có một ngày chính mình cũng xa đoạn, luân lạc tới đi trong hẻm phế nhân cùng những người kia pha trộn, mới tính hài lòng không. Phương Quý nghe, trong lòng bị đè nén, bất mãn nói, cũng bởi vì người tôn phụ không hài lòng, ta liền ngay cả sư tỷ cũng không thể gặp. Đơn giản nói đi, chính là như vậy. Triệu Thông Nguyên Vũ nhẹ bàn ngọc, nói, người tôn phụ quý nhân không thích, ngươi cũng không thể ưa thích. Người tôn phụ quý nhân chán ghét, ngươi cũng muốn chán ghét. Tôn phủ quý nhân chuyện muốn làm, ngươi muốn giúp lấy hắn làm. Tôn phủ quý nhân lời nói ra, Phương Quý nghe, lập tức giận dữ, kêu lên, vậy không thành. Nói đến đây, có chút dừng lại. Triệu Thông nguyên đối với hắn cũng không tệ lắm, cho nên cũng không thể chỉ vào lô mũi của người ta mắng. Thế là quay đầu kêu một tiếng, vừa tài. Ngay tại cửa ra vào phơi nắng anh để lập tức vừa quay đầu đến, nghi ngờ kêu một tiếng, vung. Triệu Thông nguyên trầm mặc một chút. Trên mặt thế mà lạ thường không có sắc mặt giận dữ, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi muốn hiểu như vậy, cũng không phải không thể, ngươi bây giờ đã không phải là tại tiên môn, cái gọi là ngạo khí, mặt mũi. Những đồ vật không cần thiết kia đều ném hết đi. Phương quý trong lòng càng thêm bất mãn, cười lạnh nói, bằng cái gì? Chỉ bằng tôn phủ có thể cho ngươi hết thảy. Triệu thông nguyên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tại tiên môn không có được địa vị, tôn phủ sẽ cho ngươi, ngươi tại tiên môn không có được bí pháp hiện tạng, tôn phủ sẽ cho ngươi. Ngươi tại tiên môn cầu còn không được tài nguyên, tôn phủ có vô số. Phương Quý bông nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ta còn muốn tiên đạo tài nguyên đâu, tôn phủ có thể cho ta. Triệu thông nguyên lập tức chẹn họng một chút, nghĩ thẩm tiểu tử này tâm vẫn rất dã, ngươi cũng không phải tiên đạo trúc cơ, muốn tiên đạo tài nguyên làm cái gì. Bất quá hắn cũng chỉ là hơi do dự, sắc mặt lại có vẻ cực kỳ ngưng trọng, nói, nếu là người khác hỏi vấn đề này, vậy tất nhiên là chuyện tiếu lâm, bất quá nếu là ngươi mà nói. Lão Phu thật đúng là cảm thấy rất có hy vọng, chiếu ngươi bây giờ tiền cảnh, nếu như có thể tận tâm vì tôn phủ làm việc, đạt được tôn phủ tín nhiệm, tiên đạo tài nguyên, tôn phủ cũng không phải không bỏ được thưởng cho người bác vực. Phương Quý nghe lời này, ngược lại là hơi kinh hãi, nói, thật đúng là có thể cho A. Triệu Thông Nguyên cười cười, nói, bác vực thập cửu châu, cũng không phải không có thưởng cho bác vực tu sĩ tiên đạo tài nguyên tiền lệ. Muốn như vậy nói lời. Phương Quý khí thế lập tức hơi yếu, tâm phiền khoát tay háo, nói. Vậy trước tiên không tán gẫu nữa. Triệu Thông Nguyên gặp hắn không có chết cưỡng đến cùng, trong lòng ngược lại là vui mừng. Nghĩ thẩm tiểu tử này quả nhiên cùng hắn sư tỷ tính tình vừa thối vừa cứng kia không giống với, là người thông minh. Xem ra chính mình nói cho hắn lời nói này vẫn còn có chút tác dụng, chỉ cần hắn có thể nghe loạn, vậy liền còn có bồi dưỡng hy vọng. Dù sao tuổi của hắn còn nhỏ, ngược lại là không cần nóng lòng nhất thời, từ từ dẫn đạo cũng là phải. Nghĩ như vậy, ngược lại không gấp lấy phá vỡ hắn đi thương nhật ra bồi lễ lo lắng hoàn toàn ngược lại. Từ từ đứng lên, nói, những lời này, ngươi tốt nhất ngẫm lại đi, lão phu trước kia nhưng từ sẽ không giống như vậy tận tình quên người. Rời đi phương quý lầu nhỏ lúc, tâm tình của hắn cũng không tệ, cảm thấy mình tới này một chuyến là hữu dụng. Chỉ là đóng lại cửa lầu phương quý, khuôn mặt nhỏ lại là trầm xuống. Tiên đạo tài nguyên, đúng là độ tốt. Trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm, từ từ ngồi về trên ghế bành, nhưng vương lão gia ta thế, nhưng là tiên nhân hậu đại a. Chương 261 ngươi là người một nhà. Sau đó mấy ngày, phương quý tại hẻm phế nhân đem một vị thiếu niên tôn phủ đánh thành đầu heo sự tình, hay là lưu truyền ra, người người đều biết tây phương thần điện ra cái cùng nhân, treo lên tôn phủ huyết mạch đến, cùng đánh nhi tử đồng dạng, tuyệt không bận tâm tôn phủ mặt mũi. Mà chuyện này, trên mặt nổi mặc dù có lẽ là triệu thông nguyên sự tình, ngược lại là không có náo ra động tĩnh gì đến, nhưng ở âm thầm, lại quả thực đã dẫn phát không ít các thần vệ nghị luận, không biết có bao nhiêu người trong âm thầm nói lên. Đều cảm thấy phương quý thực sự không biết nặng nhẹ, như vậy không biết nặng nhẹ bắc vực tu sĩ, chỉ sợ ít ngày nữa ở giữa, liền sẽ có người tôn phủ nhìn hắn không quen, hảo hảo sửa trị hắn một phen A. Trong đó tình phức tạp nhất, chính là cùng phương quý cùng một cốc lục đạo dẫn bọn người, hận không thể đập đùi, lúc này mới vừa mới chuẩn bị cùng tiểu quỷ kia hòa hoan quan hệ, còn cắn răng đưa hắn một kiện đại công lao, kết quả hắn quay đầu sẽ làm ra bực này muốn mạng người sự tình tới. Nếu như ngươi bị người chỉnh, vậy chúng ta đại công lao chẳng phải tặng không sao? Ngược lại là phương quý, vào lúc này vạn sự không để ý tới, chỉ là nút ở trong tiểu lâu tu hành, cũng không để ý tới những người khác, trong lúc đó triệu thông nguyên lại khiến người ta đến tìm hắn mấy lần, hắn biết tất nhiên là tới cửa đi cho người ta chịu tội sự tình, đương nhiên sẽ không để ý, ngay cả cửa cũng không ra, triệu thông nguyên phái người tới kêu hắn mấy lần, gặp hắn không đến, cũng hiểu hắn tâm tư, không còn một mực buộc hắn. Ngược lại là âm thầm nghe ngóng một phen đằng sau. Biết được phương quý trong khoảng thời gian này một mực thành thành thật thật ở tại trong tiểu lâu, cái này lao triệu cũng là hơi yên tâm chút, hướng lao bục nói, còn biết trốn đi tránh đầu gió, nói rõ tiểu tử này cũng là biết sợ. Ngoại trừ triệu thông nguyên bên ngoài, thanh vân gian cũng đưa mấy lần tiếp tới, phương quý cũng một mực đẩy không quá muốn gặp người. Dạy dỗ thiếu niên tôn phụ sự tình, phương quý tự nhiên là không hối hận, nhưng hắn trong lòng mình cũng minh bạch chuyện này sát thực chọc chút phiền phức, rõ ràng nhất chính là... Trước đó năm thì mời họa liền tới cửa đi cầu hắn chỉ điểm thiếu niên tôn phủ, bây giờ đều không có lại tới, trước kia cũng sẽ thường xuyên có tôn phủ huyết mạch, mời hắn tham gia yến hội, mà bây giờ, lời mời này cũng lập tức ít. Bất quá phương quý đối với những việc này, cũng không làm sao để ý, xưa nay hắn thích náo nhiệt, lúc này lại muốn cầu cái thanh tĩnh. Chỉ là để phương quý không nghĩ tới chính là, hắn trong khoảng thời gian này không có ra ngoài đi gặp, thanh vân gian đổ vào ngày thứ sáu, giống như triệu thông nguyên, chủ động tới cửa. Đến một lần trực tiếp đẩy thẳng mở phương quý cửa lầu, cười nói, phương quân, ngươi vì sao một mực tránh ta. Phương quý chính ngồi xổm ở trên ghế lung tung đảo tu hành điện tạng, nghe vậy lên mắt, nói, lúc nào tránh qua ngươi. Thanh vân gian đem trên tay nâng bình rượu để lên bàn, cười nói, ta năm lần bảy lượt mời, ngươi cũng không để ý tới, ta cũng chỉ đành trực tiếp tới tìm ngươi. Phương quân, ngươi ra tay có thể hung ác, cái kia thương nhật ra hải tử, đến nay trên mặt còn không có tiêu sương đâu. Phương Quý đưa trong tay điện tạ ném vào trên bàn, ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Gian, nói, ngươi cũng đối với ta không hài lòng. Hắn tự nhiên biết Thanh Vân Gian là nói cho cười, cái kia thương nhật lương mặc dù không có trúc cơ, cũng là luyện khí cảnh giới mầm tiên, đã có tu vi tại thân, từ không có khả năng 6 ngày thời gian trôi qua còn không có tiêu sưng, bất quá Thanh Vân Gian nếu chủ động nhắc tới chuyện này đến, đã nói hắn cũng đúng là bởi vì việc này tìm đến mình, Phương Quý ngược lại là có chút hiếu kỳ hắn đối với chuyện này là thái độ gì. Ha ha, phương quân coi thường ta, cũng coi thường tôn phụ. Thanh Vân Gian nghe Phương Quý lời nói, lại cười lắc đầu, nói: Ta tuyệt đối không có trách tội phương quân ý tứ, ngược lại thưởng thức phương quân cách làm. Chuyện này mới ra lúc đến, ta liền đã hỏi được rõ ràng, là Thương Nhật gia tiểu tử không biết nặng nhẹ kia. Tại thành Nam trong ngõ hùng hổ do người, lúc này mới chọc tức phương quân xuất thủ, là lấy biết được sau chuyện này, ta đã hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Nếu là phương quân còn chưa hết giận mà nói, ta có thể đem tiểu tử kia nắm chặt tới. Tự mình hướng ngươi chịu tội, có thể là lại để cho ngươi đánh hắn một trận suất khí. Cái gì? Phương quý nghe được vô cùng ngạc nhiên, ngây ngốc ngẩn đầu nhìn Thanh Vân Gian một chút. Lúc này triệu thông nguyên còn đang nghĩ ngợi chính mình đi thương nhật ra nhận lỗi đâu, Thanh Vân Gian cũng phải để tiểu tử kia hướng mình chịu tội. Thanh Vân Gian nhìn ra phương quý nghi hoặc, cười nói, người khác chỉ nói phương quân đánh tôn phủ huyết mạch, lại không đi truy đến cùng phương quân vì sao đánh hắn, mà ta lại biết, chỉ bằng thương nhật ra đứa bé kiêu kiêu ngạo tính tình Nếu không đến trận này giao hấn, tương lai đụng phải nhân vật lợi hại trên tay, nói không chính xác ngay cả mệnh cũng không có, cho nên hắn không dám phàn nàn, ngược lại muốn cảm kích Phương quân mới là Những lời này nói Phương quý tâm tình cực khác, hơi có chút ngạc nhiên nhìn Thanh Vân Gian một chút. Nghĩ thầm chính mình lúc trước vẫn thật là là vì giáo hấn hắn mà giáo hấn, nhưng Thanh Vân Gian như thế một giải thích, nghe vẫn rất thoải mái. Thanh Vân Gian cười nói, chẳng lẽ Phương quân cũng là bởi vì sợ ta sẽ hiểu lầm, mới một mực trốn tránh ta. Phương quý trong lòng hơi có chút xúc động, đống nhiên cười nói, ta cũng không phải bởi vì chuyện này tránh ngươi, chỉ là gần nhất có chút việc nghĩ quẩn. Thanh vân gian nào nào, ồ. Phương quý làm xong muốn mở miệng chuẩn bị, thanh vân gian nhưng lại đống nhiên vô hót một cái, nói, đã muốn nói chuyện, không thể không rượu. Phương quân lại đi lấy hai cái cái chén đến, ta mang theo tốt nhất chúc nưỡng, người ta tất cả uống ly đầy đằng sau, bàn lại mới có thể mở rộng cửa lòng. Phương quý nghe, cũng là cảm thấy sâu hợp chính mình chi ý liền bận biểu sai xử anh để đi điều hai cái cái chén tới rất nhanh, rượu đã cùng lên phương quý cùng thanh vân gian cùng một chỗ uống một chén, phương quý lúc này mới nhìn xem thanh vân gian đem triệu thông nguyên cho mình nói nói ra thanh vân láo huynh, mấy ngày trước đây có người cho ta giảng chút nói để cho ta không quá thông khoái hắn nói ta đến tôn phủ, liền muốn hết thể dựa vào các ngươi tôn phủ huyết mạch tâm ý mà sự tình, nghe các ngươi lời nói làm các ngươi hứa thích làm sự tình chỉ có dạng này, mới có ngày nổi danh Cho nên ta liền không hiểu được, chẳng lẽ ta vào tôn phủ liền nhất định phải làm các ngươi chân chó tiểu nô mới. Nói đến đây nói lúc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Vân Gian, lại là ít có nghiêm túc. Thanh Vân Gian nghe vậy, lại là nao nao, sắc mặt lộ ra hết sức chăm chú, nói: "Phương quân cảm thấy ta có thể từng khinh thị qua ngươi a?" Phương Quý lắc đầu, nói: "Cũng bởi vì ngươi không có, cho nên ta mới muốn hỏi ngươi câu nói này." Vậy Phương quân liền sai. Thanh Vân Gian nghiêm mặt nói: Trước ngươi nói những lời kia, kỳ thật ta cũng nghe qua rất nhiều lần, cũng đã gặp quá nhiều bắc vực tu sĩ như vậy đi làm. Tựa như chúng ta cùng cốc tu hành mấy vị kia, bọn hắn liền một mực là theo niệm này. Nhưng càng như vậy, ta ngược lại càng không muốn kết bạn với bọn họ. Ngược lại là phương quân tới tôn phủ, để cho ta cảm giác không giống bình thường, là cái có thể thâm giao hảo bằng hữu. Phương Quý Long mày hơi nhíu lại, Thanh Vân Gian nói những này, còn chưa đủ lấy trả lời vấn đề của hắn. Thanh Vân Gian chính mình cũng biết, cười cười đằng sau, nói tiếp câu nói kia nói kỳ thật bất quá là nịnh nọt hai chữ mà thôi nhưng nói trắng ra là người không có bản lãnh mới có thể nịnh nọt phương quân thì là người chân chính có bản lãnh ta thần tộc huyết duệ từ trước đến nay bội phục cường giả phương quân chính là người đáng giá chúng ta tôn kính như vậy cho nên ngươi mới có thể đạt được ta cùng ta những hảo hữu kia tôn kính nếu như ngươi cũng là loại người chỉ biết một mực định, nọt tôn phủ huyết mạch kia vậy liền mất ngươi bản sắc có lẽ chúng ta cũng sẽ không trở thành bằng hữu phương quý nghe lời này ngược lại là sướng sốt một chút, mới cười nói, hay là người nói chuyện nghe được. Thanh Vân Gian cười nói, đều là lời từ đáy lòng. Phương Quý Nghĩ nghĩ, lại đống nhiên nói, bất quá ta vẫn còn có chút sự tình không rõ, hai ngày trước ta đi hẻm phế nhân, gặp được rất nhiều giống như ta thần vệ, bọn hắn trước đó, cũng đều là rất có bản lĩnh nhà, nhưng hôm nay lại chỉ có thể vốn tại nơi đó chịu khổ thời gian, nếu bọn hắn đều trở thành phế nhân, vậy vì sao Tôn Phủ còn muốn mạnh mẽ đem bọn hắn lưu tại nơi này, không thả bọn họ đi. Vừa nói vừa nói, còn có, ta gặp được sư tỷ của ta, bản lãnh của nàng nhưng so với ta lớn, nhưng tựa hồ qua cũng không thế nào như ý, ta gặp nàng thời điểm, nàng đã trúng ma linh chi độc, nhưng tôn phủ lại ngay cả khỏa bạn độc đan cũng không chịu cho nàng, lại là vì sao? Mấy vấn đề này, thực sự để phương quý nhớ thương rất lâu. Hắn không phải cái người kìm nén nói không nói, lúc này liền dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra. Ta trước khi đến, liền biết phương quân sẽ hỏi những vấn đề này, chính mình cũng tốt nghĩ qua một phen. Thanh Vân Gian hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nghe những lời này về sau, thần sắc ngược lại là nghiêm túc lên, một lát sau, mới trầm ngâm nói: "Phương Quân, người ta đều là chút cơ cảnh giới, tu vi còn thấp, ánh mắt cũng vô pháp thấy quá xa, cho nên có chút vấn đề, đàm luận chi còn sớm, ta có thể đối với Phương Quân giảng chính là, tu hành giới này, tồn tại như vậy, kỳ thật không có cái gì tôn phủ huyết mạch cùng Bắc vực tu sĩ, có chỉ là cường giả cùng phế vật, tôn phủ là tôn kính cường giả địa." "Phương" cũng nguyện cho tất cả mọi người cơ hội rất tốt, chỉ nhìn chính bọn hắn có thể hay không bắt lấy. Thành Nam kia người trong ngõ, có lẽ bây giờ tình cảnh không tốt, nhưng bọn hắn cái nào không phải là bởi vì sát thực phạm sai lầm, mới bị trục đi thành Nam ngõ hẻm. Thân tộc huyết mạch phạm sai lầm, một dạng cũng chạy không thoát, một số thời khắc, thậm chí còn phạt đến ác hơn. Về phần ngươi nói vị sư tỷ kia, Thanh Vân Gian nói đến chỗ này, có chút dừng lại, nói, ta kỳ thật cũng đã nghe ngóng, vị nữ tử này cũng đã từng là vị thiên kiêu rất được tôn phủ coi trọng, chỉ tiếc nàng làm việc cũng không tận tâm, tựa như lần này, nàng kỳ thật không phải vì tôn phủ làm việc lúc bị thương, mà là tại tôn phủ việc phải làm làm một nửa thời điểm, lại mở tiểu xoa, chạy tới vân quốc tiêu diệt toàn bộ ma sơn ma linh, lúc này mới chúng ma linh chi động tôn phủ không có vì vậy mà nghiêm trị nàng, đã làm mở một mặt. Lưới, về phần bản độc đan, tự nhiên không có khả năng cho nàng, là như thế này. Phương quý nghe thanh vân gian những lời này. Giống như là đem hết thảy đều giải thích rõ, nhưng trong lòng cảm giác không thoải mái lại càng tươi sáng lên, cũng không biết vì cái gì, hắn vào lúc này, đồng nhiên nghĩ đến đông lai tông vị lao tông chủ kia trước khi chết dáng vẻ. Ta cũng không biết mình liệu có thể hiểu hết phương quân trong lòng nghĩ hoặc, nhưng chỉ thừa nhận trong tâm suy nghĩ cũng được. Thanh Vân Gian nhìn xem phương quý sắc mặt, nhẹ nhàng hít một tiếng, chân thành nói, phương quân, tôn phủ cùng bác vực cũng tốt, bác vực cùng đông thổ cũng được, thậm chí nói đến luyện khí cùng trúc cơ, trúc cơ cùng Nguyên Anh. Trong này đều có rất lớn phân biệt, trong giới tu hành, cho tới bây giờ cũng không tìm tới công bình chân chính hai chữ, bác vực tu sĩ, có thể là si ngu thủ cựu, không biết biến báo, có thể là nịnh nọt lên tiếp, mất ngông lên, bởi vậy cho ta tôn phủ thống ngự 1500. Nam, chưa hẳn không phải thiên đạo cho phép, trong này đạo lý, một chút liền có thể nhìn thấu qua. Tu hành tu hành, tu chỉ là cá nhân đại đạo, phương quân cần gì phải muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng tâm cảnh của mình đâu. Hắn nói đến chỗ này, Liền cười dơ lên chén, nói, Phương quân, chúng ta có thể một mực đem ngươi coi như là người một nhà. Chương 262, không đùa với ngươi. Cùng Thanh Vân Gian một phen nói chuyện, lúc đầu để Phương Quý trong lòng dễ chịu không ít, nhưng về sau, nhưng vẫn là cảm giác không thế nào tận hứng. Tại lần này trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Quý ngược lại là phát hiện, Thanh Vân Gian quả thực đem chính mình trở thành hảo bằng hữu, hoặc nói là người một nhà. Hắn thấy, chính mình liền nên là giống như tôn phủ huyết mạch thiên tài mà không phải bắc vực tu sĩ cấp độ kia si ngu tồn tại. Lời này tựa hồn là đang khen chính mình, nhưng vẫn là để cho người ta không thoải mái. Nếu như nói chính mình bởi vì lại thông minh lại tuân thiếu, cho nên nên tôn phủ huyết mạch một dạng người, vậy sư tỷ đâu? Lại hướng trở về nói, người Thái Bạch tông đâu? Chẳng lẽ mình liền cùng bọn hắn là người không giống với sao? Giống như xác thực không phải, chính mình thế nhưng là tiên nhân hậu đại a. Bất quá, chính mình là tiên nhân hậu đại, cho nên cùng bắc vực tu sĩ không giống với. Vậy chẳng lẽ tôn phủ huyết mạch liền cùng chính mình một dạng à nha? Bọn hắn tự xưng là quỷ thần hậu duệ, cái kia quỷ thần phương quý gặp qua, sao có thể cùng nhà mình tiên nhân lão ra ra so? Hắn cái đầu nhỏ, lúc này còn nghĩ không ra những vấn đề này, thế là quyết định trước không nghĩ, lại cố lấy tu hành lại nói. Lúc trước tiền đồng giúp mình làm ra lựa chọn, để cho mình đến tôn phủ, không phải liền là bởi vì chính mình đang cần tài nguyên sao. Bây giờ ngẫm lại, chính mình đi tới tôn phủ đằng sau, tài nguyên sắc thực kiếm được rất thuận lợi. Đã như vậy, vậy mình liền phải tuần tuần lấy chính mình sơ tâm, hảo hảo đem tu vi nâng lên mới là đứng đắn à, về phần những vấn đề khác, đi một bước nhìn một bước đi. Nghĩ thông suốt vấn đề này, phương quý liền không còn lo lắng nhiều, quyết định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Chuyến này thiên nam đạo chuyến đi, thực sự để hắn đại phát một bút, có đông lai tông tổ sư kiếm gỗ, phương quý đạo thứ ba huyền pháp khô một huyền sinh quyết liền có ưu thế cực lớn, lại được tôn phủ ban thưởng vạn vật mẫu thủy. Như vậy hắn đạo thứ tư huyền pháp thái dịch chân Thủy Quyết cũng có thể thỏa thích tu luyện, vô luận là từ góc độ nào tới nói, loại thu hoạch tài nguyên này, đều đã cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, lấy được tài nguyên, không tranh thủ thời gian lợi dụng, cái này cũng không có cầm tới khác nhau ở chỗ nào. Tài nguyên cuối cùng là ngoại vật, tu luyện thành huyền pháp mới tính bản lãnh của mình. Tô ý nghĩ như vậy, hắn liền dốc lòng bế quan 3-4 tháng thời gian, rất ít ra ngoài, chuyên tâm tu hành, còn cần được từ tôn phụ thưởng xuống linh phiếu thuống đổi đại lượng thượng thừa linh tinh trở về, đem nó bố trí trong tụ linh trận, cam đoan việc tu luyện của mình cần thiết. Linh tinh tại trong giới tu hành là nhất thông dụng tiền tài tiền tệ, nhưng cũng là tinh thuần nhất tài nguyên tu luyện. Tất cả linh tinh đều là từ trong linh mạch đã rút ra tinh thuần nhất linh khí ngưng luyện mà thành, chỉ cần bố trí trong tụ linh trận, liền có thể chuyển hóa thành quần quận linh khí. Đương nhiên, đạo lý này người người đều hiểu, linh tinh thứ này cũng người người trong tay đều có mấy lượng, nhưng nếu là dùng để tu hành mà nói, lại có vẻ có chút xa xỉ, cho nên phần lớn người dùng hay là những linh thạch phổ thông kia. Đánh cái đơn giản so sánh, phổ thông ngân giáp thần vệ tại tôn phủ, một tháng đồng lộc mới 300 lượng, nhưng là nếu dùng 300 lượng linh tinh này tới tu luyện mà nói, coi như mỗi ngày chỉ tu luyện một canh giờ, vậy cũng phải tiêu hao 100 lượng linh tức, một tháng đồng lộc, tu luyện 3 ngày thời gian liền không có, cho nên cho dù là những cái kia đỉnh tiêm tôn phủ huyết mạch thiên tiêu, chỉ sợ cũng không bỏ được như vậy lãng phí. Phương Quý thì không phải vậy. Hiện tại hắn có tiền A. Chỉ là thiên nam đạo chuyến này, liền kiếm được 3 vạn 3.000 ngàn lượng linh tinh, lại thêm trước đó để giành được, chừng hơn không không không lượng đâu. Dùng để tu luyện, hắn có thể chống nổi thời gian một năm. Đây chính là có tiền lực lượng. Giống sư tỷ loại người trên thân hết thể cũng liền 50 lượng kia, đó là tuyệt đối không có loại điều kiện này. Thời gian cực nhanh, 4 tháng thời gian chợt lóe lên, phương quý điệu thấp bế quan, cũng dần dần đưa tới rất nhiều người suy đoán. Bọn hắn không biết phương quý cuồng vọng như vậy một người, làm sao lại bỗng nhiên trốn đi không lộ diện, lẫn nhau nghe ngóng phía dưới, đều không rõ trong đó, liền nhịn không được có người liên tưởng đến phương quý đã từng ra sức đánh thiếu niên tôn phủ trên sự kiện kia, lời đồn đại từ cũng theo đó mà lên. Có người nói phương quý âm thầm bị tôn phủ một vị nào đó thiên kiêu, xuất thủ dạy dỗ một lần, từ đó về sau, liền gấp lên cái đuôi làm người, không dám thỏ đầu ra, cũng có người nói, phương quý là chính mình ý thức được gây ra đại họa, cố ý trốn đi tránh họa chờ đầu ngọn gió đi qua. Vô luận loại nào lời đồn đại, đều mang chút cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu, chỉ là để cho người ta không lắm vui mừng chính là, Phương quý cũng chỉ là trốn không gặp người mà thôi, Tôn phủ nhưng vẫn không có truyền đến cái gì xác thực phải phạt trừng phạt hắn tin tức, trên mặt nội Phương quý hay là cái kia trẻ tuổi nhất Kim Lũ thần giáp, hắn thiên phú kinh người, cũng vẫn luôn còn trong Tôn phủ lưu truyền, giống như là không có nhận cái gì chân chính tổn thất. Chẳng lẽ tai họa đánh thiếu niên Tôn phủ kia liền thật theo hắn điệu thấp là người, như thế tránh khỏi. Sự thật này không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Tiểu tử kia hẳn là đang bế quan tu hành. Quan tâm bây giờ Phương Quý, ngoại trừ những chuyện tốt kia người bên ngoài, còn có nam phương thần điện trưởng lão Triệu Thông Nguyên. Hắn đã lâu không gặp Phương Quý, liền cũng làm cho chính mình ra quản quan tâm kỹ càng một chút hắn, ngược lại là rất nhanh đến mức đến một cái suy đoán, đối với cái này Triệu Thông Nguyên cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại phi thường hài lòng, tại tôn phủ tu hành. Ngoại trừ phải có nhãn lực, biết được làm người Tu vi cũng rất trọng yếu Tiểu tử này biết tránh đầu sóng ngọn gió Cũng biết tu vi tầm quan trọng Điểm này rất không tệ, có rẻ dô khả năng Vừa nói vừa hỏi Hắn gần nhất không tiếp tục đi tìm nàng vị sư tỷ kia Lão quản gia kia nói Trước đó đi qua hai hồi Bất quá đều không có ngốc thời gian quá dài Gần nhất hai tháng nhưng vẫn không có đi Triệu thông nguyên nghe vậy Ngược lại là đại hỷ, cười nói Nói như thế, hắn lúc ấy hay là đem Lão phu lời nói nghe lọt được Lão quản gia cười nói, "Nhỏ tuổi, lại là xuất thân từ Thái Bạch Tông cấp độ kia tiên môn, có vài thiếu niên khí phách cũng là bình thường, chỉ bất quá, một bên là tôn phủ Vinh Hoa, một bên là ngõ hẹp đường cùng, làm như thế nào tuyển, chính là đồ đần cũng có thể nghĩ đến minh bạch." Triệu Thông Nguyên rất tán thành, gật đầu không thôi, nghĩ đến phía sau nên như thế nào đánh thức Phương Quý, để hắn thành thành thật thật đầu nhập môn hạ của mình, sẽ không tiếp tục cùng Thái Bạch Tông có bất kỳ liên quan, bất quá cũng liền tại lúc này, lão quản gia kia đột nhiên nói bất quá tại Lao Nô nhìn chằm chằm phương quý tiểu tiên sư thời điểm phát hiện cái kia Thái Bạch Tông Quách Thanh Thiên Tử thường xuyên cùng người trong hẻm phế nhân gặp nhau tựa hồ đang thương lượng cái gì các nàng Triệu Thông Nguyên lập tức khẽ nhíu mày một đám phế nhân có thể thương lượng cái gì Lao quản gia lắc đầu nói bọn hắn đề phòng rất căng Lao Nô cũng không biết muốn hay không đi hỏi thăm một chút Triệu Thông Nguyên nghĩ nghĩ lắc đầu nói nữ hoa họ Quách kia lá gan là rất lớn Thiên Tư cũng có Nhưng các nàng tu vi hay là quá thấp, lật không nổi bọt nước gì đến, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, cũng đừng liên lụy quá sâu, theo các nàng đi thôi. Lão quản gia đáp ứng xuống, như vậy không đề cập tới. Kỳ thật vào lúc này, lão quản gia cùng triệu thông nguyên nói nghi vấn, Phương Quý cũng cảm thấy, từ khi quyết định bế quan đằng sau, hắn liền rất ít đi ra ngoài, không có đi đi tìm triệu thông nguyên, cũng không có đi đi tìm thanh vân gian, chỉ bất quá bây giờ hắn tu vi còn thấp, cũng không cần hơi một tí liền bế tử quan cho nên tu luyện khi nhàn hạ cũng từng ngắn ngủi xuất quan hướng quách thanh sư tỷ nơi đó đi hai chuyến chuyến thứ nhất lúc là gặp vị sư tỷ này tại hẻm phế nhân từ biệt đằng sau lại không tìm đến chính mình liền cảm giác có chút không yên lòng thế là hướng nam phương thần điện đi nghe ngóng kết quả hỏi một chút phía dưới liền gặp những tu sĩ trong nam phương thần điện kia đều đối với nhà mình người sư tỷ này biểu hiện ra một chút khinh thường liên đối lấy đối với phương quý cũng không chút nào để ý ngược lại là đem phương quý khí quá sức lưu lại đầu lời nhắn liền trở về. Có thể sau khi trở về, sư tỷ vẫn cũng không đến tìm hắn, giống như là tận lực xa lánh hắn đồng dạng. Phương Quý trong lòng không hiểu, liền lại đi một lần. Lần này trực tiếp tìm được hẻm phế nhân, cũng thực là gặp sư tỷ, nàng hay là tại trong quán rượu nhỏ kia cùng người thương nghĩ cái gì? Thấy một lần Phương Quý tiến đến, liền đều ngừng lại. Sau đó khách khách khí khí hỏi Phương Quý có phải hay không gặp phiền phải gì? Phương Quý xem xét bộ dạng này, liền biết các nàng có việc đang gạt chính mình muốn hỏi cũng không biết làm như thế nào hỏi. Không có cách, liền đem Thái Bạch tông chủ lúc trước giao cho chính mình sự tình nói ra, Sư tỷ, ta lâm đến trước, tông chủ nói cho ta biết sự kiện, muốn ta đem hắn Quy Nguyên Bất Diệt Thức Pháp môn truyền thụ cho ngươi, nhìn ngươi gần nhất bận rộn như vậy, không bằng hôm nay liền truyền a. Quy Nguyên Bất Diệt Thức. Quách Thanh Sư tỷ nghe, sắc mặt khá là xúc động, tông chủ còn nghĩ đến ta. Phương Quý nói, đó là đương nhiên rồi, mỗi khi hắn nói về ngươi 10 năm không trở về tiên môn sự tình, mặt đều trầm cùng chết nhi tử giống như ta sẽ trở về phương quý câu trả lời thuận miệng nguyên rủa triệu thái hợp này cũng làm cho quách thanh sư tỷ có chút xuất thần nhưng nàng cũng không phải rất am hiểu biểu đạt thế là trầm mặc một hồi đằng sau mới nói lầm bầm mấy chữ lấy lại bình tĩnh lại rất kiên định nói ra đoán chừng rất nhanh đó chính là ngươi sự tình á phương quý chưa hề nói khác liền nói lên môn truyền pháp sự tình truyền pháp là đại sự nhất là quy nguyên bất diệt thức bực này tiên môn bí pháp Nhưng Quách Thanh ngược lại là thông khoái, cũng không nói tìm cái gì không truyền lục nhị bí ẩn địa phương, trực tiếp ngay tại hẻm phế nhân này, tìm ở giữa gian phòng an tĩnh, cho phép Phương Quý đem trong quy nguyên bất diệt thức pháp môn ngôi chữ mỗi câu truyền thụ cho nàng, sau đó mặc nàng chính mình lĩnh ngộ. Tông chủ vẫn là đem ta làm tiên môn đệ tử, cho nên để cho ngươi truyền ta đạo pháp môn này, ta sẽ không cô phụ tiên môn. Quách Thanh sư tỉ đến truyền pháp môn đằng sau, tâm tình vẫn có chút khó mà bình tĩnh. Phương Quý ngẹo đầu đánh giá nàng một hồi, đồng nhiên nói Sư tỷ, ngươi rốt cuộc có chuyện gì giấu giếm ta? Quách thanh sư tỉ đón phương quý ánh mắt, ngược lại là trầm mặc một hồi, sau đó chỉ nói một câu. Sư đệ, ngươi còn nhỏ, vừa có rất tốt tương lai, ta cũng không phải là tận lực muốn giấu giếm ngươi cái gì, chỉ là biết mình không thể như thế ích kỷ mà thôi. Nói đi lời này, nàng đứng dậy liền đi, mấy bước đằng sau, lại quay đầu lại nói, hẻm phế nhân ít đến, gây bất lợi cho ngươi. Con quỷ nhỏ này, phương quý gặp nàng đi xa, lập tức thở phì phò mang lên nói, nói trở mặt liền trở mặt, cùng không biết giống như, đều không mang cho cái giải thích, hiện tại động một chút lại để cho ta thiếu tới, thiếu ta một nghìn linh tinh sự tình thế nào cũng không thấy ngươi xách một câu đâu. Cũng là lần này về sau, Phương Quý liền không tiếp tục đến tìm Quách Thanh Sư Tỷ. Ngọc Diện Tiểu Lang quân Phương Quý phương lão gia dù sao cũng là có tính tình, ngươi không yêu cùng ta chơi, ta còn không đùa với ngươi đâu. Chương 263, Tiểu Ngũ hành chi cảnh. Cũng là từ một lần kia bái phòng Quách Thanh Sư Tỷ cũng truyền nàng quy nguyên bất diệt thức đằng sau, Phương Quý liền rất ít lại ra ngoài, chỉ là an tâm tu hành, thế là tầm 5-3 tháng thời gian xuống tới, cũng là tiến cảnh có phần nhanh, huynh tảo Cửu Thiên vô địch bá huyền công, rốt cục tiếp cận tiểu thành. Hắn đạo thứ 2 huyền pháp thái ớt kim khí, tại sơ đến thiên nam đạo lúc, liền đã tu thành một nửa, về sau lại tốn hơn tháng thời gian, rốt cục tu thành, mà đạo thứ 3 huyền pháp khô mục huyền sinh quyết, thì là từ lấy được Đông Lai tông tổ sư kiếm gỗ đằng sau, liền bắt đầu thử lĩnh hội Tại về tới tôn phủ đằng sau trong thời gian một tháng, cũng rốt cục tu tới tiểu thành, lại đến lúc sau, hắn mượn tôn phủ ban thưởng tới vạn vật mẫu thủy, tu luyện thái dịch chân thủy quyết, đồng dạng cũng là. Tiến cảnh có phần nhanh, ở giữa 3-2 tháng, liền đã có rất rõ ràng biến hóa. Phần này tốc độ, nghe vào thường nhân trong thai, quả nhiên là hết sức kinh người. Nhưng đối với phương quý tới nói, cũng là hợp tình hợp lý. Thường nhân tu hành, nơi quan trọng nhất, liền ở chỗ linh ngộ, ngoại trừ tài nguyên bên ngoài. Lĩnh ngộ chính là hạn chế tốc độ tu hành nguyên nhân lớn nhất, có rất nhiều người, tại trên một đạo huyền pháp, thường thường cần tốn hao mấy năm thậm chí mười mấy năm chi công, mới có thể có thành tựu, chính là bởi vì bọn hắn lĩnh ngộ quá chậm, ngay cả nên như thế nào tu luyện đều làm không rõ ràng, đương nhiên cũng liền nửa bước khó đi, không cách nào tinh tiến. Mà phương quý hoành tạo cựu thiên vô địch bá huyền công, thế nhưng là mượn kỳ cung ma thai chi lực lĩnh ngộ ra tới, cảm nộ cực sâu. trình độ nào đó? Cái này giống như là muốn tìm kiếm một kiện dấu cực sâu bảo bối, người bình thường đều cần một cái biết tiên tri bảo bối kia ở nơi nào, sau đó một đường phá quan chẳng tướng, đem bảo bối kia lấy trong tay, mà đối với phương quý tới nói đâu, có kỳ cung ma thai giúp hắn linh ngộ, tựa như là hắn sớm lấy được tàng bảo đổ, đồng thời như lòng bàn tay, tiết kiệm được vô số dốc lòng nghiên cứu thời gian. Có những tài nguyên kia đâu, thì lại giống như là để hắn có có thể càng nhanh chạy tới mục đích pháp chu cùng chìa khóa, có thể cho hắn tại mỗi cái cần người khác lớn phí tinh lực đi phá giải quan khẩu thuận lợi thông qua dưới tình huống như vậy tốc độ muốn chậm đều chậm không xuống chúng ta bá huyền công này trước sau tổng cộng có 9 đạo pháp môn phía trước 5 đạo pháp môn liền phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bây giờ ngươi thượng thanh huyền sơn thái ất kim khí khâu mộc huyền sinh thái dịch chân thủy đều là đã tiểu thành trong ngũ hành chi pháp liền chỉ còn lại thần đạo huyền quang nhất pháp nếu như pháp này cũng có thể tu luyện thành liền có thể làm đến ngũ hành lưu chuyển, tương sinh tương khắc, xem như có thành tựu. Tiểu. tiểu cảnh giới này, ngươi có thể xưng là tiểu ngũ hành chi cảnh. Trong đạo cung, kỳ cung Ma thai, nếu nói là tiểu ma sư, cũng tại chứng đạt đảng hoàng giúp Phương Quý phân tích, hắn ngược lại là không có cảm thấy Phương Quý tu luyện quá nhanh, thậm chí còn cảm thấy hắn tu hành quá chậm chút, cái này tiểu ngũ hành chi cảnh đã sớm hẳn là đạt đến được không? Dù sao, khi Phương Quý cựu pháp đều là thành lúc, liền đến nên thả chính mình thời điểm ra đi. Vậy nếu là tu thành tiểu ngũ hành chi cảnh, sẽ có bao nhiêu lợi hại? Phương quý nghe lời này, không khỏi có chút chờ mong. Kết quả tiểu ma sư lại là trực tiếp hướng hắn liếc mắt, nói, ta nào biết được, ta lại không cùng người đánh qua một trận Phương quý lập tức chẹn họng một chút, hoành hắn một chút, nói, vậy ngươi liền nói cho ta biết đạo thứ 5 huyền pháp làm như thế nào tu luyện đi. Bây giờ cũng không phải hắn lười biếng, trong pháp môn kỳ cung ma thai giúp hắn thôi diễn đi ra. Vẫn thật là là đạo này, lúc đầu đơn giản nhất thần đạo huyền quang khó tu luyện nhất, cái kia thượng thanh huyền pháp có ma sơn chi huyết tương trợ, thành công 10 phần đơn giản, mà thái ớt kim khí, khô một huyền sinh, thái dịch chân thủy các loại mấy đạo huyền pháp, đồng dạng cũng có tương ứng tài nguyên, có thể giúp hắn linh nộ, càng nhanh đạt tới tiểu thành. Duy có cái này thần đạo huyền quang, lại cơ hồ là tiểu ma sư hoàn toàn một lần nữa thôi diễn, hắn này lấy pháp làm dẫn, một lần nữa vào cùng 17 loại tiên môn hỏa pháp tiến đến, nếu là tu luyện thành công liền có thể đạt tới hóa thức vi hỏa, có được 10 phần kỳ diệu thần uy, nhưng cũng chính là bởi vì pháp này hoàn toàn một lần nữa thôi diễn qua, cho nên Vương Quý cũng không biết nên dùng dạng gì tài nguyên mới tăng tốc việc tu luyện của mình. Tiểu ma sư trầm ngâm một phen, nói: "Trước bốn đạo huyền pháp đều có nguyên lai huyền pháp bóng dáng, cho nên mới có thể tìm tới thích hợp tài nguyên, nhưng đạo pháp môn này, không, có tiền nhân giúp chúng ta thử a, chỉ có thể một chút xíu tìm tòi a, ngươi trước nhiều mua mấy loại tài nguyên thử một chút." Ngươi nhìn ngươi nhìn, lại được lãng phí tiền. Phương quý mặt ngoài rất là bất mãn, lúc này mới đạo thứ năm huyền pháp, cũng có chút cầm không chuẩn, phía sau nhưng làm sao bây giờ? Còn muốn phía sau? Tiểu ma sư nghe lời này, thế mà hoàn toàn không có hổ thẹn chi ý, ngược lại cười lạnh nói, trước tiên đem tiểu ngũ hành tu luyện thành rồi nói sau. Về phần phía sau bốn đạo huyền pháp, ngươi tạm thời trước không cần suy tính, đối với ngươi mà nói, còn có một đạo khảm muốn qua đây. Cái gì khảm? Phương quý nghe lời này lập tức ngọng một chút, có chút hoài nghi nhìn về hướng tiểu ma sư. tiểu ma sư thấy một lần hắn bộ dáng này, lập tức hai tay nâng cao, nói: đừng nhìn ta, chuyện không liên quan đến ta, đừng nghĩ lại lửa ta. đạo cơ chính là ngươi tu luyện tất cả huyền pháp căn cơ chỗ, đạo cơ càng mạnh, có thể tiếp nhận huyền pháp càng nhiều, phát huy ra huyền pháp uy lực cũng càng mạnh. mà ngươi để cho ta thôi diện bá huyền công thế nhưng là có chín đạo huyền pháp à? bây giờ đạo cơ của ngươi trên bản chất là thần đạo trúc cơ, có thể tu luyện tới tiểu ngũ hành cảnh giới đã đạt đến cực hạn A, lại nhiều đạo cơ liền không chịu nổi. Nói lắp đầu, nói, ngươi khi đó không phải là vì truy cầu tiên đạo trúc cơ, tại trên đạo cơ tự chém một kiếm, lưu lại một cái luyện hóa tiên đạo tài nguyên thành tiểu tiên đạo trúc cơ cơ hội sao. Hiện tại chính là thời điểm. Cái này cần bổ túc đạo cơ rồi. Phương Quý nghe, vô cùng ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng mình còn có rất nhiều thời gian đâu. Ngươi bây giờ tu vi đã đến Á. Tiểu ma sư nói, bá huyền công này. Mặc dù là ta một lần nữa thôi diễn đi ra huyền pháp, nhưng đi phương hướng, hay là mượn tấn ra cựu linh chính điện, đó cũng không phải là bình thường pháp môn. Huyền rượu tinh thông, cực điểm biến hoa chi rượu, có thể xác định, người ta vật kia vốn là công pháp chỉ có tiên đạo trúc cơ mới có thể tu luyện, chúng ta bá huyền công này, tuy là một lần nữa thôi diễn pháp môn, nhưng cũng kém không nhiều. Cho nên lúc này ngươi, cũng chỉ có thể trước tu luyện thành tiểu ngũ hành, nếu vô pháp bổ túc đạo cơ, con đường tiếp theo liền đến đầu á. Đương nhiên, không bổ túc đạo cơ, người liền không cách nào bước vào kim đan đại đạo, đường lúc đầu cũng gây mất. Những lời này cũng làm cho phương quý có chút cảm giác cấp bách. Hắn lúc đầu cho là mình đến trúc cơ cảnh giới, liền có bò lớn thời gian phung phí đâu, tựa như Thái Bạch Tông lúc nhiều như vậy chấp sự, cái nào không phải tại trúc cơ cảnh giới dừng lại mấy chục năm thậm chí trên trăm năm nha, vậy mình còn gấp cái gì, nhưng cũng là đến lúc này, mới ý thức tới, giữa người và người thật đúng là không giống với, chính mình không cẩn thận liền đã tu luyện tới rất lợi hại cảnh giới. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trước thành tiểu tiểu ngũ hành lại nói. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cũng chỉ có thể lại đi tìm kiếm tu luyện thần đạo huyền quang hỏa mạch tài nguyên. Lúc đầu đi, hắn mặc dù ngoài miệng hướng tiểu ma sư phàn nàn, nhưng trong lòng cũng không có quá coi ra gì, dù sao mình bây giờ thế nhưng là người có bó lớn linh tinh, không câu nệ tài nguyên gì, đều mua được là được, thật không nghĩ đến, hắn hướng trong thần huyền thành chân bảo phường chạy mấy chuyến. Trước sau thử bảy tám loại hỏa mạch tài nguyên, thế mà đều cảm giác cũng không phù hợp, không cách nào làm cho hắn thần đạo huyền quang nhanh chóng tinh tiến. Thiên hạ tài nguyên vô số, chẳng lẽ liền không có một đạo là ta cần dùng đến? Phương Quý cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu là tìm không thấy thích hợp tài nguyên, vậy liền chỉ có từ không tới có, đau khổ tu luyện, đây khả năng liền cần tháng 10 năm năm mài nước công phu. Phương Quý nghĩ đến đây cái lựa chọn, liền cảm giác trong lòng một trận run rẩy quyết định nhất định phải tìm tới phù hợp tài nguyên Hòa Tăng Thạch, Địa Diễm Tinh, Kim Ô Nam, Nam Ly Châu, Huyền Hòa Sa. Những này đều không được. Kỳ cung tiểu ma sư nghe nói sau chuyện này, cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, không nên à, không có đạo lý à. Phương Quý cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, càng có chút đau lòng, nói, thật không được à, có phải hay không phù hợp, ta cũng không phải cảm ứng không ra, mấy loại hỏa mạch tài nguyên thường gặp này, ta đều mua một lần, thế nhưng là thử qua đằng sau, lại rõ ràng bất thường. Nhất làm cho tâm ta đau chính là kim ô nhàm, cái đồ chơi này giống như tử ngọc thần kim, hoặc là không mua, hoặc là cũng chỉ có thể mua một khối ba cân trầm, bỏ ra ta chín ngàn lượng linh tinh a kết quả thử một lần không thích hợp, ta muốn lui chân bảo các đều không cho ta lui, nói là đã mở ra. Tiểu ma sư lập tức đẩy mặt im lặng, vậy ngươi về sau xử lý như thế nào? Phương quý nói, ta chuyển tay bán cho thanh vân gian, thu hắn 9,500 lượng. Tiểu ma sư? Không đúng, thực sự không đúng. Tiểu ma sư vừa cẩn thận thôi diễn một phen, nói, cái này thần đạo huyền quang tuy là tiểu ngũ hành cảnh giới cuối cùng một đạo pháp môn, nhưng lại không phải khó khăn nhất một đạo, hướng hồ tu luyện pháp này, cùng thần thức của ngươi có quan hệ, ngươi đã sớm tu luyện thành quy nguyên bất diệt thức, nội tình không kém, theo lý thuyết hẳn là rất tốt tu hành mới là, không có đạo lý đổi nhiều như vậy tài nguyên, đều không có phù hợp ngươi tu hành đó à. Nhìn xem hắn ở nơi đó nghiêm túc suy tư, phương quý sắc mặt dần dần thay đổi, nói thực ra Có phải hay không là người thôi diễn công pháp có vấn đề? Tiểu ma sư lập tức giận dữ, vô án nói, ta thôi diễn công pháp làm sao có thể có vấn đề? Phương quý bị khí thế của hắn trấn trụ, lập tức có chút hụt hơi, biểu môi nói, vậy lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu ma sư nghiêm túc tự định giá một phen, khí thế cũng dần dần yếu đi, công pháp không có vấn đề, vậy có lẽ là của cá nhân người vấn đề. Phương quý lập tức giận dữ, xông đi lên liền muốn đánh, người mới có vấn đề. Nói đùa đùa giỡn, chớ giận chớ giận. Tiểu Ma sư lập tức giật nảy mình, vội vàng ngồi lấy khuôn mặt tươi cười, làm yên lòng tức giận Phương Quý, hảo hảo cùng hắn phân tích một lần. Kỳ thật hắn cũng biết, Phương Quý luyện khí cảnh giới lúc, có vô cùng nghiêm trọng ẩn tật, nhưng ở trúc cơ đằng sau, ẩn tật này cũng đã bù đắp, bây giờ công pháp vấn đề, xác thực không nên là xuất hiện ở trên người hắn, thế là liền cùng Phương Quý thương lượng, Phương Quý tiếp tục đi tìm càng nhiều hỏa mạch tài nguyên, nhìn có hay không thích hợp, mà hắn cũng sẽ lại nghiêm túc cân nhắc đạo này thần đạo huyền quang, để tránh xảy ra vấn đề. Nhất định không có vấn đề, ta đối với thần thức một đạo công pháp điển tạ đọc nhiều nhất, cũng hiểu rõ nhất, ngươi yên tâm là được. Tiểu ma sư đem ngực đập bành bành rung động, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Vậy ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian, biết không? Làm trễ nải ta tu hành thế nhưng là đại sự. Phương quý nửa tin nửa ngờ tin hắn, lại dặn dò vài câu, lúc này mới rời đi đạo cung. Hắn vừa rời đi này tiểu ma sư liền lập tức hoàng hồn, gấp xoay quanh, hỏng, ta xem nhiều như vậy tu luyện thần thức điển tạ. Đều không có nghiên cứu ra đạo cung nát này là chuyện gì xảy ra à, bây giờ trêu ra đại họa tới, ta có thể làm sao chạy trốn. chương 264, Tôn Chủ Thần Sinh. Vượng Tài, đem ta gần nhất thu thiệp lấy tới nhìn một cái. Nếu tiểu ngũ hành cảnh giới tạm thời thành tựu không được, Phương Quý Liền cũng chỉ có thể tạm thời ngừng chính mình tu hành. Liên tục non nửa năm thời gian bế con này, chăm chỉ tu luyện, bây giờ đống nhiên ngừng lại, cũng có chút thất vọng trốn mất. Hắn là cái hiếu động tính tình. Bởi vì biết mình một thân bản lãnh trọng yếu, cho nên tu hành thời điểm vẫn còn chịu được tính tình, bây giờ ngừng lại, liền không cách nào lại thành thành thật thật giấu ở trong tiểu lâu, ngồi trong phòng khách uống chén trà, liền la hét lấy anh để đi cho mình cầm thiệp. Mặc dù bây giờ phương quý tu vi còn thấp, còn không cần hoàn toàn tị thế tử quan, nhưng là trong giới tu hành quý củ, người khác bế quan thời điểm, tuyệt không thể tùy tiện quấy dây, cho nên tại phương quý bế quan đằng sau, nếu là có người tới thăm, vậy đều được trước đưa lên thiệp, chờ người bế quan nhàn hạ lại nhìn. Cho dù là tuân phủ, chỉ cần không phải loại việc cần làm cấp tốc kia, cũng sẽ không tùy tiện quấy rầy trong bế quan thần vệ. Cũng chính là bởi vậy, người trong tu hành, hơn phân nửa đều sẽ có đồng nhi có thể là lao buộc theo tùy túng ở bên. Thứ nhất là chăm sóc sinh hoạt thường ngày, xử lý việc vặt vãnh. Thứ hai cũng là tại chính mình tránh quan thời điểm, có thể giúp chính mình cản trở ngoại nhân, tương lai khách thiệp nhận lấy loại hình. Phương Quý đến bây giờ còn không có nuôi qua người hầu, cũng không có người đáng tín nhiệm đến sử dụng cho nên bình thường liền đem anh để hảo hảo dạy bảo một phen. Ngày bình thường cầm đồ vật hầu hạ người thủ vệ giữ nhà chính là anh để, bế quan lúc hộ pháp thu thiệp cũng là anh để. này cũng không thể không khen một câu con quái xà này. trải qua phương quý thời gian dài dạy dỗ, anh để bây giờ đã biết trải giường chiếu xếp chăn. lộ tuyến lệnh, phương quý ngay từ đầu muốn cho nó đi bến tàu khiêng bao lớn. kết quả hiện tại thành tiếp thân tiểu nha hoàn. vương vương vương, anh để thấy một lần phương quý xuất quan, cũng là có chút hưng phấn trong miệng ngậm một chồng thiếp mời bơi tới, bỏ vào phương quý trong tay trên bàn, sau đó cái đuôi nhỏ bảy vù vù rung động, đầy mắt mong đợi bộ dáng. Ừm, vẫn còn không ít. Phương quý một bên cầm thiếp mời đảo, một bên đi tới cửa lầu một bên, tại anh để trong chậu gốm sứ đổ một đống tí thú đan. Anh để lập tức đại hỉ, nhanh chóng đi qua bắt đầu ăn. Đây cũng là làm phương quý linh thú cùng nhà khác không giống với địa phương, nhà khác linh thú, tại chủ nhân bế quan thời điểm, sợ bỏ bê chiếu cố, đều sẽ sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Thậm chí là sai người chăm sóc, Phương Quý thì không phải vậy, đều là hai ba ngày tu hành có một kết thúc lúc, trực tiếp rót một đống tí thú đan, để nó chính mình có thể ăn. Mỗi lần ba ngày số lượng, Phạm là anh để đầu hai ngày tham ăn ăn nhiều hơn, sau một ngày liền phải đói bụng. Nhìn trước mắt dạng này, đoán chừng chính là đói bụng tối thiểu một ngày. Rót tí thú đan về sau, Phương Quý liền một bên ngồi sổm ở anh để bên cạnh bồi tiếp nó ăn cơm, một bên đưa trong tay thiệp lật ra một lần, chỉ gặp chừng chừng hai mươi Chật nhìn tựa hồ không ít, nhưng đây cũng là hắn từ lần thứ nhất bế quan đằng sau, non nửa năm thời gian không có nhìn qua, phân đến trong thời gian lâu như vậy, cũng đã rất ít đi, trước kia hắn, ba ngày liền có thể thu nhiều như vậy thiệp. Một chút thời gian dài, liền trực tiếp vước sang một bên, lát nữa anh để ăn cơm xong nó liền sẽ thu thập, mà thời gian tương đối gần, hắn nhìn một chút, lại có một phong là một tháng trước triệu thông nguyên quản gia đưa tới, để hắn sau khi xuất quan, đi chỗ của hắn một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, phương quý như mày cũng không có hứng thú, liền vứt sang một bên, về sau giống lại nói. Sau đó lại nhìn, chỉ gặp bạch thiên gia tỷ muội mở tiệc chiêu đái thiệp, thời gian qua lâu rồi, cũng vứt qua một bên, lục đạo dẫn mở tiệc chiêu đái thiệp, cũng tiện tay mất đi, cuối cùng lật ra một lần, nhưng không có nhà mình sư tỷ đưa tới, trong lòng nhất thời có chút thất vọng. Xem ra sư tỷ ta thiếu ta một ngàn lượng linh tinh, là thật không có ý định trả. Hắn lắc đầu, liền gặp trong tay còn lại, liền chỉ có thanh vân gian đưa tới mấy tấm thiệp trong đó có tầm một tháng trước đó, vậy liền không cần coi lại, một tháng trước phương quý đã ngắn ngủi xuất quan một lần đi gặp hắn, đem kim ô nham bán cho hắn. Mà gần nhất vài phòng, lại có nửa tháng trước đưa tới, 10 ngày trước đưa tới, gần nhất chính là 3 ngày trước đưa tới, phương quý trực tiếp đem 3 ngày trước đưa tới phòng kia mở ra, chỉ thấy phía trên lại là viết mời chính mình ngày mùng ngày 7 tháng 3 buổi chiều đi tiên nhuộng cư dự thiệt, đồng thời cố ý thanh minh, nếu như không chậm trễ chính mình tu hành mà nói, nhất định phải đi gặp. Hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Làm sao cùng lao triệu khẩu khí giống nhau như lúc. Phương Quý trong lòng suy nghĩ, hai người đều nói cái gì có chuyện quan trọng thương lượng, chẳng lẽ tôn phủ bây giờ xảy ra chuyện lớn. Tính toán thời gian, ngày mùng ngày 7 tháng 3 chính là hôm nay, hắn liền quyết định đi dự thiệp. Làm quyết định, hắn liền trở về phòng, tắm rửa thay quần áo, lại mang lên trên chính mình yêu quý mũ cho nhỏ, mặc vào giày da trâu nhỏ, phủ lên tiểu nê thu lúc trước đưa cho chính mình hồng loan ngọc bội, con hai cánh tay liền đi ra ngoài tới Trước khi đi còn phân phó anh để hảo hảo ở tại nhà cánh cổng, ăn cơm xong, liền đem phòng trong đều thu thập một chút, ngươi nhìn lầu này bên ngoài, lá rụng đều thành trong nha. Anh để một bên ăn một bên gâu gâu kêu hai tiếng, cái đuôi nhỏ lắc nhanh chóng, chờ đến phương quý đi, nó liền chịu khó bơi đến lầu nhỏ bên ngoài, hai cái cánh thịt lắc một cái, liền quấy lên một cơn gió lớn, đem tất cả lá rụng cuốn lên, nem tới sắt vách triệu hồng lầu nhỏ bên kia đi. Hài lòng nhìn xem phương quý trước lầu sạch sẽ bậc thang. Sau đó mới lại yên tâm thoải mái trở về ăn tí thú đan. Phương quý trên đường chạy tới tiên nhưỡng cư, liền gặp thần huyền thành đã rực rỡ hẳn lên, răng đèn kết hoa, hai hàng lồng đèn lớn đều treo lên, tựa hồ đang chuẩn bị việc đại hỷ gì, trong lòng càng hiếu kỷ, nghĩ thầm chẳng lẽ là trong thành cái nào đó quý nhân lại muốn kết hôn gì thái thái à nha. Phương quân, người rốt cuộc xuất quan, làm hại ta lo lắng một lúc lâu, sợ ngươi không đến. Đi tới tiên nhưỡng cư lúc trước, lại vừa lúc cùng thanh vân giàn xe dề gặp gỡ. Thanh Vân Gian nhìn thấy Phương Quý, lập tức đại hỉ, vội vàng xuống xe, cùng Phương Quý cùng một chỗ đi lên lầu đến, tới trên lầu xem xét, nhưng lại gặp Bạch Thiên Mặc, Thương Nhị Hóa, Huyền Nhan Ngọc, Bạch Thiên Gia tỷ mọi bọn người, thế mà đều ở nơi này, ngược lại là lập tức thảnh thón phụ thiên tiêu bọn họ đại tụ hội giống như người rất chỉnh tệ. Phương Quân cũng tới, đã lâu không gặp Phương Quân, chắc hẳn Phương Quân tu vi lại đã tinh tiến, mà những người kia nhìn thấy Phương Quý tiến đến, cũng đều có chút ngoài ý muốn, nhao nhao mỉm cười đứng dậy cùng Phương Quý chào. Ha ha, khách khí khách khí, bế quan một lúc lâu, không để chống tới chơi. Phương Quý cười toe tuét hướng những người này chắp tay, sau đó ngồi xuống, nói, các ngươi làm sao tiến tới một hối, gần nhất có đại sự. Thanh Vân Gian ngồi xuống, sai người đưa rượu lên, sau đó cười nói, Phương Quân hẳn là còn không biết, tôn chủ thần sinh muốn tới rồi. Tôn chủ thần sinh. Phương Quý nghe vậy, ngược lại là nao nao, trước đó chưa nghe nói qua việc này. Thanh Vân Gian cười nói, Ta An Châu tôn phủ huyền nhai tam sích đại nhân, chính là tháng sau thần sinh, lão nhân ra ông ta mỗi ba năm khánh một lần thần sinh, từ trước đến nay là ta An Châu tôn phủ đại sự, sẽ không thể thiếu một chút ăn mừng điện nghi, đây cũng là chúng ta tiểu bối kỳ ngộ. Phương Quý Giờ mới hiểu được Thanh Vân Gian gọi mình tới muốn nói đại sự là cái gì, chắc hẳn triệu thông nguyên cũng là vì chuyện này, mà hắn đoạn đường này tới, gặp trong thần thành dòng chống thua chiêng, chắc hẳn cũng cùng này có liên quan rồi, gặp bọn họ đều là đầy mặt mong đợi bộ dáng. Trong lòng ngược lại cũng có chút tò mò đứng lên, cười nói, liền xem như cho tôn chủ chúc họ, đó cũng là tặng lễ, có chúng ta chỗ tốt gì. Người bên cạnh ngay vậy, lập tức đều nở nụ cười, cảm thấy phương quý nói chuyện thú vị. Cũng có người hừ lạnh một tiếng, có chút khinh bỉ nhìn phương quý một chút. Thanh Vân Gian cười nói, tôn chủ thần sinh, làm sao cần chúng ta dâng tặng lễ vật, ngược lại là sẽ ban thưởng cho chúng ta cơ duyên. Trước kia mỗi ba năm một lần tôn chủ thần sinh, liền thường xuyên tổ chức diễn võ luận pháp chi hội. Để tiểu bối tranh nhau đọ sức, lấy đọ sức tôn chủ đại nhân vui lên, mà mỗi một lần người diễn võ luận pháp thắng được, cũng thường thường đều sẽ đạt được tôn chủ thưởng thức, ban thưởng rất nhiều tạo hóa, cái này chẳng phải là cơ duyên. Có chỗ tốt. Phương Quý tới điểm hứng thú, nói, vậy đúng là đại sự, lần này diễn võ luận pháp nói thế nào. Thanh Vân Gian cười nói, lần này ngược lại là cùng lúc trước thần sinh không giống với, người lại nghe ta nói đi, kỳ thật trước đó không lâu, An Châu chỉ hạ vân quốc Ma Sơn, có thức tỉnh dấu hiệu, ma khí tràn ngập liền có thật nhiều ma linh từ trong núi trốn thoát, bốn chỗ ăn thịt người, treo đến hoàn toàn đại loạn. Lúc ấy liền có không ít an châu tiên môn cùng tu sĩ đồng loạt ra tay, chém giết ma vật, phong ấn ma sơn, nhưng không nghĩ tới chính là vân quốc tiên môn lẫn nhau từ chối, không chịu tận tâm tận lực, không chỉ có không thể ngoại trừ ma linh thai hương, ngược lại treo đến tai họa này càng lúc càng lớn. hắn nói, sắc mặt cũng là ngưng trọng chút, nói bây giờ trong vân quốc kia, ma linh đã tàn phá bừa bãi một phương, vạn dám đất chết mắt thấy liền muốn đủ thành tre quốc đại họa, ta an châu tôn phủ đã thống an châu chi địa tự nhiên cũng không thể lại ngồi yên không lý đến đúng lúc gặp tôn chủ thần sinh cho nên tôn chủ liền phân phó xuống tới lần này thần sinh diễn võ sự tình trực tiếp ổn định ở vân quốc dưới lúc thần huyền thành bốn vị chấn thủ đều là sẽ tiến về vân quốc lấy đại pháp lực phong bế ma linh làm loạn địa vực coi là khu vực săn bắn để các phương tu sĩ nhập khu vực săn bắn tiêu sát ma linh tôn phủ rốt cục muốn làm chuyện tốt rồi phương quý nghe được lời này Ngược lại là nao nao, có chút ngoài ý mớn. Trước đó Triều Quốc Thiên Nam Đạo Đông Lai Tông lão Tông Chủ đã từng nói, Tôn Phủ tuy nhập chủ bắc vực, lại là từ trước đến nay là không để ý tới ma sơn sự tình. Bây giờ bọn hắn sẽ bởi vì Vân Quốc ma sơn sự tình xuất thủ, cũng làm cho người có chút ngoài ý mớn. Bất quá, cũng có thể là Vân Quốc bên kia ma thai đã vô cùng nghiêm trọng, Tôn Phủ lại không ra tay, liền có khả năng vượt qua khống chế, cho nên Tôn Phủ chỉ có thể làm ra ứng đối. Nghĩ như vậy. Phương Quý lại nhớ lại một sự kiện, trước đó quách thanh sư tỷ cũng là tại vân quốc chém giết ma linh bị thương, chỉ bất quá, đó đã là nửa năm trước chuyện, chẳng lẽ nói nửa năm qua này, vân quốc ma linh hài hướng, vẫn không có yên tĩnh hay sao? Vậy ngươi gọi ta tới ý là, trong lòng vòng vo mấy vòng, Phương Quý có chút hiếu kỳ hướng thanh vân gian nhìn sang. Vừa rồi liền đã nói qua, tôn chủ thần đỉnh, mỗi một năm đều sẽ có cực kỳ phong phú cơ duyên tạo hóa thưởng xuống tới. Thanh vân gian cười nói, lần này cùng lúc trước khác biệt. Ban thưởng lại càng thêm phong phú, ta đã nghe nghe, lần này vây đi săn ma linh, phàm là người dám vào khu vực săn bắn, liền sẽ thưởng linh tinh một số, nếu có thể tại trong lần săn bắn này vào top 100, liền sẽ ban thưởng một kiện Ma Sơn dị bảo, nếu là có thể tiến vào top 10, trừ trọng thưởng bên ngoài, càng có tấn thăng một cấp cơ hội, còn nếu là có thể tiến vào ba vị trí đầu. Hắn nói đến đây, nhịn không được cười to, nói, thậm chí có thể trực tiếp hướng tôn chủ thỉnh cầu ban thưởng chi bảo a. Phương Quý nghe lời ấy, Cũng lập tức nào nào, thầm nghĩ, đây chẳng phải là có thể trực tiếp đòi hỏi tiên đạo tài nguyên rồi. chương 265, kết bạn mà đi. Thanh Vân Gian nói phía trước mấy loại ban thưởng lúc, Phương Quý còn không có cảm giác gì, nghe được một câu cuối cùng, lại lập tức có chút động dung. Hắn nhưng là biết câu nói này phân lượng. Tôn phủ nhiều ban thưởng, mà ban thưởng đồ vật cũng đủ loại, có đôi khi sẽ trực tiếp thưởng chút chân ngoạn linh tinh, có đôi khi sẽ trực tiếp thưởng một cái tấn thăng phẩm dai cơ hội. Cũng có đôi khi sẽ thưởng chút ma sơn dị bảo, thần binh pháp khí loại hình, nói tóm lại, tôn phủ nội tình phong phú, dị bảo vô tận, chỉ cần những quý nhân cao cao tại thượng kia cao hứng, thứ gì đó đều là có khả năng thưởng xuống tới. Nhưng nếu nói trong những ban thưởng này, loại nào nhất làm cho người tâm động, tự nhiên liền để cho người ta chính mình chọn lựa ban thưởng đồ vật cơ hội. Tựa như phương quý trước đó thiên nam đạo chuyến đi, liền bởi vì lấy truy hồi hỏa thẳng thạch, đoạt được công đầu, đạt được một cái có thể chủ động chọn lựa ban thưởng cơ hội cũng là bởi vì câu nói kia, cho nên Vương Quý đưa ra muốn vạn vật mâu thủy yêu cầu, mà vị trấn thủ đại nhân kia, bởi vì lấy hứa hẹn trước đây, thế mà chính xác đáp ứng hắn, tại đó là chân quý đến cực điểm vạn vật mâu thủy, cứ như vậy rơi xuống trong tay hắn. Một vị chấn thủ, liền có thể thưởng cho chính mình vạn vật mâu thủy, vậy cao cao tại thượng tôn chủ đầu. Không lấy chút tiên đạo tài nguyên đi ra, xứng đáng thân phận của ngươi. Trong lúc nhất thời, Phương Quý hưng phấn lên, ý thức được cơ hội này tầm quan trọng cũng khó trách triệu thông nguyên cùng thanh vân gian đều như vậy vội vã thấy mình nghĩ đến bọn hắn cũng biết lần này vân quốc thú ma tầm quan trọng sợ mình bởi vì bế quan mà bỏ qua đương nhiên đối bọn hắn tới nói đây càng trọng yếu có lẽ chỉ là lộ diện cơ hội ban thưởng loại hình cũng không trọng yếu chuyện tốt như vậy vậy phải đi a nghĩ thông suốt một tiết này phương quý lập tức vui vẻ trùng điệp vô xuống đuổi thanh vân gian bọn người nở nụ cười nói ta mời ngươi tới cũng chính là muốn nước ngươi kết bạn mà đi Phương quý cười nói, nói gì vậy, chúng ta vốn là một cốc, đương nhiên muốn kết bạn mà đi. Thanh vân gian lắc đầu, cười nói, không giống với, lần này chính là tôn chủ thần sinh, bởi vậy mới có đại sự này, mặc dù trên mặt nổi là nhập vân quốc trừ ma, nhưng trên thực tế hay là các phương thiên tiêu diễn võ đấu pháp, cho nên không thể xem như tôn phủ công sai, đáng người nhập khu vực săn bắn kia, cũng là mỗi người dựa vào tự nguyện, chém giết chính mình ma linh, đoạt từ mình thứ tự, không còn phân đội hành động. Cho nên chúng ta cũng là không cần không cần theo cốc mà đi, đều là riêng. Phần mình tìm chút hảo hữu trí giao, liên thủ tiến vào sân cốc, lẫn nhau làm làm bạn chi ý. Nếu là như vậy, Phương Quý nghe, ngược lại cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, hiện tại ta còn không thể đáp ngươi tạm chờ ta suy tính một chút. Ừm. Trung quanh một đám tôn phủ huyết mạch, nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Liếc nhìn nhau, có thể nhìn thấy không ít người đều lộ ra bất mãn chi sắc, lấy thân phận của bọn hắn. Như vậy thành khẩn mời phương quý đồng hành, có thể nói đã là bác vực tu sĩ hiếm thấy vinh hạnh đặc biệt, bao nhiêu bác vực tu sĩ chủ động đưa ra muốn cùng bọn hắn đồng hành, bọn hắn lại trướng mắt đầu, không nghĩ tới bọn hắn chủ động mời, phương quý ngược lại cầm lên giá đỡ, lại còn nói còn phải lại suy tính một chút. Khó tránh khỏi có chút quá không nhìn được cất nhắc. Cùng chúng ta đồng hành, đã là vinh hạnh đặc biệt của hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể có lựa chọn tốt hơn. Trong các loại tâm tư, trong sân bầu không khí, đổ lập tức có vẻ hơi ngột ngạt ngược lại là thanh vân gian nghe có chút kinh ngạc đằng sau sau đó cười nói vậy thì tốt chúng ta phương quân đáp lời bất quá ngươi cần phải mau mau lần này ngươi bế quan thời gian thực sự quá lâu thời gian còn lại không nhiều a ba ngày sau đó liền muốn khởi hành ha ha rất nhanh rất nhanh phương quý cười đáp ứng xuống sau đó liền cùng thanh vân gian uống một trận sớm rời đi gia tiên nhưỡng cư đằng sau phương quý liền hướng nam phương thần điện tiến đến bây giờ hắn đã hiểu rõ lần này thú ma quý cũ nếu không phải tôn phụ công sai vậy liền muốn nhìn cá nhân thích lắm muốn cùng ai kết bạn đều có thể nếu là gan lớn chính là chính mình tiến vào vân quốc cũng không phòng dù sao cho dù là kết bạn tiến vào ở bên trong săn giết bao nhiêu ma linh cũng nhìn mình bản lãnh cho nên phương quý người thứ nhất nhớ tới chính là nhà mình sư tỷ nhà mình sư tỷ lẫn vào thảm như vậy đây chính là cái cơ hội đến mang theo nàng đi phát chút ít tại a bất quá đến nam phương thần điện phương quý sau khi nghe ngóng phía dưới lại biết được Quách Thanh sư tỷ vẫn không ở trong điện, chính hỏi thăm lúc, lại thình lình nhìn thấy bên cạnh đi tới một nam tử người mặc màu xanh áo bào rộng, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, hắn nghe được Phương quý lời nói, lập tức lãnh đạm cười một tiếng, nói, ngươi muốn tìm gọi là Quách Thanh. Ha ha, nàng sợ là lập tức liền muốn bị trục xuất nam phương thần điện đi. Cái gì? Phương quý nghe lời này, lập tức kinh hãi. Hắn bây giờ đối với tôn phụ quy củ cũng biết rất ấu, biết câu nói này tính nghiêm trọng. Nhà mình vị sư tỷ kia trước kia xem xét liền lẫn vào chẳng ra sao cả nhưng tốt xấu hay là tại nam phương thần điện có đồng đó a bị trục xuất thần điện hơn phân nửa là đã bị trọng thương trở thành phế nhân cũng không còn cách nào làm việc trong hẻm phế nhân những người kia liền hơn phân nửa như vậy nhà mình sư tỷ trước kia mặc dù xem xét liền lẫn vào chẳng ra sao cả nhưng nàng lại không có chịu ảnh hưởng tu vi trọng thương làm việc loại hình sẽ không chậm trễ một thân bản lĩnh cũng mười phần có đáng xem làm sao lại lăn lộn đến sắp bị trục xuất thần điện trình độ Nếu là như vậy, việc này càng nghiêm trọng hơn. Phương Quý lập tức hướng hẻm phế nhân chạy tới, một khi bị trục xuất thần điện, liền cũng tương đương là triệt để biên giới hóa, còn muốn xoay người liền khó khăn, cho nên đổ càng phải thừa cơ hội này, hảo hảo mang theo sư tỷ phát điểm tài, dạng này còn có vãn hồi khả năng. Nhưng hắn trong lòng nghĩ như vậy, vô cùng lo lắng đi tới hẻm phế nhân lúc, đã thấy nơi này bóng người thưa thớt, đừng nói không có tại trong quán rượu nhỏ kia nhìn thấy sư tỷ bóng dáng. Liền ngay cả trước đó cảnh tượng nhiệt náo cũng không có, chỉ còn lại mấy cái động tác chậm chạp quái nhân ở nơi này, Diện Mục Vô Thần nhìn chầm chằm bầu trời, cả con đường đều âm u, tĩnh mịch, giống như là một đầu hẻm cụt. Gặp không có gặp nhà ta sư tỉ. Phương Quý bắt lấy ven đường một lão đầu, liền hướng hắn nghe ngóng, gọi quách thanh, chân dài, gầy, trước ngực không có thịt người kia. Lão đầu kia đục ngầu ánh mắt nhìn Phương Quý một chút, lắc đầu nói, không biết. Phương Quý bất đắc dĩ, tiến lên một bước, nói suy nghĩ lại một chút, nói vẫn chưa xong, lao đầu kêu bông nhiên hô một tiếng, đánh chết ta cũng không nói, phương quý im lặng, lấy ra một khối linh tinh, ở trước mặt hắn nhoáng một cái, nói, ta không đánh ngươi, ngươi suy nghĩ lại một chút, lao đầu lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, linh tinh cho ta, phương quý đem linh tinh đưa cho hắn, lao đầu ôm vào trong lòng, lớn tiếng nói, không biết, phương quý lập tức cái mũi đều cho tức điên, trong cơn giận dữ liền dơ tay lên tới, lao đầu la lớn, Đánh chết ta cũng không nói. Phương quý lập tức bất đắc dĩ. Mắt thấy trong toàn bộ ngõi nhỏ thừa mấy cái quái nhân đều ánh mắt quỷ dị hướng mình nhìn lại, còn tưởng rằng mình tại khi dễ lao đầu đầu, lại gặp lao đầu kia giả vờ ngây ngốc, bày ra một bộ chết sống cũng sẽ không đem linh tinh trả lại cho mình bộ dáng, chỉ khí cắn răng. Không nghĩ tới chính mình cái này, ngọc diện tiểu lang quân phương quý phương lao ra, vào nam ra bắc chưa từng ăn thua thiệt, cũng làm cho như thế một cái cụt tay cụt chân lao đầu tự lựa gạt. Hắn cũng biết tại trong ngõ nhỏ này hẳn là nghe ngóng cũng không được gì, đành phải giận dữ chắp tay sau lưng rời hẻm phế nhân, trong lòng ngược lại là suy nghĩ một phen, mặc dù hẻm phế nhân lộ ra cổ tử quỷ dị, nhưng nghĩ đến Quách Thanh Sư tỷ cũng hẳn là không ra được cái vấn đề lớn gì, bằng không mà nói, sớm đã có tin tức truyền ra, sẽ không như thế lặng yên không tiếng động, chỉ là các nàng đến tột cùng đi nơi nào, thực sự đoán không ra. Dạng này lại đợi một ngày, hiển nhiên Thanh Vân giàn chờ quyết định xuất phát, thời gian đã đến. Thanh Vân Gian lại lấy người đến thuốc, Phương Quý liền cũng chỉ đánh đáp ứng bọn hắn, vô luận như thế nào, dạng này cơ hội tốt, chính mình cũng không thể bỏ qua nha. Ngược lại là Thanh Vân Gian gặp Phương Quý đáp ứng xuống, tâm tình rất tốt, lại khiến người ta truyền đạt tin tức, nói cho hắn biết tất cả nên chuẩn bị đồ vật. Mà Phương Quý đối với cái này, nên cũng không dám chủ quan, hắn dù sao cũng là tiền môn xuất thân, không giống trong tôn phủ huyết mạch, khoảng cách ma sơn rất xa xôi, Phương Quý thế nhưng là từ luyện khí cảnh giới, liền chui ma sơn đến mấy lần. Tự nhiên biết rõ trong ma sơn các loại hung hiểm. Mà lại, ban đầu ở Tiên môn lúc, phương quý vào ma sơn, tiếp xúc vẫn chỉ là ma sơn bên ngoài, mà lại là không có thức tỉnh ma sơn bên ngoài, nhưng bây giờ Vân Quốc tỏa ma sơn kia, nghe đã tản phá bừa bãi thời gian rất lâu, ma vực bao phủ một nước, mấy đại tiên môn liên thủ, đều éo ngăn không được, đã ủ thành tai họa lớn, ai biết bên trong sẽ sinh sôi ra đồ chơi lợi hại gì. Mặc dù lúc này chính mình tu vi dần dần trưởng, cũng không phải lúc trước thái bạch tông tiểu đệ tử. Nhưng lần này đối mặt, đồng dạng cũng không phải những ma vật vụng về hung hãn kia, mà là cao hơn một cấp bậc ma linh, cho nên Phương quý cũng biết nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thế là liền thừa dịp trong thời gian 2 ngày này, dùng nhiều tiền mua không ít có thể giải ma linh chi độc đang dược, lại mua được một bộ phận hộ thân pháp bảo đồ phòng ngự loại hình, không chỉ có là chính mình, còn cho anh đệ cũng mua một bộ. Lúc trước lần thứ nhất tiến ma sơn, Phương quý cũng còn mượn Tiêu Long tức ra truyền bảo giáp cho nó mặc vào. Đương nhiên về sau Tiêu Long tức phát hiện cũng thiếu chút cùng phương quý đậu thủ. Bây giờ cũng là không cần lại mượn, phương quý dù sao có chút tích xúc, liền dứt khoát cho nó mua một bộ mặc lên người, một thân vàng nóng ánh, ngược lại là đem anh để đẹp đến mức vô cùng, tại trong sơn cốc dạo qua một vòng, nghềng đầu, nâng cao cái đuôi, cảm giác rất là hủy phong. Tiểu quỷ này sẽ không cũng muốn đi khu vực săn bắn A. Phương quý mấy ngày nay xuất hiện nhiều, lại là mua đan dược, lại là cho anh để mặc giáp, ngược lại là đưa tới cùng trong cốc mấy người khác chú ý. Lục đạo dẫn bọn người lại nhịn không được tiến tới cùng một chỗ, rất cảm thấy nhức đầu thương lượng. Lúc đầu chúng ta cùng hắn quan hệ không tốt, kết quả hắn lẫn vào phong sinh thủy khởi, lại đoạt chúng ta đại công. Về sau chúng ta rốt cục hạ xuống quyết định muốn cùng hắn hòa giải, hắn đổ lại lập tức đắc tội người tôn phủ bị hủ nẹt lâu như vậy. Bây giờ hắn vừa đúng lúc này đợi xuất quan, tất nhiên là muốn hướng vân quốc thú ma, chỉ là lần này cũng không phải công sai, mọi người mỗi người dựa vào tự nguyện. Hắn nếu là muốn theo chúng ta kết bạn mà nói, mang không mang theo hắn A Nói ra lời này đằng sau, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau xoắn suýt. Không mang theo. Cuối cùng ngược lại là tu vi thấp nhất triệu hồng hung hăng mở miệng, nói, cũng không phải bởi vì ta lòng dạ hẹp hỏi, chủ yếu là hắn con rắn kia gần nhất mỗi ngày hướng ta trước lầu ném rất rưởi quá khi dễ người. chương 266, nói khoác mà không biết ngượng. Mang theo hắn đi, vạn nhất có tôn phủ quý nhân nhìn hắn không thoát mắt, tiện thể lấy giận chó đánh mèo chúng ta làm sao bây giờ. Không mang theo hắn đi vạn nhất hắn về sau lại lăn lộn đi lên làm sao bây giờ lục đạo dẫn bọn người lúc này thật đúng là có chút vì vấn đề này bận rộn thật sự là phương quý người này quá bất ổn định một hồi đi uôn vọng không gì sánh được bắt hai mắng người đó một bộ lập tức sẽ gặp xui xẻo dáng vẻ một hồi đi lại đột nhiên khắp nơi có quan hệ khắp nơi có người giúp đỡ nói chuyện nhìn lại tiền đồ vô lượng lúc này mới vừa ý thức được hắn bối cảnh kia rất được đáng sợ thời điểm lại bỗng nhiên nghe nói hắn gan to bằng trời đem tôn phủ huyết mạch đánh thành đầu theo một tới hai đi này, cũng không biết làm như thế nào đối mặt hắn. Đương nhiên cuối cùng nhất trí thảo luận đi ra kết quả, hay là không muốn mang lấy hắn, nguyên nhân là phương quý quái xà không chỉ có riêng là hướng triệu hồng lầu nhỏ phía trước ném rất rưỡi, tề viễn đồ cùng ngụy giang long lầu nhỏ trước cũng ném qua, lục đạo dẫn lầu nhỏ cũng ném qua một lần. Thế là lục đạo dẫn bọn người trong lòng một phen xoắn xuýt hay là làm xuống quyết định tới. Chỉ là mặc dù làm xuống quyết định, bọn hắn trong thời gian hai ngày này, vẫn còn có chút tâm thần bất định Sợ Phương Quý bỗng nhiên tìm tới cửa đưa ra yêu cầu này, dù sao phía sau quyết định không mang theo hắn là một chuyện, ngay trước mặt đem lời nói này đi ra lại là một chuyện khác. Dù là hiện tại bọn hắn đều đã rất không coi trọng Phương Quý, nhưng trước kia thua thiệt qua bọn hắn, cũng thật không dám đem Phương Quý đắc tội quá chết. Tâm tình lại xoắn xuýt lại lo lắng này, ngược lại là đem lục đạo dẫn bọn người dày vò không nhẹ, kém chút né ra ngoài. Con tốt, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt ngày thứ ba mặt trời mới mọc dâng lên, to như vậy Thần Huyền Thành cũng lập tức náo nhiệt. Ngay hôm đó An Châu tôn phụ thần huyền thành không biết có bao nhiêu người, đồng thời mặc giáp cầm thường leo lên tiến về vân quốc pháp chu trong lúc nhất thời chỉ thấy mạn thiên mạn địa đều là pháp chu bóng ma pháp chu ở giữa, lại có thể thấy được vô số đạo kiếm quang tung hoành xen kẽ còn có đằng vân mà bay, ngồi linh thú phô thiên cái địa bóng người từ trong thần huyền thành bay lên, thấm thoát từ từ, đều là tuôn hướng hư không nơi xa lần này vân quốc đi săn đúng là một việc đại sự Một là bởi vì vân quốc ma sơn tàn phá bừa bãi, thực sự đã đến cực kỳ nghiêm trọng trình độ, nghe nói toàn bộ vân quốc, bây giờ đều trở thành một mảnh ma vực, bên trong không biết có bao nhiêu ma linh ma vật xung quanh ăn thịt người làm loạn, bởi vậy trong tôn phủ, cơ hội tất cả tâm hệ phổ thông bách tính người trong tu hành, vào lúc này đều đứng dậy, chạy tới vân quốc, muốn đem ma họa kia rừng. Còn nữa, An Châu tôn chủ thần sinh, vốn chính là một việc đại sự, nếu hắn đã đem vân quốc vạch nên khu vực sản bán. Như vậy những người này tự nhiên muốn anh Dũng giành trước, lập chí tại trong khu vực săn bắn này lập một phen công đức, khỏi cần phải nói, cho dù là tiến nhập tốt 100, cũng là một kiện rất là lộ mặt sự tình, nói không chừng chính mình Vũ Dũng, liền sẽ cho tôn chủ lưu lại ấn tượng tốt, đối với sau này tiền đồ rất là có lợi. Là lấy, trong thần huyền thành, ngược lại là xuất hiện khó được đồng lòng trang diện. Vô luận là những người một lòng muốn tại tôn phủ kiếm ra cho tới, hay là tâm lo bắc vực bách tính kia, lúc này đều xuất động. Trong thần huyền thành, tứ phương thần điện, trúc cơ cảnh giới thần vệ, nói thế nào cũng có hơn nghìn người nhiều, ngoài ra còn có trong tôn chủ thần phủ hộ vệ cùng nô buộc thị thiếp, tứ phương thần điện chấn thủ hộ vệ nô buộc, cùng vô số người chạy tới vân quốc xem lễ, cũng nhờ vào đó vì tôn chủ trúc thọ trong tôn phủ các gia tộc kia các loại, vừa tăng thêm này đứng lên, coi như đếm không hết, bầu trời đều muốn che khuất. Chư vị đồng đạo, có thể hay không lập xuống công lao, vào tới quý nhân pháp nhãn, liền nhìn một lần này. Lục đạo dẫn mấy người cũng là lên một cái thật sớm, riêng phần mình mặc giáp trụ thỏa đáng, liền hẹn nhau lấy đi ra, liếc nhau, ngược lại là đều có thể nhìn ra lẫn nhau hùng tâm văn trượng, trong tiếng cười lớn, 5 người liền cùng một chỗ hướng về phía trước đã sớm chuẩn bị song pháp chu đi đến. Ha ha, các ngươi cũng muốn đi vân quốc. Chính kích động ở giữa, chợt nghe được một tiếng cười, 5 người này trong lòng lập tức lộ bộ một tiếng. Cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền gặp phương quý mặc vào một thân lương thân tài định cầm bảo, trên đầu mang theo mũ cho nhỏ. Trên chân đạp giày da trâu, đai lưng bên trái treo một khối hồng loan ngọc bội, bên phải thì treo một cái thanh bì hồ lô, đeo sau lưng hai cái hộ kiếm, bên người thì theo một con độc giác quái xà toàn thân trên giới hất lên kim giáp, dương dương đắc ý đứng ở miệng hang, chính cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Hỏng, né vài ngày, hay là tại nơi này bắt gặp. Lục đạo dẫn bọn người đều là thầm nghị không tốt, tiểu tử này chẳng lẽ lại là cố ý chờ ở tại đây chúng ta. Ha ha, phương đạo hữu sớm, chúng ta. Lục đạo dẫn đầy mặt xấu hổ, chỉ có thể cười bồi một tiếng, chuẩn bị tìm chút lý do thoái thác, trước phá hỏng Phương quý đường. Không nghĩ tới, lời này còn chưa nói xong lúc, liền chợt thấy đến miệng hang vị trí, một chiếc đẹp đẽ xa hoa pháp hạ xuống, trên đầu thuyền, Thanh Vân Gian phía sau hất lên một đạo áo choàng màu đen, trong ngực ôm kiếm, ở bên cạnh hắn, thì đứng đấy Bạch Thiên gia tỷ muội, cùng Bạch Thiên mặc các loại tôn phủ huyết mạch, cười tủm tỉm hướng Phương Quý nói, tốt để Phương quân đợi lâu, chúng ta cũng nên xuất phát. Vậy thì đi thôi. Phương quý cười to, quay đầu hướng lục đạo dẫn bọn người phất phất tay, dẫn anh để, trực tiếp bay lên pháp chu. Nhìn qua một chiếc pháp chu kia chở một đám tôn phụ thiên kiêu cùng phương quý đi xa, lục đạo dẫn bọn người kinh ngạc cứ thế tại đương trường. Tình huống như thế nào? Không đều nói tiểu quỷ đầu kia bởi vì lấy trước đó đánh tôn phụ thiên kiêu sự tình, đã khiến cho rất nhiều người đối với hắn bất mãn sao. Ngay cả chính hắn, đều đã trốn đi lánh non nửa năm họa, làm sao bây giờ tôn chủ thần sinh, những người kia còn mời hắn đồng hành ngơ ngác liếc nhau một cái, đống nhiên đều cảm thấy trên mặt có chút thao hoàng. Ngay tại trước đó, bọn hắn còn lo lắng Phương Quý sẽ tìm bọn hắn kết bạn đâu. Nguyên lai like người ta đã sớm cùng người tôn phủ đã hẹn. Càng mấu chốt chính là chỉ bằng Thanh Vân Gian bọn người tự mình đến đón hắn, đã nói chính mình những người này trước đó suy đoán lại sai a. Cần biết lần này Vân Quốc thú ma, bọn hắn cũng không phải không muốn cùng tôn phủ huyết mạch kết bạn. Từ nơi này tin tức truyền tới trước tiên, bọn hắn liền đã đi tìm Thanh Vân Gian biểu đạt qua kết bạn đồng hành ý tứ. Chỉ là lại bị Thanh Vân Gian từ chối nhã nhặn, chỉ nói lần này hắn quyết định cùng mấy vị tôn phủ hào hữu cùng một chỗ tiến đến, không liền dẫn quá nhiều người, cho nên xin mời lục đạo dẫn bọn người tự tiện. Nhưng ngươi nếu không liền dẫn quá nhiều người, lại mang tiểu quỷ này làm cái gì? Trong lúc nhất thời, lục đạo dẫn bọn người trong lòng lại đấu kỵ lại ao ước, cảm giác sâu sắc cảm giác khó chịu. Bất quá hâm mộ sau khi, cũng có chút may mắn. May mắn lần này chỉ là âm thầm thương lượng một chút, không có chính xác đắc tội tiểu quỷ kia a. Không phải vậy về sau, còn phải bị hắn khi dễ. Phương quân, chúng ta kết giao đã lâu, biện pháp vô số, ta vẫn còn không có thực sự được gặp ngươi xuất thủ, lần này thừa dịp vân quốc thú ma cơ hội, ngươi cũng là không cách nào giấu nghề, vừa vận để cho chúng ta nhìn xem tài hùng biện vô song ngọc diện tiểu lang quân, thực lực chân chính như thế nào. Lên được pháp chu đằng sau, phương quý liền phát hiện trước đó tại tiền nhượng cư thấy qua những tôn phủ huyết mạch kia đều tại, tính cả thanh vân gian, bạch thiên mặc bọn người, không sai biệt lắm, có khoảng 10 người. Đều là trong tôn phủ huyết mạch người nổi bật, cũng có hơn phân nửa đã từng bị phương quý trong tảng kinh điện mang qua. Bọn hắn gặp được phương quý đi lên, liền cũng đều cười hành lễ, toàn bộ trong khoang thuyền bầu không khí cũng rất hòa hợp. Ha ha, phương quân tài hùng biện cùng cùng vọng, đều tại tôn phủ rất là nổi danh, chỉ hy vọng thân bản sự này, cũng có thể theo kịp. Bất quá trong một mảnh hòa hợp, chợt có người cười lạnh mở miệng, bất âm bất dương nói một câu. Phương quý định thân nhìn lại, liền gặp nói chuyện chính là bạch Nhật Mạc. Người này lúc trước cùng mình biện pháp thời điểm, nhất không chịu phục trong một bọn tôn phủ huyết mạch này, cũng số hắn của ngạo nhất, lần này nói ra lời này đến, xem ra ngược lại thật sự là có độ sức chi ý. Mà theo câu nói này nói chuyện đi ra, trong khoang thuyền cũng là có không ít người, đồng dạng lộ ra dáng tươi cười nghiêng ấm. Xem ra, người ôm lấy loại ý nghĩ này xác thực không ít, cái này cũng khó trách, phương quý lúc trước tài hùng biện vô song, quả thực đem bọn hắn bác đầy mặt khó xử, phương quý lúc ấy giảng hoàn toàn chính xác thực có chỗ độc đáo. Cho nên bọn hắn cũng không thể không nhận thua, mặc dù bọn hắn cũng đều biết, biết nói, lại không nhất định có thể tu luyện được đi ra, nhưng lúc đó Phương Quý vừa mới trúc cơ không lâu, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp khiêu chiến, cũng chỉ có thể trước đệ xuống cố. Lựa này, nhưng bây giờ lại là khác biệt, Phương Quý trúc cơ đã có một đoạn thời gian, thật là có bản lĩnh, cũng nên tu luyện được. Đương nhiên, trong này cũng có một chút nguyên nhân khác, tựa như Phương Quý cùng bọn hắn xa lánh, lấy hẻm phế nhân đánh tôn phủ huyết mạch sự tình. Thậm chí còn cũng có trước bọn hắn mời Phương Quý, Phương Quý lại nói còn muốn suy tính một chút sự tình các loại, những này đều để bình thường cao cao tại thượng tôn phủ huyết mạch trong tâm bất mãn, cảm thấy Phương Quý có chút quá không nhìn được cất nhắc, biểu hiện quá cuồng vọng điểm. Nếu cuồng vọng, ngược lại muốn xem xem ngươi có hay không cuồng vọng bản sự. Ha ha, tốt, muốn hay không đoạt cái ba vị trí đầu cho các ngươi nhìn một cái. Phương Quý am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, trực giác cảm nhận được những tôn phủ huyết mạch này đối mặt chính mình lúc thái độ biến hóa. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ nói là giống như cười trả lời một câu, sau đó liền phối hợp tìm địa phương ngồi xuống, rót một chén rượu đến uống. Ba vị trí đầu. Chúng tôn phủ huyết mạch ngay vậy, lại đều nở nụ cười, hiển nhiên không người coi là thật. Có người cười nói, như phương quân có thể vào top 100, ta trở về liền xin ngươi uống rượu. Cũng có người nói, bây giờ phương quân chi tài, tại toàn bộ thần huyền thành đều hách nổi danh, làm sao cũng nên xông tới top 50 mới lạ. Trong ngươi một lời ta một câu. Ý nhạo báng rõ ràng, mà bọn hắn thật đúng là không cảm thấy dạng này là khinh thường phương quý. Dù sao, lần này thú ma, mặc dù cũng sẽ có kim đan cùng luyện khí cảnh giới tu sĩ xuất thủ, chỉ bất quá, kim đan cao thủ, sẽ chỉ nhìn chầm chằm trên ma sơn kia xuống tồn tại lợi hại, sẽ không rút tinh lực chu sát ma linh, cho nên không tính nhập trong diễn võ tranh tài, mà luyện khí cảnh giới tu sĩ, tu vi quá thấp, cho nên cũng nhiều nhất sẽ chỉ ở bên ngoài chém giết một chút ma vật, sẽ không xâm nhập khu vực săn bán. Cũng nguyên nhân chính là đây, lần này diễn võ trọng điểm, liền đều tại bọn hắn trúc cơ cảnh giới tu sĩ trên thân. Tại trong nhiều tu sĩ như vậy, có từ các nơi tuyên chiếu mà đến tiên môn đệ tử, cũng có bọn hắn tôn phủ so với bọn hắn lớn tuổi, tu vi cũng cảng tình thâm tôn phụ thiên tiêu, nói là tàng long hoa hổ, cao thủ nhiều như mây cũng không đủ, mà thanh vân gian bọn người mặc dù cũng đều không sai, lại trên cơ bản trúc cơ không đủ 10 năm, cũng đại đa số đều là trúc cơ sơ cảnh, so với những người trúc cơ trung cảnh thượng cảnh kia mà nói kém đến còn xa. Cho nên bọn hắn thật đúng là không có cùng những người kia tranh cao thấp lực lượng, có thể đi vào top 100 cũng đã là đại xuất danh tiếng. Về phần Phương Quý, mặc dù nộ tính cực cao đối với huyền pháp linh nộ sâu, nhưng hắn dù sao không phải thần đạo trúc cơ, lại thêm trúc cơ thời gian ngắn nhất, tuổi tác cũng nhỏ nhất, chính là tại trong trúc cơ sơ cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể tính tiền bao huống chi là tại toàn bộ thần huyền thành trong đám tu sĩ trúc cơ. Cho nên đừng nói cái gì top 13 vị trí đầu. Liền xem như nói tốt 100, kỳ thật cũng là một loại yêu cầu xa vời. Phương quý lúc này nói lời, thật cho bọn hắn một loại nói khoác mà không biết ngượng cảm giác. chương 267, Tiểu giới thân địa. Phương quý cảm giác ra tôn phủ những thiên kiêu kia trên thái độ biến hóa vi diệu, nhưng cũng không có ý định làm những gì, chỉ là cười hì hì ngồi ở trong khoang thuyền, uống rượu nói chuyện thiếm, giống như là trở về nhà của mình đồng dạng. Loại thái độ này, tự nhiên càng biết để một chút tôn phủ người tuổi trẻ bọn họ cảm giác có chút bất mãn. Nhưng có thanh vân gian ở bên, nhưng cũng khó mà nói thứ gì, chỉ là giả bộ như nhìn không thấy thôi. Vân quốc cùng triều quốc giới hạ, khoảng cách không xa, Pháp Chu chỉ dùng một ngày tả hưu thời gian, liền đã đi tới triều quốc biên cảnh, chỉ cần bay qua triều quốc biên cảnh hỏa lưu sân mạch, liền coi như là tiến nhập vân quốc địa giới, đám người liền cũng bắt đầu làm lên chuẩn bị, cũng liền vào lúc này, chỉ nghe dây thuyền bên ngoài, đồng nhiên có một tiếng kinh hô vang lên, đến đến, mau nhìn, đó là chấn thủ đại giới đến đã đến thôi, đáng giá kích động như vậy. Phương Quý trong lòng thầm nghĩ, chính mình nhưng cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, chạy tới trên dây thuyền đến xem. Sau đó vừa nhìn xuống này, lập tức cả người đều kinh ngạc. Lúc này, bọn hắn pháp chu đã tại hỏa lưu sơn mạch trên không, bay qua dãy núi này, chính là vân quốc địa giới. Mà vào lúc này trên pháp chu nhìn lại, liền gặp một đạo to lớn vô cùng màn ánh sáng, từ đông đến tây, ngang qua chân trời, phảng phất là trước mặt bọn hắn một đạo tả hữu nhìn không thấy dài bao nhiêu. Trên giới không nhìn thấy cao bao nhiêu hơi mở vách tường, trực tiếp đem thiên địa chia làm hai nửa. Tại trên vách tường này, còn có thể nhìn thấy vô số quỷ dị lưu văn, nước gợn sóng ở trên vách tường biến ảo, khi thì giống như là yêu ma, khi thì giống như là đạo văn, lưu chuyển không thôi, huyền diệu vô tận, mà xuyên thấu qua màn sáng này, liền có thể nhìn thấy, bây giờ vân quốc trong địa giới, thế mà đều là đã tràn ngập lên yêu dị khói đen, ma ý cuồn cuộn, bọt nước đồng dạng đánh tới màn sáng, lại bắn ngược trở về. Nhìn qua ma ý quần quần kia, phản phất có thể nhìn thấy bên trong có vô số như ẩn như hiện ma vật, ngay tại vãng lai hành đầu. Đây là phương quý bực này ra lớn, cũng không chỉ có là trước mắt một màn bao la hùng vĩ này chỗ kinh động. Đây là tiểu giới thần bia. Bên cạnh, thanh vân gian thanh âm nhẹ nhàng vang lên, trong lời nói cũng đầy đầy đều là tự hào chi ý. Tiểu giới thần bia là cái gì? Phương quý nghe, cũng không biết là thứ đồ chơi gì, chính là cảm thấy khẳng định rất lợi hại. Thanh vân gian nở nụ cười. Nói, tiểu giới thần địa chính là một bộ thần khí, tổng cộng có 4 tòa thần địa, do thần huyền thành tứ phương thần điện trấn thủ đều cầm một tòa, phân biệt đứng ở Vân quốc bốn phương tám hướng, liền có thể bố trí xuống một tứ diện kết giới to lớn, đem toàn bộ Vân quốc đều phong ấn. Chúng ta bây giờ nhìn thấy, chính là trong tứ diện kết giới một mặt. Phương Quân lại nhìn, bây giờ Vân quốc đã triệt để hóa thành một mảnh ma vực, nhưng bên trong ma tức sở gì không? Cách nào tràn ngập ra, chính là bởi vì có tiểu giới thần địa tồn tại. Tổ ta đế tôn Đã từng luyện chế ra một bộ đại giới thần địa, nghe nói có thể phong ấn một phương thế giới, chúng ta những hậu nhân này, liền đều bắt trước đại giới thần địa, luyện chế ra một bộ tiểu giới thần địa, mặc dù phong ấn không được toàn bộ thế giới, phong ấn một nước vẫn là không có vấn đề. Cái này, sắp thực lợi hại. Phương Quý nghe, trầm mặc nửa ngày, không khỏi từ đấy lòng cảm thán một tiếng. Hắn đã sớm biết bây giờ Vân Quốc bởi vì ma sơn thức tỉnh, dẫn đến ma vật xung quanh làm loạn, cũng biết tôn chủ đã phái bốn vị chấn thủ xuất thủ. Đem cái này vân quốc phong ấn đứng lên, hóa thành bọn hắn khu vực sàn bán, nhưng tại chính mình tận mắt thấy trước đó, vẫn là không có nghĩ đến, vân quốc ma thai, thì ra là thế nghiêm trọng, càng không có nghĩ tới chính là, tôn phủ thủ bút dĩ nhiên như thế đáng sợ. Chỉ dùng bốn tòa thần bia liền đem toàn bộ vân quốc đều phong ấn. Tiểu giới thần bia liền đã có bực này đáng sợ uy lực, vậy chân chính đại giới thần bia đâu. Trước mắt một màn vô biên vô tận này, lại là để hắn chân chính lần thứ nhất từ đáy lòng nhận thực nhận ra tôn phủ cường đại Bọn hắn chỗ tiên môn, đều có hộ sơn đại trận, nhưng hộ sơn đại trận kia, chỉ là bao phủ một núi một phái mà thôi, nhiều nhất bất quá ngàn dặm chi địa, nhưng tôn phủ này đâu, bao phủ dòng dã một nước, đó lại là cỡ nào lớn nhỏ, mấy chục vạn giảm, trăm vạn dặm Đó đã vượt ra khỏi phương quý phạm vi hiểu biết. Mà Thanh Vân gian một bên vì phương quý giải thích tiểu giới thần địa, một bên nhìn thoáng qua phương quý phản ứng, rất là vui mừng. Tôn phủ cường đại, cũng nên rõ ràng trông thấy, mới có thể nhận thức đến. Rơi xuống đất cũng tại bọn hắn nói lúc người khống chế pháp chu đã cao giọng hét lớn mà pháp chu bắt đầu mau chóng chìm xuống lúc này chúng tu đều đã rời đi khoang thuyền chỉ gặp pháp chu đã đi tới lưu hỏa sơn mạch cao nhất một ngọn núi phía dưới tại trên ngọn núi kia có thể nhìn thấy đã thiết hạ một thanh vương tọa, an châu tôn chủ huyền nhai tam xích chính là một cái lao giả tóc bạc trắng hắn bây giờ chính bản thân mặc hoa phục ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa kia ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trước mắt hóa thành ma vực vân quốc mà ở bên cạnh hắn lại có vô tận thần vệ Trưởng lão, phân bố tại bốn phương tám hướng không trung, hộ vệ lấy chung quanh hắn, ở bên cạnh hắn, còn có mấy người bình thường rất được hắn tin một bề đứng nghiêm một bên hầu hạ, nam vương thần điện trưởng lão triệu thông nguyên cũng ở chỗ này. Xuống chút nữa đến, thì là trong thần huyền thành tôn phủ huyết mạch đại tộc gia chủ, phu nhân, cùng từ bốn phương tám hướng chạy đến, vì vị này an châu tôn chủ trúc thọ tân khách đám người, bọn hắn đều là ở trên đài cao do sần núi dựng lên, tả hữu liên miên mở đi ra, sợ không xuống, coi trăm rằm lại thêm bọn hắn nô tòng hộ vệ các loại cũng có vẻ người đông nghìn nghịt, mười phần rộn ràng náo nhiệt. Mà phía dưới cùng nhất bên chân núi thì là những tu sĩ trúc cơ chuẩn bị tiến vào khu vực săn bắn kia, bọn hắn đều là đã đến màn sáng trước đó, đem pháp chu rừng ở nơi xa sơn cốc. Sau đó đông một đám, tây một đám đứng chung một chỗ, một bên chờ lấy khu vực săn bắn mở ra, một bên tải hữu do xét thấp giọng nghị luận trùng quanh cũng có thể nhìn thấy đối thủ bọn người, từng cái tâm tình cũng là lại chờ mong lại kích động. Lần này không ít người tới a. Ha ha, đã coi trọng thưởng, lại có cơ hội lộ mặt, ai sẽ bỏ lỡ. Có người xung quanh đánh giá, rất nhanh liền thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc, thấp giọng sợ hai than đứng lên, mau nhìn, bên kia trên vách núi đứng thẳng, ai cũng chính là danh xưng bắc vực tu sĩ đệ nhất nhân tần loạn phong, hắn trước đó không lâu vừa mới đột phá trúc cơ thượng cảnh A. Hắn đã đạt tới trúc cơ thượng cảnh, kết đan hy vọng liền tại tôn phủ, lần này đương nhiên muốn đuổi đến lộ mặt. Còn có bên kia, danh xưng lục thân không nhận tiết ngoan nhân cũng tới à, Bên kia tới chính là trước đó có chút tên tuổi Tây Điện Tiểu Thiên Tài Phương Quý Đi, thế mà cùng tôn phủ huyết mạch cùng đi. Nào chỉ là bọn hắn, Tây Điện Trường Lưu Công Tử, Đồng Mục Duyên, Lữ Trân Cầm, Lục Đạo Dẫn, Bác Điện Tiểu Chi họa Kim Đại Công, Trương Cầu Ngư, Đông Điện Vân Linh Chi, Tô Tịnh, Phan Mậu, Cát Tảng Ha ha, phải kể tới đứng lên cũng không có cái song, bây giờ là tôn phủ thịnh sự, ai sẽ ngoan ngoãn lưu tại thần huyền thành, sợ là thần thành trong bốn điện, tất cả hạng người thiền kiêu đều đã tới đi có người dám khai lấy, thở dài, lần này, sợ là chân chính thiên kiêu chi hội. Ha ha, sợ cũng chưa chắc. Vào lúc này, cũng có một cái cầm cây quạt người nở nụ cười lạnh. Người trước kinh ngạc, nói, nhân tài như vậy nhiều, bốn điện cao thủ, đếm mại không hết, còn không tính thiên kiêu chi hội. Người kia cười lạnh nói, nhân tài đông đúc ngược lại là thật, thiên kiêu chi hội lại không tính. Bây giờ trong giới tu hành, thiên kiêu một từ, sớm đã dùng đến nát, động một chút lại thiên kiêu này, thiên kia Nghe được đều phiền, không biết còn tưởng rằng thiên tiêu khắp nơi trên đất đi nữa nha. Người trước bất đắc dĩ cười nói, vậy ngươi thử nói xem dạng gì mới tính thiên tiêu. Người kia thở dài, thiên tiêu thiên tiêu, tại người trong cùng thế hệ trổ hết tài năng, tài nghệ chấn áp quần hùng, mới tính thiên tiêu. Ngươi mới vừa nói những người này, đổ đều là trong những tu sĩ bác vực, mấy năm gần đây thanh danh có phần thịnh, cùng những kẻ vào tôn phủ liền phai mở tại chúng, thậm chí người luân lạc tới trong hẻm phế nhân kia so. Bọn hắn miễn cưỡng có thể dính được thiên kiêu hai chữ một chút một bên, nhưng nếu là cùng tôn phủ huyết mạch so sánh đâu. Lời vừa nói ra, cũng làm cho trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Bác vực tu sĩ tư chất, so tôn phủ huyết mạch kém quá xa. Người kia thì nặng nghề thở dài, nói, bác vực tu sĩ bất tranh khí, có thể chân chính bộc lộ tài năng cơ hồ không có. Vừa rồi ngươi nói những người kia, nhiều nhất cũng chỉ là không tệ mà thôi, sao có thể nên được thiên kiêu hai chữ, tựa như trước đó tây phương thần điện nơi đó. Còn nghe nói ra cái thiên kiêu kỳ tài, gọi ngọc diện cái gì làng quân, chúng ta bắc vực tu sĩ nói chuyện, cũng đều cảm thấy rất là hâm mộ, nhưng trên thực tế đâu, đây chẳng qua là một cái sinh tấm mồm miệng khéo léo hải. Từ mà thôi, biện pháp lúc nói đến thiên hoa luận truy, chính mình lại có thể tu luyện tới trình độ gì. Cho nên à, người ta khen khen có thể, chúng ta nếu như cũng làm thật, vậy liền thật sự là làm cho người ta chê cười. Thốt ra lời này, chung quanh người nghe trong lòng đều có phần cảm giác khó chịu, Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại hoặc thật sự là đạo lý này. Trong những tu sĩ Bắc vực, ở trong Tôn phủ buộc lộ tài năng không ít, bọn hắn phần lớn là thần đạo trúc cơ, lại được Tôn phủ tài nguyên, tự nhiên tiền đồ rộng lớn, để cho người ta rất là hâm mộ. Tại đại bộ phận Bắc vực tu sĩ xem ra, những người này cũng thực có thể làm đến thiên kiêu hai chữ. Nhưng là cùng Tôn phủ huyết mạch so sánh với đứng lên, bọn hắn lại có thể được cho cái gì đâu? Trong một mảnh trầm mặc, vẫn còn là có người không cam lòng, nói: "Bắc vực tu sĩ tư chất chưa hẳn cứ như vậy kém, vũ quạt người cười lạnh nói, như không có kém như vậy, vậy vì sao không có chân chính trổ hết tài năng? người không cam lòng muốn giống đầu, không nghĩ tới một cái có thể tại lúc này nói ra khỏi miệng, lập tức trong tâm khí mượn, vũ quạt người thì nở nụ cười lạnh, nói, trên lệnh trong tư chất này vẫn là phải nhìn thấy a, chỉ rơi cái mảnh miệng, có làm được cái gì? mọi người chung quanh chính một mảnh ngột ngạt, bỗng nhiên có người liếc thấy nơi xa một màn, lập tức giật mình nói, mau nhìn. Những người khác cũng vội vàng đi theo nhìn sang, sau đó liền gặp xa xa phương Nam, đang có mấy chiếc pháp chu chậm dãi lái tới, bọn hắn tới xa so với người khác chậm chút, pháp chu cũng lộ ra xa hoa hơn, không có giống pháp chu khác một dạng rừng ở nơi xa sơn cốc, mà là chậm rãi lái tới, màn sáng trước đó đang trở tiến vào khu vực săn bắn các tu sĩ thấy được, lập tức trong lòng đều là du lên, đoán được lai lịch của đối phương. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Người vũ quạt đầy mặt kích động, run giọng nói. Người ta chân chính thiên kiêu tới rồi. chương 268, Bạch Thiên Đạo Sinh. Đều trên cái gì nha, coi trọng điểm phong nghi có được hay không. Phương Quý bọn người hạ Pháp Chu đằng sau, cũng đã dẫn phát không ít chú ý ánh mắt, trong đó cũng có đại bộ phận đều là bọn hắn Tây Phương Thần Điện Tu Sĩ. Những người này lúc đầu coi là Phương Quý đã bị những tôn phủ tiểu thiên kiêu kia sơ viễn, tại đi xuống dốc, trong lòng có không ít cười trên nôi đau của người khác cảm giác. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Phương Quý lại cùng thanh vân gian bọn người xuất hiện ở khu vực săn bắn bên ngoài, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Không biết có bao nhiêu ánh mắt hướng hắn đầu tới, có kinh ngạc, có không hiểu, có chần chờ. Phương Quý nhưng không biết trong những người này trong lòng phức tạp ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy nhiều người nhìn như vậy chính mình. Đó thật là một kiện tương đương có mặt mũi sự tình, liền cố ý cong lên hai tay, ngửa mặt nhìn lên trời, thần sắc lãnh nạo, để những người kia nhìn càng thêm rõ ràng chút. Chính mình tốt xấu tại Tôn phủ cũng là có chút danh tiếng, những người kia hẳn là một loại thấy được thiên kiêu cảm giác. Ca. Trong lòng của hắn nghĩ đến, và áo tung bay càng phiêu dật, tự giác có thái bạch tông chủ chín phần thần ẩn. Bất quá vẫn còn chưa qua đủ làm náo động nghiện, đột nhiên trong đám người một trận rối loạn, người bên ngoài bầy lập tức chen chúc tới, làm cho hắn chen lấn lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, phong độ hoàn toàn biến mất, lập tức thẹn quá hóa giận, liền trong đám người kêu lớn lên. Phương Quân, im lặng. Bên cạnh Thanh Vân Gian nghe thấy được Vội vàng quát khẽ lấy nhắc nhở hắn, Phương Quý cũng phát giác sắc mặt hắn khác thường, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ba thuyền hoa lệ Pháp Chu chính chậm rãi từ trong khe núi bay tới, những Pháp Chu này bay thẳng đến đến chỗ gần, vẫn không có dừng lại, chúng quanh tu sĩ đành phải bị bức phải lui lại, đem đường tặng cho bọn chúng, lập tức lại đem Phương Quý lại chen đăng đăng đăng lui mấy bước. Người nào a đó là Pháp Chu làm sao bay đến nơi này tới rồi? Phương Quý đã là rất bất mãn, thấp giọng la hét, cũng có chút hiếu kỳ hướng trên Pháp Chu nhìn sang đã thấy pháp chu kia bay thẳng đến đến sườn núi này phía dưới vừa rồi lơ lửng xuống dưới nhất tay trái một chiếc pháp chu khoang thuyền mở ra nhưng từ bên trong đi ra một vị người mặc áo bào rộng màu hồng nữ tử chỉ gặp nàng có được hai mươi mấy tuổi bộ dáng khí chất ôn nhu ưu nhã làn da trắng đoán, giống như là có thể bóp ra nước đến có được xinh đẹp động lòng người nhưng lại có loại điểm tĩnh chi ý trên thân tuổi hồ mang theo loại vô hình mỹ lực tại nàng đi ra khoang thuyền đằng sau ánh mắt nhẹ nhàng nhất chuyển trung quanh tất cả mọi người liền đều trở nên im lặng Không biết có bao nhiêu ánh mắt, cũng chỉ là ngơ ngác tập trung đến trên người nàng, ánh mắt đều không nỡ rời đi trô khác một chút. Nữ tử kia đi xuống pháp chu, liền hai tay giao gõ, cầm tại bụng dưới trước đó, yên lặng chờ đợi. Cũng không biết vì sao, rõ ràng động tác của nàng rất đơn giản, hết lần này tới lần khác mỗi một cái cử động đều có không cách nào hình dung mị lực, hấp dẫn lấy mỗi người ánh mắt, kỳ thật tại bên người nàng còn đi theo xuống 4 5 người, lại một chút cũng không có cách nào phân đi nàng hào quang. Nữ tử kia là ai? giáng dấp vẫn rất đẹp mắt. Phương Quý xa xa trông thấy, cũng nhịn không được nói một tiếng, không che giấu chút nào chính mình thưởng thức ánh mắt. Nhưng Bạch Thiên Anh bọn người nghe hắn, lại đều sắc mặt hơi đổi một chút, ho nhẹ một tiếng nói. Phương Quân đừng muốn nói loạn, vị kia là Thanh Vân gia Thanh Vân Linh Ngọc tỷ tỷ, Thanh Vân gia già chủ nữ nhi, nàng bây giờ đã là Trúc Cơ thượng cảnh tu vi, tuổi tác không lớn, lại thiên tư vô địch, từng lập chiến công hiển hách, người xưng Bắc Phương Thần Điện đệ nhất Kim Giáp, cũng là An Châu Tôn phủ tứ đại thiên tài một trong. Họ Thanh Vân. Phương Quý nghe, nao nao, hướng bên cạnh Thanh Vân gian hỏi, "Nhà ngươi thân thế?" Thanh Vân gian sắc mặt đỏ lên, khó nén đáy mắt vẻ hâm mộ, nói, "Nàng là ta đường tỷ, chỉ là nàng chính là An Châu Tôn phủ Thanh Vân nhất mạch đích mạch trưởng nữ, lại là tuyệt đỉnh thiên tài, ta một chút như thế thân phận, lại sao dám tự xưng thân thích của nàng? Còn muốn lấy có cơ hội tìm các ngươi giới thiệu ta biết đâu." Phương Quý nhất miệng, lập tức đưa tới chung quanh Bạch Thiên Mặc, Huyền Ngai Ngọc đám người trợn mắt nhìn. Nhưng còn không đợi bọn hắn nói cho hết lời, chỉ gặp bên phải trên một chiếc pháp chu màu xanh, cũng đang có một người đi xuống. Người kia lại là một người mặc áo bào đen, con vác lấy trưởng thương nam tử trẻ tuổi, trên giới 20 tuổi tuổi tắt trên mặt tựa hồ mãi mãi cũng không lộ vẻ gì. Giống hàn băng một dạng, từ trên pháp chu xuống tới đằng sau, vô luận tới nơi nào, đều lập tức có người xa xa cho hắn tránh ra một con đường đến. Thậm chí ngay cả những đồng bạn từ trên pháp chu đi theo hắn đi xuống kia, cũng không dám tới gần hắn trong vòng một trượng cho người cảm giác liền giống như là thoáng cách hắn gần chút, liền sẽ thụ thương giống như Trung quanh Tu thấy một lần hắn xuống tới, liền lập tức một trận rối loạn, không biết có bao nhiêu người đều vội vàng túi đầu. Vừa rồi cái kia Thanh Vân Linh Ngọc xuất hiện, để cho người ta không nơi chuyển khai ánh mắt, nhưng nam tử này vừa xuất hiện, lại làm cho người không dám nhìn thẳng Đông Phương Thần Điện đệ nhất Kim Giáp Huyền Nhai Cổ Nguyệt cũng tới. Trời ạ, hắn đến lúc này, chỉ sợ liền cùng Thanh Vân Gia Linh Ngọc Tiên Tử trực tiếp chiếm đi ba vị trí đầu hai cái danh này đi. Còn có ai dám cùng bọn hắn tranh? Không thể tranh, không thể tranh, cùng Linh Ngọc Tiên tử tranh tranh ngược lại là không sao, cùng Cổ Nguyệt công tử tranh, sẽ bỏ mệnh. Chính trong một mảnh nghị luận, ở giữa người trên một chiếc pháp chu cũng đi xuống, ngoài dự liệu chính là, trên pháp chu kia đi xuống, lại là một người mặc bọc lấy thật dày áo đông thiếu niên, nhìn bất quá 11-12 tuổi, lại so với phương quý còn nhỏ chút, hắn nhẹ nhàng ho khan, bị một nữ tử trên mặt thoa thật dày son phấn ôm hạ pháp chu, sau đó thành thành thật thật chờ ở một bên. Tuổi của hắn như vậy nhỏ, lại cùng Thanh Vân Linh Ngọc cùng Huyền Nhai Cổ Nguyệt thân phận cân bằng, đã là khiến người ngoài ý một màn. Trung quanh tu sĩ gặp được hắn, thì rất nhanh liền có người thấp giọng hướng người bên cạnh nghị luận, An Châu Tôn phủ tứ đại thiên kiêu, đã tới ba người à, trước mắt vị này, chính là trong tứ đại thiên kiêu thần bí nhất người kia, Thương Nhật bạc, hắn mặc dù tuổi tác không lớn, lại trời sinh huyết mạch cường hành, nghe nói là trên người hắn đã đã thức tỉnh đế tôn đại nhân lực lượng, tiềm lực căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng, chỉ bất quá Hắn mặc dù tư chất nịch tiên, nhưng lại trời sinh người yếu nhiều bệnh, bình thường chỉ ở trong tộc tinh dưỡng, không có tiến vào thần điện hiệu lực. Mọi người chung quanh nghe, đều là thấp giọng cảm khái, đã nhìn không được không nói, lại sợ giống như là bị ba người các nàng nghe được đồng dạng. Bất quá, chỉ là thấy được ba vị này thiên kiêu còn chưa đủ, đã không biết có bao nhiêu người khiêu lên mũi chân, hướng về càng hậu phương nhìn sang. Ba vị này đều đã tới, vậy vị cuối cùng đâu? Cũng không có để bọn hắn chờ mong quá lâu. Xa, xa xương sớm bị chậm rãi đẩy ra. Có một chiếc pháp chu có mặt trời mới mọc quan mang. Chậm rãi xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Gặp pháp chu kia so mặt khác pháp chu lớn gấp ba không ngừng. Phong cách cổ xưa thê lương, gắn đầy đạo văn. Ngay tại đầu thuyền, có một vòng trồi lên biển mây mặt trời mới mọc văn huy. Đó chính là tôn phủ tứ đại họ bạch thiên bộ tộc tộc huy. Hoa một tiếng, tất cả mọi người vào lúc này kích động. Trong đám người có thể nhìn thấy một nam tử cầm trong tay cây quạt kích động đều to. Tới. Bạch thiên công tử quả nhiên đến, đến rồi. Ta liền biết, vực này thịnh sự, hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện. Theo đám người kinh hô, vừa rồi bởi vì lấy ba thuyền Pháp Chu kia bay tới mà hướng lui về phía sau chúng tu, lúc này thậm chí có loại hướng về phía trước nên đón ý tứ, muốn đi thẳng đến Pháp Chu kia tiến đến nên đón, chỉ bất quá, cũng chỉ là vừa mới đã chạy ra mấy bước, cái kia thanh vân linh ngọc đám ba người trên Pháp Chu, liền có rất nhiều người ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, lập tức để những người này ý thức được thân phận của mình dừng bước chân, mà tại ba chiếc pháp chu kia bên cạnh, thanh vân linh ngọc, huyền ngai cổ nguyệt, thương nhật bạc ba vị thiên tiêu, thì đồng thời đạp không mà lên, đi tới cuối cùng một chiếc pháp chu kia trước đó, ba người đồng thời không mình hành lễ, hướng về cuối cùng một chiếc pháp chu nói, Cung thỉnh bạch thiên sư huynh, ta đến chậm chút, cũng làm cho các ngươi lợi lâu. trong pháp chu kia, vang lên một cái mang theo ý cười thanh âm, sau đó chỉ thấy trong một chiếc pháp chu cuối cùng, một người mặc áo choàng tuyết trắng nam tử đi ra, chỉ gặp hắn dáng người cao khí chất xuất trần, hai mắt hẹp dài, tựa hồ luôn luôn mang theo chút ý cười, đi ra pháp chu đằng sau, liền hướng ra phía ngoài thanh vân Linh Ngọc cùng huyền nhai cầu nguyện, thương nhật bạc đám ba người nhẹ gật đầu, chậm rãi đạp không mà tới. Đạo sinh, ngươi lại đi lên nói chuyện. Sơn phong chỗ cao nhất, có một cái thanh âm hùng hồn chuyển tới, đám người kinh hãi, người nói chuyện kia đương nhiên đó là tôn chủ. Đúng. Nam tử mặc bạch bào kia nhẹ nhàng gật gật đầu, liền trực tiếp đạp trên hư không, từng bước một hướng trên đỉnh núi đi tới. Trung quanh không biết có bao nhiêu người ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn, hắn vừa xuất hiện, không nói mặt khác ba vị thiên kiêu đồng thời nên hắn, liền ngay cả cao cao tại thượng tôn chủ, cũng một chút liền thấy được hắn, mà lại coi hắn như con cháu gọi đi qua nói chuyện, đây là cỡ nào tôn vinh a? Trúc cơ cảnh giới liền có như thế tôn vinh, đại khái cũng chỉ có dạng này tứ đại thiên kiêu đứng đầu bạch thiên đạo sinh đi. Thiên nhân chi tư, đây chính là thiên nhân chi tư a. Trong đám người, có cái cầm trong tay cây quạt nam tử đầy mặt kinh diễm. Hướng về người bên cạnh cảm khái đứng lên, bực này thiên tư vô hạn giống như đích tiên chuyển thế bộ dáng cũng chỉ có tôn phủ trong huyết mạch bực này có thể sinh ra được đi ra, ta bác vực tu sĩ, độn tại huyết mạch tư chất, thì như thế nào có thể xuất hiện bực này giống như thần tiên nhân vật, các ngươi nói ta nói đúng hay không? Các người tin hay không? Người bên cạnh nghe, từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ, không người dám đón hắn. Bạch thiên đạo sinh, người chung quanh kinh hô giải khai phương quý trong lòng nghi hoặc, cảm thấy cái tên này có chút quan hai sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới trong hẻm phế nhân thương cầu kiếm la diễn trì tựa hồ chính là bị người này phế bỏ đi người này trong nam phương thần điện tu hành nhà mình sư tỷ giống như cũng là nam phương thần điện mà vào lúc này theo cái kia tôn phụ tứ đại thiên kiêu xuất hiện tất cả mọi người khó mà kiềm chế trong tâm kích động đứng xa xa nhìn bọn hắn mang theo vô tận kính sợ cùng vẻ sùng bái nhưng lại không người dám tới gần nói chuyện phảng phất bọn hắn đều mang một loại nào đó vô hình khí chẳng nhìn trận này thú ma hành trình còn không có chính thức bắt đầu, cũng đã bởi vì lấy bốn người này xuất hiện mà để cho người ta kích động. Bất quá cũng liền tại lúc này, Phương Nam trong xương sớm kia, đống nhiên lại có từng kia từng kia từng sợi xương sớm bị xé ra. Đám người cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lại, liền gặp xương sớm kia lần nữa bị xé mở, lại có một đám người bay lượn mà tới. Bọn hắn không có cơi pháp chu, mà là đạp phi kiếm, có thể là đằng vân mà đi, có vẻ hơi tán loạn, mà tới được chỗ gần lúc. Liền gặp những người kia bộ dáng càng là không cách nào đập vào mắt, lại có thể có người mặc đầu bếp quần áo, bên hông cải lấy duyệt diện bản đao, có người ăn mặc như cái tiểu nhị, có người lại là thiếu một cái chân tên quẻ còn có đầy mặt vết xẻo nữ nhân xấu xí, trầm mặc ít nói người tuổi trẻ. Phía trước nhất, cũng có vẻ bình thường chút, là cái dáng người thon gầy, dung nhan thanh lệ nữ tử, quần áo trên người mặc dù một mặc chút, nhưng tốt xấu sạch sẽ thể diện, càng thêm đến nữ tử này nhìn tuổi tác không lớn, lại một thân ngạo khí. Làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Hoa. Lúc đầu cho là mình hôm nay vô luận lại nhìn thấy ai cũng sẽ không sợ hai chúng tu bọn họ. Lúc này bỗng nhiên giống như là sôi trào. Đây là. Đám gia hỏa trong hẻm phế nhân thành năm kia. Bọn hắn lúc này tới làm gì? chương 269. Vân Quốc Thú Ma. Sư Tỷ. Đứng xa xa nhìn trong hẻm phế nhân đám người kia xuất hiện. Phương Quý cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lần này trước khi lên đường. Hắn còn đã từng đi đi tìm Quách Thanh. Lo lắng nhà mình vị sư tỷ này lại bởi vì bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội, coi là thật luân lạc tới bị thần điện trục xuất hạ chẳng chỉ là người không tìm được, vẫn còn dựng vào một khối linh tinh, lại không nghĩ rằng, không cần nhắc nhở của mình. Quách thanh sư tỷ cũng tương tự xuất hiện ở khu vực săn bắn này bên ngoài, hơn nữa còn là cùng người hẻm phế nhân cùng đi. Nếu muốn nhập khu vực săn bắn thú ma, vậy dĩ nhiên nên tìm mấy cái trợ thủ, chỉ là sư tỷ vì sao nhất định phải cùng những người hẻm phế nhân này kết bạn. Coi như nàng là bởi vì trong tôn phủ nhân duyên quá kém, tìm không thấy người đồng hành, vậy dù sao còn có chính mình sư đệ này nha. Không nghĩ tới a, cái kia nam phương thần điện quần đồ cũng tới. Nàng không phải một mực không thích xử lý tôn phủ công sai sao, làm sao lần này ngược lại là chủ động tới rồi. Haha, ha, nghe nói nàng bây giờ vốn là ở vào bị thần điện trục xuất biên giới, kết quả còn nhất định phải cùng những người hẻm phế nhân kia xen lẫn trong cùng một chỗ, có thể nói là cam chịu, nói không chừng lần này chuyện. Nàng liền thật muốn đi hẻm phế nhân cùng những người này làm bạn. Đáng tiếc, cái này dù sao cũng là đã từng kinh diễm nhất thời kỳ tại a. Chính mình ngu xuẩn, lại có thể trách ai, huống hồ nàng kinh diễm đến đâu, lại há có thể hơn được Bạch Thiên Đạo Sinh. Tại Phương Quý trong lòng cảm giác hiếu kỳ thời điểm, trung quanh nhưng cũng vang lên không ít liên quan tới sư tỷ nghị luận, bây giờ Phương Quý tu vi dần dần trướng, linh thức cũng mạnh, người chung quanh nghị luận thời điểm, lại không có tận lực hạ giọng, ngược lại là bị hắn rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Trong lòng nhất thời cảm giác càng kinh ngạc đứng lên, nhà mình người sư tỷ này nhìn không thế nào cơ linh, nhưng cũng không nên đần như vậy a Nghĩ như vậy, hắn liền muốn đi qua hỏi một chút, lại không nghĩ rằng, sư tỷ cùng những trong hẻm phế nhân kia đồng bạn đi tới màn sáng này trước đó về sau, trực tiếp thẳng đi phía ngoài nhất một trôi nhất lệch địa phương, không nói một lời tụ tại bên kia trở lấy, đối với người chung quanh tiếng nghị luận mắt điếc ai ngơ phương quý bây giờ ngay tại đám người ở giữa nhất, cùng nàng cách nhau cực xa. Ngược lại là trong lúc nhất thời chen không đi qua nói chuyện cùng nàng. Mà tại Quách Thanh Sư tỷ chạy đến thời điểm, bây giờ màn sáng kia bên ngoài, trên ngọn núi cao nhất, đang cùng Tôn chủ nói chuyện Bạch Thiên đạo sinh, cũng đã nhận ra phía dưới khác thường, quay đầu nhìn Quách Thanh một chút, trên mặt lập tức lộ ra chút không nhịn được biểu lộ. Đạo sinh, diễn võ nho nhỏ này, vốn không đến mức đem đang lúc bế quan ngươi cũng gọi tới, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, ta gọi ngươi đến có chuyện quan trọng khác, lần này tiến nhập Vân Quốc, ngươi phải cẩn thận lưu ý nhìn trong ma sơn kia đạo phủ sẽ hay không xuất hiện lần nữa. An Châu tôn phủ chi chủ huyền nhai tam xích thì căn bản không có đem quách thanh bọn người để vào mắt, hắn chỉ là ánh mắt chậm rãi quét qua màn sáng đằng sau, bây giờ đã giống như là hóa thành một đoàn vô biên ma hải một dạng vương quốc, giống như là đang suy tư cái nào đó vô cùng trọng yếu đại sự. Qua hồi lâu mới chậm chậm mở miệng, hướng bạch thiên đạo sinh dặn dò thanh âm đều tận lực giảm thấp xuống để tránh bị người khác nghe được. Tiểu chất minh bạch. Bạch Thiên Đạo sinh từ phía dưới thu hồi ánh mắt, cung kính hướng tôn chủ hành lễ, nói: Huyền Nhai Bá Phụ nói chuyện cũng quá hậu ái tiểu bối chút, nâng thịnh sự này, tuyên ta thần tộc chi uy, trấn nhiếp những đạo trích bắc vực có mang gì tâm kia, đồng dạng cũng là một việc đại sự, chính là không có động phủ ma sơn kia sự tình, tiểu chất cũng sẽ ra tay, để những tu sĩ si bắc vực kia minh bạch chính mình nên có thân phận cùng địa vị. Ai kỳ thật lấy tư chất của ngươi, không cần đem tâm tư đặt ở những chuyện nhỏ nhặt này. Tôn chủ nhàn nhạt hít một tiếng. Nhưng cũng biết bạch thiên đạo sinh tính tỉnh, không có nhiều lời, nhân tiện nói, ngươi đi xuống trước đi. Bạch thiên đạo sinh lần nữa không mình hành lễ, tay áo bồng bền, từ trên ngọn núi rơi xuống, giống như lịch tiên. Mà tôn chủ vào lúc này, thì đã khôi phục trên mặt bình tĩnh, hướng người bên cạnh nhẹ gật đầu, nói, được rồi. Dưới ngọn núi, phương quý đang lo lắng muốn hay không từ trong đám người chen đi qua tìm quách thanh sư tỷ, liền chợt nghe đến trên ngọn núi, đinh thai nhức góc tiếng trống đống nhiên vang lên, liền vang chín tiếng. Ngọn núi này trên dưới đám người liền đều là trở nên lặng ngắt như tờ, lại không người dám ở lúc này nói chuyện, cũng không ai hoạt động, giống như là có một loại lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, đặt ở chúng nhân trong lòng. Tôn chủ có mệnh, các ngươi đến vân quốc thú ma, một là diễn võ, hai là trả ma hộ đạo, cần tận tâm tận lực, không thể rơi tôn phủ thần uy. Đợi cho vân quốc ma ý tán đi, thiên địa thanh tĩnh, bất luận thần duệ lại hoặc tiên môn đệ tử đều có phong thưởng. Có một thanh em hơi có vẻ bé nhọn. Từ trên ngọn núi vang lên, rõ ràng chuyển vào mỗi người lô thai. Tất cả tu sĩ, vào lúc này đều là nhẫn nhịn lại trong tâm kích động, quay đầu nhìn về hướng một mảnh màn ánh sáng không thấy giới hạn kia. Ba ngày làm hạ định, chém mất tất cả ma linh, cái này liền đi đi. Một câu nói kia hùng hồn rán ua, lại là tôn chủ chính miệng nói ra, giống như sấm rền, cuộn cuộn chạy qua chân trời. Cũng theo một câu nói kia vang lên, trên ngọn núi, đồng nhiên có hai đạo trận kỳ màu đen bay ra, cách xa nhau tối thiểu 300 trượng. Chia tả hữu rơi vào trên màn sáng kia, chậm rãi trượt hai đạo trận kỳ ở giữa liền xuất hiện một đạo to lớn cái nước, giống như từ trên xuống dưới, chạy đến nhấc lên một đạo dèm, bên trong dũng động ma tước, lập tức từng kia từng sợi, từ bên trong tôn gia đem đi ra. Thú ma diễn võ, tuyên ta thần uy, đi thôi. Đối mặt với màn sáng kia chỗ lô hổng chạy ra ma khí, canh giữ ở tôn chủ trước người hai vị lao giả màu trắng, đồng thời phất ống tay háo một cái, lập tức đem những ma khí kia lại bước trở về, mà cùng lúc đó. Phía dưới đã sớm tại màn sáng chung quanh trông coi thần huyền thành các tu sĩ, cũng đều đã phản ứng lại, không biết là ai hô lớn một tiếng, tất cả mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, liều mạng giống như hướng về trong màn sáng phóng đi. Dầm dầm. Màn sáng bên ngoài, tối thiểu có gần ngàn tu sĩ trúc cơ thể tụ, từ người đầu tiên xông vào màn sáng bắt đầu, liền giống như là hồng thủy mở áp, dòng người như nước thủy triều, nhao nhao lái các loại kiếm quang, hoặc cưới linh thú, tiền hô hậu ủng vọt vào màn sáng sau ma địa. Chớ đẩy, chớ đầy Phong Nghi, chú ý Phong Nghi. Phương Quý ngay từ đầu liền cùng Thanh Vân Gian bọn người đoạt một cái khoảng cách màn sáng gần vị trí tốt, nghĩ đến màn sáng mở ra lúc có thể sớm một chút đi vào, cũng liền có thể nhiều đoạt mấy con ma linh, không nghĩ tới lúc này ngược lại hố chính mình, hắn vốn nghĩ chạy tới Quách Thanh Sư tỉ nơi đó hỏi một câu, lúc này lại trực tiếp bị chen vào trong màn sáng đi, mặc dù kêu to để cho người ta chú ý Phong Nghi, lại nơi nào có người để ý đến hắn. Vừa vào Vân Quốc đằng sau, liền lập tức nhìn thấy xung quanh ma khí tràn ngập, giống như tầng tầng hắc vụ, ánh mắt không thể thành xa, mà lại xung quanh người trong tu hành nhiều không kể xiết, tại trong hoàn cảnh loạn tương bừng này, ngay cả thần thức đều không thể lần lượt đi tìm người, làm cho cái phương quý khí muốn đánh người, đợi cho xung quanh hỗn loạn lắng lại thời điểm, lại nhìn màn sáng lối vào, đã sớm ngay cả cái bóng người cũng không có. Hắn đừng nói không có tìm được sư tỷ, liền ngay cả sư tỷ hướng phương hướng nào đi cũng không biết. Đều đoạt cái gì a? Khí phương quý tại nguyên chỗ rậm chân mắng to, sớm một chút sông đi vào có thể để các ngươi nhiều đoạt mấy con ma linh. Lúc này hắn, ngược lại là hồn nhiên quên chính mình ngay từ đầu cũng là liều mạng mang theo người hướng trước màn sáng mặt trên. Phương quân, còn không mau mau đi vào, sợ là ma linh cũng bị người cướp sạch. Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, đã thấy thanh vân gian bọn người vẫn còn tại cách đó không xa chờ lại mình, ngoại trừ thanh vân gian bên ngoài, trong những người khác đã rõ ràng đó có thể thấy được có người không kiên nhẫn được nữa. Chính từng cái đạp ở trên phi kiếm, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Được rồi được rồi, lúc này đi. Phương quý đành phải ủ rũ phất phất tay, phi thân nhảy tới anh để trên đầu. Lúc này màn ánh sáng bên ngoài, trên ngọn núi, tôn chủ bên người triệu thông nguyên cũng đang nhìn phía dưới một màn rối bợi này, trước đó quá nhiều người, hắn ngược lại là không có lưu ý đến phương quý, lúc này màn sáng lối vào đã không có người, ngược lại là một chút phát hiện hắn, chỉ gặp phía dưới phương quý dùng sức phất phất tay. Lúc này mới đạp trên linh thu hướng ma khí chỗ sâu bay đi, cảm thấy lập tức có chút cảm động. Ta còn lo lắng hắn bỏ lỡ, nguyên lai tiểu tử này đã tới. Hắn nhìn qua phương quý bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, nói, vẫn rất có lễ phép, đánh với ta âm thanh chào hỏi lại tiến vào trong đi. Giống. Phương quý bọn người vào vân quốc biên cảnh, ma khí chỗ sâu, rất nhanh liền đã nghe đến từng tiếng gào thét chuyển đến, đồng thời còn có vô số đao quang kiếm ảnh, lại là vừa rồi xông tới tu sĩ. Đã sớm cùng những ma linh kia động thủ rồi, thoáng một cái xông tới nhiều tu sĩ như vậy, ma linh lại chỗ nào đủ phân, cơ hội là mười mấy người vây giết một cái ma linh đều có, đem ma linh khi dễ nhưng thảm. Chúng ta cũng đi chém giết ma linh đi. Bạch Thiên Anh còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, cực kỳ hưng phấn, hướng về các đồng bạn kêu lên. Giết cái rắm Phương Quý tức giận, nơi này cháu thiếu hòa thượng nhiều, cùng bọn hắn đoạt cái gì sức lực, trực tiếp hướng bên trong đi, càng đi bên trong đi, đối thủ càng ít. Ma Linh càng nhiều, lúc này mới có thể để cho ngươi duy nhất một lần giết thống khoái A. Nha! Bạch Thiên Anh bị Phương Quý dạy dô một câu, ngược lại là sắc mặt đỏ lên, không dám nói thêm cái gì. Mặt khác tôn phủ huyết mạch, gặp Phương Quý trực tiếp liền sai xử bọn hắn, trong lòng từ cũng có mấy người trong lòng là không thoải mái, nhưng Phương Quý nói lại là tình hình thực tế, liền không có người nói thêm cái gì, chỉ là từng cái ra sức lái phi kiếm, trực tiếp phá vỡ tầng tầng hát vụ, hướng mảnh vân quốc hóa thành ma vực này vọt vào xem chung quanh lẻ tẻ ma linh là không có gì, bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên hoàn toàn không có ý sợ hai hướng bên trong sông, mà ở bên cạnh họ cũng có thể nhìn thấy một chút khí cơ bất phàm bóng người, trực tiếp hướng chỗ càng sâu bay lượn lấy, có thể nhìn ra được, những người này đều là một thân bản lĩnh, có chút bất phàm, ngay cả bay vút chừng nửa canh giờ, chung quanh cũng đã không nhìn thấy bất luận cái gì tu sĩ thân ảnh, chỉ còn mấy người bọn hắn, chung quanh tứ phía đều là tràn ngập hắc vụ, chính là lấy bọn hắn chút cơ cảnh giới. Viễn siêu thường nhân thị lực, nhìn đồ vật đều mơ mơ hồ hồ, coi là thật giống như là tiến nhập ma vực đồng dạng, ai cũng không biết ma vụ kia chỗ sâu, lúc nào sẽ chui ra cái dạng gì phệ người quái vật đi ra. Bất quá cũng tại lúc này, bọn hắn cũng đã đi tới một tòa bị ma vụ toàn bộ bao phủ thành chân trước đó, Định thân nhìn lại, liền gặp nơi này đã hoàn toàn hóa thành một mảnh tử thành, mùi máu tanh nồng đậm từ trong thành tán phát đi ra, cực kỳ gay mũi. Mà ở trong thành đường đi, còn có thể nhìn thấy lờ mờ ma ảnh du đáng, liếc nhìn lại Tối thiểu mấy chục cái. Ha ha, rốt cuộc tìm được đám đồ chơi này. Bạch thiên mặc thấy thế, lập tức cao giọng phá lên cười chư vị, nên nhìn bản lĩnh thật sự thời điểm. Vừa nói chuyện, cố ý nhìn phương quý một chút. chương 270, các hiện thần thông. Đây chính là ma linh. Đi tới tỏa thành trì này trên không thời điểm, liền ngay cả phương quý, cũng không khỏi giật mình. Hắn mặc dù rất sớm liền đã từng tiến vào ma sơn, còn đã từng xâm nhập ma sơn nội địa, nhưng lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma linh. Trước đó hắn vào ma sơn loạn thạch lúc gốc, nhìn thấy ma linh, chỉ là đã bị thái bạch tông chủ bọn người giết chết, hóa thành hoa sen màu đen tồn tại, mà bây giờ nhìn thấy, thì là sống sờ sờ ma linh, cùng trước đây không lâu, mới bị những ma linh này tàn phá bừa bãi qua một tòa thành trì. Thảm trạng kia, đơn giản để cho người ta tê cả ra đầu. Nhìn ra được, nơi này nguyên bản nên một tòa náo nhiệt thành trấn, cửa hàng săn sát, ốc xá thành đàn, nhưng hôm nay, lại triệt để thành nhân gian địa ngục, khắp nơi đều là bách tính thi thể. Bị gầm huyết nhục mơ hồ, có treo ở trên cây, trên tường, có còn duy trì khi còn sống liều mạng dây rủa tư thế, huyết thủy ở trên đường phố ở giữa rót thành sông nhỏ, lạng yên không tiếng động lưu động, hợp thành ra từng đầu sông nhỏ. Tĩnh mịch. Chỉ có xương mù màu đen bao phủ tại trên không thành trì này, vô số đạo ma linh bóng đen tại trên đường phố đi tới đi lui, an tươi nuốt sống. Trung quanh không gì sánh được kiềm chế, phản phất ngay cả hoan hồn cũng không dám ở chỗ này kêu khóc. Nhìn qua này nhân gian thảm trạng. Phương quý trực giác cảm thấy có chút hoảng sợ, hắn là cái gắn lớn, ít có hắn sợ sự vật, mà bây giờ, hắn đã là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, nhưng nhìn thấy màn này, nhưng vẫn là sinh ra loại phía sau lưng phát lệnh cảm giác. Giống. Tại bọn hắn quan sát đến tòa thành chết này cùng trong thành du đãng ma linh lúc, phía dưới ma linh cũng phát hiện giữa không chung bọn hắn, một đầu chính tại phía dưới thành chỉ bên dưới nước, múc ăn lấy cái nào đó bách tính đầu lâu ma linh, đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt màu đỏ tươi tại trùng điệp hắc vụ phía dưới lộ ra tham lam mà hung tàn, một cái lớn, phía sau đột nhiên triển khai hai cái cánh lớn, thẳng hướng giữa không trung lao đến. Cách rất gần, phương quý bọn người mới thấy rõ hình dạng của nó, chỉ thấy nó thỉnh lỉnh cùng phổ thông ma vật khác biệt, đã hóa ra hình người, bên ngoài thân có một nửa lộ ra xương cốt màu đen, giống như là áo giáp đồng dạng che lại ngược bụng nó, toàn thân trên dưới đều là tản ra một loại nào đó quỷ dị hắc khí, khiến cho nó giống như là tại trong hắc vụ một loại u linh, tựa hồ tùy thời có thể lấy biến mất ở chung quanh trong hắc vụ nhanh. Chúng tu đều là không phải phàm tục, một chút ở giữa liền nhìn ra ma linh này thực lực cực mạnh, chỉ dựa vào nó thế bổ nhào về phía trước sông lên này liền có thể đánh giá ra lực lượng cùng tốc độ của nó đều không thua ở phổ thông trúc cơ trung dài tu sĩ, mà càng quan trọng hơn là bọn chúng trên thân tuổi hồ trời sinh mang theo một loại nào đó quỷ dị khí tức, để cho người ta thấy một lần liền lòng sinh kinh hãi, theo bản năng liền không muốn trực diện quái vật này, chỉ muốn đào tẩu. Những ma linh này vốn chính là ma sơn ma vật biến thành. Ma sơn quanh năm có quỷ dị tà khí tràn ngập, trong núi thú loại bị tà khí trô nhiễm, liền sẽ hóa thành ma vật, ma vật lẫn nhau thôn phệ, tàn linh phiêu đẳng, liền có khả năng hóa thành sơn quỷ, mà sơn quỷ lại hấp thu mặt khắc tàn linh, bị tà khí ôn dưỡng, liền sẽ hóa thành ma linh. Ma linh này, liền đã cùng ma vật, có thể là sơn quỷ triệt để khác biệt, hóa thành một loại hoàn toàn mới sinh linh, yêu tà đáng sợ. Ma vật có thể là sơn quỷ, cũng không dám thoát ly ma sơn phạm chủ. Chỉ có thể ở có ma sơn tà khí trong phạm vi bao phủ hoạt động, mà những ma linh này, lại là động một tí sông đến đem đi ra, tàn phá bưởi bãi một phường, giải ma sơn tà khí, đơn giản tới nói, chính là ma sơn tà khí tới nơi nào, chỗ nào liền sẽ có ma vật cùng sân quỷ, mà ma linh tới nơi nào, ma sơn tà khí liền bị bọn chúng dẫn tới chỗ nào. Nhất định phải hình dung, ma linh chính là ma sơn họa loạn xúc tu, tiên phong binh. Chư vị huynh trưởng, con ma linh thứ nhất này, liền trước hết để cho cho tiểu muội đi. Đối mặt với ma linh khủng bố hung tàn kia vọt tới, giữa không chung kia mấy vị tôn phủ huyết mạch lại không hề sợ hãi, ngược lại phá lên cười, ẩn ẩn có chút chờ mong chi ý, Bạch Thiên Anh người thứ nhất nở nụ cười, vừa nói, liền đã lớn bước đặc hùng, chạy vội ra ngoài. Ba ba ba, mười ngón xoắn một phát, phía sau trong hộp kiếm, liền đống nhiên có vài chục đạo phi kiếm đứng ra, kiếm quang trói mắt chiếu sáng chung quanh khói đen che phủ đại địa, liền giống như là một đạo lồng chim, đem thẳng hướng ma linh kia rào tới Ma Linh kia thế tới cực nhanh, đón kiếm quang đã thu thế không nổi, nhưng nó tựa hồ cũng có chính mình linh thức, thấy một lần không ổn, thế mà toàn thân lắc một cái, Đông nhiên hóa thành vô tận khói đen. Mấy chục đạo kiếm quang theo nó hóa thành trong khói đen rảo sát mà qua, nó chợt ở giữa lần nữa ngưng tụ, lại đã vọt tới Bạch Thiên Anh ba trượng bên ngoài, miệng rộng mở ra, liền đã từ đó nô ra bảy tám đạo sinh đẩy gai ngược đầu lưỡi, hướng về Bạch Thiên Anh giữa chán chui tới. Thế mà một nước ở giữa, liền để Bạch Thiên Anh rơi vào hiểm cảnh. Ừm, Bạch Thiên Anh cũng không nghĩ tới, ma linh này lại có thể do thực hóa hư, tránh thoát kích kiếm quan của mình. mắt thấy ma linh vọt tới trước người, nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá ngược lại không bối rối, mà là một tiếng cười khẽ, thân hình hướng về sau lướt đi, hai tay bắt ấn, chỉ hướng phía trước, linh tức phun trào, lại có một tòa hơi mở đỉnh lông ngưng tụ ở giữa không trung, tuôn ra vô tận hỏa diễm, đem ma linh kia cuốn tại bên trong. rầm rầm, ma linh kia khàn rộng cuồng hống, kịch liệt va chạm muốn tránh thoát hỏa diễm trói buộc, lại không nghĩ rằng đỉnh lô kia không chỉ có bên trong hỏa diễm lợi hại, càng là có cường hoành hấp lực, đưa nó kéo tại miệng đỉnh. dù là thân hình hóa thành ma khí cũng vô dụng, một hóa đi ra, ngược lại bị đỉnh lô hút vào trong lò, đốt càng nhanh. bởi vậy từng tiếng trói thay trong tiếng tiêu thảm, nó đã triệt để bị ngọn lửa bọc lại. Cuồn cuộn khói đen bay lên, ma linh đã hoàn toàn biến mất. nhưng giữa không trung, lại có một đóa hoa sen màu đen từ từ ngưng tụ, nhẹ nhàng rơi đến trên mặt đất, y mắng tỏa ra. ha <cười> ha. Dù sao vẫn là đưa người giết." Bạch Thiên Anh cười một tiếng, liền từ phía sau lấy ra một đạo quyển trục, thật dài mở ra, sau đó hướng trên hoa sen màu đen kia đắp một cái, quyển trục thu hồi lại lúc, trên đất hoa sen màu đen đã không thấy, nhưng trên quyển trục trống không, lại nhiều một đóa hoa sen màu đen ấn ký, đây chính là bọn hắn nhập Vân Quốc Ma vực diễn võ đấu bằng chứng, cuối cùng ai ấn ký hoa sen nhiều nhất, ai liền chiến thắng. Tôn phủ huyết mạch, quả nhiên có chút bản sự. Phương Quý một mực tại bên cạnh nhìn xem một màn này, Trong lòng nhất thời nắm chắc, cái này bạch thiên anh trên cơ bản xem như trong bọn tôn phủ thiên kiêu này yếu nhất một cái, dáng dấp cũng không tốt nhất nhìn. Nhưng vừa rồi nàng đối mặt ma linh kia, lại liên tiếp thi triển tiêu quốc cửu Hoa tông ngự kiếm chi thuật, vân quốc nam ly cung đan hỏa huyền công, trong chốc lát chém giết một con ma linh, phần này thực lực cũng xem là không tệ. Xem chừng, thực lực của nàng, đã không kém triệu hồng, chỉ là hẳn là vẫn còn so sánh không lên thần đạo trúc cơ tu sĩ. Yếu nhất một cái tôn phủ huyết mạch, liền có bản lĩnh bậc này, thực cũng đã phương quý chính xác ý thức được tôn phủ huyết mạch ưu thế, vẹn vẹn cửu hoa ngự kiếm thuật cùng đan hỏa huyền công, liền đã có phần gặp bản sự, mà cái này, hay là tại dưới tình huống nàng không có thi triển tôn phủ bí pháp, mà tôn phủ bí pháp trình độ nào đó mới xem như tôn phủ huyết mạch ưu thế lớn nhất, liền ngay cả phương quý lúc này cũng không tốt phỏng đoán, nếu là bạch thiên anh thi triển tôn phủ bí pháp ra chỉ ở thân mà nói, thực lực của nàng lại sẽ đề cao tới trình độ nào, giống. Oh oh oh ngược lại là không có công phu để phương quý nghĩ lại theo bạch thiên anh xuất thủ đem ma linh kia chém giết phía dưới trong thành trì lập tức có càng nhiều ma linh bị kinh động giống như là bị chọc tổ hong vò vẽ đồng dạng các loại giống to quỷ gạo bá bá bá liên miên vọt lên bọn hắn đoàn người này tổng cộng có tam cái lập tức liền bị mấy chục cái ma linh cho vây vào giữa một con ma linh liền đã có không thua tại chút cơ trung dài tu sĩ thực lực mấy chục cái ma linh lao đến càng lộ ra ma khí ung tùm hung tàn đáng sợ giống như rơi vào vô Gian địa ngục, chung quanh đều là nuốt người hung thần, nhưng Thanh Vân gian bọn người nhưng không thấy vẻ sợ hãi, ngược lại phá lên cười, nói: những ma linh này chính là có như thế chỗ tốt, gặp người liền nào, đổ mất đi truy sát thời gian. Vừa nói chuyện, chư Vị tôn phụ Thiên Tiêu đã riêng phần mình tuyển một cái phương hướng xuất thủ. Bạch Thiên lao y quyết, Bạch Thiên tuyết trước người đã có hai con ma linh lao đến, hung uy cuồn cuộn, nhưng nàng cũng rất là tỉnh táo, thông thông rong rong tại trên trán kết lên một tấn. Sau đó hai tay hướng ra phía ngoài mở ra, trong tay háo liền có hai đạo hơi nước trắng mịt mở bóng dáng bay ra ngoài, cái bóng kiết như thật như ảo, dây trắng đồng dạng trải rộng ra đến, vừa lúc nên hướng hai con ma linh, thế mà trực tiếp đưa chúng nó bao khỏa tại bên trong. Ma linh liều mạng dãy ruộng, nhưng lại tránh thoát không ra, mắt thấy bóng trắng lúc nít, thế mà từ từ đưa chúng nó cho xóa đi. Tam tướng Thủy huyền công, mà thanh vân giàn trước người, thì là vọt thẳng đến đây ba con ma linh, tiền hậu giáp kích, tình thế nhất hiểm Nhưng Thanh Vân Gian lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng nâng tay, chung quanh trong hư không liền có tầng tầng hơi nước bị kéo ra đi ra, hơi nước ngưng làm sương mù, sương mù lại ngưng làm vân khí, vân khí tràn ngập ra, trong chốc lát liền đã bao phủ chung quanh mười trượng phương viên, ba con ma linh đều vọt vào. Sau đó, Thanh Vân Gian nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, tất cả vân khí co lại nhanh chóng, lại là đều là hóa thành băng xương, thẳng đem ba con ma linh kia bao khỏa tại bên trong, trong lúc nhất thời giống như là tạo thành ba tòa băng điêu cũng không nhúc nhích lơ lửng ở giữa không trung. Thanh Vân Gian căn bản nhìn cũng không nhìn bọn chúng, ba tòa băng điêu kia liền trước đây trên mặt đất ngã đi, hóa thành ba đóa băng liên. Ha ha, những ma linh này nhìn cũng không có gì đặc biệt, Vân Quốc tu sĩ si như vậy vô dụng, liền bị đám đồ chơi này diệt quốc. Mặt khác một bên, Huyền Ngai Ngọc, Thương Nhật Hóa, Bạch Thiên mặc mấy người cũng đều là đã lớn cười xuất thủ. Bọn hắn trong tâm vốn là tồn tại chút phần cao thấp chi ý, lúc này liền cũng cùng thi triển thần thông, Huyền Ngai Ngọc thân hình khẽ động, trên đỉnh đầu đống nhiên có một mảnh ánh trăng dáng lâm xuống những ánh trăng này thế mà từng cái đều là hóa thành thân ảnh của hắn một cái hai cái ba cái bốn cái trong chốc lát liền có mấy trăm cái nhiều lờ mờ hiện đầy một mảnh hư không người khác bị ma linh vây quanh hắn ngược lại bao vây ma linh lại xuống một khắc vô số đạo bóng dáng này đồng thời xuất thủ ma hỏa tàn phá bừa bãi trong nháy mắt liền có hai con ma linh bị thiêu chết ma thương nhật hóa thì là hai tay ép xuống đang có hai con ma linh chạy vội hướng hắn lao đến Nhưng chưa từng nghĩ, hắn huyền pháp phát huy ra, đại điệu đống nhiên trở nên giống như là mặt hồ đồng dạng, hai con ma linh kia chính mượn lực trên mặt đất bắn ra, nhào về phía giữa không trung, nhưng này đôi đủ rơi xuống đất một sát na, nhưng trong nháy mắt lâm vào trong bùn đất, lại đằng sau, bùn đất vọt tới, đã trực tiếp đưa chúng nó đè ép thành thịt vụn. Đám người tại lúc này đều là triển lộ huyền pháp, thần uy huyền diệu, nhưng kinh người nhất thì hay là Bạch Thiên Mặc. Hắn vào lúc này, không có vội vàng xuất kiếm. Mà là trước nhìn về hướng ma linh nhiều nhất một cái phương hướng, hít thật sâu một hơi. Bá. Hắn đột nhiên bước ra một bước, bên hông trường kiếm chấp mắt ra khỏi vỏ, kiếm thế nhanh như thiểm điện, mà kinh người nhất thì là, tại hắn rút kiếm ra khỏi vỏ một kiếm, trong tay kiếm quang liền một đạo một đạo tách ra, hợp thành một mảnh, giống như là hắn chỉ nổ một kiếm này, kết quả lại rút ra mấy chục đạo, mấy trăm đạo kiếm quang, mấu chốt nhất là, những kiếm quang này, rõ ràng đều là chân thực, sóng lớn đồng dạng hướng về phía trước chém ra. Soạn. giữa không trung trong nháy mắt hóa thành một mảnh kiếm hải, lít nha lít nhít đủ đem trước hắn thân 50 trượng hư không đều bao phủ tại bên trong. Những ma linh này tại dưới vô tận kiếm thế kia, thậm chí ngay cả hóa thành hư vô ma khí bỏ chạy đều làm không được. Thấy được kiếm quang lập lệ trước mắt, liền đã bị kiếm hải bao phủ, sau đó trực tiếp bị xoắn thành một mảnh huyết thủy, rầm rầm từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất hóa thành hắc liên, liên tiếp hắc liên sinh ở trên mặt đất. Trừng năm đó nhiều, bạch thiên đạo hình kiếm đạo tốt. Quả không hổ là đạt được Đông Phương chấn thủ chính miệng tán dương Bạch Thiên chân kiếm đạo, vô cùng lợi hại. Gặp được một màn này, liền xem như đang cùng ma linh chém giết thanh vân gian bọn người, cũng đều không chỉ có lấy làm kinh hãi, cùng kêu lên tán thưởng. Mà Bạch Thiên mặc vào lúc này, cũng đang có chút ngạo nghệ quay đầu nhìn về hướng Phương Quý, nói, Phương Quân, ta một kiếm này như thế nào? Nơi xa chính xem kịch nhìn vui vẻ Phương Quý lắc đầu, nói, cũng liền bình thường đi. Chương 271, dốc hết toàn lực sao? bình thường. Phương Quý Câu nói này, liền giống như là nước lạnh vào đầu rót xuống tới. Lúc đầu trong sân chính có vẻ hơi sục sôi sốt ruột bầu không khí, trong nháy mắt có chút băng phòng, Bạch Thiên Anh, Bạch Thiên Tuyết, Huyền Ngai Ngọc, Thương Nhật Hóa bọn người theo bản năng quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại, liền ngay cả Thanh Vân Gian, trên mặt cũng lộ ra chút hiếu kỳ chi sắc. Mà vừa rồi cố ý nhìn xem Phương Quý hỏi câu nói kia Bạch Thiên Mặc, tại lúc này càng là đã không muốn che giấu trên mặt bất mãn. Như Phương Quân cảm thấy chúng ta Huyền Pháp Khó vào pháp nhãn, vậy sao không cho chúng ta bộc lộ tài năng? Lời hắn nói vẫn lộ ra rất khách khí, nhưng khiêu khích chi ý cũng đã lộ ra hết sức rõ ràng. Đối với câu nói này phương quý cũng không cảm giác ngoài ý muốn, trên thực tế, đây vốn chính là đã sớm nên xuất hiện một vấn đề, lúc trước hắn sơ đến tôn phủ, cùng người biện pháp luận đạo, quả thực thất bại không ít người, nhất là những tôn phủ huyết mạch này, bọn hắn lúc đầu trong lòng liền không chắc quá chịu phủ, chỉ là chỉ dựa vào luận đạo mà nói, bọn hắn xác thực luận bất quá phương quý. Hoặc nói là tiểu ma sư chỉ có thể nhận thua thôi. Ngay từ đầu bọn hắn hướng phương quý quán thâu lý niệm, chính là tu sĩ bắc vực đóng cửa tu hành, ít cùng người giao lưu, cho nên tại hoang phế không ít có giá trị huyền công bí pháp. Đây là đối với truyền thừa không tôn trọng, ngược lại là tôn phủ nhập chủ bắc vực đằng sau. mệnh lệnh các đại tiên môn giao ra chính mình truyền thừa bí pháp mới khiến cho đám người có nhìn thấy những bí pháp kia cơ hội có trợ giúp bắc vực tiên môn bí pháp tinh tiến, ẩn tăng ý tứ chính là tôn phủ huyết mạch. Có tư cách hơn truyền thừa Bắc vực tiên môn bí pháp. Nhưng trước đó Phương Quý cùng bọn hắn biện pháp, khiến cho bọn hắn rốt cuộc không mặt sách câu nói này, dù sao lĩnh ngộ xác thực không bằng người ta, nhưng đối với huyền pháp lĩnh ngộ, lại chỉ là một phương diện, nếu là không thể tu luyện được, còn chỉ có thể coi là đàm bình trên giấy." Đọ sức người cười một tiếng. Cho nên, những tôn phủ huyết mạch biện pháp lúc thua ở Phương Quý trong tay này, trong lòng cũng là ổ lấy cố lửa. Lần này bọn hắn mời Phương Quý đồng hành, kỳ thật cũng có đầu ý tứ ở bên trong. Thanh Vân Gian mời phương quý, vậy đúng là muốn cùng phương quý kết bạn, nhưng những người khác cũng đã có không ít bởi vì lấy phương quý trong hẻm phế nhân xuất thủ sự tình. Đối với phương quý có chút bất mãn, bọn hắn không có cự tuyệt cùng phương quý đồng hành, chính là vì chờ lấy tại trong khu vực sàn bán, xem thật kỹ một chút phương quý thực lực đến tuột cùng như thế nào. Lúc này bọn hắn những tôn phủ thiên kiêu này, đều đã xuất thủ qua, tu vi yếu nhất bạch thiên anh, cũng nhẹ nhóm tại vừa đối mặt phía dưới, chém giết một con ma linh, mà những người khác, Thì có lẽ có hai con, có lẽ có ba con, lợi hại nhất bạch thiên mặc, lại là một kiếm chém 5 con, mà lại bọn hắn đều không có thi triển tôn phủ bí pháp, chỉ là đã bình ổn làm tu luyện bắc vực huyền công xuất thủ, càng là rõ ràng ý tứ này. Trước đó Phương Quý, bởi vì lấy tên thiên tài kia, đã đạt được rất nhiều tôn phủ huyết mạch tôn trọng, nhưng bây giờ, lại là muốn nhìn hắn có phải hay không đáng giá phần tôn trọng này thời điểm, nếu như Phương Quý có thể chém giết một con ma linh liên đại biểu lấy hắn tại trong vòng nhỏ đại đa số đều là tôn phụ huyết mạch này đạt tiêu chuẩn nếu là có thể giống như bọn họ chém giết hai con ba con vậy liên đại biểu hắn có thể được đến tán thành. bất quá bọn hắn đối với cái này cũng không như thế nào có lòng tin phương quý cũng không phải thần đạo trúc cơ cho nên tại trong ý thức của bọn họ phương quý không cần hoàn toàn giống như bọn họ chỉ cần có thể biểu hiện không thua bởi bạch thiên anh loại hình liền đã đại biểu cho hắn thiên tư không tệ đầu ngọn gió này ta phải ra nha. Phương quý nghĩ không có bọn hắn nghĩ nhiều như vậy, nhưng cũng minh bạch những người này nhìn xem dụng ý của mình. Thế là hắn cũng không khách khí, trực tiếp chắp tay sau lưng đi về phía trước tới, cười nói, lần này thú ma, ta còn tính toán nhiều đoạt điểm công lao, xong trở về hướng tôn phủ đổi bảo bối đầu, không cần ngươi nói, ta cũng phải giết nhiều mấy cái, các ngươi không cho ta đều lấy được. Vừa nói, hắn đã một bên đạp trên hư không, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Haha, tốt, thỏa mãn phương quân. Huyền ngai ngọc gặp một màn này đông nhiên cười ha ha một tiếng, đồng thời cùng bạch thiên mặc bọn người bứt ra thối lui. Lúc này vốn là bọn hắn một nhóm tám người, tất cả thủ một mặt, nên chiến phía dưới trong thành chỉ vọt lên ma linh. Mà bây giờ phương quý ngay tại đi thẳng về phía trước, bọn hắn nhưng lại lùi lại, lại vừa lúc đem phương quý lưu tại phía trước. Một mình đối mặt còn lại ma linh kia, chỉ một chốc, phương quý trước người sau người, thân thân trái phải, liền đã có ba con ma linh đồng thời đánh giết đến trước người hắn, ma ý rào tới. Phương quân, thanh vân gian thấy thế ngược lại là nhịn không được khẽ như mày, muốn vượt qua đến đây tương trợ. Hán kỳ thật cũng nghĩ nhìn xem phương quý thực lực, nhưng thấy một lần phương quý một mình đối mặt ba, bốn con ma linh, nhưng vẫn là cảm thấy quá mức hung hiểm. Thanh vân quân chớ buồn, phương quân nếu là không địch lại, tự sẽ cầu cứu. Nhưng bên cạnh huyền nhai ngọc cùng bạch thiên mặc lại là rất có ăn ý bước về phía trước một bước, ngăn ở thanh vân gian trước người. Đáng khốn kiếp này chờ lấy cười nhạo ta đâu. Phương quý lúc đầu xem xét mình bị ma linh vây quanh, vô ý thức cũng nghĩ lại tiệm có thể đánh cũng đánh chạy vị trí lại ra tay, nhưng thấy một lần Bạch Thiên mặc đám người ánh mắt, chợt trong lòng tới sợi khí, bình thường hắn cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, nhưng lúc này lại muốn tùy hứng một lần, lại thêm những ma linh này cũng không tới để hắn kiêng kỵ như vậy trình độ, cho nên dứt khoát bay thẳng đi lên. Giống, bốn phương tám hướng đều là ma hống, trận trận hoảng sợ chi ý lộn xộn tuôn ra mà tới. Những ma linh này, hay là giống như trước sơn quỷ một dạng, trời sinh liền tản ra làm cho lòng người sinh sợ hai khí tức nhưng vương quý nhưng cũng là từ luyện khí cảnh giới lúc liền phát hiện chính mình giống như trời sinh sẽ không sợ sệt những sơn quỷ này thế là hắn dứt khoát đưa tay khắc bất dung phát thời khắc liền đã cầm bước lên một đạo pháp ấn trên đỉnh đầu lập tức có vô tận linh tức hội tụ hiển hóa ra một tòa núi lớn lồng lộng ma sơn ma ý cuồn cuộn ma sơn này xuất hiện một sát na liền đã chấn trụ chúng quanh trong vòng mười trượng hư không những ma linh kia vốn đã vọt tới phương quý trước người hướng hắn nô ra lời chào nhưng lại không nghĩ tới ma sơn xuất hiện Trung quanh hư không liền giống như là lập tức ngưng tụ đứng lên, áp lực cực lớn chấn áp tại bọn chúng trên đỉnh đầu, giống như là hư không đều đọc lại, khiến cho bọn chúng động tác càng ngày càng chậm, tiếp cận với ngưng trệ. Có chút ma linh thấy tình thế không ổn, liền vô ý thức muốn hóa thành ma khí né ra, nhưng tại ma sơn này chấn áp phía dưới, liền ngay cả bọn hắn hóa thành ma khí chạy ra động tác, đều trở nên không gì sánh được chậm chạm, tán giật ma khí, giống như là ở trong nước, thật lâu không cách nào tăng ra. Rắc Ma phương quý vào lúc này, thì là lật bàn tay một cái, ma sơn xoay tròn, phía dưới bị chấn áp lại hư không cũng đi theo xoay tròn, những ma linh kia dưới loại tình huống này, thế mà ngạnh sinh sinh bị đè ép thành một đống thịt nát, sau đó cuộn cuộn khói đen hướng về mặt đất rơi xuống, phương quý còn không đợi những ma linh kia tàn tức rơi xuống đất, liền đã ở không trung triển khai một đạo quyển trục chưa ghi, đem những ma khí kia cuốn tại bên trong. Trong chốc lát, liền có ba đóa hoa sen màu đen dấu vết xuất hiện ở trên quyển trục. Ừm. Nhìn qua trước mắt một màn này, đám tôn phủ huyết mạch vừa mới còn tại nói đùa kia, cũng đều nao nao. Tựa hồ không nghĩ tới phương quý thế mà cũng có thể như thế thành thạo điêu luyện, vừa đối mặt ở giữa, liền gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống ba con ma linh, từ trên kết quả nhìn, cái này đã không thua tại thanh vân gian, thương nhật hóa bọn người, càng là muốn so bạch thiên anh mạnh lên một bậc. Xem ra, hắn không chỉ là người chỉ biết đàm binh trên giấy. Huyền ngai ngọc nhìn qua cách đó không xa phương quý, ngược lại là nhịn không được cười hít một tiếng liền ngay cả bạch thiên mặc, vào lúc này cũng không chỉ có ánh mắt ngưng lại, khẽ hừ một tiếng, nói, trong tu sĩ bắt vượt, hắn ngược lại tính không tệ, mặc dù không phải thần đạo trúc cơ, nhưng cũng không kém nhiều lắm, chỉ bất quá, chúng ta nếu là thi triển tôn phủ bí pháp. Nghe hắn câu nói này, những người khác đều là theo bản năng nhẹ gật đầu. liền ngay cả bạch thiên anh, trên mặt cũng nhiều mấy phần tự tin, tôn phủ huyết mạch, mạnh nhất hay là tôn phủ bí pháp, nhìn phương quý lần này xuất thủ, thực lực cực mạnh, cao hơn nàng rất nhiều nhưng nàng như thi triển tôn phủ bí pháp, nhưng cũng chưa chắc không có đánh với phương quý một trận chi lực. Bất quá cũng liền tại lúc này, bên cạnh nhìn thanh vân gian, chợt cao mày nói, lúc này phương quân, dốc hết toàn lực sao. Những người khác nghe vậy đều là nhất chuyện, kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng thanh vân gian. Phương quý trong thức huyền pháp kia, liền chém giết ba con ma linh, đã vừa xa khỏi bọn hắn dự liệu, còn có thể không có dốc hết toàn lực. Nói còn chưa hạ thấp thời gian, chợt thấy đến phía trước dị biến nảy sinh chỉ gặp phương quý tùy tiện trấn sát ba con ma linh đằng sau, trong thành trì còn có còn lại 7, 8 con ma linh tồn tại, những ma linh kia cơ hồ là vẹn vẹn thuận theo về sau, xa xa đánh giết đến phương quý trước người. Bất quá bọn chúng phản ứng cũng cực nhanh, xa xa liền cảm ứng được phương quý trên đỉnh đầu tòa ma sơn kia đáng sợ, liền không có giống trước đó ma linh đồng dạng vọt thẳng đến phương quý trước người, mà là xa xa vây định phương quý, đồng thời há miệng, phun ra mang theo một loại nào đó ẩn chứa đáng sợ quỷ tà chi lực tà tức. Giống như là tám đạo phi kiếm màu đen, xa xa hướng về ma sơn phía dưới phương quý rảo sát đi qua. Trong chốc lát, ta tức kia liền đã giao thoa lấy đến phương quý trước người. Một màn ngoại ý muốn này, lập tức khiến cho thanh vân gian bọn người lấy làm kinh hãi, vô ý thức muốn vọt tới cứu rút. Dù sao đồng thời bị bảy tám con ma linh vây quanh, chính là chính bọn hắn, cũng không dám cam đoan có thể ngăn cản, húng chi. Suy nghĩ còn không có hiện lên lúc, phương quý chính mình cũng đã một tiếng quay khiếu, xuất thủ lần nữa. Hắn cũng không nghĩ tới còn lại ma linh tới nhanh như vậy, đang chìm ngâm ở trong vui sướng vì vi lực ma sơn kia của mình, Chợt thấy bảy, 8 con ma linh xa xa hướng về tự mình ra tay, trong lòng nhất thời giật mình, những ma linh kia cách đã xa, vị trí lại phân tán, hắn chính là muốn lấy ma sơn chân ác, cũng làm không được, bởi vậy trong chớp mắt, không chút nghĩ ngợi, liền đã đưa tay cầm bốc lên một đạo khác pha ấn. Bá. Theo cách khác ấn cầm bốc lên, quanh người bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu vàng, hào quang màu vàng kia. Cũng không phải là hư hảo, mà giống như là thực chất, tại xuất hiện một sát na, liền theo phương quý pháp lực tối động, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết tán ra ngoài, liền giống như là một cái lấy phương quý làm trung tâm khuyết tán ra vòng, trong nháy mắt đạt đến mấy chục trượng xa, lại như là trong chốc lát chống ra một cây rủ. Những ma linh kia, cách hắn xa nhất cũng bất quá hơn 30 trượng, còn không có kịp phản ứng, liền đã bị kim khí quét trúng. Kim quang xoay nhanh, trong chốc lát lan tràn tới nơi xa, sau đó lại nhanh chóng thu hồi. Tại phương quý quanh người trong hư không, giống như là tiểu xà đồng dạng du động, cực kỳ linh động, người xúc vô hại, quá trình này thực sự quá nhanh, cho người cảm giác giống như là không có bay ra ngoài qua đồng dạng. Nhưng bao quanh phương quý những mà linh kia trong miệng phun ra ngoài tà thức, chợt giống như là trống rông các đức. Động tác của bọn nó cũng cứng đờ, giống như là bị làm định thân thuật, cứng ngắc hướng mặt đất rơi đến, còn chưa rơi xuống đất, thân thể của bọn chúng mặt ngoài đã xuất hiện đạo tinh mịn vết thương, sau đó từ vết thương là tuyến, phân hai nửa tán giật ra vô tận ma khí, những ma khí này rơi đến trên mặt đất, lợi dụng phương quý làm trung tâm, nở rộ một vòng quỷ dị mà an tĩnh hoa sen màu đen, hoa, xa xa huyền nhan ngọc, thương nhật hóa, bạch thiên gia tỷ mọi bọn người, đồng thời kinh hãi, đầy mặt dị sắc. liền ngay cả bạch thiên mặc, vào lúc này cũng đột nhiên mở to hai mắt, gần như không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này. lúc đầu khi nhìn đến vừa rồi ma sơn lúc, bọn hắn cũng đã đối với phương quý có chút lao mắt mà nhìn, nhưng không nghĩ tới. Ngay sau đó mà đến đạo kim khí kia, lại càng làm cho bọn hắn sâu cảm giác chính mình coi thường phương quý thực lực, nguyên lai thanh vân gian nói không sai, vừa rồi phương quý quả nhiên không có dốc hết toàn lực, chỉ là một thức này huyền pháp, chém giết 8 con ma linh, không khỏi vậy. Quá đáng sợ chút. Nhất là, Bạch Thiên mặc đã tử trong đạo kim khí kia, phát hiện chính mình sợ tu kiếm đạo bóng dáng. Mà tại trong mảnh an tĩnh quỷ dị này, càng thêm giật mình lại là thanh vân gian, hắn không che giấu chút nào chính mình đấy mắt ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Nhìn chòng chọc vào Phương Quý, một hồi lâu sau mới thì thào mở miệng, lúc này Phương Quân dốc hết toàn lực sao? Chương 272: Tuyệt thế thiên tư. Cái này thái ớt kim khí vẫn rất lợi hại a. Không nói Thanh Vân Gian bọn người giật mình đến trình độ nào, liền ngay cả Phương Quý chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn thật đúng là không biết mình bây giờ tu luyện hành tạo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn từ khi vào Tôn phủ đằng sau, Liền phần lớn thời gian đều chính mình trốn đi tu luyện, mặc dù bây giờ đã chỉ kém một đạo huyền pháp, liền đạt tới tiểu ngũ hành chi cảnh, nhưng lại một mực không cùng người luận bàn đọ sức qua. Nếu không có muốn nói có một lần đọ sức mà nói, đó cũng là tại Thiên Nam đạo thời điểm, mượn Ma Sơn cùng nửa đường Thái ất kim khí, bước lui Triệu Hồng cùng Ngụy Giang Long bọn người, nhưng lần đó cũng coi là chiếm tiện nghi, thừa dịp đối phương xuất kỳ bất ý xuất thủ. Cho nên lần này mới xem như hắn đúng nghĩa lần thứ nhất thử pháp. Kết quả vừa ra tay này Vui lực coi là thật so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Tòa Ma Sơn kia không nói đến, Phương Quý cũng sớm đã đối với nó huy lực nắm chắc. Biết Ma Sơn này có thể chấn áp hư không, nặng nề vạn phần, rất là hữu dụng. Nhưng đạo này Thái Ưt Kim khí, nhưng vẫn là tu luyện thành đằng sau. Lần thứ nhất chân chính dùng để sát phạt, kết quả huy lực này thật sự là có chút vượt qua dự liệu của hắn. đương nhiên, cái này tựa hồ cũng là nên. Thái Ưt Kim khí vốn là trong tiểu ngũ hành chủ sát phạt chi pháp, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều xa so với ma sơn càng mạnh. Kim quang lóe lên ở giữa, những ma linh kia liền đã bị chém giết. Không phải bọn chúng đã mất đi hóa thành ma khí tránh né năng lực, mà là căn bản không kịp tránh né. Có ma sơn, lại có đạo thái ất kim khí này, một thủ một công. Về sau cuối cùng là có cùng người đánh nhau cậy vào. Phương Quý trong lòng vui vô cùng, rất nhanh phản ứng lại, vội vàng rơi xuống đất, đem trên mặt đất tám đóa hoa sen màu đen thu vào trong quyền chủ. Lúc này chiến tích của hắn liền đã có 11 đóa hoa sen màu đen chính là bọn hắn trong một nhóm người này nhiều nhất một cái. Hiển nhiên phía dưới thành trì đã không, lại không ma linh bóng dáng, hắn liền cũng vui vô cùng đi trở về. Lúc này mới phát hiện, Thanh Vân Gian cùng Bạch Thiên Mặc bọn người, lúc này đều đã ngây ngốc đứng ở nguyên địa, ánh mắt nhìn hắn vừa sợ sợ lại cổ quái, phảng phất là nhìn xem người xa lạ đồng dạng, không khỏi đưa tay tại trước mắt bọn hắn lung lay, cười nói, các ngươi đây là đều choáng váng sao? Mấy vị này Tôn phụ Thiên Kiêu lúc này mới lấy lại tinh thần đến, từng cái hít một hơi thật sâu. Phương quân, trước kia chúng ta còn chỉ cho là ngươi ngộ tính tuy cao, nhưng tu luyện nhưng không thấy. Bạch thiên tuyết trầm thấp hít một tiếng, bất chợt dừng lại, nói, hôm nay gặp ngươi xuất thủ, mới biết ta là nhìn bầu trời qua đáy giếng. Bên cạnh Bạch thiên anh liên tục gật đầu, biểu thị ta cũng là nghĩ như vậy. Phương quý cảm giác đôi tỉ muội này trong ánh mắt nhìn về hướng chính mình, ánh mắt sùng bái kia đã sắp tràn ra tới, ngược lại là cũng có chút không có ý tứ, cảm thấy nên khiêm tốn điểm, thế là liền đem hai tay vác tại sau lưng, bật thốt lên Đó là dĩ nhiên. Thanh Vân Gian cùng Huyền Nhai Ngọc bọn người cũng đều là đầy mặt sợ hai thán phục, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên bị bên cạnh một người khác cắt đước, chỉ thấy là Bạch Thiên Mặc, hắn cau mày đi lên đến đây, nói: "Ngươi vừa rồi thi triển, có phải hay không Bạch Thiên Chân kiếm đạo?" Mọi người chung quanh nghe vậy, ngược lại là cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Bạch Thiên Chân kiếm đạo, chính là Bạch Thiên Mặc tự sáng tạo kiếm đạo, vì sao hắn sẽ có vấn đề này? Phương quý một sợi kim khí kia, nhìn cùng Bạch Thiên Mặc kiếm đạo cũng chênh lệch cực xa cũng không nửa phần chỗ tương tự à. Hỏng, bị người bắt bao hết. Ngược lại là phương quý, trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, vừa rồi hương phấn kình lập tức thiếu đi hơn phân nửa. Bạch thiên mặc nói thật đúng là không sai, hắn bạch thiên chân kiếm đạo, chính là từ trong thái ớt kim kiếm quyết diện hóa mà đến, mà phương quý đạo thái ớt kim khí này, thì là trước đó tiểu ma sư thừa dịp hắn cùng bạch thiên mặc biện pháp thời điểm học trộm tới thái ớt kim kiếm quyết pháp môn tiến hành thôi diễn mà thành. Thậm chí bên trong ngay cả không ít bạch thiên mặc chính mình đối với đạo huyền pháp này cải thiện đều cùng nhau học lên tới. Mặc dù hai đạo huyền pháp nhìn một trời một vực, nhưng trên bản chất lại có không ít chỗ tương đồng, người khác nhìn sẽ không đem lòng sinh nghi, nhưng bạch thiên mặc lại ở trên thái ớt kim kiếm quyết từng hạ xuống khổ công phu, một chút liền nhìn ra trong đó một ít chỗ tương thông. Lúc trước phương quý cùng người biện pháp, vốn chính là tại học trộm, chỉ bất quá, một bên tại biện pháp lúc để người ta bác không phải là bất cứ cái gì. Một bên lại học lén người ta pháp môn, việc này nói, vậy liền quả thực có vẻ hơi lung túng. Tôn phủ mặc dù không giống tiên môn như vậy mang kỹ tự trọng, nhưng ngươi học được người ta kiếm đạo, lại không nói một tiếng, tự hồ. Trong lòng suy nghĩ, Phương Quý rất nhanh liền có chủ ý. Nhìn qua Bạch Thiên Mặc ánh mắt hồ nghi, hắn cười nhạt cười, nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Bạch Thiên Mặc ánh mắt lập tức càng cổ quái, người chung quanh cũng đều đầy mặt không hiểu, nhìn Phương Quý giống như là đã thừa nhận hắn thi triển chính là Bạch Thiên Mặc kiếm đạo nhưng lại lập tức lắc đầu là chuyện gì đây? ngươi nói không sai, ta cùng kiếm đạo của ngươi là có điểm giống, nhưng giống lại không bạch thiên chân kiếm đạo, mà là thái ất kim kiếm quyết. Phương Quý sắc mặt có vẻ hơi ngạo nghệ, cười nhạt một tiếng, nói: ngươi bạch thiên chân kiếm đạo chính là từ người ta trong thái ất chân kiếm thuật hóa đi ra. Lúc trước chúng ta biện pháp thời điểm, ngươi nói ngươi cảm thấy lúc đầu pháp môn không tốt, lợi dụng tôn phủ bí pháp cải thiện, tiến hành thuật số, lấy thái ất kim kiếm quyết làm cơ sở, hóa thành bạch thiên chân kiếm đạo. Không thể không nói, ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ rồi. Vừa nói, hắn một bên mở ra lòng bàn tay, chỉ gặp một sợi kim khí tại lòng bàn tay của hắn mở mịt không chừng, biến ảo vô tận, sau đó thành khẩn nhìn xem bạch thiên mặc, nói, lúc ấy ta liền nói qua, ngươi cấp độ kia biến hóa chi pháp, đã mất thái ớt kim kiếm quyết bản ý, nhưng thật ra là vào lạc lối, đáng tiếc lúc ấy ngươi mặc dù không có biện qua ta, trong lòng lại rõ ràng là không phục ta cũng biết chỉ dựa vào ngôn ngữ, rất khó thật để cho ngươi tin phục cho nên... Ta liền cũng tùy tiện tìm hiểu một phen pháp này, đồng thời đem nó tu luyện đi ra. Ngươi nhìn, ngươi đem Thái Ưt Kim Kiếm Quyết hóa thành kiếm đạo, mà ta thì đem nó hóa thành một đạo huyền pháp. Ngươi đem một đạo phi kiếm luyện làm vô số đạo, cuối cùng hóa thành kiếm trận, mà ta lại trực tiếp đem nó luyện thành một đạo kim khí, tránh khỏi vô số công phu. Nói nghiêng đầu nhìn xem Bạch Thiên Mặc, cười tủm tỉm nói: Ngươi nói chúng ta ai cao minh hơn? Bạch Thiên Mặc tinh tế nghe hắn, sắc mặt thời gian dần trôi qua thay đổi. Người ở chung quanh nghe lấy bọn hắn hai người đối thoại, lúc này mới phản ứng lại. Nhất thời nhìn về hướng Phương Quý ánh mắt, ngược lại là có loại khó lường sự cao thâm kính sợ. Phương Quý nói biện pháp sự tình, đám người tự nhiên cũng còn nhớ kỹ, lúc ấy Phương Quý đem Bạch Thiên Mặc bác cầu huyết lâm đầu, thua trận, Bạch Thiên Mặc mặc dù thừa nhận Phương Quý biện pháp thắng, nhưng lại một mực không phục, hắn thái độ đối với Phương Quý cũng nhiều là bởi vậy mà tới. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Phương Quý không gần như chỉ ở lúc ấy biện pháp lúc thắng. Càng là sau khi trở về, cũng tìm hiểu pháp này, tu luyện ra một đạo khác huyền pháp, đều là lấy thái ớt kim kiếm quyết làm cơ sở, nhưng tu luyện ra được kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Càng mấu chốt chính là, nếu bản về ai mạnh ai yếu, như vậy vừa rồi từ xuất thủ kết quả đến xem, bạch thiên mặc chém 5 con ma linh, mà phương quý lại chém 8 con. Dùng cách làm này đến để đối thủ tin phục, đó thật là chưa bao giờ nghe thấy a Càng quan trọng hơn là, cái này cần là đối với chính mình mạnh bao nhiêu lòng tin, mới có thể dùng loại phương pháp này a Trong cơ cảnh giới tu hành, đại đa số người chỉ bất quá con đường tu luyện thích hợp nhất chính mình huyền pháp mà thôi, chính là tư chất tốt hơn, cũng bất quá là chủ tu một đạo huyền pháp, lại có như vậy mấy đạo làm phụ trợ, mỗi một đạo đều là muốn ngàn chọn và chọn. Ma Phương Quý, thế mà tùy tiện tu luyện một đạo, mà lại tu luyện đến trình độ cao thâm như vậy. Liền ngay cả Bạch Thiên Mặc, vào lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, sau đó dần dần xuất hiện một vòng vẻ kính nể. Ai mạnh hơn một chút, muốn đánh qua mới biết được. Hắn trầm mặc thật lâu, mới bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu, sau đó vừa nhìn về phía phương quý, nói, bất quá gặp được phương quân pháp môn, liền ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận. Phương quân lúc ấy nói đều là rất có đạo lý, đối với ta xúc động rất lớn, chỉ có thể cười ta trước đây còn đã từng hoài nghi tới phương quân thiên tư, nghi tới khảo giác người, hiện tại xem ra, quả nhiên là có chút không biết trời cao đất rộng. Đám người nghe lời ấy, lập tức có chút ngoài ý muốn, lấy bạch thiên mặc ngạo khí, sẽ nói lời này, thực sự ngoài dữ liệu. Phương Quân ta gặp qua không ít nộ pháp kỳ tài bàn về huyền pháp kinh nghĩa thao thao bất tuyệt thiên hoa luận truy nhưng nói đến ra về nói đến, đến ra cuối cùng tu luyện thành công thực sự lắc đắc không có mấy duy có phương quân vốn không phải là tôn phủ huyết mạch lại không phải thần đạo trúc cơ lại dựa vào chính mình đối với huyền pháp lĩnh nộ tu thành như thế hai đạo lợi hại huyền pháp thanh vân gian đối với ngươi chỉ có bội phục hai chữ bên cạnh thanh vân gian cũng tại lúc này mở miệng không chút nào che giấu chính mình đấy lòng vẻ tán thưởng mà ở bên cạnh họ Bạch Thiên gia tỷ muội mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn qua Phương Quý ánh mắt lại tựa hồ như có chút tiểu tình tình đang lóe lên. Huyền Nhai Ngọc bọn người Tu Vi vốn đến liền cùng Thanh Vân gian cùng Bạch Thiên mặc còn thấp hơn một chút, trong lòng tự nhiên bội phục hơn. Ha ha, cũng liền bình thường đi. Trung quanh một mảnh ánh mắt khâm phục, Phương Quý tự mình ngã có chút ngượng ngùng, mà lại nói nhiều hơn, cũng sợ lộ tẩy, liền không ở hồ khoát tay háo, cười lớn đi thẳng về phía trước, lưu cho đám người một cái tiêu sái bóng lưng, thanh âm xa xa truyền trở về. Đi thôi, còn có rất nhiều ma linh muốn chém giết đâu, không nên đem thời gian lãng phí ở trên nói lấy lòng, Có thể lưu tại trên đường nói thôi. Đám người nghe vậy, liền cũng đều theo sau, trước đây đối với phương quý lòng khinh thường đã sớm tan thành mây khói. Mà tại lúc này, rơi vào phía sau bạch thiên tuyết, lại lặng lẽ đi tới thanh vân gian bên người, tò mò hỏi, thanh vân quân, phương quân một đạo huyền pháp chém tới 8 con ma linh, đã là kinh tài tuyệt diễm, chính là những thần đạo trúc cơ tiên môn xuất thân kia, sợ cũng không gì hơn cái này. Ta chính là thi triển tôn phủ bí pháp, cũng không nói có thể thắng hắn. Nhưng ta vừa rồi lại nghe được ngươi nói, hắn còn giống như không có dốc hết toàn lực. Ngươi tạm chờ lấy xem đi. Thanh Vân Gian trầm mặc một hồi, mới thấp giọng hít một câu, nói, không nói những cái khác. Nhưng ta biết phương quân tu luyện tuyệt không chỉ có hai đạo huyền pháp này, ta không nghi ngờ hắn sẽ học trộm bạch thiên quân kiếm đạo cũng là bởi vì đây, dạng này thiên tư, chỗ nào cần học trộm người khác. chương 273, thực lực sai biệt. Vân quốc thú ma chi hành tiếp tục một tòa thành trì nho nhỏ này cũng chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi chỉ là trải qua sau chuyện này những tôn phụ thiên tiêu này thái độ đối với phương quý lại thay đổi rất nhiều trước đó đối với hắn khảo giác cùng khinh thị nói như vậy tự nhiên cũng không thấy nữa chính là nói chuyện thời điểm cũng nhiều mấy phần khách khí cùng tôn trọng nhất là bạch thiên gia tỷ muội một đường luôn len lén nhìn phương quý mà bạch thiên mặc bọn người thì lại cùng các nàng khác biệt đối với phương quý tôn trọng cùng khách khí sau khi thì hay là mang theo mấy phần đấu tâm tư Bọn hắn tán thành phương quý thực lực, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền thật cảm thấy mình bại bởi phương quý, cho nên tiếp tục hướng vân quốc chỗ sâu xuất phát lúc, bọn hắn gặp ma linh, liền cũng đều giành trước xuất thủ, phảng phất muốn mượn này tại hướng về phương quý chứng minh cái gì. Người rất mạnh, ta cũng không kém. Chỉ bất quá một tới hai đi, bọn hắn ngược lại là đối với phương quý thực lực càng thêm sợ hãi than. Tiến nhập vân quốc đã có một ngày tả hữu thời gian, bọn hắn cũng tuần tự gặp 4-5 nhóm ma linh, ít thì 2-3 con, nhiều thì 4-50 Đến lúc này, tự nhiên cũng không có cái gì khiêm lượng, gặp ma linh đằng sau, liền riêng phần mình tuyển định mục tiêu xông lên phía trước, trừ phi là người nào đó gặp nạn kêu cứu, có thể là gặp phải ma linh thực sự quá mạnh, bằng không bọn hắn giữa lẫn nhau cũng sẽ không giúp đỡ lẫn nhau tay. Có thể giết bao nhiêu, toàn bằng cá nhân bản sự. Mà từng tràng đại chiến này xuống tới, liền càng là đột hiển giữa bọn hắn thực lực sai biệt. Một ngày thời gian đằng sau, phương quý trên quần chủ, đã chọn có hơn 110 màu đen ấn ký hoa sen. Đại biểu hắn đã chém giết hơn 100 con ma linh, gần với hắn là bạch thiên mặc, hết thể chém 96 con ma linh, thứ ba là thanh Vân gian, cũng chém giết hơn 80 con, ít nhất thì là bạch thiên anh, nàng bây giờ chỉ chém giết 11 con ma linh, còn không bằng phương quý số lẻ. Mà càng mấu chốt thì là, phương quý tại chém giết nhiều như vậy ma linh đằng sau, thế mà ngay cả một chút thương cũng không bị, cái này liền càng làm cho đoàn người này cảm thấy phương quý có chút cao thâm khó lường. Cần biết liền ngay cả huyền nhai ngọc cùng thương nhật hóa hai người, đều đã nhất thời chủ quan, chịu chút vết thương nhẹ, bạch thiên anh càng có một lần, suýt nữa ngay cả mạng nhỏ đều mất đi, hay là phương quý một tay lấy nàng từ ma linh trong miệng tách rời ra. Phương quân thân bản lĩnh này, quả nhiên là cao thâm mặt chắc. Đối mặt với kết quả này, chính là bạch thiên mặc, trong lòng cũng ẩn ẩn chịu phục hắn dọc theo con đường này, để chứng minh chính mình, mỗi khi gặp ma linh, luôn luôn xông về phía trước xông lên, có thể kết quả. Mỗi khi hắn dốc hết toàn lực đem ma linh chém giết lúc, vừa quay đầu lại luôn trông thấy phương quý bên người, sớm đã nở rộ đầy đất hoa sen màu đen. Hắn còn có mấy lần tận lực dừng tay, quay đầu quan sát phương quý cùng ma linh đại chiến, chỉ gặp hắn ma sơn màu đen ở bên người du tẩu, chấn áp hư không, thái ớt kim khí linh động bay múa, nhanh như thiểm điện, bất luận gặp phải là bao nhiêu con ma linh, đều không hề sợ hãi nên đón tiếp lấy, ma sơn màu đen chấn áp, thái ớt kim khí thu hoạch, trong chốc lát kết thúc chiến đấu. Phần thông dòng cùng thành thạo điêu luyện kia, chính mình thực sự so ra kém. Thế là, trong lòng phần đỏ sức chi ý kia, cũng thời gian dần trôi qua phai nhạt Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là trên lệch còn tại đó, không thể làm làm không nhìn thấy A. Nếu là có thể một mực tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn là đều có thể đạt được một cái rất không tệ thứ tự. Lần nữa chém giết một đợt ma linh đằng sau, bọn hắn tại trên một ngọn núi, làm sơ nghỉ ngơi, trên mặt mặc dù hủ rũ, nhưng tâm tình lại đều rất không tệ, huyền ngai ngọc cười nói. Ta coi lấy phương quân bản sự, 3 ngày này xuống tới, tối thiểu nhất cũng có thể chém giết 3-400 con ma linh, bạch thiên quân cùng thanh vân quân cũng sẽ không thấp bao nhiêu, trong lần thần sinh diễn võ này, hẳn là có khả năng tranh đến thượng du. Những người khác nghe vậy, trên mặt cũng đều lộ ra chút ý cười. Lần này vào vân quốc khu vực sản bán, không sai biệt lắm có hơn ngàn trúc cơ, bọn hắn nói tới thượng du, chính là 300 người đứng đầu, dựa vào thực lực của bọn hắn, có thể có thể 300 tên này, liền đã rất là khó được. Mà cái này, cũng nguyên bản chính là mục tiêu của bọn hắn. Chỉ tranh thượng du có làm được cái gì, không vào top 100, ngay cả đặc biệt ban thưởng đều không coi a Phương quý vào lúc này mở miệng, biểu hiện rất không hài lòng. Người ở chung quanh nghe phương quý lời nói, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt lập tức có chút xấu hổ. Nếu là phương quý trước đó nói muốn tranh top 100, bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là bây giờ, lời này ai dám nói. Nhưng không có cách nào nha chẳng lẽ phía sau bọn họ đều không chém giết Ma Linh, toàn tặng cho Phương Quý. Ngay từ đầu bọn hắn mời Phương Quý cùng một chỗ nhập khu vực sàn bắn, còn cảm thấy có chút cất nhắc hắn ý tứ, nhưng bây giờ lại cảm thấy mình có chút liên lụy Phương Quý, bằng bản lãnh của hắn, nếu là một mình xâm nhập Vân Quốc, chỉ sợ lúc này thành tích sẽ tốt hơn một chút ta. Cũng liền tại mọi người nghị luận lúc, chợt thấy đến bọn hắn phương Bắc, xa xa có một đạo hào quang màu đỏ bay vào tầng mây, tách ra một đóa cực lớn pháo hoa, quang mang kia ẩn chứa có một loại nào đó thần tính. Dù là tại tầng tầng Hắc vụ ở giữa, cũng có thể tại rất xa xa nhìn thấy. Cơ hội tới. Đám người thấy được pháo hoa kia, lập tức đại hỷ, đều có chút hưng phấn lên. Phương Quý vội hỏi đến tuột cùng, mới biết được nguyên lai like đó là có người tại thả ra thần quang, triệu tập trung quanh tu sĩ đi qua trừ ma chi ý. Nguyên lai like lúc này toàn bộ vân quốc đều đã hóa thành ma vực, ma khí càng nặng, sinh sôi đi ra ma linh cũng càng nhiều. Lúc này ai cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu ma linh tại vân quốc cảnh nội du đẵng. Tự nhiên cũng liền không biết mình gặp được bao nhiêu ma linh. Bây giờ khu vực săn bắn chi vây, một đám tu sĩ riêng phần mình dành trước, chỉ e rơi vào người bên ngoài, gặp phải ma linh ít, vậy ước gì chính mình chiếm xuống, chỉ e bị người khác đoạt đi, nhưng nếu là coi là thật gặp phải ma linh quá nhiều, chính mình không có khả năng ăn được lúc, cũng chỉ có thể triệu tập trung quanh tu sĩ cùng một chỗ tới trừ ma, mọi người đều bằng bản sự, xem ai chém giết càng nhiều là được, dù sao cũng so nạp mạnh mạnh. Đương nhiên, nếu không có vạn bất đắc dĩ Thực lực trên lệnh cách xa, cũng sẽ không có người bỏ được chia đều công lao cho người khác. Đã có người thả tín hiệu, vậy liền nhất định là gặp đại lượng ma linh. Chư vị, phát tải thời điểm đến. Đám người gặp, cực kỳ hứng phấn, lúc này riêng phần mình bay lên không, thẳng hướng phương bắc lao đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đuổi ra khỏi gần trăm dặm đường, chỉ thấy phía trước đã xuất hiện một mảnh liên miên dây núi, dây núi ở giữa, ôm lấy một tòa thành lớn, trong cả tòa thành, bây giờ đã là khói đen cuồn cuộn. Ma linh tiếng gào rú không dứt, mà tại dãy núi kia nam thủ, phía trên một ngọn núi đã tụ tập ba bốn mươi tên tu sĩ, mà lại bốn phương tám hướng còn có người tới lúc gấp rút gấp điều khiển kiếm quang chạy đến. Khá lắm, lần này nhưng là muốn phát ta. Phương Quý một chút nhìn về hướng trong thành, liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong thành kia ma khí ngập trời, giống như là một tòa núi lửa màu đen. Dượng mắt nhìn đi, lật phong vượt đèo, lít nhát lít nhít, sợ không xuống hơn ngàn con ma linh tại vãng lai buôn đầu, đáng sợ gì thường. Thanh Vân Quân, các người đã tới, rất tốt, lần này có nắm chắc hơn Á. Còn không đợi phương quý bọn người rơi xuống trên ngọn núi, liền gặp ngọn núi kia ở giữa, một cái đứng ở đám người ở giữa người tuổi trẻ tới đón, chỉ gặp hắn khoát trên người lấy kim lũ ngân giáp, xác nhận chút cơ trung giai tu vi, bên người cũng đồng dạng theo mấy cái khí cơ không tầm thường tôn phủ huyết mạch, bọn hắn tựa hồ cùng Thanh Vân Gian bọn người là quen biết cũ, vừa thấy được Thanh Vân Gian các loại đạp trên kiếm quan tới, lập tức đẩy mặt vui vẻ. Duy Tông Quân. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, bây giờ là tình huống như thế nào? Thanh Vân Gian cũng cười nên đón tiếp lấy, mở miệng hỏi. Nam tử kia nghe dòng họ cũng là tôn phủ huyết mạch, cũng không phải tôn phủ tứ đại họ một trong, bất quá hắn tuổi còn trẻ, liền đã là kim lũ ngân giáp, mà lại tu vi đạt đến trúc cơ chúng cảnh, nhưng cũng mười phần không tệ. Tôn phủ tứ đại họ tổ tiên chính là đi theo đế tôn bốn cái tùy tùng, cho nên địa vị hôm nay tôn sủng, nội tình thâm hậu, bởi vậy phần lớn thiên kiêu kỳ tài cũng nhiều xuất từ tứ đại họ trong những họ nhỏ thế gia khác hoặc là không ra nhân tài làm phú quý người rảnh rỗi nhưng có thể bộc lộ tài năng cũng thường thường không kém nam tử họ duy tông kia nhìn lướt qua thanh vân gian sau lưng mấy người cười nói ta cùng mấy vị đồng bạn một đường chém giết ma linh xâm nhập vân quốc chỉ sâu ma linh quá ít kiếm lời không được đại công cũng không nghĩ tới không cẩn thận phát hiện như thế một tòa thành lớn phát hiện bên trong thế mà tụ tập đại lượng ma linh sơ bộ tính ra nói ít cũng có ngàn con Đây thật là trên trời rơi xuống tới nhân bánh tịnh. Nói lắc đầu, quay người nhìn lướt qua chung quanh, lắc đầu thở dài, chỉ là cái bánh này quá lớn, dựa vào chúng ta mấy cái là ăn không vô, đành phải triệu tập đồng liêu đến đây, không nghĩ tới hôm nay đã liên phát ba lần tín hiệu, tới lại chỉ là chút vô dụng tu sĩ bắc vực, nhân thủ không đủ, liền không dám mạo hiểm nhưng đánh vào, sợ kinh động đến những ma linh kia, bây giờ chờ đến Thanh Vân Quân, lại có thể yên tâm. Tại Thanh Vân Giàn cùng nam tử họ Duy Tông kia nói chuyện với nhau thời điểm, Phương quý cùng đúng lúc kỳ tả hữu do xét, chỉ gặp ngọn núi này chung quanh, trái một đám, phải một đám, đã tụ tập không ít người, trong đó thế mà còn chứng kiến người quen, lục đạo dẫn cùng ngụy giang long bọn người, cũng ngay tại trong sườn núi chờ lấy, bọn hắn lúc này cũng nhìn thấy phương quý cùng thanh vân gian bọn hắn, nhưng ánh mắt sợ hãi, cũng không dám lên đến chào hỏi. Ngàn con ma linh, thực sự không ít, bây giờ nhân thủ có thể đủ. Thanh vân gian nghe được Duy Tông Tân nói, cũng có chút lấy làm kinh hãi, sau đó nghiêm túc hỏi thăm. Duy Tông Tân nói, như muốn đánh vào trong thành kia, liền chỉ cần chia 4 nhóm nhân mã, từ 4 phương 8 hướng giết đi vào, như vậy mới có thể chia sẻ áp lực, không đến mức ném đi đường lui, chỉ là 4 phương 8 hướng này đều được có nhất định thực lực mới được, cho nên ta liền muốn chờ thêm 3 vị cao thủ, bây giờ ngược lại không sai biệt lắm, ta cùng mấy vị đồng bạn, có thể công một đường, Thanh Vân Quân có thể lĩnh một đường, lại có Huyền Nhai gia Huyền Nhai cổ cũng tới, hắn cũng có thể. Song một đường, ta muốn đợi thêm một vị cao thủ tới liền có thể chuẩn bị một chút đánh vào trong thành. Thế thì không cần. Thanh Vân Gian nghe vậy nở nụ cười, nói, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu người bằng hữu. Nói liền dẫn cái kia Duy Tông Tân đến Phương Quý trước người, cười nói, vị này là ta Tây Phương thần điện hảo hưu, ngọc diện tiểu làng quân Phương Quý, hắn một thân bản lĩnh, không thể coi thường, như phân một số người cho hắn, hoàn toàn có thể tấn công vào một đường, không có kém gì. Cái kia Duy Tông Tân nghe vậy, khẽ như mày, nhìn Phương Quý một chút nói: Hắn là tu sĩ bắc vực đi, có thể có làm được cái gì? Một câu nói kia nói xong, Thanh Vân Gian lông mày lập tức nhíu lại. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, bên cạnh Bạch Thiên Tuyết đông nhiên nói, Duy Tông Tân, nhanh hướng phương quân xin lỗi. Cái kia Duy Tông Tân lập tức ngẩn ngơ, cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó không đợi Bạch Thiên Tuyết lại giải thích thứ gì, bình thường trầm mặc ít nói Bạch Thiên mặc đống nhiên nói, phương quân bản lĩnh, không thua chúng ta, Duy Tông Tân, người nói phương quân vô dụng Vậy có phải hay không muốn nói chúng ta những người này trong mắt ngươi, cũng không có tác dụng gì rồi? Chương 274: Phương Quân cường đại. Cái gì? Duy Tông Tân nghe Bạch Thiên Mặc lời nói, lập tức cảm thấy kinh ngạc, khó có thể tin hướng bọn hắn nhìn sang. Nếu chỉ là Bạch Thiên gia tỷ muội cùng Bạch Thiên Mặc ngược lại cũng thôi, xoay chuyển ánh mắt, hắn liền phát hiện Thanh Vân Gian sắc mặt cũng rất khó coi, Huyền Nhai Ngọc cùng Thương Nhật Hóa thì chế rêu một dạng nhìn xem hắn, lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Trước mắt đây rõ ràng là cái tiên môn đệ tử, nhìn cũng không phải thần đạo trúc cơ, tu vi cũng chỉ là trúc cơ sơ cảnh, làm sao như thế đến bọn hắn coi trọng. Để hắn hướng tu sĩ bắc vực xin lỗi, đó căn bản không có khả năng kéo đến hạ mặt, bất quá hắn dù sao cũng là họ nhỏ xuất thân, đối mặt tứ đại họ lúc trời sinh kính sợ, lúc này không khỏi trong lòng khó xử, sắc mặt thay đổi mấy lần, lại gấp bận biểu nở nụ cười, tiến lên lôi kéo phương quý tay, cười nói, xem ra ta có mắt mà không thấy thái sơn vị này phương quân đã đến chư vị như vậy tôn sủng, chắc là thực lực hơn người ha ha phương quý liếc mắt nhìn hắn thu tay về sở lên đầu anh đề anh đề lập tức hướng về duy tông tân gâu gâu kêu hai tiếng cái kia duy tông tân sắc mặt lập tức lúng túng hơn hàm ẩn ý buồn bực bất quá còn tốt thanh vân gian bọn người thật không có một mực tại hắn không có nói xin lỗi trong chuyện này tích cực gặp hắn hướng phương quý bồi khuôn mặt tươi cười liền cũng không còn vấn đề này nhiều lời chỉ là quay đầu hướng tứ phương nhìn thoáng qua nói nếu người đã đủ Vậy liền có thể bắt đầu đi." Duy Tông Tân Bộ nói, tùy thời có thể lấy xuất thủ. Hắn có câu nói thật không có nói ra, kỳ thật hắn cũng không chỉ là cầu ổn, bây giờ trong thành kia ma linh nhiều như thế, ai dẫn đầu tấn công vào đi, ai liền có thể kiếm được đại lượng công lao, cái này kỳ thật chẳng khác gì là một cái phát đại tài cơ hội, trước đó, Trung quanh đã chạy đến không ít tu sĩ, bất quá đại bộ phận đều là Bắc vực tiên môn đệ tử, hắn tự nhiên không muốn đem bậc này kiếm lời công lao cơ hội phân cho bọn hắn. Tu sĩ Bắc vực nha Theo sau lương dinh chút dầu nước không sao, nhưng nếu là để bọn hắn đoạt đầu to, vậy như thế nào cam tâm? Nhưng nếu Thanh Vân Gian như vậy tôn sùng phương quý, hắn liền cũng không tốt lại nói chút khác, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Dù sao chỉ cần không có bị buộc lấy hướng tu sĩ bắc vực kia xin lỗi, liền đã rất khá. Lúc này đám người liền lập tức phân công lên nhân thủ, Thanh Vân Gian cùng Bạch Thiên mặc hai người thực lực hơn người, bọn hắn dẫn người công lên một đường tất nhiên là không có vấn đề, Duy Tông Tân cùng hắn mấy vị đồng bạn, thực lực cũng không yếu có thể công một đường, mặt khác cũng có một vị tên gọi huyền nhai cổ tôn phủ huyết mạch tại, cũng có thể công một đường, ngược lại là nên phương quý công đoạn đường này, trở thành đám người thương thảo đối tượng. Phương quân, ngươi dự định mang bao nhiêu người tấn công vào đi? Duy Tông Tân cười mở miệng, hướng chung quanh một chỉ, nói, nơi này có là người, ngươi một mực chọn là được, chọn chúng, liền để bọn hắn đi theo vào, cũng coi là để bọn hắn chiếm cái tiện nghi, chọn không chúng, liền để bọn hắn cút nhanh lên chính là... Phương Quý nghe cái kia Duy Tông Tân nói chuyện khó nghe, liền không khỏi nhìn hắn một cái. Bất quá vào lúc này, hắn tử lưỡi nhắc tự nhiên đâm ngang, mà lại cái này Duy Tông Tân nói cũng có lý. Chính mình nếu muốn dẫn một đường, nhân số kia cũng muốn nghiêm túc chấm trước, mang nhiều lắm, mọi người không được chia bao nhiêu công lao, mang người quá ít, thực lực không đủ, cũng có khả năng bị ma linh vây quanh, lâm vào hiểm cảnh. Thế là Phương Quý liền cũng suy nghĩ một chút, xa xa hướng về dưới núi một chỉ, nói: các ngươi lên đây đi. Hắn chỉ chính là lục đạo dẫn bọn người, bọn hắn chính ba ba tại trong sần núi chờ lấy an bài, chợt thấy phương quý trẻ sang, lập tức đại hỉ, vội vàng lên núi ngọn núi, hướng về phương quý không mình hành lễ, trong lòng tư vị phức tạp kia, cũng thật sự là không cần phải nói. Trước đó chạy tới vân quốc lúc, bọn hắn còn muốn lấy muốn hay không mang phương quý đâu, trong nháy mắt liền bị đối phương chọn lựa. Kỳ thật bọn hắn tại Duy Tông Tân thả ra lần thứ nhất tín hiệu thời điểm, liền chạy tới, lại không nghĩ rằng Duy Tông Tân căn bản không đem bọn hắn để vào mắt chỉ là đem bọn hắn đuổi đến trong sần núi chờ lấy, ngay cả có cơ hội hay không xuất thủ cũng không biết, kết quả phương quý vừa đến, lại trực tiếp đạt được một cái đem người đánh vào trong thành đi tư cách, liền ngay cả bọn hắn, cũng là dựa vào phương quý mới được tuyển chọn. Bởi như vậy, ngược lại không biết là nên cảm kích hay là ghen ghét. Trong lòng cũng ẩn ẩn có chút không phục, đồng dạng là xuất thân bất vực, dựa vào cái gì hắn liền như vậy thụ tôn phủ huyết mạch coi trọng đâu. Phân công đã định, liền muốn xuất phát thời điểm. Đột nhiên đi theo Thanh Vân Gian sau lưng Bạch Thiên Gia hai vị tỷ muội, đột nhiên liếc nhau một cái, đỏ mặt từ Thanh Vân Gian sau lưng đi ra, có chút ngượng ngùng nói: "Chúng ta hay là đi theo phương quân đoạn đường này đi." Người chung quanh nghe vậy lập tức có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Bạch Thiên Gia tỷ muội một chút, thấy các nàng hai cái sắc mặt đỏ lên, túi đầu cũng không tiện nói chuyện, Thanh Vân Gian bọn người liền giống như là bỗng nhiên minh bạch thứ gì, trên mặt đều lộ ra chút dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đi theo ta nha. Ta cũng không có công phu chiếu cố các ngươi à, vẫn chờ giết nhiều mấy con ma linh đâu." Phương Quý cũng có chút không hiểu, bất mãn nói một câu. Người chung quanh lập tức cũng giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, Bạch Thiên gia tỷ muội đầu càng là xấu hổ đầu đều nhanh không nhấc lên nổi. Thanh Vân Gian vào lúc này cười nói, "Phương Quân không khỏi cũng quá không hiểu phong tình chút, chuyện lần này chúng ta không cùng ngươi thương lượng, liền để Bạch Thiên gia hai vị muội muội đi theo ngươi đi, ngươi cần phải chiếu cố tốt các nàng, nếu là có sơ suất, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." Ngay cả Thanh Vân Gian cũng học xấu, cố ý an bài hai vướng víu cho ta, tốt cấp ta Ma Linh. Phương quý cảm thấy bất mãn, liếc mắt chừng Thanh Vân Gian một chút. Ngược lại là Bạch Thiên Tuyết vào lúc này chân thành nói, "Phương quân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không liên lụy ngươi." Nói đều nói đến mức này, Phương quý cũng không tốt nói thêm cái gì, liền làm tức nhận Bạch Thiên gia tỷ muội, lục đạo dẫn bọn người, cùng từ chung quanh chọn lựa ra 4-5 cái tu sĩ bác vực, một nhóm chung 10 người, gấp hướng phía dưới thành lớn Phương Đông chạy tới. Lúc này sơn núi ở dưới chân núi, không biết có bao nhiêu người hâm mộ nhìn xem bọn hắn, chỉ là không có được tuyển chọn, nhưng cũng không dám mạo hiểm nhưng vào thành đoạt công lao. Lát nữa các ngươi liền theo ta, che chở tả hữu cùng sau lưng, chính diện liền giao cho ta tốt. Bọn hắn tới trước đến thành đông trên đỉnh núi, không có vội vã tấn công vào đi, đơn giản thương nghĩ vài câu, phương quý cũng không có nhiều giải thích, chỉ là căn dặn bọn hắn, ngàn vạn nhớ kỹ đuổi theo à, nếu là rơi xuống đơn, bị ma linh vây quanh, ta có thể không kịp cứu các ngươi Đúng đúng đúng. Lục đạo dẫn bọn người, đều mang mang đáp ứng xuống. Chỉ là ngoài miệng mặc dù không dám nói, trong lòng nhưng cũng không khỏi nghĩ đến. Chính diện tấn công vào đi mà nói, tự nhiên chém giết ma linh nhiều nhất. Vị trí này chúng ta là không thể cùng hắn cướp, nhưng lấy thực lực của hắn, coi là thật có thể ứng phó đến xuống tới sao. Vài câu giao hẹn qua, liền chợt thấy thành nam phương hướng, một đóa pháo hoa thăng lên giữa không trùng, đám người gặp, một trái tim lập tức nhấc lên, biết đó là giết vào trong thành tín hiệu. Lập tức thấy phương quý nhảy dựng lên, bên cạnh anh để đã sớm bay đến giữa không trùng, gâu gâu kêu to, khí thế kinh người, mà phương quý thì phi thân nhảy tới anh để trên lưng, cất tiếng cười to, dẫn đầu hướng trong thành đánh tới. Giống, tòa thành lớn kia, chiếm diện tích mười mấy vạn mẫu, ốc xá liền khối, bên trong cũng không biết dù đáng bao nhiêu mà linh, ngay tại trong thành gặm ăn huyết nụ, đồng nhiên nhìn thấy phương quý bọn người vọt vào, liền chỉ nghe liên tiếp phiến tiếng gào rú, ba ba ba âm thanh không dứt. Vô số đạo bóng đen từ trên nóc nhà vật qua, hội tụ thành dòng, tựa như một mảnh hắc chiều giống như, thẳng hướng về bọn hắn đối diện lao đến. Chỉ trong ngáy mắt, liền có mấy chục con ma linh đến trước người. Trước đó Duy Tông Tân nói trong thành này có ngàn con ma linh, ta nhìn còn không chỉ. Phương Quý nhìn qua cái kia vô số ma linh, trong tâm không khỏi nói thầm một tiếng, sau đó hưng phấn lên, muốn phát. Trời ạ! Lục đạo dẫn bọn người gặp nhiều như vậy ma linh chính diện vào tới, cảm thấy cũng không khỏi đến có chút khẩn trương. Có loại vào ma vực, bị bầy quỷ đánh giết cảm giác, tầng tầng ma khi kia từng mảnh nanh đuốt, đập vào mặt quỷ tà chi khí, cơ hồ khiến lòng người kinh rút dậy, quên muốn ngăn cản, trong lòng trong nháy mắt đã đản sinh ra một cái ý nghĩ, nhiều như vậy ma linh, chỉ sợ đổi lại mình, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được đi, mà phương quý lại ngay cả thần đạo trúc cơ cũng không phải, càng không khả năng chịu được được. Và anh chỉ bất quá, hắn ý niệm trong đầu này còn không có rơi xuống. Liên Bổng Nhiên nhìn thấy trước mặt Phương Quý đón một mảnh ma linh kia, hắn đột nhiên cười một tiếng dài, đưa tay chính là một tòa ma sơn ném tới, động tác tùy ý tiêu xái, giống như là ném ra một khối tiểu thạch đầu, nhưng hòn đá kia lại ma ý cuồn cuộn, dữ tợn đáng sợ, đón gió biến lớn, vặn vẹo lên chúng quanh hư không, giống như núi nghiêng chi thế đập xuống. Ma linh thế công đối diện vọt tới kia sao mà đáng sợ, nhưng ở dưới ma sơn nặng nghề vạn phần này, lại lập tức bị lệnh tứ phân ngũ lạc, đại bộ phận hóa thành ma khí chạy tứ tán ra có khác mấy con không kịp chạy tứ tán lập tức bị nện thành hoa sen màu đen ma linh thế công nhìn giống như hát chiều kia lập tức bị xé mở một lỗ lớn có vẻ hơi tán loạn hưu lại xuống một khắc phương quý hai tay bắt ấn, một đạo cũng linh xả giống như kim khí xuất hiện ở hắn quanh người tựa như một đạo linh hoạt phi kiếm nhưng lại so phi kiếm càng nhiều vô số biến hóa thật nhanh ở chung quanh trong hư không nhất chuyển liền đã có bốn năm con ma linh bị chém thành hai nửa những ma linh kia phản ứng cũng cũng không chậm Nhưng ở dưới kim quang này, cơ hồ không có chạy trốn có thể tránh né Phía sau lục đạo dẫn bọn người nhìn xem bộ này trang ảnh, đều đã kinh hái ngay cả lời cũng nói không ra ngoài. Chỉ là một tòa ma sơn một đạo kim khí này, liền đã triển lộ ra phương quý thực lực để cho người ta kinh hái kia, để bọn hắn đại suất dự kiến. Đây chính là hắn tu luyện huyền pháp sao. Làm sao lại mạnh như vậy? Mặc dù cùng cốc tu hành thời gian hơn một năm, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất rõ ràng như thế nhìn thấy phương quý thực lực. Liền ngay cả lúc ấy tại thiên nam đạo lúc, bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy phương quý thực lực không yếu, nhưng không có cơ hội chân chính giao thủ với hắn, sờ sờ hắn đáy, cho đến lúc này khoảng cách gần thấy được phương quý xuất thủ, mới lập tức bị một màn kinh người kia cho chấn nhất đến. Nhất thời cảm thấy có chút khó có thể tin, hắn dù sao không phải thần đạo trúc cơ à, làm sao có thể có thực lực thế này. Giống, cũng liền tại lục đạo dẫn bọn người trong tâm giật mình, nhất thời chưa kịp phản ứng lúc, đồng nhiên phía trước sinh ra dị biến. Phương Quý mặc dù xuất thủ hung mãnh, nhưng dù sao ma linh quá nhiều, hắn một tòa ma sơn đập bay mười mấy con, lại tôi động thái ớt kim khí chém giết bảy, tám con, thế nhưng là trong thành này ma linh nhưng bây giờ quá nhiều, tăng thêm hắn sông đến quá gần phía trước, vẫn là bị bảy, tám con ma linh vọt tới trước người. Trước mắt đến những ma linh kia đã đến trước người hắn ba bốn trượng khoảng cách, đối với trúc cơ cảnh tu sĩ tới nói, cái này đã cơ hồ tương đương mặt đối mặt, sau đó những ma linh kia đồng thời im mắng gào thét, nhào tới trước người hắn đến. Ma khí cuồn Đãng giống như thủy chiều hướng hắn vọt tới. Tám con ma linh đồng thời một kích, liền chờ nếu là tám vị tu sĩ trúc cơ liên thủ một kích, lực lượng kia điệp ra phía dưới, lại là sao mà cường đại? Nhưng ở lúc này, Phương Quý nhưng không có vội vã thu hồi ma sơn cùng thái ất kim khí, mà là trong lúc đột nhiên hít vào một hơi, trung quanh bỗng nhiên có rầm rầm tiếng nước chảy vang lên, đó là hắn một thân linh tức đang nhanh chóng vận chuyển, giống như một con sông lớn đang lao nhanh. Thậm chí tại lúc linh tức vận chuyển tới cực hạn này. Phía sau hắn đều hiện hóa ra một con sông lớn hư ảnh, theo hắn song trưởng hướng về phía trước đánh tới. Ầm ầm. Bài Sơn Đảo Hải, kỳ thế vô địch. Tám con ma linh kia đón cự lực không cách nào hình dung này, đồng thời bị đánh trúng bay ngược ra ngoài, đụng bay càng phía sau một mảnh lầu cát. Cái này sao có thể? Nhìn qua một màn kinh người kia, phía sau lục đạo dẫn bọn người, ánh mắt thậm chí có vẻ hơi hoảng sợ. Ma Bạch Thiên ra đôi tỉ muội kia, trong ánh mắt thì lộ ra không cách nào hình dung ý sùng bái, kích động nói: Thanh Vân quân nói quả nhiên không sai, trước đó Phương quân vẫn luôn không có dốc hết toàn lực, thực lực chân chính của hắn, so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn. Chương 275, dễ như trở bàn tay. Đây cũng không phải là chút cơ sơ cảnh có thể làm được đi. Gặp được Phương quý trong tiếng hít thở, lấy sức một mình đánh bay 8 con ma linh trắng cảnh, lục đạo dẫn bọn người đi theo phía sau hắn kia, bị kinh hãi ngay cả miệng cũng không khép được, trực giác trước mắt phảng phất là ảo giác, tựa như phàm tục vũ phu. Có lẽ có thể một người đánh bại tám vị đối thủ, nhưng nếu là song phương so sánh lực mà nói, một mình hắn, cũng tuyệt không có khả năng thắng qua tám người này khí lực được ra. Nhưng lúc này phương quý, không ngờ làm được điểm này. Người khác xem ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy phương quý biểu hiện, đã gần đến hồ thiên nhân, vượt qua tưởng tượng. Ngược lại là phương quý chính mình, đánh ra một trưởng này về sau, nhịn không được lại là trở nên kích động, vừa rồi hắn cũng là rơi vào đường cùng, thi triển ra thái dịch chân thủy quyết. Cái này đồng dạng cũng là một đạo huyền pháp, nhưng là chủ tu linh tức, sau khi luyện thành, quanh người hắn linh tức phóng đại, giống như sông lớn, tầng tầng lớp lớp, liên miên không ngừng, linh tức xa so với người bên ngoài mạnh hơn một trưởng đánh đánh ra, tựa như sông lớn lao nhanh. Nếu nói đứng lên, đạo huyền pháp này nhìn như không bằng Ma Sơn cùng Thái ất Kim Khí kinh người như vậy, nhưng bên trong huyền diệu lại còn hơn. Dù sao Phương Quý tu luyện huyền pháp, mỗi một đạo đều mượn một loại tài nguyên tu luyện, Thượng Thanh Sơn quyết, là mượn Ma Sơn chi lực. Thái ớt kim khí, thì là mượn tử ngọc thần kim, mà đạo này thái dịch chân thủy, lại là mượn vạn vật mẫu thủy chi lực tu luyện ra được, vạn vật mẫu thủy, lúc đầu chính là trong nhiều tài nguyên như vậy, chân quý nhất một loại, nhờ vào đó tu luyện ra được huyền pháp, làm sao có thể yếu đến, đến rồi. Mà phương quý vui vẻ, cũng ở chỗ đây, lúc này chính mình, kỳ thật chỉ tính là tu luyện thành bốn đạo rưỡi huyền pháp à. Bởi vì không có tìm được thích hợp hỏa mạch tài nguyên, cho nên tiểu ngũ hành chi cảnh đều không có đạt tới. Nếu như đạt đến tiểu ngũ hành chi cảnh, đến lúc đó ngũ hành tương sinh, uy lực đồng thời tăng nhiều mà nói, chính mình một thân bản lĩnh này, lại nên đạt tới cảnh giới cỡ nào. Ha ha, cùng phương lão ra đi. Trong tiếng cười lớn, hắn xải bước liền sông ra ngoài, bên người lập tức có một vệt kim quang phi tốc lưu chuyển. Đạo kia thái ớt kim khí bị hắn chiêu trở về, tựa như một đạo biến hóa khó lường phi kiếm, múa ở xung quanh người, vô cùng sắp bén, chém kim cắt ngọc, mà trước người hắn những ma linh kia Vừa mới bị hắn đánh siêu siêu vẹo vẹo, còn chưa tỉnh táo lại, liền đã bị hắn vọt tới phủ cận đến đại sát đặc sát, thường thường kim quang lóe lên ở giữa, những ma linh kia còn không có kịp phản ứng, liền đã bị chém thành hai nửa. Mà anh để gặp phương quý giết thông khoái, cũng là hưng phấn không gì sánh được, gâu gâu kêu to sông về trước đi qua, hất lên một thân lập lọe kim giáp mạnh mẽ đâm tới, trên đỉnh đầu độc giáp cũng đánh bay ba, bốn con ma linh, mặc dù nó không có phương quý nhanh như vậy thân thủ, không cách nào chính xác đem những ma linh kia giết chết. Nhưng những nơi đi qua, ma linh bay loạn, nhưng cũng hiện ra một bộ sở hướng vô địch khí khái Một người một rắn, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, đoá đóa hoa sen màu đen bám dễ sinh trồi, quỷ dị nở rộ Phương quân, chúng ta tới giúp ngươi Bạch thiên gia tỷ muội thấy phương quý đại sát tứ phương bộ dáng đã là tim đập nhanh hơn Phân tả hữu chạy tới, hai người đều là thi triển ra tự thân tôn phủ bí pháp Trung quanh ánh sao lập lòe, hóa thành đạo đạo thanh mang đánh vào các nàng thể nội khiến cho bọn hắn huyền pháp huy lực cùng một thân linh tức đều là tùy theo tăng gọn, Một mực bảo hộ ở phương quý hai cánh trái phải, bồi tiếp hắn cùng một chỗ hướng trong thành dễ tới. Đây, đây quả thực, thật bất khả tư nghị a. Mà gặp được phương quý trùng sát ở phía trước một màn, lục đạo dẫn bọn người thì là trong lòng đã nói không nên lời tư vị gì. Khó trách hắn tại tôn phủ như vậy bị người coi trọng, khó trách những tôn phủ huyết mạch cao cao tại thượng kia đái hắn một mực cùng chúng ta khác biệt. Bọn hắn trước kia còn không cách nào tưởng tượng. Vì sao phương quý tại tôn phủ đãi ngộ làm sao tốt hơn chính mình nhiều như vậy, bây giờ lại có đáp án. Nguyên lai like đó là bởi vì người ta bản sự so với chúng ta cao hơn nhiều a. Ý thức được điểm này, lục đạo dẫn mấy người cũng không biết là muốn khóc hay là muốn cười, trong lòng ngược lại là bỗng nhiên có loại thoải mái cảm giác, bọn họ trước kia, bao nhiêu còn có chút không phục ý tứ, nhưng bây giờ, sợi suy nghĩ kia lại lập tức tan thành mây khói. Nguyên lai like tiểu quỷ đầu này thiên tư thật khủng bố như vậy, đó cùng hắn so cái gì? Ông ý nghĩ này, bọn hắn đều là cắn răng đi theo Phương Quý, lại không nghĩ những chuyện vô dụng kia. Thế là, trong tòa thần thành này, lập tức xuất hiện đặc biệt dễ thấy một màn, Phương Quý cùng anh để dẫn đầu xông vào trước nhất đầu, Ma Sơn bốn chỗ phiêu diêu, nhìn con nào ma linh không vừa mắt, liền trực tiếp đưa tay đạp tới, bình thường ma linh chỉ cần né tránh không kịp, vậy không bị trực tiếp lệnh thành hắc liên, cũng sẽ lệnh cái thất lạc bắt tố, ngay sau đó thái ớt kim khí bay đến, liền lập tức chết không thể chết lại. Phương Quý bản thân lại có thái dịch chân thủy quyết thôi động, linh tức liên miên bất tuyệt, lao nhanh như đại giang đại hà. Dưới loại tình huống này, hắn cùng anh đề hai cái, trước người cơ hội hoàn toàn không có kẻ địch nổi, dễ như trở bàn tay đồng dạng thẳng hướng về trong thành giết tiến đến, lại nhiều ma linh ở phía trước vòng đây, cũng bị bọn hắn tùy tiện xé toang lỗ hổng, mà xông về hai người bọn họ cánh đi, thì bị Bạch Thiên gia tỉ muội cùng Lục đạo dẫn bọn người phân biệt đánh giết, bên người đóa đóa hoa sen nở rộ, bọn hắn thì một đường tiến lên không trở ngại. Ông trời của ta Là ta nhìn lầm sao Mà tại lúc này, thành trì chung quanh Còn có không ít tu sĩ bắt vực Bọn hắn mặc dù cũng nhìn thấy tín hiệu Bởi vậy vội vã chạy tới Chỉ là duy tông tân lại không muốn để bọn hắn đoạt đi công lao Không để cho bọn hắn vào thành Mà bọn hắn không được cho phép Tự nhiên cũng không dám tùy tiện xông tới Đành phải lưu tại ngoài thành quan chiến Lúc này ngược lại đối với cục diện chiến đấu càng trực quan Đều là thấy được một màn kinh người kia Thành trì tứ phương Đều có người đem người dết vào Nhưng không có chỗ nào mà không phải là bị ma linh vòng vây, tiến lên rất là gian nan, duy có phương quý xuất lĩnh một đường kia, lại là thế không thể ngăn, vô kiên bất tội đồng dạng vọt vào, vào, cùng mặt khác vài đường khác nhau cực kỳ rõ ràng. Người kia là ai? Hắn giống như so duy tông tân dạng này, tôn phủ thiên kiêu còn mạnh hơn rất nhiều a tựa như là ngọc diện tiểu lang quân phương quý. Không nghe nói trong kim giáp có người như vậy a Trong khi nhau nhau lẫn nhau nghe ngóng, phương quý cái tên này, cũng lập tức bị rất nhiều người ghi tạc trong lòng. Chém giết một khắc không ngừng, thời gian đều đã bị quên mất. Trong thành này ma linh, số lượng nhiều không kể xiết, trước đây trong thành này, nói ít cũng có trăm vạn bách tính, lại đều là đã bị những ma linh này thôn phệ, mà những ma linh thôn phệ bách tính huyết lục này, cũng bởi vậy thực lực tăng vọt, lại so phổ thông ma linh đáng sợ hơn. Cái này thậm chí đã không phải là đồng dạng tiên môn có thể giải quyết lực lượng, nhưng gặp những tôn phủ thiên kiêu này, vẫn còn giống như là không chịu nổi một ít. Đều thêm chút sức, chúng ta phải nhanh chút vọt tới trong thành đi. Lúc này Duy Tông Tân, ngay tại trầm giọng hét lớn, liều mạng hướng trong thành chạy đến. Tại bọn hắn thực lực thế này trước mặt, ma linh thực sự không thế nào mạnh. Có thể nói một cái phổ thông ma linh đến trước mặt bọn hắn, cơ hồ đều không phải là kẻ định nổi. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là, những ma linh này thực sự nhiều lắm. Càng đi bên trong sông càng nhiều, cơ hồ giết chi không hết, mà lúc đầu nhìn cũng không làm sao đáng sợ ma linh. Tại số lượng này trồng chất phía dưới, nhưng cũng lộ ra càng ngày càng kinh khủng. Bọn hắn đã dùng hết toàn lực cũng không biết chém giết bao nhiêu ma linh, nhưng tốc độ thế mà càng ngày càng chậm. Giống như là đối mặt với một cỗ không đáng chú ý dòng suối, nhìn có thể tùy ý chặn đường chặt nước, nhưng thẳng đến chính diện đón nhận dòng suối kia lực lượng, mới biết được nguyên lai trong một dòng suối nhỏ, liền có không cách nào hình dung nước sông, lực lượng khổng lồ mà chớ ngăn. Bọn hắn rất nhanh liền đã mất đi ban sơ tốc độ, đến cuối cùng, rất đi lại khó gian. Duy tông tân sau lưng, đã có mấy người đều nhịn không được miệng lớn nuốt lên linh đan đến bổ sung linh khí. Tại bực này tiếp tục không ngừng đại chiến tri lực, linh lực tiêu hao nhanh chóng, đã vượt xa khỏi suy đoán của bọn hắn, mà lại không chỉ có là pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, càng là đã có người một cái không để phòng phía dưới, bị ma linh cắn bị thương trảo thương, thế là chỉ có thể tranh thủ thời gian mượn bạt độc đan đến chữa thương. Mà càng là như vậy, tốc độ liền càng chậm, trùng sắt đứng lên liền cũng càng miễn cưỡng, thậm chí theo lực lượng của bọn hắn tiêu hao, lúc đầu có thể chống cự ma linh khí tức làm người ta hoảng hốt kia, cũng bắt đầu càng rõ ràng lên. Bọn hắn thế mà cảm giác có chút sợ hãi. Chẳng lẽ lực lượng đoán chừng sai, chúng ta thật không phải là đối thủ của những ma linh này. Duy Tông Tân cũng nhịn không được nghĩ đến khả năng này, trong lòng có chút phát run. Hắn thậm chí động muốn hay không dẫn người trước tạm thời rút về đi suy nghĩ, bất quá cũng liền tại lúc này, hắn chợt nghe phía trước có người cùng thiếu, trong lòng nhất thời giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Thành Đông Phương hướng đang có người cười lớn trùng sát vào, những nơi đi qua, ma linh từng mảnh từng mảnh bị đánh bay, sau đó bị chém giết đơn giản dễ như trở bàn tay, người cầm đầu kia, thế mà chính là tu sĩ Bắc vực kia. Làm sao có thể? Duy tông tân một sát na này, hiển nhiên đạo tâm đều hỏng mất, chẳng lẽ chúng ta đối mặt không phải cùng một loại ma linh. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn hơi buồn phiền đến hoảng, không muốn tin tưởng mình nhìn thấy một màn. Người kia thế nhưng là cái tu sĩ Bắc vực a, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Nhất thời trong lòng cũng lên phần cao thấp chi ý, dống nhiên cắn răng một cái, trực tiếp thúc dục tôn phủ bí pháp, giữa không trung có ánh sao điểm điểm chiếu giỏi khiến cho hắn linh tức khôi phục nhanh chóng lực lượng đại trướng sau đó hắn thật nhanh tế khởi một đoạn bụi gai mượn bí pháp chi lực ở giữa không trung phi tốc tăng trưởng gai bén nhọn như phi kiếm khuyên khắc đem bốn năm con ma linh đều quét bay đến một bên con đường phía trước vì đó chống không chúng ta làm sao có thể bại bởi tu sĩ bắc vực duy tông tân mở ra cục diện nghiêm nghị hết lớn chúng ta là tôn phủ huyết mạch cao cao tại thượng nếu là bị những tu sĩ bắc vực huyết mạch thấp kém kia so không bằng chẳng phải là lộ ra chúng ta đều quá phế vật, đều cùng ta đi đến sông, vượt lên trước giết tới trung tâm thành đi. Người ở sau lưng hắn không rảnh nghĩ lại, chỉ có thể nghe hắn nhao nhau thi triển tôn phủ bí pháp chi lực, tế lên ma sơn dị bảo. Mượn lực lượng đột nhiên tăng vọt này, bọn hắn lại lần nữa đem trước người xuống lại mà đến ma linh từng mảnh từng mảnh chém giết, sau đó tăng nhanh tốc độ, liều mạng hướng liền sông ra ngoài, tốc độ ngược lại là trong lúc nhất thời nhất lên, nhưng vấn đề nào đó nhưng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Sông đến càng sâu, trung quanh đánh giết mà đến ma linh liền càng nhiều, giống như là lâm vào trong bùn. Chương 276, Đọ sức đọ sức. Bây giờ, cảm nhận được áp lực, đồng thời quyết định toàn lực xuất thủ, tranh một chuyến danh tiếng cũng không chỉ có Duy Tông Tân một cái, từ mấy cái khác phương hướng thẳng hướng trong thành tới Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mặc, cùng Huyền Nhai cổ bọn người, đồng dạng cũng lưu ý đến phương đông một cố khí tức cường hãn kia, bọn hắn biết đó là phương quý giết tiến đến phương hướng, cảm thấy lập tức lên chút cùng hắn đọ sức chi ý. Phương quân Huyền pháp là tu luyện không sai, nhưng ta tôn phủ huyết mạch, thật chẳng lẽ cũng không bằng hắn? Theo sát Duy Tông Tần đằng sau, chính là Bạch Thiên Mặc. Hắn lưu ý đến Phương Nam bỗng nhiên bay lên mãnh liệt chiến ý, liền biết Duy Tông Tần cũng đã hết toàn lực, không khỏi cắn răng, trầm giọng nói: Hôm nay ta liền mượn cơ hội này, cùng hắn so tài một chút. Vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên thu hồi giữa không trung kiếm hải, lại xuống một khắc, thì tay trái liên tục bóp 4 năm đạo khác biệt pháp phân biệt điểm vào chính mình giữa chán, ngược mắt hai sườn cùng đan điền mấy vị đại huyệt vị trí cũng theo động tác của hắn, trung quanh tầng tầng hắc vụ tràn ngập trong hư không, đột nhiên xuất hiện một mảnh bầu trời đêm. trong bầu trời đêm, có năm viên đại tinh lóe lên thanh lánh phát sáng. năm viên đại tinh kia phát sáng, vừa lúc đối ứng hắn năm cái đại huyệt vị trí. cũng là cùng lúc đó, trung quanh hắn khí huyết mênh mông cuồn cuộn, giống như là lưu động tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần phía trên, liền ngay cả cặp mắt của hắn đều vào lúc này trở nên đỏ như máu một mảnh giống như là có đỏ thâm máu tươi muốn theo gương mặt lưu lạc xuống tới, mà hắn một thân linh tức, thì giống như là đột phá miệng cống nào đó, lập tức cuồng bạo gấp bội, trong nháy mắt liền đem trung quanh ma linh chém bay đi ra một mảnh, lại xuống một khắc, hắn cuồng thế vô địch, xé mở một đạo đạo phòng tuyến, nhanh chân xông về trước tới. Bạch Thiên Quân, Thanh Vân Gian thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn đã không giữ lại chút nào, đem huyết mạch bí pháp vi lực toàn bộ thúc dục đứng lên, đây thật là muốn mượn trận chiến này, cùng Phương Quý Hảo hảo đỏ sức một trận trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, cũng đã không kịp ngăn cản. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ đánh đi sát đằng sau phía sau, đem hai cánh ma linh tất cả đều chém giết, che chở hắn hai cánh. Đều thật sự quyết tâm đúng không? Mà vào lúc này phương Bắc, huyền ngai cổ thấy phương Đông, phương Nam, phương Tây, đồng thời bạo phát ra khí tức cường đại, cũng biết những người kia đều thật sự quyết tâm, không khỏi cười ha ha, nói, mấy tên này, là thật đem trận này thú ma chi chiến, coi là đỏ sức chiến trường hay sao? thôi cái kia thanh vân gian bạch thiên mặc duy tông Thân, lại thêm ta đều là trong mấy năm này triển lộ tài hoa tôn phủ tiểu bối người bên ngoài nhấc lên từ trước đến nay đem chúng ta đánh đồng vậy hôm nay liền nhìn xem ai càng hơn một bậc tốt nói đến đây nói lúc hắn cũng đột nhiên há mổm phun ra một viên màu đỏ như máu một châu như nhìn kỹ lại liền có thể gặp trên một châu kia mọc đầy đạo văn đều là tự nhiên hình thành lại đúng là hắn bình thường tỉ mỉ tế luyện dựa vào thành danh ma sơn dị bảo châu này vừa hiện Trung quanh trong hư không liền lập tức có đạo đạo cuồng phong gào thét, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, quét ra một con đường tới. Như vào lúc này từ trên cao nhìn lại, liền có thể phát hiện, nguyên bản tứ phương nhân mã này, chỉ có phương quý một đường kia tốc độ nhanh nhất, mặt khác vài đường, hoặc nhiều hoặc ít đều đã nhận lấy ma linh ngăn cản, chỉ trệ không tiến, nhưng ở lúc này, chợ ở giữa đều bạo phát ra kinh người thần uy, tốc độ đột nhiên tăng nhanh đứng lên, phương bắc, phương tây, phương nam ba phương hướng, tốc độ còn muốn vượt qua phương quý Mà như vậy dốc hết toàn lực, thì khiến cho bọn hắn đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần trung tâm thành. Chỉ là như vậy làm hậu quả, lại khiến cho thế cục dần dần thoát ra bọn hắn không chế, bọn hắn dần dần cảm giác, chung quanh áp lực càng lúc càng lớn đứng lên, vô số ma linh tranh nhau hướng về bọn hắn lao đến, tầng tầng lớp lớp ngăn ở trước người. Bọn hắn đều là tôn phủ huyết mạch trong 10 năm này mà hiện ra tới có chút thiên tư kiệt xuất tuấn tài, có thể rất xác định nói, lại trải qua thêm mấy năm, khi bọn hắn đều trưởng thành lên. Đặt đến trúc cơ thượng cảnh ma nói như vậy bọn hắn cũng đều sẽ trở thành trong an châu tôn phủ có thể đại biểu toàn bộ trúc cơ dài tầng nhân vật thiên tiêu trung tầng trụ cột đồng dạng tồn tại thực lực cùng đảm phách tự nhiên cũng sẽ không kém nhưng dù là như vậy bọn hắn hay là đánh giá cao chính mình hoặc nói là đánh giá thấp ma linh loại ma vượt sinh linh theo ma sơn thức tỉnh liền lập tức có thể tàn phá bừa bãi một phương đem hảo hảo một phương đất màu mỡ hóa thành nhân gian địa ngục này tuyệt không phải trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy bọn hắn càng vọt vào trong thành liền càng cảm nhận được điểm này rõ ràng nhất chính là làm sao cảm giác trước mắt ma linh càng ngày càng nhiều giết chi không hết rồi vào lúc này bọn hắn đều đã không chút nào lưu thủ không chỉ có thi triển ra tiên môn huyền pháp càng là tôn phủ bí thuật đều thúc giục đứng lên mà uy lực cường đại nhất ma sơn dị bảo vào lúc này cũng từng cái từng cái tê ở giữa không trung đem từng mảnh từng mảnh ma linh quét xuống tại dưới hung thế này ma linh chung quanh kia có thể nói số lượng tại kịch liệt giảm bớt một con một con hóa thành hoa sen màu đen Nhưng tại dưới loại tình huống này, trung quanh bọn họ dâng lên ma linh thế mà càng ngày càng nhiều. Cái này lập tức để bọn hắn sinh ra hoài nghi nào đó, có phải hay không chúng ta không để mắt đến cái gì, không phải vậy ma linh giết thế nào không sạch sẽ, sẽ. Không tốt. Phát hiện trước nhất vấn đề chính là Thanh Vân Gian, hắn đi theo bạch thiên mặc vọt tới trung tâm thành vị trí, lập tức liền phát hiện trong thành đại đạo trên mặt đất, đã xuất hiện một đạo to lớn cái nước, bên trong chính liên tục không ngừng đã tuôn ra một loại nào đó ma khí màu đen. Bây giờ đang có rất nhiều ma linh từ những kẽ nước kia bên cạnh bừng lên, nhìn chăm chú nhìn lên. liền thình lình nhìn thấy tại kẽ nước kia bên cạnh lại có một con ma linh lộ ra mười phần mập mạp, chính há to miệng, đem một khỏa lại một khỏa trứng trùng màu đen nôn tiến vào trong kẽ nước kia. Trong kẽ nước ma khí vô tận, trứng trùng rất nhanh liền bị ma khí xâm nhập, nhanh chóng trưởng thành, hóa thành mới ma linh bỏ lên đi ra. Khó trách những ma linh này một mực giết chi không hết. Trong thành này ma khí tràn ngập quá lâu. Linh mạch đã bị ăn mòn, hóa thành cùng ma sơn tương thông ma mạch. Thanh vân gian đơn thuần thực lực, chưa chắc vượt qua bạch thiên mặc, nhưng hắn lại là người liệp thiệp cực lớn. Đối với trận đạo, phù đạo cùng bắc vực khắp nơi đều có ma sơn, đều có rất sâu hiểu rõ. Vừa thấy được một màn này, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, thẳng kinh hãi mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Con ma linh kia, nghĩ là bởi vì thôn phệ quá nhiều máu thịt, lại có đẻ trứng chi năng, mà nếu chỉ là đẻ trứng, nhưng cũng không tính là gì thế nhưng là lại hết lần này tới lần khác đuổi kịp một đầu ma mạch lại lập tức liền để thế cục trở nên đáng sợ ma khí khổng lồ vô tận kia có thể cho những ma noãn kia liên tục không ngừng phá sát mà ra ta đi giết nó mà một tiếng này nhắc nhở cũng lập tức khiến cho bạch thiên mặc lưu ý đến nơi này hắn thấy một lần phía dưới liền lập tức kinh hãi phấn khởi dư dũng chi lực vội vã trượng kiếm hướng về kẻ nứt kia biên giới ma linh vào tới đón đầu một kiếm chém xuống giống ma linh kia cảm ứng được sát ý Lập tức ngửa đầu gào thét, một sát na ở giữa, lòng đất trong cái nước, đống nhiên có vô tận ma khi dâng trào lên, giống như là một tòa núi lửa màu đen bùng phát. Ngay tại lúc đó, chung quanh đếm không hết ma linh đều chen chúc mà đến, có chút là từ chung quanh bị nó tiếng giống triệu hoàn đến, có chút lại giống như là từ lòng đất chui ra, phồng lên món monoc toàn nhào về phía bọn hắn. Cái này có thể đánh như thế nào? Bạch thiên mặc một mảnh kiếm hải kia, cơ hồ trong chốc lát liền bị ma linh che mất. Cả người đều bị cái kia vô tận ma linh đưa tới cuồng bạo khí thế thúc không bị khống chế lui về phía sau trở về, liên đối lấy thanh vân giàn cùng Huyền Nhanh Ngọc, thương nhật hóa bọn người, đồng thời lùi lại 4 năm trượng, sau đó liền bị vô số ma linh vây quanh gào giết, những ma linh này thế mà giống như là không muốn sống nữa, trước lúc này, bọn chúng ý thức được hung hiểm lúc, sẽ còn hóa thành ma khí bỏ. Chạy, tránh né nguy hiểm, nhưng lúc này lại giống như là hoàn toàn không để ý tự thân, chỉ biết là đánh giết người sống. Bạch Thiên mặc tuy là cắn chặt hàm răng, liên tục vọt ra mấy lần đằng sau, nhưng cũng tốn công vô ích, bị ép trở về. Ta đến cũng. Ha ha, cuối cùng vẫn là bị các ngươi vượt lên trước một bước. Cũng liền vào lúc này, phương bắc cùng phương nam đồng thời có hai thanh âm vang lên, lại là duy tông tân cùng huyền nhai cổ hai cái cũng cuối cùng giết tới đây, nhưng bọn hắn tiếng cười không ngừng liền chợt phát hiện bạch thiên mặc bọn người chính bản thân ham trong chúng đây, lập tức giận dữ, trượng kiếm trùng sát tới giải vây. ầm ầm. Nhưng bọn hắn không xông lại còn tốt vừa sông lên đi qua này, trung quanh liền lập tức ma khí phun trào, so vừa rồi còn mạnh mẽ mấy lần, liền giống như là trực tiếp hóa thành một mảnh biển lớn màu đen, tầng tầng đầu sóng đánh tới, lại ngay cả bọn hắn cũng cho vây quanh tại ở giữa, vào tình huống này, đừng nói là vọt tới chém giết con ma linh kia, cho dù là bức ra trở ra đều đã nhưng không làm được. đây là có chuyện gì? đón bất thình lình kịch biến cùng áp lực khổng lồ, bọn hắn đều là cảm thấy kinh hãi. lúc này bọn hắn vốn là bởi vì trong lòng cất độ sức chi ý. Vừa rồi xuất thủ thời điểm, dốc hết toàn lực, nhưng như dây cung căng cứng tất không bền bỉ, lúc này bọn hắn kỳ thật đều đã có chút mệt mỏi, mà tại dưới sự mỏi mệt này, đột nhiên gặp kỳ biến, hơn nữa còn là bực này hung mãnh kinh khủng ma triều quét sạch, trong lòng tranh luận miễn lấy làm kinh hãi, mơ hồ dâng lên một tia vẻ sợ hãi. Cái này hỏng. Tại cùng Ma Sơn sinh linh chém giết thời điểm, tối kỵ xuất hiện ý sợ hãi. Dù là chỉ có một tia, cũng sẽ bị trong nháy mắt phóng đại, lớn nhất nuốt hết chính mình toàn bộ tâm trí. Bạch thiên mặc bọn người đã là như thế, vừa sinh ra ý sợ hãi, liền lập tức cảm giác xung quanh Ma Linh, tựa hồ lập tức trở nên mạnh lên, cường đại trừng gấp 3 4 lần, từ lúc đầu có thể tùy tiện chém giết, trở nên giống như là căn bản là không có cách chiến thắng đồng dạng, thậm chí bộ dáng dữ tợn mà xấu xí kia, tại bọn họ trong mắt của hắn đều trở nên cực kỳ đáng sợ, chỉ cần nhìn lên một cái, liền cảm giác từ đáy lòng rụt rẻ. Tâm hoàng ý loạn, tay chân cũng không nghe sai sử đứng lên, phất linh tức đều hứng chịu tới kiềm chế. Cho dù là bọn họ trong giáp ngực, đã sớm dán lên đối kháng ý sợ hãi này mình tâm phủ, cũng không có tác dụng, nếu là bóc rơi giáp ngực của hắn, liền có thể phát hiện, bọn hắn ngực mình tâm phủ, tại lúc này đã trở nên cực kỳ ảm đạm, tiếp cận với dập tát. Mà sợ hãi là sẽ truyền nhiễm, khi bắt đầu có người đầu tiên cảm nhận được sợ hãi thời điểm, người chung quanh chính là lúc đầu không bị ảnh hưởng, vào lúc này cũng biến thành nương tay chân nhung ra lên, bọn hắn đã có người ý thức được vấn đề này, trong nội tâm kêu to, để cho mình không thể sợ hãi. Nhưng hết lần này tới lần khác, càng lớn như vậy gọi, trong nội tâm bóng ma càng khổng lồ, thẳng muốn đem chính mình thôn phệ. vương gừ gừ. Cũng liền vào lúc này, nồng đậm mây đen đằng sau, đột nhiên một trận vang dội tiếng chó sủa rung khắp thiên địa. Tất cả mọi người tại lúc này cũng không khỏi đến mừng rỡ. Chương 277, lúc này mới tính thiên kiêu nha. Trong bốn đạo nhân mã này, Phương Quý ngược lại là tới trễ nhất một cái, không phải hắn trùng sát ma linh không đủ nhanh, mà là hắn mỗi trùng sát một trận đều muốn tranh thủ thời gian cầm quyển trục đem những hoa sen màu đen kia phong ấn giống như ban đêm một hồi liền sẽ có người trộm hắn giống như cũng là bởi vì đây, bọn hắn người đi trung đường lúc đầu tốc độ mặc dù nhanh lại là giết một trận ngừng một trợ ngược lại thành trong những người này chậm nhất bất quá, luôn luôn chính mình đi lấy lấy quyển trục phong ấn hoa sen màu đen cũng thật sự là chậm trễ công phu bạch thiên gia tỷ mội thấy thế liền đứng dậy vọt tới phương quý bên người kêu lên, phương quân một mực cố lấy phía trước. Ta đến thay ngươi thu hồi những hoa sen này. Phương quý có chút ngoài ý muốn, hầu nghi nhìn nàng một cái, nói, vậy còn ngươi. Bạch thiên tuyết cười nói, ta có thể giao nộp là được rồi, không cần quá nhiều, bây giờ vừa vận trợ phương quân một chút sức lực. Vậy tốt. Phương quý cười to một tiếng, đem quyển trục ném cho nàng, dặn dò, ngươi cũng đừng trộm ta à, ta đây đều là có đếm được. Bạch thiên tuyết kém chút một cái liếc mắt vượt qua đi, tốt xấu hay là duy trì ở chính mình tinh xảo hình tượng, nói tuyệt đối sẽ không. Nói đi liền đã phi thân ra ngoài, triển khai phương quý quyển trụ, đem chúng quanh sinh ở trên đất hoa sen màu đen phong ấn đứng lên, phương quý ngay từ đầu có chút vẫn chưa yên tâm, nhìn trộm nhìn, nhìn một lúc sau, lúc này mới yên tâm, cái này bạch thiên tuyết quả nhiên không có trộm chính mình, không chỉ có không có trộm, phương quý còn rõ ràng thấy được nàng đem một vài những người khác chém giết ma linh cũng thu vào trong quyển trụ của mình. Cái này ra tay đánh không tệ. Phương quý lúc này yên tâm mang theo anh để liền trực tiếp xông về trước giết tới đây. Tại trong quá trình trùng sắt này, hắn cũng có thể cảm giác được chung quanh ma linh số lượng tụi hồ hạ xuống quá chậm chút, bất quá chuyện này với hắn tới nói, lại là chuyện tốt nha ma linh càng nhiều, vậy tương lai ban thưởng không lại càng cao. Thế là ngược lại giết đến càng khởi kình, bên người ma sơn bay múa, nhìn chỗ nào ma linh nhiều liền trực tiếp đập xuống nền đến đối phương chia 5 xẻ 7 sau đó thái ớt kim khí liền theo hướng phía trước quét qua. Một tới hai đi Ngược lại là tìm được một loại khi còn bé tại ngư đầu thôn vì tranh đoạt hồng bảo nhi gả cho ai vấn đề cùng nhị tráng bọn hắn đánh nhau lúc cảm giác, một người đánh một đám, tay trái cầm tảng đá nện, tay phải cầm cành cây thình lình liên quét. Tại hắn dưới tình huống 10 phần tham lam này, ngược lại là phía sau lục đạo dẫn bọn người gọi lên khổ đến, bọn hắn đi theo phương quý trùng sát vào, đó chính là chuẩn bị đi theo phương quý giết nhiều mấy con ma linh, phàm là phương quý không để ý tới, liền đều là con mồi của bọn họ, nhưng không nghĩ tới, phương quý giết quá mạnh. Lưu đến phía sau hết thể cũng không có mấy con Mấy người bọn hắn có thể làm sao chưa a? Trung sát nửa ngày Bọn hắn cộng lại chém giết ma linh Cũng hết thể không đến mười con Mà phương quý bên kia Bạch thiên tuyết đã vì hắn thu hồi không dưới Một trăm hoa sen màu đen Kể từ đó, bọn hắn chỉ có thể cắn chặt hàm Giang đoạt đứng lên, đem một thân pháp lực Đều tồi động đến cực hạ Từ đáy mắt bắt đầu, nổi lên kim quang Sau đó lan tràn đến toàn thân Cuối cùng cả người nhìn đều là vàng lòng ánh Đây cũng là đã đem thần đạo trúc cơ tiềm lực đều tồi động đến cực hạn biểu hiện, mục đích không phải khác, chính là muốn từ phương quý trong tay đoạt mấy con ma linh. Chỉ tiếc, dù là như vậy, bọn hắn cướp được hay là không nhiều. Phương quý trùng sắt ở phía trước, tay trái ma sơn tay phải kim khí, căn bản sẽ không bỏ sót bao nhiêu. Hắn đều không cảm giác mệnh mỏi sao. Lục đạo dẫn bọn người trong lòng đã tại kêu rên. Phương quý ngay từ đầu hung manh như vậy, bọn hắn còn có thể lý giải, nhưng người là sẽ mệnh, pháp lực cũng là sẽ tiêu hao. Phương quý thế mà vẫn luôn là dạng này hung mãnh, lại có chút không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ ra hỏa này pháp lực, là vô tận không hết hay sao? Bọn hắn tự nhiên không hiểu rõ, đây chính là phương quý thái dịch chân thủy quyết diệu dụng hiền hóa. Thái dịch chân thủy quyết, mặc dù cũng có thể dùng để ngăn địch, liền tác dụng chủ yếu nhất, lại là dùng để rèn luyện một thân pháp lực, lấy nước nội thế, đem một thân linh tức tu luyện ra vô tận biến hóa, thành tiểu vô thượng pháp lực, mà phương quý vốn là tại luyện khí cảnh giới lúc. Tu luyện ra một thân viễn siêu cùng thế hệ hùng hậu tinh thuần pháp lực, bây giờ lại mượn vạn vật mẫu thủy tu luyện thái dịch chân thủy quyết, liền càng khiến cho hắn một thân pháp lực biến hóa vô tận liên miên không ngừng, nhất là bên bỉ, đơn giản tới nói chính là hắn tại trong trận đại chiến này đúng là sẽ không mệt. đương nhiên nói sẽ không mệt mỏi là hơi cường địa quá, nhưng sức chịu đựng viễn siêu thường nhân lại là thật. Như vậy trùng sát phía dưới, bọn hắn mặc dù chậm trễ mấy lần, nhưng cũng rất nhanh liền vọt tới trung tâm thành vị trí. Chỉ gặp nơi này là một mảnh cung điện, hẳn là nguyên lai like một tòa thành lớn này chỗ thành chủ ở. Mà bây giờ, nơi này lại thành một mảnh ma thành trung tâm, khói đen cuồn cuộn, ma khí trùng thiên. Phương Quý vừa mới lao đến, liền cảm giác chung quanh nơi này ma linh, giống như là lập tức nhiều gấp mấy lần, mạnh mấy lần. Bành bành bành. Phương Quý trong tiếng hít thở, ma sơn vào đầu va chạm, lập tức đem một mảnh phong tuân ra mà đến ma linh đâm đến xung quanh bay tán loạn, cũng là nhờ vào đó thấy rõ trong sân tình thế gặp thanh vân gian bọn người từng cái sắc mặt trắng bệnh thần sắc hoảng sợ rất giống là bị trong đạo cung bị mình đánh đánh tiểu ma sư lập tức phá lên cười thanh vân lao đệ bạch thiên lao đệ các ngươi đây là muốn kệ ra còn sao phía dưới thanh vân gian bọn người lúc này đang bị một đám ma linh vây quanh chém giết mắt thấy liền muốn khó mà xông ra vòng đây đông nhiên phương quý đổi tới cũng lập tức khiến cho bọn hắn cảm thấy buông lòng cuối cùng có một chút linh hoạt sức lực bất quá nghe phương quý lời nói lại lập tức từng cái đầy mặt đỏ bừng Bạch Thiên Mặc cái thứ nhất hung hăng mở miệng, nói hiệu nói vượn, ngươi mới sợ đâu? Phương Quý chỉ vào Bạch Thiên Mặc nói, ngươi nhìn ngươi nhìn. Bạch Thiên Lao đệ, chân ngươi còn tại run dày đầu. Bạch Thiên Mặc cắn răng, chật vô bắp đuổi mình, tiêu lên, không có. Phương Quý nói, vậy ngươi thanh em phát cái gì rung động nha? Bạch Thiên Mặc lập tức cá khẩu không trả lời được, suýt nữa bị tức hôn mê bất tỉnh, rất thù hận chính mình bất tranh khí. Phương Quân, phía trước có một chỗ ma mạch cái nước, nhất định phải đem hắn che lại mới có thể giải ma thành chi vây này. Ngược lại là Thanh Vân Gian, thực sự biết cùng Phương Quý cãi nhau hậu quả, vội vàng hít sâu một hơi, phẫn mở chủ đề, chỉ về đằng trước kêu lớn lên, mà theo hắn một tiếng này kêu to, Trung quanh cũng đột nhiên ma khí sóng chiều, vô số ma linh lại lần nữa chen chúc mà đến, giống như là một mảnh thủy chiều màu đen, một cơn sóng hơn một cơn sóng, giống như là muốn đem bọn hắn trực tiếp triệt để bao phủ lại đồng dạng. Haha, giao cho ta được rồi. Phương Quý cười to đối mặt vô tận ma chiều kia hoàn toàn không có nửa phần ý sợ hãi đưa tay đánh ra một viên hỏa châu hỏa châu kia bay đến giữa không trung lập tức quay tròn xoay tròn phía trên không biết có bao nhiêu hỏa ý tàn phá bửa bãi tung hoành bao phủ chung quanh vài chục trượng phạm vi vô tận hỏa ý kia thế mà hóa thành chín đạo long ảnh giống như là chín con hỏa long quanh quẩn trên không trung trung quanh bị hỏa long bao phủ ma linh nhao nhau hướng tứ phía bơi đi trốn được chậm một chút thì trực tiếp bị luyện thành hoa sen màu đen chính là phương quý đem chính mình ma sơn dị bảo hỏa long châu cho tế đứng lên giống chỉ tiếc chung quanh ma linh thực sự quá nhiều phương quý tế lên hỏa long châu cũng chỉ chặn lại một cái phương hướng mà thôi mặt khác ba phương hướng thậm chí là trên trời cùng trên mặt đất vẫn là có vô cùng ma linh vọt lên cho người ta một loại bốn phương tám hướng đều là hung ma cảm giác cho dù là phương quý tế lên hỏa long châu thần uy mạnh hơn vào lúc này cũng giống là một chiếc lửa đèn đối mặt vô tận đêm tối loại cảm giác này Thật sự là để cho người ta tuyệt vọng. Trước đó thanh vân gian bọn người đạo tâm dao động, sinh ra ý sợ hãi, chính là bởi vì có loại cảm giác này. Không tốt, những ma linh này số lượng nhiều lắm, chính là thanh vân quân bực này thiền kiêu đều ngăn cản không nổi, vậy chúng ta. Mà tại lúc này, theo phương quý giết vào trong thành tới bạch thiên gia tỉ muội, lục đạo dẫn bọn người, đều cũng không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi, mà lại ý sợ hãi kia một khi sinh ra, liền cũng rất nhanh làm lớn ra đứng lên, giống như là một đạo ma ảnh muốn bao phủ tâm thần của bọn họ. Hay a, đám đổ xấu xí này vẫn rất cuồng a. Mà tại một mảnh trong sự ngột ngạt, phương quý thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này cùng một chỗ, liền lập tức khiến cho mọi người chung quanh tâm ngay tại hướng trong vực sâu sợ hai trượt không khỏi chấn động, lại xuống một khắc, liền nhìn thấy phương quý đột nhiên sông lên giữa không trung, sau đó tay háo lắc một cái, đem bên hông mình thanh bị hồ lô hái xuống, thuận thế hướng về không trung nghiêng một chút, liền thình lình nhìn thấy vô tận nước sông ầm ầm đến không trung trướng về chung quanh ma linh vọt tới. Đó lại là một kiện Ma Sơn Dị Bảo. Chẳng ai ngờ rằng, phương quý trên người một người, thế mà mang theo hai kiện Ma Sơn Dị Bảo. Chỉ bất quá, càng khiến người ta giật mình là, lúc này phương quý mới vừa vận tế khởi viên kia hỏa lòng châu, liền lại thuận thế đem thanh bỉ hồ lô này cũng tế đứng lên. Thứ này cũng ngang với là đồng thời lấy lực lượng một người, tế khởi hai kiện Ma Sơn Dị Bảo tới. Ma Sơn Dị Bảo mặc dù cường hành, nhưng lại cực kỳ hao tổn pháp lực, đồng thời tế lên hai kiện dị bảo Đây được bao nhiêu hùng hậu pháp lực mới được. Ha ha, đều cho ta sắp xếp đi đội biến thành hoa sen. Mà tại bọn hắn trong một mảnh kinh ngạc, chỉ gặp ma linh chung quanh mánh liệt mà đến kia, nhưng cũng ngạnh sinh sinh bị hai kiện ma sơn dị bảo này sẽ mở một cái lỗ hồng. Bất quá những ma linh này dù sao số lượng quá nhiều, hai kiện ma sơn dị bảo, cũng chưa chắc có thể trực tiếp đưa chúng nó đánh lui, chỉ là làm cho bọn chúng thoáng lui lại mà thôi. Mà phương quý, thì thừa cơ hội này, đem thanh bỉ hồ lô tiện tay ném cho anh để chính mình lại hai tay dơ lên tòa ma sơn kia liền vọt lên, dơ lên cao cao, càng biến càng lớn hung hăng nện vào phía trên một mảnh ma linh kia xoát một tiếng vô số ma linh đều bị hắn cho đập bay ra ngoài mà cái này vẫn chưa xong hắn đập một cái, lại là một chút từng mảnh từng mảnh ma linh bị hắn đập bay ra ngoài mà hắn còn không ngừng ở không chung vừa đi vừa về trùng sát kỳ thế bằng bạc, tuyệt không người có thể chống đỡ nó kẻ định nổi mắt nhìn thấy ma linh vòng vây đến mãi không hết kia Thế mà bị hắn ngạnh sinh xinh xé mở một lô lớn. Cái này, cái này. Phía dưới Duy Tông Tân, Bạch Thiên mặc huyền ngai của bọn người nhìn xem một màn này, đã là kinh đến nói không ra lời. Chứ quân lại nhìn, cái gì là thiên tiêu, chúng ta có tư cách gì tự xưng thiên tiêu. Ngược lại là thanh vân gian, chật phá lên cười tiêu lên, phương quân dạng này, mới có thể xem như thiên tiêu a chương 278, Thiên Nhân Tri Tư. Tu sĩ bác vực này, chẳng lẽ, không biết sợ sao. Nghe được thanh vân gian như vậy tôn sùng phương quý, những tôn phủ huyết mạch này nghe, tự nhiên có chút không thoải mái, chỉ là đến lúc này, liền ngay cả bọn hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa hơn dỗi lời nói, thật sự là giữa hai bên, chênh lệch quá mức rõ ràng. Bọn hắn những người này, bình thường cũng là bị người ca tụng là thiên tiêu, chính là trong tôn phủ tiểu bối người nổi bật, chính là bác vực thần đạo trúc cơ, bọn hắn cũng không để tại chỗ nào, nhưng tại lúc này, bọn hắn đối mặt với cái này dòng dã một thành ma linh, thật sự là có vẻ hơi không thể ra sức. Ma Linh kia chi mánh liệt, làm cho người ta trong lòng phát lạnh. bọn hắn cũng xác thực đã vô lực thoát vây ra ngoài. Mặc dù vừa rồi Phương Quý hỏi lúc, bọn hắn ngoài miệng nói rất có cốt khí, nhưng đến cùng sợ không có sợ, trong lòng còn có thể không có đến. Cũng là dưới loại tình huống này, Phương Quý lại kinh động đến đám người, hắn đối mặt vô tận Ma Linh kia, không có giống chính mình những người này đồng dạng lộ ra mảy may ý sợ hãi, thậm chí còn mượn một thân huyền pháp cùng Ma Sơn dị bảo chi lực đem trùng quanh nơi này vô tận ma linh thủy triều sẽ mở một cái lỗ hổng, đem hai cùng so sánh phía dưới, vô luận là thực lực hay là đẳng phách, vậy đều thực sự không phải mình những người này có thể so sánh. Cho nên, coi như Thanh Vân Gian nói lời, để bọn hắn trong lòng có một chút không thoải mái, nhưng này không phục sức lực, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, Bạch Thiên Mặc nhìn qua lúc này ở giữa không trung mạnh mẽ đâm tới phương quý, than tiếc lấy đưa trong tay kiếm trùng điệp cắm vào trên mặt đất. Con cùng hắn so cái gì? Hắn có chút ủ rũ đầu nói, kém đến quá xa, càng so càng mất mặt. Người chung quanh nghe vậy, trong lòng đều là cảm giác giống nhau, đã bất đắc dĩ, lại tràn đầy hiếu kỳ. Các ngươi cảm thấy? Nhưng cũng vào lúc này, Thanh Vân Gian bỗng nhiên nở nụ cười khổ, nói: "Lúc này Phương Quân, dốc hết toàn lực sao?" "Cái gì?" Tất cả mọi người kinh hãi, khó có thể tin nhìn về hướng Thanh Vân Gian. Lúc này Phương Quý biểu hiện đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, Thanh Vân Gian lại cảm thấy hắn còn không có dốc hết toàn lực. Từ lúc này nhìn Phương quân tối thiểu đã hiểu thấu đáo ba đạo huyền pháp. Thanh Vân Gian ngẩn đầu nhìn về phía giữa không trung phương quý, sắc mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng ẩn ẩn chờ mong, nói, tòa ma sơn kia, rõ ràng chính là một đạo sơn pháp hiển hóa, mà đạo thái ớt kim khí kia, càng là từ bạch thiên quân trước đó nói qua trong thái ớt kim kiếm quyết hóa đi ra, mà trừ cái đó ra, hắn vận chuyển linh tức thời điểm, quanh thân hiển hóa một đạo trường hà hư ảnh, dường như thái dịch chân thủy quyết nói đầu, nói. đầu, Người bình thường có thể tu luyện cũng linh hội một đạo hai đạo huyền pháp liền đã rất khó, nhưng Vương Quân lúc này cũng đã hiển lộ ba đạo huyền pháp, có thể mấu chốt là ta không biết Vương Quân hết thể tìm hiểu bao nhiêu huyền pháp, nhưng tối thiểu trước đó có một thanh Đông Lai Tông Tổ sư Bội Kiếm là ta tự tay giao cho hắn, cái này đã nói, hắn còn từng thử tìm hiểu tới đạo nào đó một mạch huyền pháp, lại thêm trước đây không lâu hắn còn đã từng nắm ta giúp hắn, bình thường hỏa mạch tài nguyên, tựa hồ đối với hỏa pháp cũng có độc lướt qua kim một thủy hỏa thổ. Duy Tông Tân nghe vậy lập tức kinh hãi, quắc khe nói: "Điều đó không có khả năng, ai có thể lĩnh hội Ngũ Hành Chi Pháp?" Thanh Vân Gian trầm mặc một hồi, mới nói: "Phương Quân Ngộ Tính thiên tư đã sớm nổi tiếng Tây Phương thần điện." Duy Tông Tân nói: "Cái này không quan hệ Ngộ Tính sự tình, chính là hắn Ngộ Tính cho dù tốt, có thể ngộ ra lại nhiều huyền pháp, nhưng hắn dù sao không phải thần đạo trúc cơ, cũng không phải chúng ta tôn phủ huyết mạch, chính là hiểu được, cũng tu luyện bất thành, vậy vượt ra khỏi cực hạn của hắn, đến tuột cùng thành không thành." Ta cũng không biết. Thanh Vân Gian lúc đầu, thấp giọng thở dài, nhưng các ngươi nhìn, lúc này Phương Quân giống như là đã đạt đến cực hạn a. Mọi người đều là cảm thấy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lúc, liền gặp lúc này Phương Quý còn tại giữa không trung trùng trúng sát, hắn một mình đối mặt một đám ma linh một đám hướng về chính mình lao đến kia, thế mà không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại giống như là phát đại tài đồng dạng. Trên thực tế cũng đúng là phát đại tài. Lúc này Phương Quý, đối mặt với vô cùng vô tận ma linh kia, Đơn giản không biết có bao nhiêu vui vẻ, mà lại hắn từ khi tu hành đến nay, cũng hắn Hữu giống lúc này đồng dạng có thể cam thuần sướng lâm ly đại chiến một trận qua, một con một con ma linh chém giết, một đạo một đạo huyền pháp phát huy ra, cũng làm cho hắn dần dần có loại đắc thủ ứng thủ cảm giác, các loại pháp môn thi triển đi ra càng thuần thủ. Phía trước chừng mười mấy con ma linh lao đến, phương quý không chút nghĩ ngợi, liền tiện tay nâng lên ma sơn ném tới, ma sơn kia nhấc trong tay phương quý, nhẹ nhàng, tựa hồ không có trọng lượng nhưng vừa rơi xuống xuống dưới lại là nặng so thiên quân ngay cả trung quanh hư không đều bị nó vặn mèo không biết có bao nhiêu né tránh không kịp ma linh liền trực tiếp bị tòa ma sơn này cho nện thành hoa sen màu đen chỉ bất quá cho dù là ma sơn lại linh hoạt cũng chỉ có ma linh có thể vọt tới phụ cận nhưng vương quý nhưng cũng không sợ chút nào chung quanh thái ớt kim khí linh hồi tung hành liền không biết đem bao nhiêu lần đến gần thân tới ma linh trong lúc tiện tay chém thành hai nửa rơi xuống đất là hát liên mà trừ cái đó ra Hán Hoàn Thủ cầm ma bảo, vô luận là viên kia hỏa long châu, hay là thanh bì hồ lô, đều hạ bút thành văn. Trong hư không hai đạo hỏa long lúc nào cũng chợt hiện, chiếu sáng một mảnh hư không. Ma linh chung quanh kia liền đều thành phiến liên miên đánh bay ra ngoài, thế công mãnh liệt, chính là lại nhiều ma linh vọt tới trước người, đều không có chút nào ngăn cản chi lực, mà mấu chốt nhất lại là tại bực này cường độ tiêu hao phía dưới, hắn pháp lực kia tựa như vô cùng vô tận, đông dạng mạnh mẽ thế công từ đầu đến cuối không có hiển lộ ra mảy may vẻ mệt mỏi. Vòng vây nồng đậm giống như đêm tối đồng dạng kia, thế mà ngạnh sinh sinh bị một mình hắn xé thất linh bất lạc. Phía dưới Thanh Vân Gian bọn người đều đã thấy trầm mặc. Bạch Thiên Mặc nhẫn nhịn thời gian thật dài, mới bỗng nhiên nói, hắn xác thực không tiếp tục thi triển huyền pháp khác. Thanh Vân Gian bất đắc dĩ cười khổ, đó là bởi vì những ma linh này còn không đến mức làm cho hắn thi triển huyền pháp khác. Cả. Lập tức bầu không khí lại trầm mặc. Trong lòng bọn họ xác thực hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút phương quý có phải hay không thật giống Thanh Vân Gian nói như vậy, còn ẩn tàng thực lực, có thể mấu chốt ở chỗ, lúc này phương quý bày ra thực lực, đã đủ để ứng phó trước mắt chẳng diện, không cần dốc hết toàn lực a Chớ cùng hắn dựng lên, sẽ mất đạo tâm. Huyền Ngai Ngọc đông nhiên bất đắc dĩ mở miệng cười cười, nói, bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải thừa nhận, chúng ta tôn phủ huyết mạch, cũng không phải thật vô địch khắp thiên hạ a trong những tu sĩ bắc vực này, kỳ thật cũng xác thực sẽ sinh ra một chút kỳ tài Lời nói này để những tu sĩ bắc vực này trong lòng, đều cảm thấy có chút kiềm chế. Càng thậm chí hơn là, có người trên mặt thế mà lộ ra chút vẻ không cam lòng, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Ngay từ đầu, bọn hắn còn cảm thấy coi như phương quý làm tu sĩ bắc vực, thiên tư lại cao hơn, nhưng mình có tôn phủ huyết mạch gia trì, cũng sẽ không kém hắn, nhưng đến lúc này, nhưng lại không thể không thừa nhận, dù là chính mình có tôn phủ huyết mạch, cũng là không bằng. À, hắn liền xem như mạnh cũng chỉ là so với chúng ta mạnh chút, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tứ đại thiên kêu đi. Duy Tông Tân Nhẫn nhịn nửa ngày, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Tôn phủ huyết mạch, làm sao lại không bằng tu sĩ bác vực?" Những người khác cũng đều là trầm mặc. Cảm thụ được trong sân này bầu không khí biến hóa, Thanh Vân Gian sắc mặt lập tức hơi đổi. "Ha ha, chúng ta chỉ lo nói chuyện, chẳng lẽ suốt liên tục giết chằm ma đảm lượng cũng không có sao?" Hắn đông nhiên nở nụ cười, trở tay rút kiếm ra khỏi vỏ, cười nói: "Lại không ra tay." Công lao toàn thành này, đều bị người đoạt á. Mọi người chung quanh nghe, cũng đều là phản ứng lại, không sai, lại không ra tay, cũng làm người ta xem thường á. Vừa nói chuyện, bọn hắn cũng là hào khí dần dần trướng, nhau nhau xuất thủ, thẳng hướng giữa không chung. Trước đó bọn hắn bị vô tận ma linh kia vây khốn, tại giới tình huống chung quanh đều là tà tức phun trào, thật sự là đạo tâm thất thủ, lâm vào trong khủng hoảng. Bất quá tại lúc này, hiện nhiên ma linh kia tầng tầng vòng gây, thế mà bị phương quý một người giết mấy lần xuyên thấu. Trong lòng bọn họ, cũng lập tức hiện lên một loại ma linh không gì hơn cái này cảm giác, loại khủng hoảng chi ý kia, ngược lại là dần dần tiêu tán. Lúc này lại ra tay, đảm phách đã tăng, uy lực cũng quay về rồi, lập tức liền lại chiếm được thượng phong. Trong lúc nhất thời, đạo đạo thần quang sông về giữa không trùng, lại lần nữa cùng cái kia thành đàn liên miên ma linh giết ở cùng nhau. Phía trên có phương quý một người đem ma linh đánh cho quân lính tăng dã bọn hắn liền cũng không có lại bị bao vây lại, các lính một đội, hướng về một cái phương hướng trúng sát dưới loại tình huống này ma linh lại nhiều cũng không đủ bọn hắn đinh cánh cũng bất quá là gần nửa canh giờ tả hữu chiến thế liền sắp đến hồi kết thúc hiển nhiên trung quanh ma linh tinh tinh lưỡng lưỡng đã không có thành ỷ bọn hắn đến lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra trước đây ta đoán chừng trong thành này có ngàn con ma linh sợ là tính được quá ít duy tông tân quay đầu nhìn liếc chung quanh chỉ gặp trong toàn thành này đều là hắc liên nở rộ đổ thành một mảnh dị cảnh một bên thầm than hắn một bên lấy ra quyển trụ dự định đem những hoa sen này phong ấn, Đừng động nhưng cũng liền vào lúc này, đung nhiên hai tiếng khẽ kêu đồng thời vang lên, đem duy tông tân giật này mình quay đầu nhìn lên, liền gặp bạch thiên gia đôi tỷ muội kia đang tay cầm quyển trục đi tới, đưa tay vạch một cái, nói, mảnh này hoa sen đều là phương quân, hắn giết hẳn không có nhiều như vậy a, duy tông tân cả người đều sừng sốt một chút, cũng không dám đối với bạch thiên gia người nổi giận, đành phải đẩy mặt bất đắc dĩ nói, ngươi ngay cả mệnh đều là phương quân cứu còn muốn luận những này, bạch thiên anh trường duy tông tân một chút, nói, dù sao phương quân phó thác cho chúng ta, cũng nên thay hắn đem sự tình làm tốt. duy tông tân nhất thời trong lòng kìm nén đến hoảng, nhưng đối mặt với bạch thiên gia tỷ muội cường thế, chỉ có thể bóp cái mũi nhận. sau trận chiến này, phương quân tất nhiên danh chấn tôn phủ, sợ là cản cũng ngăn không được đi. cách đó không xa thanh vân gian, cũng vừa vừa chém giết trước mặt mình cuối cùng một con ma linh, xa xa ngược lại là thấy được bạch thiên gia tỷ muội cùng duy tông tân đối thoại. Lập tức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chỉ là trong tiếng cười, hắn cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đông nhiên, có chút lo lắng, liền ngẩn đầu lên, xung quanh nhìn một cái, tìm kiếm lây phương quý thân ảnh, muốn cùng hắn nói cái gì. tim nửa ngày, mới rốt cục tại trong thành kia kẻ nước bên cạnh phát hiện phương quý thân ảnh, thanh vân gian phi thân lúc tới, liền gặp lúc này phương quý chính ngồi xồm ở kẻ nước kia bên cạnh không lúc nhích, bên cạnh chính là một con ma linh khí tức đáng sợ, chính là trước đó mình đã từng thấy đáng sợ nhất một con kia. Trung quanh hắc khí cuồn cuộn, mười phần đáng sợ, hắn lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy tới. Bất quá còn chưa chạy tới, liền nghe được phương quý hung ác thanh âm, ngươi không phải có thể sinh sao. Vậy nhiều sinh mấy con để cho ta chặt. Tập trung nhìn vào, mới gặp phương quý chính hai mắt tỏa ánh sáng, thanh kiếm giá tại ma linh kia trên cổ. Hướng về ma linh nhìn trung thực kia một mặt hung ác uy hiếp, ngươi nếu là không chịu sinh, ta một kiếm này coi như chém đi xuống A. chương 279, Đại xuất danh tiếng. Thanh vân gian ở bên cạnh nghe thật là không có gì để nói, cái này khó khăn mới đưa chúng quanh làm loạn ma linh thanh lý không sai biệt lắm, người bắt lấy kẻ cầm đầu này, không nhanh giết chết đi thai hoàng Ngầm. ngược lại ở chỗ này coi nó là thành có thể kiếm lời công lao tụ bà buồn. Mắt nhìn thấy ma linh thân hình có vẻ hơi to mọng kia tại phương quý giới kiếm Hoàng sợ run dậy, thỉnh thoảng há to mồm, lại muốn nôn chút ma linh trứng đi ra, hết lần này tới lần khác nhà không ra, giống như là đang nôn khan, cuối cùng thực sự bất đắc dĩ. Trơ mắt nhìn một mặt hung ác phương quý, thanh vân gian đều sinh ra chút không đành lòng chi tâm, vội vàng tiến lên khuyến nhủ phương quân, ngươi đừng làm khó nó. Ma linh kia cũng không biết có phải là thật hay không có thần trí, nghe chút lời này, nhìn qua thanh vân gian nhãn thần đều cảm kích đứng lên. Thanh vân gian nói, rứt khoát một kiếm giết được rồi. Ma linh kia lập tức lại run lên. Phương quý chân thành nói, cái này không được à, vừa rồi ta ngay ở chỗ này nhìn thấy hướng trên mặt đất trong lỗ thủng kia sinh, một đời một đoàn Ta đã ngăn ở nơi này giết mười mấy con, làm sao cũng đụng đến số nguyên mới được à, trước chờ ta giết tới một trăm con lại nói. Vương Vương vông. Bên cạnh anh để nghiêm túc kêu to, biểu thị chính mình cũng nhìn thấy. Thanh vân gian bất đắc di nâng chán, trước mắt vị này chính là chính mình bình sinh thấy ít thấy thiên tài người tu hành à. Đối với huyền pháp lĩnh ngộ chi sâu, viễn siêu bọn hắn những tôn phủ huyết mạch riêng có tài danh này, làm sao hết lần này tới lần khác tại trên những sự tình này lộ ra như vậy hồ đồ đâu, đành phải cười khổ giải thích. Ma Linh này là ở trong thành, thôn vệ quá nhiều phàm nhân huyết nục cùng hoàng khí, lúc này mới có thể có được đi ra, trước đó nó kinh đến kinh hãi, đã. Liều mạng sinh một đống đi ra, bây giờ tích lũy hao hết, ngươi cầm kiếm gác ở nó trên cổ, nó cũng không sinh ra đến a? Là như thế này. Phương quý nhìn xem Ma Linh, nhìn nhìn lại Thanh Vân Gian, có chút lưu luyến không rời, thật không có biện pháp Hà nha. Thanh Vân Gian cười khổ nói, trừ phi lại nó nuốt chút huyết nục, thôn vệ càng nhiều càng tốt. Nha. Phương Quý nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng xung quanh lướt qua, chỉ gặp cách đó không xa duy Tông tân Chính tức giận kêu to, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bên kia xem như hắn giết thì thôi, những này đều là ta giết ta, Dựa vào cái gì không để cho ta thu lại? Tại hắn đối diện, Bạch Thiên Anh hai tay cầm eo, hót như khiếu nói, vừa rồi ta nhưng nhìn đến rõ ràng đâu, Phương Quân chém giết mấy cái ma linh đều rơi vào nơi này, hôn thành một mảnh, ai có thể phân rõ ràng? Nhìn ngươi không nói hai lời liền muốn đem nơi này tất cả ma liên lấy đi? có phải hay không muốn chiếm phương quân tiện nghi? Duy Tông Tân bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Thiên Anh nói, một người một nửa, từ giữa đó tách ra. Các ngươi còn có nói đạo lý hay không rồi? Duy Tông Tân lập tức nổi giận, hắn nhiều nhất rơi vào nơi này hai ba đóa, các ngươi lại muốn phân đi ta một nửa. Bạch Thiên Anh nói, vậy ta trang nhìn không thấy, tùy theo ngươi đem phương quân ma liên lấy đi, liền cứ gọi giảng đạo lý. Duy Tông Tân khí cái chán gân xanh lộ ra, đã sắp phát điên, quá phận. Phương Quý ở bên cạnh nhìn xem, cũng nhịn không được cảm khái đứng lên. Thanh Vân Gian cũng đành chịu nói, anh muội muội nhỏ tuổi, một số thời khắc sắc thực suy tính không thế nào. Hắn lời còn chưa nói hết, Phương Quý liền thở hồng hộp mà nói, cái thằng kia mệnh đều là ta cứu, thế mà còn muốn cướp ta ma liên. Một bên nói một bên nhìn bên cạnh ma linh một chút, như có điều suy nghĩ. Thanh Vân Gian giật nảy mình, vội vàng khoát tay nói, Phương Quân đừng nội, đừng nội, ta vừa rồi chỉ là nói giỡn, bắt người tới đút nó là không thể thực hiện được. Ma liên nơi đó ta đi giúp ngươi nói, ý nghĩ này ngươi có thể ngàn vạn không thể lên. Nói trước một kiếm đem ma linh kia làm thịt, miễn cho phương quý thật sinh ra thứ gì cổ quái tâm tư, dẫn xuất đại họa, sau đó mới đi bên cạnh thuyết phục Duy Tông Tân đi. Phương quân, lần này ngươi thế nhưng là kiếm to rồi, ta nghĩ ngươi tiến trước ba mươi cũng không có vấn đề gì. Bất quá cũng không cần hắn đi qua khuyên, trong một bên khác, Bạch Thiên Anh sớm đã đem Duy Tông Tân mang á khẩu không trả lời được, hắn là họ nhỏ xuất hơn. Lại không dám cùng người Bạch Thiên ra tranh, đành phải tức sôi ruột đi sang một bên, Bạch Thiên Anh thì là đánh thắng trận bình thường đến đến phương quý bên người, đem quyển trục mở ra, liền gặp trên quyển trục kia, tràn đầy đều là ma liên lạc ấn, đã chiếm đi một nửa trống không. Nhiều như vậy, đến có mấy trăm con đi. Phương quý gặp, cũng lập tức cảm giác có chút mừng rỡ, nhìn không được xoa xoa đôi bàn tay. Hiện tại tổng cộng là 573 đóa. Bạch Thiên Anh cười hì hì nói, chỉ lần này một trận chiến, ngươi liền chém hơn 400 con ma linh đầu. Hơn 400 con. Phương Quý nghe được, lập tức trong lòng rất là vui vẻ. Trước đó hắn cùng Thanh Vân Gian bọn người chạy loạn một ngày, cũng bất quá mới thu hoạch chừng 100 con mà thôi, trận chiến này xuống tới, ngược lại là so trước đó cả ngày 4 lần còn nhiều hơn, nghĩ thầm nếu sớm biết, chỗ nào còn cần vất vả hối hả, sớm tìm thành lớn chẳng phải xong. Hơn 400 con. Mà thốt ra lời này đi ra, bên cạnh vừa mới cùng Thanh Vân Gian cùng đi tới Bạch Thiên Tuyết, Bạch Thiên Mặc, Huyền Nhai Ngọc, Thương Nhật Hóa cùng Duy Tông Thân. Huyền nhai cổ mấy người cũng cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi, sắc mặt trở nên không cách nào hình dung kinh sợ, nhất là bạch thiên tuyết, mặc dù đi theo thanh vân gian sau lưng, nhưng nhìn trộm hướng về phương quý nhìn sang, đã là đầy mắt khâm phục, mặt đỏ dần. Trước đây Duy Tông Tân đã mơ hồ tính toán qua trong thành này ma linh, không sai biệt lắm có một ngàn con tà hữu, về sau bởi vì phát hiện ma mạch này tồn tại, có thể xác định nơi này ma linh số lượng so với bọn hắn tính ra còn cao hơn không ít, bất quá lại nhiều. Cũng bất quá thêm già hai ba trăm con đến mà thôi, phương quý một người chém giết hơn bốn trăm con, đó chính là có ba thành ma linh là bị hắn một người chém giết đó à. Đương nhiên, Bạch Thiên Anh giúp đỡ phương quý thu hoạch ma liền, cũng là không cẩn thận đem những người khác đều thu không ít. Có thể số đại thể này, là không có sai. Trong lòng mơ hồ đánh giá một chút cái số này phân lượng, thanh vân gian cùng bên cạnh hắn Bạch Thiên mặc bọn người, thần sắc liền càng lộ ra ngưng trọng, trong lòng rất xác định, lần này thần đỉnh ma thu kết thúc. Phương Quý tất nhiên sẽ nổi tiếng toàn bộ thần huyền thành. Đến lúc đó Phương Quý thân phận cùng địa vị, sợ là sẽ phải so với bọn hắn những tôn phủ huyết mạch phổ thông này còn cao hơn. Phương Quân, chúng ta là đến cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Thanh Vân Gian cười mở miệng, sau đó thế mà nghiêm túc, cùng Bạch Thiên mặc bọn người hướng Phương Quý không người thi lễ một cái. Khách khí như vậy làm gì? Phương Quý vội vàng nhảy dựng lên, cười nói, các ngươi đều có quỷ thần bảo hộ, những ma linh này có thể làm sao được ngươi? có thể xin mời quỷ tổ giáng lâm cũng không có nhiều như vậy chúng ta trong những người ở đây cũng chỉ có thanh vân quân cùng bạch thiên quân có thể làm được thôi bạch thiên tuyết ở bên người thanh vân gian hé miệng cười một tiếng nói cho nên chúng ta cảm tạ phương quân là có đạo lý thanh vân gian cũng nghiêm mặt nói coi như có thể mời được quỷ tổ giáng lâm nhưng chúng ta thân là thần điện ngân giáp đối mặt khu khu ma linh này liền mời quỷ tổ giáng lâm vậy cũng thực sự lộ ra vô năng đã đến về đến gia tộc sợ rằng cũng phải chịu một phen trách phạt Cho nên chúng ta đến cảm tạ phương quân, ngược lại là thành khẩn nói như vậy, vừa rồi hung hiểm, nếu không có phương quân bản lĩnh bực này, sợ là chúng ta đều muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Phương quý cười ha ha một tiếng, nói, trước đó là ai cảm thấy chúng ta tu sĩ bắc vực không dùng để lấy. Thốt ra lời này, đứng ở đám người phía sau Duy Tông Tân, lập tức đẩy mặt đỏ bừng. Đến lúc nào rồi lời nói, hắn thế mà còn chuyên môn nhắc lên. Lời này hắn nếu là ở bình thường nghe. Tất nhiên sẽ nổi trận lôi đỉnh, bất quá vừa mới dù sao cũng là người trước mắt này giúp mình giải vây, coi như hắn cũng đối với chính mình có ân, trong lòng mình có khí, cũng không tiện nổi giận. Đương nhiên, chỗ mấu chốt nhất liền ở chỗ, hắn nhìn ra tên này thực lực cao thâm, lại thuộc địa thanh vân gian bọn người quan hệ không ít, ngay cả bạch thiên gia tỷ muội đều đại hắn rõ ràng khác biệt, chính mình chỉ là họ nhỏ xuất thân, tương lai trong tôn phủ điện, Vị, sợ là vẫn còn so sánh không lên hắn, cùng hắn kết thù kết toán. Đây chính là ai là không khôn ngoan. Nói đến, hắn chỉ là giữ vững trầm mặt, đối mặt phương quý chế nhạo không có lên tiếng mà thôi, nhưng xem ở cách đó không xa lục đạo dẫn bọn người trong mắt, lại coi là thật cảm thấy trước đó chưa từng có, một cái tu sĩ bắc vực à, lại có thể chen lấn như vậy đổi tôn phủ huyết mạch sao. Không cách nào hình dung chuyện này đối với thoáng qua một cái đến liền bị Duy Tông Tân đuổi tới trong chân núi đi chờ đợi lấy bọn hắn xúc động sâu bao nhiêu. Haha, ha, tốt, về sau Duy Tông quân nói chuyện cũng phải phân trường hợp nhìn nhân tài là. Mà gặp một màn này, Huyền Nhai Ngọc liền cũng đi ra đánh cái giảng hòa, cười nói, chúng ta trải qua trận chiến này, đều kiếm được không ít công lao, không nói đến phương quân, ta cũng chém giết trường 40, 50 con ma linh, phần này bài thi giao trở về, phụ thân ta chắc hẳn có thể hài lòng. Bây giờ trong thành này lại không ma linh, kẻ nước kia cũng đã phong vấn lên, chúng ta tiếp xuống không biết nên. Đương nhiên là tiếp tục. Phương Quý cười đứng lên, nhìn qua Bạch Thiên anh nói, ta thành tích bây giờ Cũng liền có thể chiếm cái trước 30. Bạch Thiên Anh không nghĩ tới hắn đem mình nhớ kỹ rõ ràng như vậy, lập tức vui vẻ, dùng sức nhẹ gật đầu, nói, ta muốn đã phi thường tốt ta, trừ phi là những thiên tài trúc cơ thượng cảnh kia, trực tiếp xông vào Vân Quốc chỗ sâu nhất, ma sơn chung quanh đi chém giết vô cùng vô tận ma linh kia, nếu không sẽ không có người vượt qua phương quân, tôn phủ trúc cơ chúng cảnh trở xuống, phương quân nên có thể chiếm được chủ vị. Đây là không đủ a. Phương Quý suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, Nếu bên trong ma linh nhiều như vậy, vậy chúng ta liền cũng đi sông sáo. Người chung quanh ngay vậy, lập tức đều kinh hãi, sắc mặt biến hóa. Vân quốc chỗ sâu nhất, ma sơn chung quanh, vậy há lại có thể tùy tiện sông. Bây giờ toàn bộ vân quốc, đều đã hóa thành ma vực, ai nào biết ma sơn phụ cận sẽ trở thành bộ dáng gì. Người này chẳng những bản lĩnh mạnh, lá gan cũng không phải bình thường lớn A. Trong một mảnh trơ mặc, Bạch Thiên mặc tiếp xúc đến phương quý ánh mắt, chợt dùng sức vô đùi, cười nói, phương quân hảo phách. Nhưng chúng ta cũng chưa chắc sợ, luận thực lực, chúng ta có lẽ không bằng người, nhưng luận đảm phách, chúng ta đại khái có thể so đấu một phen. Có hắn câu nói này, Huyền Ngai Ngọc cùng Duy Tông Tân bọn người liền cũng đều là cắn răng một cái, cười nói, vậy liền đi xông xáo Liền ngay cả tu vi thấp nhất Bạch Thiên Anh, cũng tại lúc này đi theo mở miệng, ta cũng đi. Bạch Thiên Tuyết nhìn thoáng qua muội muội của mình, như có điều suy nghĩ. Cũng tại lúc này, Thanh Vân Gian đông nhiên đánh gãy lời của mọi người, hướng phương quý nói, phương quân lại đi theo ta. Phương Quý hơi kinh ngạc đi theo hắn đi ra, tìm một cái địa phương không người. Thanh Vân Gian mới sắc mặt nghiêm túc xoay người qua đến, nói: Phương Quân nếu là tin được ta, liền nghe ta một câu. Cái này vân quốc chỗ sâu, ngàn vạn lần đừng muốn đi. Chẳng lẽ ngươi cũng tin không được ta? Phương Quý lập tức có chút ngoài ý muốn, cưới hỏi: Ta chính là bởi vì tin được Phương Quân thực lực, mới khuyên ngươi không nên đi. Thanh Vân Gian chậm rãi lắc đầu, sắc mặt trước nay chưa có ngương trọng, nói: Ta đem Phương Quân xem như bằng hữu. Cho nên mới sẽ đối với ngươi nói những lời này, lần này thần sinh ma thú, ngươi đã vững vàng tiền bao, nhất định sẽ danh chấn thần huyền thành, đối với ngươi tương lai, rất là có lợi, nhưng là... Mọi thứ có độ, phương quân lúc này, cùng chúng ta cùng rời đi khu vực sàn bán, mới là lựa chọn tốt nhất, như lại tiếp tục. Hán trầm mặc một hồi, nói, sợ là sẽ phải rước lấy phiền toái không cần thiết. chương 280, đầu ngọn gió quá thịnh. Phiền toái không cần thiết. Thanh Vân Gian không hiểu thấu đem chính mình kéo đến một bên tới nói lời như vậy, làm cho Phương Quý khiến cho có chút hồ đồ, hắn gặp Thanh Vân Gian vẽ mặt thành thật bộ dáng, trong lòng càng rất nghi hoặc, nói, ta là tới phát tài, có thể gây phiền phải gì? Cái này, Thanh Vân Gian gặp Phương Quý đặt câu hỏi, lại cảm thấy có chút khó mà mở miệng, tự định giá một hồi, mới nhìn qua Phương Quý nói, Phương Quân, từ ngươi vừa vào Tuân phủ, liền triển lộ không tầm thường chi tài, nộ đạo biện pháp, chúng ta đều không là đối thủ của ngươi, một lần kia. Ngươi danh dương thần huyền thành, ngay cả tôn chủ đều biết việc này, cho nên hạ lệnh thăng chức ngươi là kim lũ ngân giáp, khi đó, người khác còn chỉ coi ngươi ngộ tính hơn người mà thôi, nhưng trải qua trận chiến. Này, sợ là toàn bộ tôn phủ, đều sẽ hiểu được ngươi không chỉ có thiên tư hơn người, một thân bản lĩnh cũng hết sức kinh người. Không có cách nào nha. Phương Quý nhẹ gật đầu, thở dài, ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, chủ yếu là ta người này bình thường không thích khoe khoang. Thanh Vân Gian cười khổ một tiếng, nói. Trọng điểm không ở chỗ nơi này, mà ở chỗ ngươi trải qua trận này, tất nhiên sẽ dương danh thần huyền thành, chỉ bằng ngươi bây giờ công lao, sợ là nhập thần sinh ma thú trước 30 cũng không có vấn đề gì, nghĩ không ra đầu ngọn gió này cũng khó. Phương quý sắc mặt đỏ lên, nói, kỳ thật con người của ta thật không nguyện làm náo động. Hắn lúc này, đúng là thuận miệng khiêm tốn một chút, không nghĩ tới thanh vân giang nghe, lại nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, phương quân có thể nghĩ như vậy tốt nhất, lần này đầu ngọn gió, ra đến nơi này. Liền đã đủ rồi, thần huyền thành tất cả mọi người, đều sẽ biết thực lực của ngươi, tôn phủ cũng sẽ đem tiềm lực của ngươi nhìn ở trong mắt, vô luận đối với ngươi thanh danh hay là địa vị, đều là kiện có lợi ích rất lớn sự tình. Còn có chỗ tốt này, phương quý gặp Thanh Vân Gian vẽ mặt thành thật bộ dáng, lập tức nao nao, nói, đã như vậy, vậy ngươi vì sao ngăn ta? Thanh Vân Gian nói đến vấn đề mấu chốt nhất này lúc, lại tựa hồ như có vẻ hơi khó mà mở miệng, một lát sau mới nói, bởi vì làm náo động cũng phải có cái hạ độ. Phương quân, ta tin tưởng bản lãnh của ngươi, cũng biết cho đến bây giờ, ngươi cũng không có tận qua toàn lực, cho nên lại tiếp tục, ngươi nhất định sẽ thu hoạch càng nhiều công lao, nhưng nếu là nói như vậy, ngươi đầu ngọn gió này, cũng quá lớn, quá lớn. Phương quý lúc này sắc mặt, cũng biến thành nghiêm túc. Hắn cũng không có vội và nói chuyện, chỉ là hết sức chăm chú nhìn về hướng Thanh Vân Gian. Mà Thanh Vân Gian vào lúc này, sắc mặt đã có vẻ hơi khó xử, hắn một lát sau, mới giống như là lấy hết dũng khí, chậm rãi mở miệng. Phương Quân vào Tôn phủ đã một năm có thừa, chắc hẳn cũng phát hiện một chút quy củ đi. Tôn phủ là cái coi trọng trên dưới Tôn thị địa phương, nói một cách khác, chính là cấp bậc xem nghiêm, vô luận là người hay là lục đạo dẫn những người kia, hay là chúng ta, đều chạy không khỏi hàng ngũ Tôn thị này. Nói đơn giản một chút, chính là lục đạo dẫn những người kia. Xem như nhất giai, Duy Tông Tân bọn người, lại tính nhất giai, ta cùng Bạch Thiên mặc mấy vị hảo hữu, cũng coi là nhất giai, mà những kim giáp tại Tôn phủ rất thụ xem trong kia. Tự nhiên đến xem như cao hơn nhất, dài. Lại cao hơn một chút mà nói, liền nên tính là Bạch Thiên Đạo sinh bọn hắn những tuyệt đỉnh thiên kiêu kia. Hắn vừa nói, một bên tự hỏi, nói rất chậm, giống như là để cho mình có đầy đủ suy tư như thế nào đem những chuyện này biểu đạt ra tới thời gian, chậm rãi nói, trình độ nào đó nói, cấp bậc này là không thể tùy tiện đánh vỡ, tại tôn phủ người tu hành đều hiểu, tựa như Lục đạo dẫn, ta kết bạn với hắn bốn năm, tại ta vừa mới trúc cơ thời điểm, hắn liền đã nửa chân đạp đến vào chốc cơ chúng cảnh. Hắn là thần đạo trúc cơ, tăng thêm ngày thường trong âm thầm tu hành rất khổ, người nói hắn một thân. Thực lực, coi là thật sẽ rất yếu a Phương Quý Nghĩ nghĩ, nói, họ lục kia kỳ thật không yếu, có chút bản sự, chính là nhát gan. Hắn không phải nhát gan. Thanh Vân Gian chậm rãi lắc đầu, nói, kỳ thật không chỉ có là hắn, cũng bao quát rất nhiều tiền môn tuyên chiếu mà đến thần đạo trúc cơ tu sĩ, kỳ thật không có một cái nào là kém, tối thiểu nhất cùng chúng ta những tôn phủ viết mạch này so sánh, bọn hắn chưa chắc sẽ kém đi nơi nào Nếu là nghiêm túc đọ sức, có lẽ phần thắng còn không nhỏ, nhưng ta trong thời gian 4 năm này, cùng Lục Đạo dẫn so tài 3 lần, hắn mỗi một lần đều bại bởi ta. Nói đến chỗ này, hắn nghiêm túc nhìn xem Phương Quý, nói: "Phương quân, ngươi nói đây là vì cái gì?" Phương Quý đã minh bạch cái gì, cười lạnh một tiếng, nói: "Vì định mà ngươi, chỉ là vì không bị người chú ý đến mà thôi." Thanh Vân Gian chậm rãi mở miệng, nói: "Ta không thích thái độ của hắn, cho nên một mực không muốn cùng hắn thâm giao." Nhưng trình độ nào đó tới nói, liền ngay cả ta cũng lý giải cách làm của hắn, trên thực tế, tiên môn lúc đầu cũng ra không ít nhân tài, nhưng vì sao trong toàn bộ tôn phủ, lại người người đều đang nói cái gì tôn phủ huyết mạch vô địch loại hình. Vì sao tôn phủ huyết mạch, quả thật rất ít đụng phải đối thủ. Phương Quý lãnh đạm cười một tiếng, nói, bởi vì những đối thủ kia đều đi hẻm phế nhân. Thanh Vân Gian sắc mặt có chút tạm đạm, biết Phương Quý đã minh bạch chính mình ý tứ, trầm mặt một hồi, mới nói, ta muốn nói với Phương quân chính là những này Tôn phủ cấp bậc sâm nghiêm, bình thường không phải tốt như vậy đánh vỡ, phương quân là cái trường hợp đặc biệt, người đối với chúng ta tôn phủ huyết mạch không có loại vẻ kính sợ kia, cho nên chúng ta mới có thể làm bằng hữu. mà trước ngươi mấy lần đánh vỡ lệ cũ, cũng không có đối với người tạo thành quá nhiều vấn đề, phản ứng bởi vì người bằng thẳng, đổi lấy tôn chủ thưởng thức, lại như thế nào, mọi người hay là dung hạ được một cái nho nhỏ thiên tài. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, khó tả nói, thế nhưng là nếu như ngươi đầu ngọn gió quá thịnh Ta nếu không lợi hại như vậy, ra cái nho nhỏ đầu ngọn gió, tôn phủ còn phải dung hạ được ta, thuận thay cái thanh danh tốt, nhưng ta nếu là quá làm náo động, thậm chí đem các ngươi những tôn phủ huyết mạch kia đầu ngọn gió đều đè tới, người tôn phủ liền không chắc có thể chứa đựng ta rồi. Phương quý trên mặt đã không có nụ cười, chăm chú nhìn thanh vân gian, nói, đây chính là lo lắng của ngươi. Thanh vân gian trầm mặt một hồi, nhẹ gật đầu. Vậy là ngươi muốn nói, bởi vì ta trong tôn phủ, cho nên ta liền muốn cụp đôi làm việc. Chỉ có thể thành thành thật thật ở tại các ngươi phía dưới, chính là có bản lĩnh cũng muốn giấu đi, bằng không mà nói liền muốn giống như những người khác chạy đến trong hẻm phế nhân đi. Phương Quý nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc này Thanh Vân Gian đối với hắn nói lời, cũng làm cho hắn chợt nhớ tới đến tôn phủ trước đó, Thái Bạch Tông Chủ căn dặn mình tới. Tôn phủ kính cường giả, cho nên ngươi có thể triển lộ một chút bản lĩnh, nhưng phải có cái độ, không thể quá làm náo động. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không phải tôn phủ huyết mạch. Lúc đó Thái Bạch Tông Chủ lúc nói lời này, Phương Quý cũng không chút để ở trong lòng, chỉ nhớ kỹ nửa câu đầu. Nhưng bây giờ chợt đem lời này nghĩ tới, cũng lập tức minh bạch. Bằng cái gì đâu? Hắn chỉ cảm thấy nhẫn nhịn một bụng lửa, thanh âm cũng lộ ra mười phần bất thiện đứng lên. Phương Quân, mặc dù ta cũng đối với cái này cũng không tán đồng, nhưng bây giờ tôn phủ. Đúng là dạng này. Gặp Phương Quý động hòa khí, Thanh Vân Gian sắc mặt cũng lập tức có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải, ngừng lại một chút mới thẳng nhiên nói, cũng chính bởi vì biết là như vậy, cho nên dù là lời này ta cũng không muốn mở miệng, cũng muốn nói cho Phương Quân nghe. Phương Quý cũng ý thức được, Thanh Vân Gian cũng là tôn phủ huyết mạch, mà lại hắn làm tôn phủ huyết mạch, sẽ chuyên cho mình giảng những này, cũng là đã phi thường khó được. Nghĩ là hắn đúng là đem chính mình trở thành bằng hữu, lo lắng cho mình, mới có thể giảng những này tôn phủ việc xấu trong nhà cho mình nghe. Mình coi như có hỏa khí, nhưng cũng không thể phát ở trên người hắn, liền có chút bực bội khoát tay háo. Một lát sau. Mới nói, muốn chiếu ngươi nói như vậy, ta về sau cũng chỉ có thể trốn đi tu hành, không thể làm náo động rồi. Trong lòng nhất thời có chút lo lắng, mình còn có tiên đạo tài nguyên muốn bắt, danh tiếng này không ra sao được. Phương quân tuổi tắc còn nhỏ, kỳ thật không cần nóng lòng nhất thời. Thanh Vân Gian vội nói, ngươi tuy là tu sĩ bất vực, nhưng lại chưa hẳn không thể trở thành người tôn phủ. Trở thành người tôn phủ. Phương quý nghe, ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười, nói, ta là người ngưu đầu thôn. Làm sao trở thành các ngươi tôn phủ huyết mạch? Hắn còn tưởng rằng thanh vân gian là sợ trong lòng mình bị khuất, cố ý nói chút nói tới khuyên an ủi chính mình, không nghĩ tới thanh vân gian ngược lại là nghiêm túc lên, cười nói, phương quân, lời ấy ta cũng không phải không có lửa thì sao có khói, liền không phải tôn phủ huyết mạch, về sau trở thành tôn phủ huyết mạch cũng không tốt, mà đối với phương quân tới nói, đơn giản nhất một con đường. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới trở thành tôn phủ con dễ sao? Cái gì? Phương quý hai mắt lập tức tròn. Ngơ ngác nhìn Thanh Vân Gian. Thanh Vân Gian nghiêm mặt nhìn xem hắn, thân sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu, cười nhẹ nói: "Tôn phủ huyết mạch, kỳ thật rất ít cùng tu sĩ Bắc vực thành thân, nhưng Phương quân dù sao khác biệt, ngươi quá xuất sắc, tiềm lực vô hạn, tiền đồ vô lượng, cho nên ta cảm thấy ngươi hy vọng hay là rất lớn." Mấu chốt nhất là, Bạch Thiên gia đôi tỷ muội kia đối với Phương quân tâm tư, chẳng lẽ Phương quân thật không có cảm giác được a? "Không có a, rất nhiều nữ nhân đều đối với ta như vậy." Phương Quý đầy mặt hiếm lạ, Thậm chí còn tới điểm hứng thú, nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, bất quá cuối cùng vẫn hung ác hạ tâm địa, thở dài, bất quá chuyện này không được, quá trò đùa, thành thân thế nhưng là đại sự. Lại nói ta tại ngưu đầu thôn còn có người đâu. Thanh Vân Gian nở nụ cười, khoát tay áo, nói, phương quân không cần phải lo lắng những này, kỳ thật tôn phủ huyết mạch cũng là có không thể tùy tiện gà cho tu sĩ bắc vực quý củ, bất quá trước kia cũng không phải không có phá lệ qua, phương quân nếu là lo lắng ta quay đầu có thể mời ta ra lão thái gia giúp ngươi nói cùng, chờ đến ngươi ở rể bạch thiên gia, không chỉ có thể không còn như vậy bị đè nén, người mang mấy phần bản lĩnh, liền thi triển mấy phần bản lĩnh, thậm chí còn có thể đạt được bạch thiên gia duy trì. đối với phương quân tới nói, đây chẳng phải là đại hảo sự một kiện. ở rể. phương quân nghe lời này, lập tức ngẩn ngơ, nghiêm túc lắc đầu nói, khó mà làm được, coi như muốn cưới thế tử, vậy cũng phải hướng như đầu thôn cưới a nói đến đây chợt nhớ tới nghiu đầu thôn đã không có, lại nói, dù gì cũng phải thái bạch tông. Thanh Vân Gian gặp hắn bộ dáng như vậy, cũng là không vội mà cùng hắn thảo luận chi tiết. Nhẹ nhàng thở ra, cười nói, bất luận hướng chỗ nào cưới, chỉ cần phương Quân cao hứng liền tốt, bất quá ta hôm nay nói lời. Hắn nói nhìn về hướng Phương Quý, có chút lo lắng, cũng có chút chờ mong. Ta cũng không thích gây phiền phải a. Phương Quý nhẹ giọng hít một câu, quay đầu nhìn về hướng Thanh Vân Gian, chân thành nói, Thanh Vân lão đệ, ngươi là người thực tế a. Trưng 281 còn sót lại bách tính Vì sao đông nhiên không muốn xâm nhập rồi Nhìn thấy phương quý cùng thanh vân gian sau khi trở về Đông nhiên nói không còn hướng vân quốc chỗ sâu đi Bạch thiên mặc bọn người hơi kinh ngạc Nguyên bản bọn hắn là đối với xâm nhập vân quốc không có lòng tin Cũng bởi vì phương quý nói muốn đi Lúc này mới tráng lên đạm phách Đi theo vào sông vào một lần Không nghĩ tới bọn hắn ngay tại nơi này nhiệt huyết sôi trào nói vào vân quốc chỗ sâu đằng sau Muốn làm sao biểu hiện tốt một chút thời điểm Phương Quý chợt lại cải biến chủ ý Phương Quý nhìn ra được Những người này xác thực không hiểu tại sao mình không vào đi Bao quát bạch thiên anh cũng là như thế Bọn hắn có lẽ còn đang mong đợi đến vân quốc chỗ sâu đằng sau Có thể nhìn xem chính mình chân chính bản sự đâu Đây cũng không phải nói những người này cố ý đưa chính mình đi gây phiền thoái Mà là bọn hắn căn bản cũng không có thanh vân gian nghị sâu như vậy Mà từ một cái góc độ khác tới nói Bọn hắn cùng mình giao tình Lúc đầu cũng không giống thanh vân gian Mọi người chỉ là quen biết lại không đến làm bằng hữu tình trạng. Ta cùng phương quân thương lượng qua, bằng vào chúng ta thực lực của những người này, xâm nhập vân quốc, vẫn còn có chút quá mạo hiểm, nghe nói nơi đó đã là ma linh tụ khiếu thành đàn, vô cùng vô tận, chính là chúng ta cùng đi, tại trong vô tận ma linh kia, sợ là cũng không lo được lẫn nhau đi, vạn nhất đến lúc, trong chúng ta bất luận là ai, ra cái sơ suất, phương quân coi như đau lòng. Thanh Vân Gian cười mở miệng, con mắt nhìn bạch thiên gia tỉ muội một chút. Cái nhìn này rất có trình độ, Để cái này Bạch Thiên gia 2 tỷ mỗi đều là cảm giác nhìn về hướng chính mình, không phân khác biệt. Lời vừa nói ra, lập tức để Bạch Thiên gia 2 tỷ mỗi sắc mặt cũng hơi phế hồng, coi như Thanh Vân Gian không nhìn chính mình một chút, các nàng cũng biết lời này nói là chính mình, tại bọn hắn trong một đám tôn phủ huyết mạch này, chính mình 2 tỷ mỗi thực lực lại là thấp nhất, Bạch Thiên anh chém giết một con ma linh dễ dàng, đồng thời đối mặt hai con, liền không quá có phần thắng, nếu là đối mặt ba con, vậy trốn không thoát liền chỉ có chết. Mà Bạch Thiên Tuyết so muội muội mạnh chút, nhưng cũng không có mạnh quá nhiều, nếu là lâm vào ma linh trong vòng đây, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng. Thanh Vân Gian nói ra lời này, kỳ thật chính là đang lo lắng an nguy của bọn hắn, chỉ là nghĩ đến nơi này, liền cũng nhịn không được vụng trộm nhìn Phương Quý một chút, một trái tim có chút nhảy lên, thầm nghĩ, Phương Quân mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi muốn đi Vân Quốc chỗ sâu chém giết càng nhiều ma linh đâu, cái này một hồi liền thay đổi chủ ý, thật chẳng lẽ giống Thanh Vân Quân lời nói? Hắn là sợ ở bên trong bảo hộ không được ta. Phương quân thật sự là nhân thể gián. Bạch Thiên Tuyết trong lòng còn đang suy nghĩ lấy lúc. Bạch Thiên Anh cũng đã mở miệng, nàng nhìn qua phương quý, tựa hồ có chút kích động, nói, bất quá ta cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút phương quân phong thái. Ngươi không cần phải lo lắng ta, ta có ma sơn dị bảo, cũng có thể che chở chính mình. Lời nói này Bạch Thiên Tuyết trong lòng đông nhiên có chút thất lạc, lại vô ý thức nhìn mội mội của mình một chút. Đúng à, chỉ cần chúng ta cẩn thận chút đừng đón đầu cùng ma triều đủ phải tuyết muội muội cùng anh muội muội sức tự vệ có lẽ còn là có a huống hồ phương quân nếu là thực sự lo lắng vậy liền trước hết để cho các nàng từ nơi này rời đi sớm rời khỏi khu vực săn bắn cũng có thể bạch thiên mặc nhịn không được mở miệng trước đó là phương quý đưa ra muốn nhập vân quốc chỗ sâu lúc này ngược lại là hắn càng cảm thấy hứng thú hơn mặt mũi tràn đầy kích động bất quá hắn đổ không có chú ý thốt ra lời này đi ra bạch thiên anh lập tức ánh mắt bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. May là hắn nói lời này, nếu là Duy Tông Tân nói, lúc này chắc hẳn đã chịu đối. Đây là nói gì vậy? Thanh Vân Giang nghe vậy lập tức nhíu mày, nói, Vân Quốc chỗ sâu hung hiểm vô số, đó cũng là có thể lung tung thử. Nếu không xảy ra chuyện, vậy liền không sao, như xảy ra chuyện, ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Nếu là phân đạo mà đi, vậy càng không ổn, bây giờ đã là khu vực săn bắn trúng cảnh, trung quanh hung hiểm cũng là rất nhiều, hai người bọn họ đơn độc trở về mà nói, gặp Ma Linh, cũng không an toàn. Bạch thiên gia Tỷ mỗi nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Coi bọn nàng hai người thực lực, bây giờ vị trí vân quốc trung cảnh, xác thực đã hung hiểm vạn phần. Không cần nhiều, nếu là hai người bọn họ đơn độc gặp bảy, tám con thành hàng ma linh, vậy liền rất khó ứng phó, mà trên thực tế, nếu không phải theo thanh vân giàn cùng phương quý bọn người, hai người bọn họ sẽ chỉ ở bên ngoài đi dạo, tuyệt không dám xâm nhập tới nơi này. Trung quanh chúng tu đang suy nghĩ, Duy Tông Tân bỗng nhiên mở miệng nói, nếu là lo lắng các nàng an toàn, Có thể cho những tu sĩ Bắc vực kia hộ tống các nàng rời đi. Trung quanh những tu sĩ Bắc vực này cũng không thuộc hạ của hắn, nhưng hắn tùy ý an bài, lại có vẻ đương nhiên. Trung quanh tu sĩ Bắc vực nghe, trong lòng âm thầm tiêu khổ, nếu để cho bọn hắn hộ tống Bạch Thiên gia tỷ muội rời đi, đến lúc này hay đi, chậm trễ bao nhiêu thời gian à, chính mình thì như thế nào tiếp tục chém giết ma linh. Chỉ là trong lòng mặc dù đều bất mãn, trên mặt lại không một người dám hiện lộ ra. Ngược lại là Bạch Thiên anh nghe vậy, lập tức bất mãn nói: Chuyện của chúng ta, cần ngươi để ý. Duy Tông Tân nghe vậy lập tức có chút xấu hổ, không nói gì nữa. Hán quả nhiên chịu đối. Chúng ta nếu kết bạn mà đi, chính là đã hẹn lẫn nhau giúp đỡ, đến nơi đến trốn, nửa đường tách ra đây tính toán là cái gì. Thanh Vân Gian vào lúc này nói, cho nên ta mới cùng phương quân thương định, không còn đi vào trong. Cái này. Bạch Thiên Mặc nghe lời này, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng thừa nhận Thanh Vân Gian nói có đạo lý. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy vào lúc này đem bạch thiên gia tỷ muội đưa ra ngoài có gì không ổn, nhưng cùng tiến thối lời nói trước kia đúng là đã nói. Rơi vào đường cùng, đành phải theo bản năng hướng phương quý nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn lại, đã thấy phương quý chính một mặt tò mò nhìn bạch thiên gia tỷ muội trên mặt mang quỷ quỷ cười, giống như là cảm giác rất tươi mới, lại mang theo điểm đắc ý, từ nơi này trên mặt nhìn thấy trên mặt kia, đồng nhiên hắc hắc cười trộm ra tiếng tới. Bạch thiên gia tỷ muội đón phương quý ánh mắt mặt đã đỏ giống như là linh tinh đồng dạng, song xem ra đây quả nhiên là hắn ý tứ. Bạch Thiên Mặc lập tức minh Bạch Phương Quý tâm tư, chỉ là trong lòng đỗng nhiên có chút hiếu kỳ, hắn vì cái gì hai cái đều nhìn, đến tột cùng ưa thích cái nào a? Ai không biết Phương Quý lúc này trong lòng cũng nghĩ đến, hai nữ nhân này đều thích ta, ta quả nhiên là dáng dấp quá tuấn tiếu, khó trách đến tuấn phủ người gọi ta làm ngọc diện tiểu lang quân càng ngày càng nhiều. Chỉ là hai tỷ muội này, cái nào khá hơn một chút đâu? Làm tỉ tỉ dáng dấp xinh đẹp, làm muội muội sẽ giúp ta đoạt khác ma liền. Các nàng đều như thế thích ta, cô phụ cái nào cũng không tốt ta, chẳng lẽ nói hai cái đều. Vậy hồng bảo nhi cùng hoa quả phụ làm sao bây giờ đâu, tới trước tới sau, các nàng đến xếp tại phía trước mới được a. Liên nghĩ tới ghế bày rượu sự tình, bày ở thanh khê cấp đâu, hay là bày ở đạo đức điện. Thiệp nên phát cho ai. Phương quân suy tính có đạo lý. Cũng liền ở đây ở giữa bầu không khí dần dần trở nên khổ quái lúc. Còn vừa duy trì lý trí huyền nhai ngọc ngược lại là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đánh gậy đám người trong lòng ý niệm kỳ quái, nói, chỉ bất quá, bây giờ chúng ta mới vào khu vực săn bắn một ngày thời gian, cái này liền lui ra ngoài còn qua sớm đi, cũng không nhập vân quốc chỗ sâu, thật là đi nơi nào, dù sao cũng nên muốn sớm thương lượng một chút mới là Bạch Thiên mặc nói, còn thương lượng cái gì, liền giống trước đó một dạng, xung quanh đi dạo là được. Thanh Vân Gian nghe lời này, cũng hơi nhíu lên lông mày, hắn nhưng thật ra là muốn cho phương quý trực tiếp rời đi khu vực sàn bán không phải vậy nếu là ở trong vân quốc này tiếp tục lắc lư không chừng liền sẽ lại nhìn thấy như thế một tòa ma thành nếu như phương quý nhất thời kìm nén không được lại vọt vào đại sát đặc sát như vậy công lao của hắn chỉ sợ còn phải phi tốc dâng đi lên đến lúc đó muốn điệu thấp sợ cũng điệu thấp không thành mà ngay trước mặt bạch thiên mặc đám người lúc trước hắn khuyên phương quý lời nói cũng là không thể một mực nói nói trắng ra là phương quý lúc này công lao hắn thấy Đã quá cao một chút, chỉ bất qua trận chiến này, là phương quý ở trước mặt tất cả mọi người đánh xuống, muốn che lấp cũng che lấp không đi qua, nhưng tốt xấu phương quý nếu chỉ là tiến vào trước ba mươi mà nói, hẳn là còn sẽ không đánh vỡ người bề trên tâm lý phòng tuyến, nhưng nếu là tiến thêm một bước, vào ba vị trí đầu, đoán chừng cũng quá làm náo động. Thanh Vân Quân, Bạch Thiên Quân, Phương Quân, cũng liền tại bọn hắn ở chỗ này thương lượng lúc, đồng nhiên bên cạnh hai người đi tới, bồi tiếp cẩn thận không mình hành lễ. Đã thấy tới là lục đạo dẫn cùng Trương minh quân hai cái, chỉ gặp bọn họ sắc mặt cũng có chút tâm thần bất định, nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đám người nghe vậy, đều là hướng bọn hắn nhìn sang, duy tông tân lại có vẻ hơi không kiên nhẫn, nếu mày nói, lần này cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi đi theo tại trong thành này trắng mò một phần đại công lao, xem như để cho các ngươi dính đại tiện nghi a Làm gì, lúc này mới vừa mới phân chỗ tốt, liền muốn tranh thủ thời gian chạy đi. Sợ ta bọn họ sẽ sai xử các ngươi làm cái gì hay sao? Thốt ra lời này đi ra, lục đạo dẫn đám người sắc mặt lập tức càng khó coi hơn. Phương Quý cũng quay đầu nhìn cái kia duy tông tân một chút, nghĩ thầm những người này là dính ta thiện nghi, có quan hệ gì tới ngươi? Mấy vị đạo huynh thứ lỗi, ta lần này đi, là muốn hỏi trong tộc nhìn xem. Nói chuyện chính là Trương Minh Quân, hắn bình thường mặc dù cùng Phương Quý bọn người một cốc tu hành, nhưng bởi vì lấy hắn thực lực bản thân không mạnh, chính là bằng trận đạo thiên phú mới bị tuyên nhập tôn ph bởi vậy phi thường địa thấp nhưng ở lúc này hắn lại cùng lục đạo dẫn cùng nhau tới hắn trước hướng thanh vân gian bọn người thật sâu túi người hành lễ nói bây giờ vân quốc gặp nạn tộc nhân của ta cũng đã mất đi tin tức trước đây ta đến trong tòa thành này chính là muốn nhìn xem tộc nhân có hay không trốn ở chỗ này chỉ tiếc nhào trận không bất quá vừa rồi ta cũng nhận được một đạo ngọc phủ truyền niệm hẳn là còn có chút tộc nhân ở phía trước chống tránh cho nên muốn mau chóng tới nhìn một cái cứu hộ bọn hắn vân quốc còn có người còn sống Phương quý nghe Trương Minh quân mà nói, mới nhớ tới vị này trận đạo thiên tài chính là xuất thân vân quốc, bất quá nghe hắn, cũng lập tức hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn xem, đây đã là một mảnh ma vực nha, chỗ nào còn giống có nửa cái người sống bộ dáng, Vẫn còn có chút thân co tu vi, có thể là có thể cầm một ít trận thế che chở người có thể còn sót lại xuống. Lúc này ngược lại là Duy Tông Tân mở miệng, cười nói, trước đó chúng ta vừa tới thành này lúc, cũng nhìn thấy trong thành đại trạch nào đó trên không có trận quang lấp lòe. Bên trong trốn tránh một số người, không lâu lắm liền đều bị ma linh thôn phệ sạch sẽ. Chúng ta cũng lười để ý tới, những ma linh kia vốn là muốn bao nhiêu nuốt chút huyết đủ, mới có thể sinh sôi càng nhiều. Chúng ta cũng có thể thu hoạch càng nhiều công lao, các người nói đúng hay không? Nghe hắn, trương minh quân sắc mặt đống nhiên trở nên có chút tái nhợt Mà Phương quý nghe Duy Tông Tân lời nói hời hợt, trong lòng cũng lập tức cảm thấy có chút nộ khí, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, đáng tiếc ma linh biết sinh con kia. Duy Tông Tân nao nào, cười nói Không sai, nếu là giữ lại nó. Giữ lại nó bị cho ăn chính là ngươi. Thanh Vân Gian bất đắc dĩ nhìn Duy Tông Tân một chút, bất quá Trương Minh Quân nói lời, cũng làm cho hắn trong tâm hơi động một chút. Chương 282, khu vực săn bắn cấm địa. Trương Quân, quan tâm tộc nhân Thiên Kinh địa nghĩa, ngươi không cần không có ý tứ nói thẳng, không chỉ có như vậy, chúng ta đều là tại một điện tu hành, nói đến cũng coi là có đồng môn tình nghĩa, biết được tộc nhân ngươi gặp nạn, chính là chúng ta cũng nghĩa bất dung tử, nên đi giúp đỡ nhìn một chút. Thanh Vân Gian nhẹ giọng mở miệng, nôn từ ở giữa rất là thành khẩn. Những lời này ngược lại là đem Trương Minh Quân nói có chút ngoài ý muốn, thậm chí có chút động dung. Lúc trước hắn tới hướng Thanh Vân Gian các loại tôn phủ huyết mạch chào từ giã, thật sự là trong tâm tâm thần bất định. Đây mới gọi là lục đạo dẫn tới tăng thêm lòng dũng cảm. Dù sao những tôn phủ huyết mạch này tính tình, ai cũng không nói chắc được. Trước đó cái kia Du Tông Tân gặp bọn họ tới, liền để bọn hắn chờ ở trong sườn núi, bọn hắn liền không người dám rời đi. Vạn nhất chính mình không từ mà biệt. Trêu đến người ta trong lòng bất mãn Chuyện này sau lại sợ là có vô tận phiền phức Cũng may Thanh Vân Gian một phen bỏ đi hắn lo lắng Đều có chút cảm động đứng lên Gấp hướng Thanh Vân Gian thi cái lễ Nói đa tạ Thanh Vân quân lý giải Việc này không dám làm phiền chư quân Các ngươi không trách ta sốt ruột rời đi Ta cũng đã cảm kích vạn phần Nói liền muốn chạy Thanh Vân Gian lại cười nói Cái gì làm phiền không làm phiền Phần nội sự thôi Ngươi vào tôn phủ Chính là người trong tôn phủ ta Tộc nhân của ngươi Cũng là chúng ta người tôn phủ, biết được bọn hắn gặp nạn, đi theo đi qua nhìn một chút là hẳn là sự tình, trương quân nếu là nói chút khác, có thể hưởng chúng ta cùng một chỗ tu hành nhiều năm. Nói nhìn về hướng phương quý, cười nói, phương quân ý như thế nào? Phương quý vào lúc này đã nhữ mày đến, sắc mặt lại có chút không dễ nhìn. trương minh quân gặp, lập tức cảm thấy lo lắng, ngược lại là sợ phương quý trở ngại chuyện lúc trước, sẽ cố ý làm khó chính mình. Không nghĩ tới phương quý chỉ là nhữ mày nhìn xem hắn, nói người trong nhà của ngươi xảy ra chuyện, không nhanh đi tìm, còn cần tới trước hỏi người khác." Trương Minh Quân nao nao, trong lòng cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. "Đi thôi." Phương Quý sắc mặt không vui, khoát tay nào nói, "Ta cũng đang muốn đi xem một chút, ma thành này là chuyện gì xảy ra." Thanh Vân Gian nghe vậy, sắc mặt lập tức dễ dàng hơn, ngược lại là bên cạnh Bạch Thiên Mặc, Huyền Ngai Ngọc, thậm chí là Bạch Thiên gia tỷ muội bọn người, sắc mặt có vẻ hơi kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy Thanh Vân Gian có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng bọn hắn gặp phương quý cùng Thanh Vân Gian đã quyết định được chủ ý, liền cũng đều không có mở miệng hỏi nhiều, giống bọn hắn những này từ nhỏ chơi đến lớn, có một số việc đều chẳng muốn hỏi. Ngược lại là Duy Tông Tân nghe, nhịn không được những mày, vì mấy cái phàm nhân, các ngươi ngay cả thú ma cũng muốn từ bỏ. Trương Minh Quân ngay vậy, sắc mặt tựa hồ có chút xấu hổ, thật sâu túi đầu xuống, không khiến người ta trông thấy nét mặt của mình. Bạch Thiên Anh lướt mắt, nói, muốn đi cũng là chúng ta đi, cùng ngươi có quan hệ gì. Duy Tông Tân sắc mặt, lập tức trở nên trở nên khó coi. Bên cạnh Phương Quý nhìn xem mừng rỡ, trước đó cùng Bạch Thiên Anh lần thứ nhất trong Tảng kinh điện gặp phải thời điểm, chỉ cảm thấy nữ nhân này cưỡng từ đoạt lý thực sự chẳng ghét, hiện tại quen thuộc, lại cảm thấy nữ nhân này cưỡng từ đoạt lý thời điểm vẫn rất đáng yêu. Đương nhiên, đoạt người khác có thể, đoạt từ mình không được. Bên cạnh Thanh Vân Gian thấy thế vội nói, anh muội muội nói chuyện từ trước đến nay thẳng thán, Duy Tân Quân chớ có để ý, bất quá nàng nói cũng đúng. Nói. Chúng ta đoàn người này tiến đến, chủ yếu chính là lịch luyện, trải nghiệm một phen ma sơn chi hiểm. Ngược lại cũng không phải thật là vì trong lần ma thú này đoạt được cái gì khó lường thứ tự. Bây giờ đồng môn chi tu tộc nhân gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu là nhất định phải lôi kéo Duy Tông quân cùng đi, nhưng bây giờ là không có ý tứ, không bằng xin từ biệt, ma thú qua đi, chúng ta thần huyền thành gặp lại, như thế nào? Cái này, Duy Tông tân gặp hắn nói đều nói đến mức này, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, nói liền theo thanh vân quân quay người lúc rời đi, con giả bộ như lơ đãng nhìn bạch thiên anh một chút. hắn vốn cho rằng bây giờ tại trong bãi săn ma này gặp thanh vân gian bọn người chính là một lần kết giao cơ hội thật tốt, bởi vậy lời nói ở giữa rất là thân cận, lại không nghĩ rằng, không hiểu thấu chọc giận cái này bạch thiên gia tỷ muội, động một tí cho mình sát mặt. trong lòng chỉ là thâm vận nếu không có ta là họ nhỏ xuất thân, há có thể thụ ngươi chế nhạo như vậy? mà đang nhìn cái nhìn này thời điểm, liền gặp cái kia bạch thiên anh ánh mắt. Toàn ở trên thân phương quý, lập tức ngay cả phương quý cũng cảm thấy đáng giận lên, mà lại là càng xem càng đáng giận, nghĩ thầm đây chính là tu sĩ bắc vực à, các người thế mà đối với hắn so với ta càng coi trọng. Chỉ là lúc này hắn tâm tư, lại không người để ý tới, cái kia trương minh quân cũng sớm đã nóng nội, chỉ là không dám đánh đoạn những người này nói, càng không tốt trực tiếp cự tuyệt thanh vân gian hảo tâm chính mình tiến đến, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ ở một bên, cũng may phương quý lại không cùng những người này giống như rông dài. Trực tiếp đánh âm thanh hô lên, nơi xa ngay tại đi lòng vòng kiểm tra trên mặt đất có hay không bỏ sót ma liên anh để liền quạt hai cái cánh thịt bay tới. Phương quý trực tiếp nhảy tới anh để trên lưng, kêu lên, các ngươi còn chờ cái gì, xuất phát nhà. Người khác ngay vậy, liền cũng đều riêng phần mình tế khởi phi kiếm, nhảy lên giữa không trung. do trương minh quân dẫn đường, gấp hướng tây tiến đến. Cũng là tại trên đường này, phương quý mới hiểu rõ đến, bây giờ vân quốc trận này ma thai, lên rất là đột nhiên. Lúc đầu vân quốc tiên môn phát hiện ma sơn khắc thường, đã từng sớm làm chuẩn bị, vân quốc bách tính, cũng chỉ đạo hưu tiên môn thủ hộ, cũng không đến mức ủ thành cái gì đại họa, dù sao đối với vân quốc, hoặc nói bắc vực chư châu tới nói, tiên môn trông coi ma sơn, không để trong đó ma vật tản phá bửa bãi tứ phương, đã thành lệ cũ. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, lần này ma sơn thức tỉnh, tỉnh thế dĩ nhiên như thế mãnh liệt, tiên môn chư tù, thế mà không thể giữ vững, cho nên tại ma linh sông phá chung quanh tiên môn phòng ngự. Đột nhiên lan tràn đến tư phương, toàn bộ vân quốc, lập tức bị ma khí bao phủ. Ma họa cùng một chỗ, đầu tiên gặp nạn chính là những tiên môn canh giữ ở chung quanh ma sơn kia. Cái này vân quốc cũng có to to nhỏ nhỏ 10 cái tiên môn cùng thế ra, vây quanh ma sơn tọa lạc. Kết quả tại ma họa tàn phá bửa bãi trước tiên, liền đã phá diệt, lại đằng sau, ma họa không có ngăn cản. Lan tràn đến càng nhanh, tính cả vân quốc quốc đô ở bên trong, các đại thành trì lần lượt bị ma linh chiếm cứ, thôn phệ sinh linh. Người tại vân quốc biên giới, thấy một lần không ổn, còn có cơ hội chạy đi, thế nhưng là lại hơi đi đến chút, nhưng không có may mắn như vậy, cơ hội đều là ngay đầu tiên liền trở thành ma linh trong miệng huyết thực, bất quá, cũng là quả thật có chút may mắn, mặc dù chưa kịp chạy ra vân quốc, lại mượn trước đó phòng hộ đại trận có thể là tu vi của mình các loại, lẩn trốn đi, tạm thời bảo vệ mệnh. Nhưng là cứ như vậy, cũng liền tương đương vây ở vân quốc, đại trận bị ma khi ăn mòn phá diệt, là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn! cũng bất quá so người khác sống lâu mấy ngày mà thôi. liền ngay cả trương minh quân tại biết được vân quốc gặp phải ma thai đằng sau, cũng trước tiên cho là mình tộc nhân tất nhiên đã không may, dù sao hắn xuất thân gia tộc, liền tại ma sơn phụ cận cũng là sớm nhất bị ma khí xâm khắp địa phương, nhưng là tiến nhập tôn phủ kết giới đằng sau, chợt nhận được tộc nhân đưa tin, mới biết được còn có một số tộc nhân trốn thoát, phân tán đảo mệnh. trong truyền tin hắn nhận được chỉ nói là có một nhóm tộc nhân chạy trốn tới tòa thành trì này, kết quả chạy đến thời điểm. Thành trì này đã bị ma linh bao phủ, đám tộc nhân kia tự nhiên không may, nhưng hắn cũng từ trong truyền tin kia biết được, tối thiểu còn có một bộ phận khác tộc nhân, trốn hướng về phía phương hướng ngược nhau, tại phương hướng kia, còn có gia tộc bọn họ chi nhánh nào đó, cho nên hắn suy đoán những người kia có lẽ còn sống. Trước đó phương quý bọn hắn là trên đường vừa đi vừa chém giết gặp phải ma vật, tự nhiên tốc độ chậm chạp bây giờ vì đi đường, đều là lấy hết toàn lực đi nhanh, chính là trên đường gặp chút người người người sống mùi đuổi tới ma linh. Chỉ cần có thể vung đến thoát, liền cũng không để ý tới, tốc độ lập tức nhanh như điện chấp lên, trương minh quân nói tới tòa thành trì kia, chỉ dùng nửa ngày tả hữu thời gian liền đã chạy tới. Dọc theo con đường này, không biết những người kia đến tột cùng như thế nào, lại vội vàng đi đường, tự nhiên ai cũng không có lời gì để nói, mà đi tới thành trì này đằng sau, đám người lại đều nhịn không được lấy làm kinh hãi, từ xa nhìn lại, liền gặp tòa kia lâm giang xây lên thành lớn, bây giờ cũng đã ma khí tràn ngập. Cùng lúc trước bọn hắn tiêu diệt toàn bộ tòa thành trì kia không quá mức phân biệt, đám người tâm đều ngồi đi, trong thành này không giống có chút sinh cơ a. Phía trước tới, thế nhưng là Tôn phụ thần vệ. Buông tim mọi người lo lắng, đang chờ muốn xuống dưới cẩn thận xem xét lúc, lại chợt thấy đến phía dưới ma khí phung trào, lại có một đội tu sĩ xông lên giữa không trung, người cầm đầu người khoác kim giáp, một mặt cảnh giác hướng bọn hắn nhìn lại, lại là những người này sớm liền ẩn nấp ở đây, chỉ là thiết hạ ẩn nặc phát triển. Ngược lại là không có tử giữa không chúng phát hiện. Chúng ta đều là Tây Phương thần điện ngân giáp thần vệ, bởi vì tôn chủ thần sinh, phụ mệnh nhập Vân Quốc khu vực săn bắn thú ma, không biết các hạ là. Gặp bực này chẳng diện, Thanh Vân Gian liền đạp phi kiếm, vượt qua đám người ra, khách khí hỏi thăm. Những người cản đường kia trên dưới đánh giá Thanh Vân Gian một chút, nói, chúng ta chính là tôn chủ các đệ thân vệ, phụ mệnh ở đây trấn giữ, chư vị, Vân Quốc khu vực săn bắn, các nơi đều có thể đi đến, nơi đây lại không cho phép vượt qua. Còn xin chư vị đi địa phương khác thú ma đi. Không để cho qua. Phương quý bọn người nghe vậy, đều là cảm thấy có chút cổ quái. Bây giờ cái này toàn bộ Vân quốc đều là thành ma vực, còn có thể có cái gì cấm địa. Bên cạnh Trương Minh quân sớm đã kìm nén không được, bước lên phía trước thở dài hành lễ, nói: "Vị đại nhân này thứ lỗi, ta này đến cũng không phải là vì thú ma, mà là bởi vì tộc nhân ta liền tại trong thành này, lo lắng tính mạng của bọn hắn, còn xin cho ta đi vào xem xét một chút." Tộc nhân của ngươi Thân vệ cản đường kia trên dưới đánh giá trương minh quân một chút, sắc mặt lộ ra 10 phần lãnh đạo, nói, toàn bộ vân quốc đều trở thành ma địa, đâu còn có cái gì người sống, các hạ hẳn là không biết. Hay là không cần làm phiền chuyến này, tộc nhân của ngươi không có khả năng sống được xuống, chính là nhặt xác cũng không nhất thời vội vã, nghĩ đến đến lúc này, chính là thu cũng thu không đến thứ gì. Đại nhân, lời này vừa lúc nói tại trương minh quân đấy lòng nhất lo lắng địa phương, lập tức cả người cũng thay đổi sắc mặt, đau khổ cầu khẩn nói tộc nhân ta ở trong thành xá để có đại trận thủ hộ, chính là năm đó ta tự tay bố trí, hẳn là có thể chống nổi mấy ngày nay, xin mời đại nhân làm cản Còn không đợi trương minh quân nói xong, mấy vị kia kim giáp liền đã không kiên nhẫn được nữa đứng lên, đứng bên cạnh ra một người, hướng về trương minh quân quát, ngươi đã tại tôn phủ hiệu lực, liền nên biết được tôn phủ quy củ, chúng ta là dân thành chủ chi mệnh ở đây trông coi, ai dám thả ngươi đi qua. Bây giờ hảo hảo muốn nói với ngươi ngươi không nghe chẳng lẽ nhất định phải giống hẻm phế nhân những người kia một dạng mẹ mấy ngụp máu lại đi à? Trương Minh Quân nghe lời này lập tức mặt như màu đất, mà Phương Quý thì chợt ngẩng đầu lên, sư tỷ cũng đã tới. chương 283 chi giao hảo hữu người ngươi nói có phải hay không một nữ nhân dáng dấp rất gầy trước ngực không có thịt Kim Giáp thủ vệ kia lời nói khiến cho Phương Quý giật mình, từ nhập khu vực săn bắn này trước đó hắn liền muốn đi tìm nhà mình sư tỷ, kết quả một mực không có được phải sắp đến nhập khu vực săn bắn ở giữa, thấy được nàng tới, nhưng cũng không có cơ hội nói thượng thoại, ngược lại là không nghĩ tới, tại trong khu vực săn bắn này nghe được nàng tin tức, nghĩ đến thành nam kia người trong hẻm phế nhân ai cũng không muốn cùng bọn hắn liên hệ, có thể cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng nhau, cũng chỉ có sư tỷ, lập tức trong lòng có chút nóng nảy đứng lên, cũng không đoái hoài tới khác, bận biểu đứng dậy hỏi, dáng dấp rất gầy, trước ngực không có thịt, kim giáp thủ vệ kia nghe lập tức khẽ giật mình, nói, đó là ngươi kiều gia. Phương quý cả giận nói, cái gì cựu ra, đó là sư tỷ ta. Kim giáp thủ vệ có chút im lặng, đánh giá phương quý một chút, miễn cưng nói, không biết sư tỷ của ngươi là cái nào, bất quá trước đó bị đuổi đi chính là cái tên quẻ, mà lại mọc râu ria, mặc dù trước ngực cũng không có thịt, nhưng chắc hẳn hẳn không phải là sư tỷ của ngươi. Tên quẻ. Phương quý nghe vậy đổ lập tức khẽ giật mình, nhớ tới trong hẻm phế nhân, xác thực có cái tên quẻ, nếu bị đánh nôn ra máu không phải sư tỷ, thế thì không thế nào lo lắng. Bất quá sư tỷ cùng những người này cùng một chỗ tiến đến, chắc hẳn cũng cách không xa, liền lại nhịn không được hỏi, vậy đánh bị đánh nôn ra máu là chuyện gì xảy ra? Đi cùng với hắn liền không có nữ tử trước ngực không có thịt. Chuyện gì xảy ra? Kim giáp thủ vệ kia như mày, nói, chính là bởi vì hắn giống các ngươi đồng dạng tại nơi này liễu lo không ngừng, cứng rắn muốn vào thành. Chư vị, chúng ta phụng tôn chủ chi mệnh canh giữ ở lúc này, trước trách tại thân, cái nào cho phép các ngươi từng cái chạy đến tìm người nhà, tìm sư tỷ? Không nói nhiều nói, mau mau rời đi đi, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí, đối với các ngươi lấy sông vào cấm địa thủ đoạn đối đãi Vào lúc này, khẩu khí đã rõ ràng có chút bất thiện. Trên thực tế, nếu không có hắn nhận ra thanh vân gian trên áo tràng tộc huy, chính là những lời này cũng sẽ không nhiều nói. Trương Minh quân nghe hắn, đã là mặt như màu đất, không biết nên làm gì ngôn ngữ, lục đạo dẫn bọn người càng là chỉ có thể theo sau lưng, mặc dù có chút đồng tình, nhưng lại ai cũng không dám vào lúc này tiếp lời. Ngược lại là Phương Quý, trong lòng cũng có chút nổi nóng, tức giận liền muốn cầm móc túi cản khôn lấy tiền mệt hắn. Ngược lại không nghĩ đến Bạch Thiên Anh động trước giận, hướng về thủ vệ kia nói, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Thủ vệ kia nghe vậy cũng có chút sinh khí, lạnh lên gương mặt, quát, chúng ta là Phụng tôn chủ chi mệnh. Hiển nhiên hai người bọn họ liền muốn ở mỹ lên. Bạch Thiên Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, toàn lực giữ gìn Phương Quý muội muội, dường như nghĩ tới điều gì, khe khẽ lắc đầu, đống nhiên tiến lên sơ qua, hướng về thủ vệ kia nói. Nghe các hạ khẩu âm, tựa hồ là Bắc Vực xuất thân. Thủ vệ kia lập tức khẽ giật mình, do dự một chút, mới nhẹ gật đầu. Tôn Phủ tuy nhập chủ Bắc Vực 1.500 năm, bình thường nói cũng đúng Bắc Vực ngôn ngữ, nhưng bọn hắn đến từ Nam Hải, tăng thêm trong 1.500 năm này, bọn hắn cũng là tự thành nhất mạch, ít cùng Bắc Vực tiếp xúc, bởi vậy nói chuyện tự có giọng điệu, thủ vệ này tại Tôn Phủ nhiều năm, đã sớm học xong tôn chủ ngôn ngữ, tự cho là người khác rất khó biện bạch. Lại không nghĩ rằng Bạch Thiên Tuyết những này trời sinh tôn phủ huyết mạch phi thường đồng nghe được hết sức rõ ràng. Bạch Thiên Tuyết cười cười, hướng kim giáp thủ vệ kia khẽ gật đầu một cái, trò chuyện làm thi lễ, nói, chúng ta này đến, chỉ là hỏi thăm người mà thôi, cũng không ngại sông cấm kỵ ý tứ, mong rằng các hạ giàn xếp một hai, nhân tình này chúng ta nhất định ghi lại. Thủ vệ kia nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút hơi khó đứng lên. Chính là bên cạnh hắn những thủ hạ hung thần ác sắc kia, lúc này cũng không ai dám lên tiếng. hắn xếp Vậy liền nhớ nhân tình của hắn, nói bóng gió chính là không giàn xếp mà nói, liền muốn mang thủ. Đối với phương quý bọn người hắn không để vào mắt, nhưng đối với tôn phủ huyết mạch cũng không dám quá mức bất kính, nhất là thấy được Bạch Thiên Tuyết Trên và Táo còn có tứ đại gia tộc Bạch Thiên Gia Huy Ấn, trong lòng nhất thời một phen xoan suýt, mở miệng nói, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, không muốn làm khó các ngươi. Nói nhìn Trương Minh Quân một chút, nói, ngươi nói cái gì tộc nhân loại hình, chúng ta không biết, ba ngày trước chúng ta phụ mệnh tới đây chấn giữ lúc. Trong thành còn có một chút người sống, nhưng hai ngày trước liền đã trốn hướng phía nam, lúc này trong thành quả quyết không người. Sau đó lại hướng phương quý nói, ngươi nói cái gì sư tỷ loại hình không có gặp, trước đó chỉ là tới một cái tên quệ cùng mấy người trong hẻm phế nhân, cũng là cứng rắn muốn hướng trong ma thành kia đi, bị chúng ta đuổi đi, bất quá ta biết ngay tại hơn nửa ngày trước, tây nam phương hướng trên kiếm nham sơn, có người lên xung đột, tựa hồ cùng người trong hẻm phế nhân có quan hệ, không biết sư tỷ của ngươi có ở đó hay không trong đó. Nói đến chỗ này, tay áo lắp một cái, hành lễ nói, chư vị, chúng ta không muốn làm khó các người, các người cũng đừng khó xử chúng ta, ta biết đã tất cả đều nói cho các người biết, còn xin tự tiện đi, tại hạ có chức trách tại thân, tha thứ không nhiều bồi. Nói, sẽ không lại cho phương quý đám người nói chuyện cơ hội, dẫn người quay người hướng phía dưới ném. Bạch thiên tuyết bọn người thấy thế, ánh mắt liền đều hướng phương quý cùng trương minh quân nhìn lại, chỉ gặp trương minh quân lúc này sắc mặt vừa vui lại lo lắng, vui chính là tối thiểu ở chỗ này biết. Hai ngày trước trong thành này còn có người sống, nói không chừng liền có tộc nhân của mình ở bên trong, lo lắng lại là bọn hắn đã rời khỏi nơi này, hiển nhiên vân quốc cảnh nội miểu miểu mên ngông, đều là ma linh, bọn hắn an nguy như thế nào. Mà phương quý thì là chăm chú nhữ mày đến, nghĩ thầm cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhà mình sư tỷ cùng người đánh nhau. Người lớn như vậy, làm sao như thế không đứng đắn đâu, liền không thể thành thành thật thật chém chút ma linh kiếm lời công lao sao. Hắn nhất thời trong lòng cũng có chút khí muộn, quay đầu hướng kiếm nham sơn nhìn sang. Thanh Vân Gian thấy hắn bộ dáng này, liền cười nói: "Phương Quân làm gì lo lắng, dù sao chúng ta dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng." Lời còn chưa nói hết lúc, chợt thấy đến xa xa phương đông trong bầu trời, có một đạo linh quang bay lên nửa ngày, sau đó đột nhiên nổ tung, linh khí xoắn lẫn, ẩn ẩn hóa thành một con bạch hạc dương cánh trùng thiên bộ dáng, lại cùng Duy Tông Tân trước đó thả pháo hoa tương tự, chỉ là đạo linh quang này rõ ràng muốn so Duy Tông Tân tinh xảo, sinh động như thật ẩn chứa thần ý cũng lộ ra càng thêm rò rào. Bạch Hạc liêu xí, cánh tre cửu thiên, thanh vân gian bọn người gặp, sắc mặt lập tức thay đổi. Bạch Thiên mặc trầm giọng nói, là Bạch Thiên đạo sinh đại nhân, hắn đang triệu hoán trung quanh tôn phủ huyết mạch đi qua. Lúc này Bạch Thiên tuyết cùng Bạch Thiên Anh cùng Huyền Nhai Ngọc bọn người, sắc mặt đều bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Bạch Thiên gia tộc huy chính là Bạch Hạc, chỉ bất quá Bạch Thiên gia tộc huy chính là một con Bạch Hạc dương cánh, có thể Bạch Hạc không chung lại là ngẩng đầu trùng thiên kia bộ dáng, bọn hắn đều biết. Có thể dùng loại huy ấn này, liền chỉ có An Châu Tôn Phủ Bạch Thiên Gia Thiên hướng tiêu số 1, Bạch Thiên Đạo Sinh. Bạch Thiên Đạo Sinh tuy là kim giáp, nhưng nó địa vị cùng thân phận cùng người khác khác biệt, chính là Tôn Phủ chư vị trưởng lão, ở trước mặt hắn cũng phải khách khách khí khí, hắn thả ra huy ấn, vậy chung quanh Tôn Phủ huyết mạch liền nhất định phải lập tức tiến đến, không thể có nửa điểm trì hoãn. Phương Quân, Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân triệu kiến, nhất định có chuyện quan trọng, chúng ta cùng đi đi. Thanh Vân Gian gặp, cũng lập tức quay đầu nói với Phương Quý. Bên cạnh Huyền Nhai Ngọc bọn người nghe vậy lập tức có chút hiếu kỳ, theo lý giảng, Bạch Thiên Đạo Sinh thả ra huy ấn này, triệu tập chỉ là tôn phủ huyết mạch, Thanh Vân Gian lại mời lấy Phương Quý đi qua làm cái gì? Ngược lại là tâm tư bén nhạy Bạch Thiên Tuyết nghe Thanh Vân Gian mà nói, lập tức nghĩ đến đây có lẽ là muốn cho Phương Quý mượn cơ hội tiếp xúc một chút Bạch Thiên Đạo Sinh ý tứ, gương mặt không khỏi hơi ửng đỏ đứng lên. Càng xa một chút Triệu Hồng bọn người, nghe Thanh Vân Gian mà nói, nhãn thần đều đã phi thường hâm mộ. Hắn Triệu Tập các ngươi, ta đi qua làm gì? Không nghĩ tới phương quý nghe vậy lại lắc đầu, nói, ta đi trước kiếm nham sơn nhìn xem. Triệu hồng bọn người ngoài miệng không nói, trong lòng lại lập tức đại diêu kỳ đầu, nghĩ thầm tiểu quỷ này tu vi ngộ tính cũng không tệ, làm sao như thế không hiểu làm người đâu. Tiếp xúc bạch thiên đạo sinh loại tồn tại kia cơ hội, sao mà khó được, thế mà không biết tranh thủ thời gian bắt lấy à. Bao nhiêu tiên môn đệ tử, muốn tại hắn trước mặt nói một câu cũng khó khăn đâu. Thanh vân gian nghe vậy, nhưng cũng có chút do dự, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nhìn qua phương quý nói. Vậy phương quân ngươi, phương quý minh bạch hắn y tứ, lập tức phá lên cười, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ngươi cứ việc yên tâm chính là, trước đó ngươi đã đem cấp độ kia xuất phát từ tầm can lời nói đều cùng ta giảng, ta chẳng lẽ còn không biết tốt xấu. Ngươi cứ việc đi làm chuyện của các ngươi, ta tìm được sư tỷ cũng liền chuẩn bị ra ngoài à, chờ đến đi săn lúc kết thúc, chúng ta bên ngoài gặp lại hợp tốt. Thanh vân gian lúc này mới yên lòng lại, cười nói, phương quân minh bạch ta ý liền tốt, ma thú sau khi kết thúc. Ta xin mời Phương quân uống rượu. Phương quý cười ha ha một tiếng, nói, lần này ta mời ngươi. Thanh Vân Gian chợt cảm thấy có chút ngoài ý mớn, hai người bọn họ uống rượu là thường, nhưng Phương quý mời khách. Giống như hắn nói rất nhiều lần, nhưng mỗi lần trả tiền đều là chính mình. Bất quá nhìn xem Phương quý ánh mắt, Thanh Vân Gian biết lần này Phương quý nói ngược lại là thật lòng. Chính mình một phen khổ tâm khuyên bảo, cuối cùng có tác dụng, Thanh Vân Gian cũng rất là vui mừng, thật sâu túi người hành lễ, cười lớn đi. Má mắt thấy hai người bọn họ cười từ biệt, lời nói tựa hồ có ý riêng, người khác chỉ là có chút kinh ngạc, ngược lại là bạch thiên gia tỷ muội thấy bọn họ cùng chung trí hướng bộ dáng, đồng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đáy mắt đều lộ ra thật sâu lo lắng. Phương quân cùng thanh vân gian, càng nghĩ càng đáng sợ, các nàng lại đồng thời lắc đầu, nhất định sẽ không. Cả đám ở đây từ biệt, phương quý lập tức ngồi anh để hướng kiếm nham sơn phương hướng tiến đến, mà trương minh quân bọn người ở tại lúc này lần theo phương hướng đi tìm tốc nhân. Bọn hắn vốn không phải là hoàn toàn cùng đường, cũng không có muốn kết bạn đồng hành ý tứ, nhưng không nghĩ tới, Trương minh quân trong tâm lo lắng, liền lấy ra một chiếc mệnh đăng, đâm rách ngón trỏ, đem bản mệnh tinh huyết tích nhập trong đèn, đang diễm kêu lập tức sáng ngời lên. Chính là không gió, cũng sẽ có chút hướng về một cái phương hướng nghiêng. Phương quý nhìn ra, hắn hẳn là thi triển bí pháp nào đó, dùng để cảm ứng tộc nhân mình phương hướng. Loại bí pháp này lấy bản mệnh tinh huyết thôi động, đối với tu vi ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Trương Minh quân lại cách mỗi thời gian uống cạn chúng trà, liền muốn gạt ra một giọt đến, có thể thấy được lúc này thật sự là liều mạng, ngay cả tự thân Tu Vi cũng không để ý, đối với tộc nhân ngược lại là chân chính lo lắng. Bất quá Trương Minh quân dùng loại phương pháp này đi đường, ngược lại vừa lúc cùng Phương Quý tại cùng một cái phương hướng, đường đi hoàn toàn giống nhau, mà Phương Quý đang đuổi đến thủ vệ kia nói tới kiếm nhai sân lúc, gặp nơi này sớm đã không có một ai, tại ma linh tàn phá bừa bãi phía dưới, càng là nửa điểm vết tích cũng không dư thừa Không biết nên đi về nơi đâu, liền dứt khoát cũng theo Trương Minh Quân bọn người cùng một chỗ hướng về phía trước tìm tới. Tới gần, bây giờ đuổi đến nửa ngày thời gian con đường, Trương Minh Quân bỗng nhiên mừng rỡ kêu một tiếng, Phương Quý lập tức trong lòng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp lúc này Trương Minh Quân đã là sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, liên phục mấy khỏa bổ huyết đan cũng vô dụng, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui mừng, tăng nhanh ngựa kiếm tốc độ hướng về phía trước tiến đến, thật nhanh vòng qua một ngọn núi, sau đó sắc mặt hắn lập tức có chút kinh ngạc. Ngược lại là phương quý đổi qua chân núi đằng sau, có chút kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại lo lắng, hét lớn, sư tỷ chương 284, sư tỷ mục đích. liền ngay cả phương quý cũng không có lường trước, đi theo trương minh quân một đi ngang qua đến, tộc nhân của hắn không có tìm được, lại tại nơi này thấy được nhà mình sư tỷ kinh hỉ sau khi, nhưng lại nhịn không được lo lắng, chỉ gặp chân núi kia phía sau, đang có hơn 10 người riêng phần mình tăng ngồi, một người trong đó bộ dáng thanh lệ, ngược phẳng như thấm Không phải là sư tỷ của mình là ai. Bất quá những người này nhìn bộ dáng đều cực kỳ thê thảm, máu me khắp người, không biết bị thương mấy chỗ, bọn hắn đều ngồi ở bên ngoài điều tức, mà ở bên trong che chở lại là một chút người bình thường. Sao ngươi lại tới đây? Nghe thấy Phương Quý thanh âm, ngay tại quanh chân điều tức Quách Thanh Sư tỷ cũng mở mắt ra, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Đương nhiên là tới tìm ngươi tính tiền rồi. Phương Quý gặp được Quách Thanh Sư tỷ trên thân cũng có chút thương, nhưng lại không phải rất nặng, cuối cùng yên tâm Bước chân nhẹ nhàng chạy tới, ở bên cạnh hắn, anh để cũng biểu hiện rất là ân cần, đi theo bơi đến sư tỷ bên người, cái đuôi nhỏ giao động vù vù rung động. Lúc trước người mượn ta một ngàn lượng linh tinh, liền không có bóng người à, có phải hay không tại tránh sổ sách đâu. Vừa cười, phương quý một bên ở chung quanh nhìn một vòng, chỉ gặp nơi này gương mặt quen cũng không phải ít. Trước đó tại hẻm phế nhân thấy qua người đại đa số đều tại, cắt thịt đầu heo đầu bếp, tiểu quán tiểu nhị, đạo cơ bị hao tổn kim trung môn chân truyền nhạc nhất xuyên Tiêu quốc kim thiền tông đệ tử thiên tài cam ngọc thiền, triều quốc thần hành tông đệ tử khúc thần hành thanh nhan tông thánh nữ Ngô nhan các loại, những người này giống như là trải qua luân phiên đại chiến, trên thân đều có tổn thương, có chút vết thương còn có ma khí chiếm cứ, một chút liền có thể nhìn ra được. bọn hắn có chút là tại trong chém giết ma linh bị thương, nhưng có khác một chút, lại hẳn là bị tu sĩ nhân loại đả thương. Đòi nợ, quách thanh sư tỷ bỗng nhiên nhìn thấy phương quý hiện thân, cũng lộ ra mười phần ngoài ý muốn. Sau đó nghe Phương Quý nhắc lên một ngàn lượng linh tinh kia đến, lập tức gương mặt tường đỏ, không cười được, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nghi ngờ nói, ta làm sao nhớ kỹ chỉ có 800 lượng tới. Người nhớ lầm A Sư Tỷ. Phương Quý nói, ta nơi đó đều nhớ kỹ sổ sách đâu. Bên cạnh anh để lập tức đi theo gâu gâu kêu hai tiếng, biểu thị mình có thể làm chứng. Tốt A. Quách Thanh Sư Tỷ nghĩ thầm khả năng đúng là chính mình nhớ lầm, lắc đầu, nhận lấy món nợ này đến, cái này khiến Phương Quý cảm thấy vui vẻ. Sư tỷ là cái người phúc hậu a, không hiểu được quy nợ, xem ra chính mình không cần lo lắng tiền lấy không trở lại. Sau đó đúng vào lúc này, Quách Thanh sư tỷ có chút ngượng ngùng nhìn xem hắn, nhỏ giọng hỏi: "Sư đệ, trên người ngươi còn có bạn độc đan cùng linh dược a?" "Cái gì?" Phương quý lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Quách Thanh sư tỷ. Quách Thanh sư tỷ tựa hồ cũng có chút không có ý tứ, nói: "Ngươi trước cho ta mượn, quay đầu cùng nhau trả lại ngươi. Có ngược lại là có một ít." Phương quý do dự Từ trong túi cản khôn lấy ra một nắm linh đan đến, chỉ gặp bên trong vụn vụn vật vặt, đã có trị liệu ma linh chi độc bạc độc đan, còn có chữa thương sinh huyết huyết khí đan, đều là tối thượng phẩm đan dược, tựa như cái kia bạc độc đan, một viên liền đáng giá 300 lượng linh tinh. Nhiều như vậy, Quách Thanh Sư tỷ có chút kinh hỉ, cũng không khách khí với Phương Quý, đem đan dược đều nhận lấy, tại Phương Quý trong ánh mắt ba ba, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh tiểu nhị tiểu nhị, nói: "Ngươi cầm những đan dược này, đi cho mọi người phân một phần." Tiểu nhị kia vội vàng đứng lên, hướng phương quý gật đầu nói tạ ơn, sau đó liền đi phân đứng lên. Phương quý lúc này mới phát hiện, những này trong hẻm phế nhân tu sĩ, thủ thương thực sự không cạn, có ít người nhìn đã sinh cơ ít ỏi, càng có người chịu cực nặng ma linh chi độc, nhưng ở lúc này lại cơ hồ đều là dựa vào tu vi ngạch kháng, chỉ có mấy cái thụ thương nặng nhất, mới dùng qua một chút đan dược, bất quá có thể nhìn ra được, bọn hắn phục dụng, cũng đều là cấp độ kia hàng thấp nhất đăng dược. Phương quý lấy ra nhóm này dược. Lập tức thành bọn hắn cứu mạng đồ vật, lấy được đan dược, đều vui vô cùng, xa xa hướng về phương quý gật đầu nói tạ ơn, không có đến thiên, cũng không mở miệng, chỉ là an tinh chờ lấy. Kết quả tiểu nhị kia phân một vòng, cũng chỉ cho một nửa không đến người, dù là mỗi người đan dược dùng số lượng đều đã giảm bất đến thấp nhất, nhưng cũng không đủ phân, những người không có đến phiên kia, trên mặt đều lộ ra chút đắng chát mỉm cười, sau đó liền đóng lại hai mắt, tự mình vận chuyển linh tức chữa thương, không có thần sắc hâm mộ, cũng không có thanh âm bất mãn đều lộ ra rất chậm mặc. Quách Thanh sư tỉ do dự một chút, vừa nhìn về phía Phương Quý, nhỏ giọng nói, "Sư đệ, Còn nước không?" Ai? Phương Quý bất đắc dĩ hít một tiếng, lại bắt mấy cái đi ra. Sư tỉ lập tức có chút ngoài ý muốn, cảm kích hướng Phương Quý nhìn thoáng qua, vội vàng gọi tiểu nhị kia tới. Tiểu nhị tiểu nhị gặp được, cũng có chút cảm động, đem những đan dược này lượn đứng lên, muốn chạy, lại thấp giọng nói với Phương Quý một câu, "Đa tạ." Hắn cầm những đan dược này đi qua phân cho những người kia. Cuối cùng hầu như đều phân phối đến, nhưng vẫn là có mấy người không có đều đạt đến, Phương Quý cũng lưu ý đến, liền ngay cả tiểu nhị kia, trên lưng cũng có một đạo ma linh tổn thương, vết thương mặc dù không sâu, nhưng cũng rõ ràng có ma khí chiếm cư trong đó, có thể thấy được sớm có ma độc nhập thể, nhưng hắn chỉ là cố lấy phân cho người khác, nhưng không có lưu lại một quả đến cho chính mình. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Lúc này Phương Quý không cần sư tỉ mở miệng, trực tiếp ngoắc để hắn tới. Sau đó lấy ra túi cản khôn hướng trên mặt đất khẽ đảo, lại là trọn vẹn một đống nhỏ linh đan, nói, đều cầm lấy đi dùng đi, đừng như thế vô cùng đáng thương, trước tiên đem thương cũng chữa hết lại nói. Sư tỷ thấy một lần như thế một đống đan dược, nhìn về hướng phương quý ánh mắt đã có chút cổ quái. Phương quý đón sư tỷ ánh mắt, sắc mặt đỏ lên, vô vô hai eo, nói, lúc này ta thật không có nha. Đã đủ rồi. Sư tỷ vội vàng nói một câu, sau đó lại nhịn không được nhìn thoáng qua trên mặt đất đống kia đăng dược. Nghĩ thầm không cần đủ, mà lại coi như mỗi người đều phân cho súng túc đang dược, còn có thể còn lại không ít, lại nhìn những đan dược kia phẩm chết, lại có không ít cũng chỉ là nghe kỳ danh, nhưng vô dụng qua tốt nhất đang dược, đối với nhà mình vị sư đệ này đều có chút kính sợ đứng lên, đây cần bao nhiêu tiền à? Cũng liền mấy vạn lượng tả hưu a Phương quý thuận miệng đáp một tiếng, sư tỷ trên mặt biểu lộ lập tức có chút hoảng sợ. Phương quý vội vàng lại bổ sung một câu, cười nói, không có việc gì, ta không cùng người muốn. Ta đem sổ sách nhớ bọn hắn trên đầu. Hắn lúc này lấy ra đan dược, thật đúng là không ít, lúc đầu lần này khởi hành trước đó, hắn liền đi thần thành đan phường mua một nhóm, dù sao mạng nhỏ quan trọng, đến trong ma quốc này, ai biết có thể hay không gặp được chút cái gì hung hiểm, cho nên lúc mua rất là dốc hết vốn liếng, lại thêm thanh vân gian bọn người trong tay đều có gia tộc bọn họ ban thưởng tới đan dược, cũng đều phân cho hắn một chút. Theo phương quý, ngược lại là sư tỷ bọn hắn thực sự chủ quan, nhập khu vực săn bắn đến lại không mang theo đan dược. Đây không phải cầm mạng nhỏ nói đùa a. Đương nhiên, nghĩ đến sư tỷ bọn hắn bối rối, lại cảm thấy cũng không phải không khó lý giải, dù sao đan dược là muốn tiêu tiền. Hiển nhiên những tu sĩ hẻm phế nhân kia đều riêng phần mình dùng tới đầy đủ đan dược, nhà mình sư tỷ thương thế không nặng, nhưng cũng tại ánh mắt của mình khuyên bảo ăn vào một viên bổ huyết đan, Phương Quý lúc này mới yên tâm, chung quanh tu sĩ chữa thương thương liệu, tiêu độc tiêu độc, lộ ra mười phần an tĩnh, Phương Quý lúc này mới hiếu kỳ nhìn về hướng Quách Thành, nói: "Sư tỷ các ngươi đến tuột cũng đang làm cái gì? Quách Thanh Sư Tỷ có chút khó khăn nhìn hắn một cái. Phương Quý cười nói, trước khi đến ta liền đi tìm ngươi mấy lần, ngươi cũng không để ý tới ta. Hiện tại vào khu vực sàn bán, lại chuyện gì đều giấu giếm ta, cái này cũng không khỏi quá không đem người coi là người mình. Quách Thanh Sư Tỷ nghe vậy, cũng có chút không có ý tứ. Một lát sau, nàng mới thở thật dài một cái, nói, kỳ thật lúc đầu cũng không muốn giấu giếm ngươi, chỉ là không muốn liên lụy ngươi thôi. Làm sư tỷ chiếu cố sư đệ là đừng đắn. Nhưng nếu là liên lụy ngươi, ta cũng không muốn chiếu cô A. Phương quý hì hì cười nói, chủ yếu là ngươi xảy ra chuyện, ta một ngàn lượng linh tinh kia liền không có rơi xuống. Quách thanh sư Tỷ lập tức có chút im lặng, mặt đã đỏ đến bên hai. Phương quý thấy thế, sắc mặt cũng nghiêm túc chút, nói, ta nghe nói các ngươi tại kiếm nhai sơn cùng người đánh nhau. Quách thanh sư tỉ nhẹ gật đầu, nói, có người không muốn tại trong khu vực săn bắn nhìn thấy chúng ta. Phương quý lông mày không khỏi nhíu lại, lo lắng nói, sư tỷ A. Các ngươi lần này, không phải là muốn làm cái gì đại sự à? Đây đúng là hắn cho tới nay lo lắng, nhà mình sư tỷ cùng những người trong hẻm phế nhân kia, biểu hiện quá khắc thường, bọn hắn tính tình vốn là ngạo, lại thêm tình cảnh gian nan, cái này không khỏi để phương quý nghị đến một chút đáng sợ sự tình, nhưng các nàng thực lực, lại không khỏi quá yếu một chút, tu sĩ chút cơ đối với người bình thường mà nói xem như không sai, nhưng phóng nhãn An Châu, lại có thể tính là cái gì? Mà các nàng đối mặt, lại là tôn phủ bực này dạng quái vật khổng lồ, Cho nên bọn họ vô luận làm cái gì, kỳ thật đều giống như lấy trứng trọi với đá, muốn chết đồng dạng hành vi, Phương Quý cũng chính là có lo lắng như vậy, mới vẫn muốn gặp nàng một mặt. Chỉ bằng chúng ta chút tu vi ấy, có thể làm việc đại sự gì. Không nghĩ tới Quách Thanh Sư thì nghe, lại chỉ là cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, chỉ bất quá cho mình đỏ sức đường sống mà thôi. Vừa nói chuyện, nàng khí tức vững vàng rất nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý, nói, Sư Đệ, lúc trước ta lần thứ nhất dẫn ngươi đi hẻm phế nhân lúc. Ngươi liền đã từng nói, nếu những người này phế đi, vậy tôn phủ lại vì sao không chịu thả bọn họ đi về nhà. Phương quý bận bịu nhẹ gật đầu, cái này cũng đúng là nghi vấn của hắn. Những người này là bị tuyên nhập tôn phủ đến hiệu lực, nhưng bây giờ bọn hắn đã không còn cách nào vì tôn phủ hiệu lực. Tôn phủ là sẽ không đồng ý. Quách thanh sư tỉ khẽ thở dài một tiếng, nói, đối với tôn phủ tới nói, tuyên triệu chúng ta những người này nhập tôn phủ, lúc đầu liền chưa chắc tất cả đều là vì để cho chúng ta hiệu lực còn có chút càng nhiều ý tứ ở bên trong, cho nên tất cả người vào tôn phủ này, vừa vào tôn phủ liền muốn một thế ở lại đây, có thể là trở thành vì tôn phủ hiệu lực đại tu sĩ, có thể là trở thành tôn phủ phế nhân, nhưng rốt cuộc không về được tiên môn. dù sao, cùng nói là tôn phủ cần những người này hiệu lực, chẳng nói tôn phủ chỉ là không muốn để cho bọn hắn lưu tại tiên môn. quách thanh ý của sư tỷ nói rất nhạt, nhưng vương quý tinh tế thưởng thức, sắc mặt nhưng dần dần bắt đầu trở nên nghiêm trọng. vậy các ngươi. Cho nên chúng ta muốn chính mình tranh thủ. Quách thanh sư tỉ sắc mặt có vẻ hơi tuyệt quyết, thấp giọng nói, bây giờ lần này thần sinh ma thú, chính là cơ hội của chúng ta, chúng ta muốn ở dòng diễn võ đoạt được ba vị trí đầu, sau đó hướng tôn chủ nói ra thỉnh cầu của chúng ta, để hắn đồng ý thả chúng ta trở lại tiên môn đi. chương 285, cũng nên đi làm. Đoạt được ba vị trí đầu. Sau đó xin mời tôn chủ đáp ứng thả các ngươi về tiên môn. Nghe được sư tỉ trả lời, phương quý cả người đều mộng một chút. Hắn ngay từ đầu kỳ thật còn tại lo lắng, sợ nhà mình sư tỷ quá làm, không thể như chính mình người thành thật như vậy một dạng nghe tôn phủ an bài, thành thành thật thật tham gia ma thú kiếm lời công lao, trong mặt khác phiền phức. Ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai like nhà mình sư tỷ ý nghĩ cùng mình là giống nhau, cũng là nghĩ tham gia ma thú kiếm lời công lao, mà lại mục tiêu rộng lớn, chính mình chỉ là ở trong lòng trộm đạo nghĩ đến cầm cái ba vị trí đầu mà thôi, nhà mình sư tỷ lại là ngay từ đầu liền đem mục tiêu ổn định ở ba vị trí đầu vị trí ngay cả muốn cái gì ban thưởng đều muốn tốt. Lần này ma thú ba vị trí đầu, xác thực có thể cho phép người lựa chọn ban thưởng. Phương Quý còn suy nghĩ muốn hay không đoạt cái ba vị trí đầu sau đó hướng tôn chủ đòi hỏi tiên đạo tài nguyên tới. Chỉ bất quá, mặc dù để người phía dưới lựa chọn ban thưởng, từ trước đến nay là tôn phụ truyền thống, nhưng người bình thường đều sẽ lựa chọn tu hành tài nguyên một loại a. Kết quả sư tỷ lại muốn lựa chọn để hắn thả người hẻm phía nhân, ý nghĩ này phải chăng? Quá ngây thơ rồi. Phương Quý nghe chút liền ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng lại không biết nên nói thế nào, suy nghĩ một hồi, mới nói, sư tỷ, ngươi có phải hay không đem tôn chủ nghĩ quá đực rồi? Nếu như hắn không muốn thả người, vậy ngươi coi như đề cập với hắn, hắn không đáp ứng sẽ làm thế nào? Hắn là An Châu chi chủ, nhất nôn cửu đỉnh. Quách thanh sư tỷ vào lúc này lộ ra phi thường bình tĩnh, hoặc nói là tỉnh táo, thấp giọng nói, cho nên hắn trước mặt người khác chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ không phủ nhận. Ta nếu là có thể đoạt được ba vị trí đầu, vậy ta liền có thể trước mặt mọi người hướng hắn đưa ra yêu cầu này, vô luận hắn có nguyện ý hay không, đều muốn đáp ứng, bằng không hắn đường đường một châu chi chủ, hướng ta nho nhỏ chút cơn nuốt lời, còn có gì uy tín có thể nói. Phương quý vẫn cảm thấy có chút không ổn, chỉ cảm thấy đầy mình nói muốn nói. Vạn nhất hắn chính là nuốt lời làm sao bây giờ. Vạn nhất hắn mặt ngoài đáp ứng trong âm thầm phái người đem bọn ngươi xử lý làm sao bây giờ. Nhưng trong lòng nghĩ vô số, Nói ra lúc lại chỉ còn lại một câu, thế nào cũng phải. Làm như vậy sao? Nhất thời cảm thấy tâm loạn như ma. Nếu như sư tỷ chỉ là nghĩ giúp những người hẻm phế nhân này một tay, tựa hồ cũng không cần thiết làm đến loại trình độ này, phương quý cũng minh bạch, sư tỷ lúc này cách làm, nhưng thật ra là dự định đem tôn chủ một quân, nhưng vô luận tôn chủ đến lúc đó sẽ hay không đáp ứng, tâm tình nhất định sẽ không rất tốt là được, tu vi thực lực của nàng không yếu, nhưng nho nhỏ chút cơ, như vậy khiêu khích tôn chủ bình nghiêm phải chăng quá mạo hiểm rồi. Sư đệ, không phải chúng ta nhất định phải làm như thế, mà là bây giờ không có biện pháp khác." Quách Thanh Sư tỷ nhìn về hướng Phương Quý, thần sắc có vẻ hơi ảm đạm, nàng gặp Phương Quý một mặt lo lắng, ngược lại là trong lòng hơi có xúc động, bởi vậy hơi trầm ngâm, nghiêm túc hướng Phương Quý nói, "Tôn phủ nếu đem chúng ta những tiên môn đệ tử này tuyên vào, liền sẽ không tùy ý thả chúng ta rời đi, cho dù là những tiên môn đệ tử này đã trở thành phế nhân, bởi vì đối với Tôn phụ tới nói, Những tiên môn đệ tử này bình thường không có gì lạ, nhưng ở trong tiên môn, chính là có thể lớn mạnh. Tiên môn hy vọng, mà tôn phủ không muốn nhìn thấy nhất, chính là tiên môn lớn mạnh. Nghe được nơi này, phương quý cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Hắn trước kia đối với tôn phủ hiểu rõ không sâu, rất nhiều chuyện chính là gặp được, nghe được, cũng không hiểu thâm ý trong đó. Tựa như trước đó, hắn liền từng nghe Thái Bạch Tông Chủ nói qua, phía dưới những tiên môn này, nội hống lợi hại, một ít trình độ đi lên giảng. Cũng không phải là bởi vì tiên môn thật hiếu chiến, mà là bởi vì phía trên tôn phủ thích xem bọn hắn đấu, bọn hắn đấu càng lợi hại, tôn phủ càng vui vẻ. Lúc đó nghe nói như vậy Phương Quý, còn tưởng rằng tôn phủ liền thích xem người đánh nhau, cùng chính mình một dạng. Bây giờ tại tôn phủ hiểu rõ sâu, mới biết được, tiên môn duy có đấu, mới có thể lẫn nhau tự hao tổn, lớn mạnh không nổi. Nhưng đạo lý tuy là đạo lý này, Phương Quý vẫn còn cảm thấy nhà mình người sư tỷ này làm không ổn, càng là nhà mình sư tỷ đem những sự tình này nghĩ minh bạch vậy liền càng là nói rõ nàng đang tìm cái chết, ngươi cũng biết người ta sẽ không thả người, còn muốn dùng loại phương pháp này đi bước thoái vị. sư tỷ a, ta cũng nghe nói ngươi sắp bị trục xuất thần điện, nhưng ngươi dù sao còn chưa có đi hẻm phế nhân a. trong lòng nghĩ quá nhiều, phương quý vẫn là không nhịn được thấp giọng khuyên một câu, nói lời này lúc thanh âm không khỏi giảm thấp xuống, lo lắng chung quanh những người hẻm phế nhân kia nghe được, cái này kỳ thật cũng là hắn có chút không hiểu địa phương, nhà mình sư tỷ bây giờ còn tại trong thần điện. Mà lại nàng một thân thực lực lại không yếu, chỉ cần có tâm tư kia, nhiều như vậy kiếm lời chút công lao, đứng vững góp chân vẫn là có khả năng. Đã có hy vọng, lại vì sao phải cứ cùng người hẹm phế nhân cùng đi làm mạo hiểm như vậy sự tình. Bọn hắn có lẽ là đã đi đầu không đường, nhưng sư tỷ cũng không phải a. Sư đệ, người cũng là nghi khuyên ta chỉ lo thân mình a? Quách thanh sư tỷ nghe phương quý mà nói, đông nhiên cười hướng hắn nhìn lại. Phương quý vào lúc này lại có chút không dám nhìn thẳng con mắt của nàng. Nhà mình vị sư tỷ này dáng dấp không phải phi thường xinh đẹp loại kia, không gọi được xinh đẹp, càng tính không được kinh diễm, chỉ là mười phần thanh lệ, dị dạng sạch sẽ, nhất là một đôi mắt, thanh tịnh tựa hồ không có nửa điểm tạp chất. Phương quý cảm thấy mình vừa rồi đề nghị là chính xác, nhưng đón con mắt của nàng, lại cảm thấy có chút trở dạng. Ta vốn chính là người giống như bọn họ. Quách thanh sư tỷ không có trách cứ phương quý ý tứ, giống như là gặp nhà mình vị sư đệ này là thật lo lắng cho mình, cho nên có chút vui vẻ. Nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng giải thích nói, cho nên ta sớm muộn cũng sẽ nhập hẻm phế nhân, so sánh với bọn họ, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, có rất nhiều sự tình, không thừa dịp nhập hẻm phế nhân trước đó đi làm, chờ vào hẻm phế nhân, liền vô lực đi làm. Đương nhiên, quan trọng hơn một điểm là, nàng châm mặc một hồi, mới bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, chúng ta nếu không làm bọn hắn làm, vậy còn có người nào giúp bọn hắn đâu? Những lời này Phương Quý nghe được cái hiểu cái không? nhưng lại cảm nhận được sư tỷ trong thái độ kiên định. Trong lúc nhất thời, lại khuyên bảo lời nói hắn cũng nói không ra ngoài, hiểu sư tỷ hòa trộn tiếng những chuyện này lý do, nhưng vẫn là cảm thấy sư tỷ đem một vài sự tình nghị quá đơn giản, do dự nói, ta vẫn là cảm thấy các ngươi khả năng thành công không lớn. Nào chỉ là không lớn, nhưng thật ra là rất thấp. Quách thanh sư tỷ nghe, đông nhiên cười khẽ một tiếng, nói ra một câu để phương quý ngoài ý muốn. Tôn phủ nhập chủ bắc vực 1.500 năm, bao nhiêu máu lạnh cổ tay, Ở đâu là chúng ta muốn lợi dụng sơ hở liền chùi chỗ trống, Quách thanh sư tỉ cười nói, kỳ thật ta cũng biết, chính mình làm như vậy, đơn giản là hai cái kết quả, thứ nhất là tôn chủ đáp ứng, như vậy hắn xác thực sẽ thả chúng ta những người này rời đi, nhưng sau đó đến tuột cùng sẽ như thế nào, chúng ta những người này rời đi tôn phủ đằng sau, có thể hay không còn sống trở lại tiên môn, vậy cũng là không biết sự tình, thứ hai đâu, chính là lấy vô luận loại nào lý do, tôn chủ đều sẽ cự tuyệt, mà đưa ra yêu cầu này chúng ta liền cũng nhất định sẽ lọt vào. Tôn phủ nghiêm trị. Phương quý nghe được những lời này, cả người đều kinh hãi con mắt trừng lớn. Hắn hận không thể chợt vỗ một thanh đùi. Lúc trước hắn liền lo lắng sư tỷ không rõ những vấn đề này, cho nên vẫn muốn khuyên, cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhưng bây giờ nhìn xem, nhà mình sư tỷ chính mình không cũng rất minh bạch thôi. Nhưng người nếu minh bạch, vì sao còn muốn làm chuyện như vậy? Muốn rời đi tôn phủ, phương pháp nhiều. Có thể thừa dịp ra ngoài làm việc thời điểm chạy đi à có thể là hối lộ một ít tôn phủ quý nhân. Trong nhiều như vậy biện pháp, luôn có một cái là không có lớn như vậy nguy hiểm. Sư đệ, rất nhiều chuyện đều không phải là nhẹ nhàng như vậy có thể làm được, nhưng cũng nên có người cái thứ nhất đi làm. Quách thanh sư tỉ cười nhìn về hướng phương quý, nói, ngay từ đầu người làm chuyện này có lẽ sẽ không thành công, hay là nói, ngay từ đầu người làm chuyện này nhất định là sẽ thất bại, nhưng nếu là ngay từ đầu không có người làm chuyện này, liền sẽ không có người về sau đem chuyện này làm thành. Tựa như chúng ta, tôn chủ thống ngự bắc vực 1.500 năm, cho tới bây giờ liền không có người vào tôn phụ sẽ được thả ra, bởi vì trước kia liền không có dám hướng tôn chủ đưa ra yêu cầu này, vậy không? Quan hệ, trước do chúng ta tới sách, có thành công hay không, sau này hãy nói. Chúng ta có lẽ sẽ thất bại, nhưng chỉ cần mở tiền lệ này, chắc chắn sẽ có người thành công. Nghe Quách Thanh Sư tỷ lời nói này, Phương Quý lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn Sư tỷ một chút. Chỉ gặp nàng lúc này cười vui vẻ, con mắt thanh tịnh tới cực điểm. Lại nhìn về phía người chung quanh, đột nhiên cảm giác được những người trong hẻm phế nhân kia, cũng đều lộ ra đặc biệt thuận mắt. Trong lòng có quá nói nhiều muốn nói, nhưng Vương Quý nghẹn trở về. Hắn chỉ là quyết định chắc chắn, nhìn qua sư tỷ nói, các ngươi định làm gì. Quách thanh sư tỷ liền giật mình, ừm, Ta nói là, các ngươi dự định làm sao đoạt ba vị trí đầu này. Phương Quý khoa tay một chút, nói, mặc dù nhìn ngươi đã đem có chuyện đều muốn minh bạch. Nhưng ba vị trí đầu này cũng không phải dễ dàng như vậy liền cũng có thể cầm tới a, nếu là không vào được ba vị trí đầu, vậy căn bản liền đem tôn chủ một quân này cơ hội đều không có. Mặc dù trong lòng cũng có chút khâm phục sư tỷ chuyện cần làm, nhưng Vương Quý đầu não hay là thanh tỉnh. Sư tỷ tỉ muốn đem tôn chủ một quân, ý nghĩ này ngược lại là không có vấn đề, nhưng muốn làm đến nhưng vẫn là quá khó khăn, nhà mình vị sư tỷ này bản lĩnh tự nhiên không yếu, nhưng Vương Quý gặp qua nàng một kiếm trấn nhiếp lục đạo dẫn một màn, Ngay lúc đó sư tỷ tại thân chúng ma linh chi đầu, có thể nói là dưới tình huống trọng thương, vẫn tùy tiện chém ra một kiếm kinh diễm kia, có thể thấy được nàng một thân bản lĩnh, quả thực sẽ không quá yếu. Có thể mấu chốt là, tôn phủ cũng là cường giả như mây a Không nói tứ đại thiên kiêu kia, chính là trong tôn phủ huyết mạch khác, vậy cũng có không ít mười phần kinh diễm. Nhà mình sư tỷ làm sao lại có năm chắc như vậy, tại trong đỏ sức cùng bọn hắn đoạt được ba vị trí đầu. Chúng ta tuy là phế nhân nhưng thực lực nhưng không thấy đến thua ở những tôn phủ thiên kiêu kia. Quách Thanh Sư tỷ nhàn nhạt mở miệng, giống như là đang nói một kiện bình thường việc nhỏ, lộ ra 10 phần tự tin. Phương Quý lập tức nổi lòng tôn kính, hỏi vội, "Sư tỷ, ngươi bây giờ chém bao nhiêu ma linh rồi?" Quách Thanh Sư tỷ cười cười, nói, "Hơn 300 con." Phương Quý lập tức có chút im lặng, nhỏ giọng nói, "Sư tỷ, vậy ngươi biết ta hiện tại chém bao nhiêu con sao?" Chương 286, ta phải giúp ngươi. Nhiều như vậy Biểu lộ bình tĩnh sư tỷ thấy được phương quý trên quyển trục hoa sen màu đen lít nha lít nhít kia lúc, cũng lập tức không quá bình tĩnh. Ai? Phương quý có chút ít đắc ý lại mang theo điểm ván trách hướng quách thanh sư tỷ nói, sư tỷ ngươi có phải hay không có chút quá coi thường những tôn phủ thiên tiêu kia, liền ta hiện tại trong tay điểm ấy công lao, nghe bọn hắn nói cũng liền có thể thử hướng trước ba mươi sông một cái, ngươi bây giờ công lao mới chỉ có ta một nửa, tại sao cùng những người kia tranh a ta xem chừng, bọn hắn không sai biệt lắm có thể lên ngàn tối thiểu cũng muốn hàng ngàn trở lên, mới có tư cách tranh một chuyến tốt 10, như muốn tranh ba vị trí đầu, sợ là muốn một nghìn năm trăm trở lên. Quách thanh sư tỉ sắc mặt bình tĩnh lại, xem ra nàng chỉ là có chút giật mình tại phương quý có thể thu hoạch nhiều công lao như vậy, nhưng đối với những tôn phủ thiên kiêu kia thực lực cũng rất là nắm chắc, không có bị phương quý lời nói ảnh hưởng đến, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, sư đệ ngươi cũng nhìn ra, những ma linh này cũng không phải rau cải trắng, đặt ở chỗ đó mặc người đi chém. Ngươi có biết bọn hắn vì cái gì có thể chém nhiều như vậy? Phương quý nghe lời này, ngược lại là nao nào, nói, chẳng lẽ không phải những người kia thực lực cao cường, mà lại dám vào mà sơn chỗ sâu? Đây chỉ là bên trong một cái phương diện mà thôi. Quách thanh sư tỉ thản như nói, sư đệ ngươi không hiểu rõ, nhưng ta đối bọn hắn năng lực lại hiểu rõ rất, coi như bọn hắn dám vào ma sơn chỗ sâu, có vô cùng vô tận ma linh để bọn hắn giết, liên sát ba ngày tay cũng tê, chính là kim đan sợ là cũng không thể một hơi giết nhiều như vậy. Cho nên bọn hắn có thể thu hoạch nhiều như vậy, cũng không phải là thật bởi vì bọn hắn có cấp độ kia siêu nhiên thực lực. Phương quý lời này còn là lần đầu tiên nghe được, bất quá cũng rất nhanh liền cảm giác có đạo lý. Trước đó tại ma thành một trận chiến, hắn một hơi thu hoạch 400 ma linh, nhìn đã rất nhiều, nhưng đó là bởi vì có người giúp đỡ, khiến cho hắn không có nỗi lo về sau, mà lại bằng tâm mà nói, thực lực của mình vốn chính là phi thường lợi hại. Nhưng liền xem như chính mình, nếu như tại trong ma sân kia, Liên tục không ngừng chém giết lên một canh giờ, cũng sẽ mỏi mệt nhất định phải tốn đại lượng công phu đem linh tức bổ sung trở về mới là, cho nên hắn xem chừng, coi như trong tòa thành chỉ kia có không giết xong ma linh, hắn trong thời gian 3 ngày cũng nhiều nhất chỉ có thể xông tới 2-3 lần, nói cách khác, có thể thu hoạch ngàn con tả hữu ma linh, liền rất hiếm thấy. Đã như vậy, vậy người khác làm không được cũng rất bình thường. Nghĩ như thế, Liên tới hương thú, nói, bọn hắn sẽ làm như thế nào? Bọn hắn đều là có người đeo đuổi Quách thanh sư tỉ cười lạnh một tiếng, nói, cái nào xuất sắc tôn phủ thiên kiêu bên người, không có một chút tu sĩ bắc vực cam là phụ thuộc, bọn hắn cùng một chỗ vào khu vực sàn bán, kỳ thật liền chờ nếu là những người kia tùy tùng, chém giết ma linh thời điểm, có thể là do bọn hắn dẫn tới ma linh, thiết hạ đại trợ, cuối cùng cùng một chỗ đem những ma linh kia chôn vùi, công lao thì toàn do chủ tử thu đi, hay là nói dứt khoát bọn hắn trực tiếp động thủ, cuối cùng công lao đều là thuộc về chủ. nhân. Cho nên nói. Những người kia nhìn như cô đơn một người, phía sau lại đều đại biểu rất nhiều người. Còn có thể dạng này. Phương quý nghe ngược lại là hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm chính mình làm sao không nghĩ tới đâu. Bất quá nhìn hai bên một chút, lại lập tức ý thức, coi như mình nghĩ đến, chỉ sợ không người có thể dùng A. Mọi người công lao về mọi người, ai nguyện ý cam từ biệt người phụ thuộc đâu, coi như mình dùng tiền mướng người, sợ là đều thuê không đến. Kỳ thật chúng ta cũng là đánh cái chủ ý này. Quách thanh sư tỉ nói. Chúng ta những người này cùng một chỗ tiến đến, hợp lực chém giết ma linh, cuối cùng công lao lại chỉ về một người. Nguyên lai sư tỷ nói các nàng thực lực không thua tại tôn phủ thiên tiêu, là ý tứ này. Phương Quý Giờ mới hiểu được đi qua, bất quá sau đó thần sắc lấy làm kỳ, vậy các ngươi bận rộn một ngày mới một chút như thế. Trong lòng của hắn quả thực có chút hiếu kỳ. Như cái này hơn 300 ma linh chỉ là sư tỷ một người thu hoạch, vậy còn có thể lý giải, nhưng nếu là bọn hắn tất cả mọi người này cùng một chỗ chém ra tới. Cái này không khỏi cũng quá keo kiệt đi, chẳng lẽ những người trong hẻm phế nhân này, thật danh phủ kỳ thực, tất cả đều phế bỏ. Quách thanh sư tỷ nghe lời này, trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng màu lạnh, thấp giọng nói, chính là ta trước đó lời nói, có người không nguyện ý tại trong khu vực săn bắn nhìn thấy chúng ta, vào vân quốc đằng sau, chúng ta liền muốn đi một chút ma linh tụ khiếu thành trì thu hoạch, lại không nghĩ rằng, ngay cả tìm mấy nơi, đều bị người đoạt, những người kia đem trong thành trì ma linh coi là chính mình kiếm lấy công lao chi địa. Căn bản không cho phép chúng ta tới gần, rơi vào đường cùng. Chúng ta cũng dự định chậm một chút thương thế, hướng vân quốc chỗ sâu đi, lại không nghĩ rằng. Nói đến chỗ này, nàng cũng là có chút dừng lại, quay đầu hướng một phương hướng khác nhìn sang, gặp bọn hắn. Những người kia là... Phương Quý thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, lập tức nhíu mày tới. Quách thanh sư tỷ nói, chính là những người bình thường bị bọn hắn vây vào giữa kia. Vừa rồi Phương Quý thoáng qua một cái đến liền nhìn thấy bọn hắn, chỉ là chưa kịp hỏi. Lúc này lập tức có chút hiếu kỳ lên, không biết bọn hắn là thế nào lăn lộn đến cùng một chỗ. Đây đều là vân quốc may mắn còn sống sót xuống dưới bách tính. Quách thanh sư tỉ nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, tôn phủ nhập chú bắc vực 1.500 năm, nhưng Thủy Trung không đem bắc vực bách tính coi là người nhìn, trận này ma họa kỳ thật sớm tại nửa năm trước đó liền có dấu hiệu, nhưng tôn phủ một mực bỏ mặc, cho tới hôm nay ma họa bạo phát ra, bọn hắn cũng chỉ nghĩ đến tổ chức thần sinh, chiêu hiển uy võ. Đem cái này vân quốc hóa thành khu vực sản bán, nhưng căn bản không hề nghĩ rằng muốn đem những này may mắn còn sống sót vân quốc bách tính cứu ra ngoài. Chúng ta gặp được bọn hắn lúc, gặp bọn họ tại bị ma linh truy sát, cũng chỉ đánh trước cứu lại. Nói, chính mình cũng lắc đầu, nói, kỳ thật tại ngươi đi tìm trước khi đến, chúng ta cũng tại thường nghĩ việc này, bây giờ không có biện pháp. Chúng ta cũng chỉ có thể chia binh hai đường, một đường cứu hộ bách tính, đưa bọn hắn ra ngoài, một đường khác. Cái này có thể tuyệt đối không thể. Phương Quý nghe chút sư tỷ, lập tức phủ nhận, nói: các ngươi cứ như vậy mấy cái già mua yếu ớt, tự thân khó đảm bảo, còn muốn chia binh, nhưng cũng không thể đưa bọn hắn không để ý tới a. Quách Thanh sư tỷ hiển nhiên cũng minh bạch Phương Quý nói lời, lộ ra chút đắng chắt dáng tươi cười, nói: những người này ở đây trong mảnh ma vực này, bây giờ không có mảy may sức tự vệ, nếu là chúng ta cũng không để ý tới, vậy lại cùng tôn phủ những người kia có gì khác biệt đâu? Trong tôn phủ tu sĩ bắc vực nhiều như vậy. Làm sao hàng ngày đến phiên các ngươi để ý tới những chuyện này đâu? Phương quý khí gãi gãi lô thai. Kỳ thật nguyên nhân chính hắn cũng minh bạch, nếu là sư tỷ bọn người không phải bực này tính tình, sợ cũng lưu lạc không đến loại tình trạng này. Bất đắc dĩ thở dài, hắn nghiêm túc nhìn sư tỷ một chút, nói, "Sư tỷ, các ngươi thật đã quyết định muốn tranh ba vị trí đầu à nha?" Quách Thanh sư tỷ cười khổ một tiếng, khổ sở nói, "Chủ ý tất nhiên là định, chỉ là các ngươi đám này sự tình, quả thật làm cho người đau đầu." Phương quý cũng đi theo bất đắc dĩ hít một tiếng, sau đó cười nói, nhưng người nào để cho các ngươi đụng ta đây. Nói hai cái cánh tay dương dương đắc ý bế lên, nói, ta có thể giúp ngươi. Ngươi! Quách thanh sư tỷ hơi có chút động dùng, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói, sư đệ, ta trước đó nói qua, không nên liên lụy ngươi. Ta chỉ là giúp ngươi, cũng không phải muốn thay các ngươi ra mặt. Phương quý sảng khoái nói, chủ yếu nhất là các ngươi đều xảy ra chuyện, ta cho mượn đi linh tinh đan dược tìm ai muốn đi nha. Lúc này trong lòng của hắn cũng nghĩ đến, mặc dù mình đáp ứng Thanh Vân Gian sẽ không ở trong lần ma thú này làm náo động, nhưng bây giờ chỉ là muốn giúp Sư tỷ, hẳn là cũng không tính nuốt lời đi, huống hồ Thanh Vân Gian phía bên kia là để cho mình có bản lĩnh cũng muốn giấu đi, nhưng Sư tỷ bên này lại là cần chính mình có bao lớn bản sự làm bao lớn bản sự, cái này cũng không hiểu để Phương Quý cảm giác có chút thoải mái. Quách Thanh Sư tỷ nghe lời này, sắc mặt thì vừa đỏ. Trong lòng thầm nghĩ, nhà mình sư đệ thật là một cái người tốt. Nếu như không luôn xách tiền thì tốt hơn. Mà tại Phương Quý lúc này gặp nhà mình sư tỷ, cũng quyết định chủ ý muốn giúp nàng thanh này lúc, lúc này Vân Quốc một chỗ khác, lúc đầu Vân Quốc quốc đô Hoàng Cung, cũng đang có một nam tử người mặc bạch bào, lẳng lặng xếp bằng ở cung điện trên nóc nhà, lúc này toàn bộ Vân Quốc đều là ma vân bao phủ, không thấy ánh mặt trời, nhưng hắn trên đỉnh đầu lại có một chùm ánh trăng thẳng tắp chiếu xuống. Tại dưới chân hắn, toàn bộ trong hoàng thành đều bày khắp hoa sen màu đen, nhìn một cái cũng không biết có bao nhiêu con nhưng hắn lại giống như là hoàn toàn chưa từng ra tay đồng dạng, thần sắc bình tĩnh mà tự nhiên, mà tại chung quanh hắn, lúc này đã có tối thiểu có vài chục cái tôn phụ thiên kêu chạy tới, thấy được cái này một thành ma liên, bọn hắn cũng cảm giác có chút không dét mà run, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vị này An Châu tôn phủ thiên kêu số một, là như thế nào hời hợt liền đem cái này dòng dã một ao ma linh toàn bộ chém giết. Ta không biết nữ nhân kêu lần này lại muốn dở cho quỷ gì, Mà thấy chung quanh người thấy được chính mình thần ấn đều đã chạy tới, vị nam tử mặc áo bào trắng này mới bình tĩnh hướng bọn hắn phân phó, bất quá ta hiểu rõ nàng, nàng cùng ta đấu 10 năm, cũng không chịu phụ, cho nên ta biết nàng lần này nhất định lại sẽ làm ra chút sự tình đến, chỉ là lần này ta có chuyện quan trọng tại thân, không dành để ý tới nàng, cho nên mới chịu các ngươi tới dặn dò vài câu. Nghe vị này tôn phủ thiên kiêu số một lời nói, một đám tôn phủ huyết mạch đều là lặng lặng nghe, không người dám xen vào. Có người biết hắn nói nữ nhân là ai, nghĩ đến nữ nhân kiêu ngạo kia cảm giác rất là đau đầu, nhưng cũng có người nghe được không hiểu ra sao, không biết là nữ nhân nào bản lánh lớn như vậy, thế mà có thể cùng bạch thiên đạo sinh tranh đấu 10 năm cũng không chịu phủ, chỉ bất quá, tại hắn nói chuyện thời điểm, ai cũng không dám đánh gây hắn, chính là không biết người kia là ai, cũng chỉ đánh sau đó lại đi hỏi người khác đi. Ta tôn phủ huyết mạch, không thể bại bởi tu sĩ bác vực. Nam tử mặc áo bào trắng cũng chỉ là không vội không từ đem chính mình lời muốn nói nói ra, Tôn chủ thừa dịp lần này thần sinh, làm Vân Quốc khu vực săn bắn diễn võ, cũng là vì chiêu ta thần tộc chi uy, nhất phục tứ phương dị tâm, cho nên các ngươi cũng muốn giữ vững tinh thần đến, thu hoạch càng nhiều ma vật, tuyên ta tôn phủ huyết mạch thần uy, tóm lại, ta tại trong tốt 100, không muốn nhìn thấy bất luận cái gì tên tu sĩ bắc vực. Hắn dừng một chút, thản nhiên nói, nhất là nữ nhân kia. Chương 287, tiền đồng lựa chọn. Nếu quyết định muốn giúp sư tỷ Phương Quý Liền cũng nghiêm túc suy nghĩ, bất quá tinh tế vừa suy nghĩ, phát hiện nhà mình sư tỷ chuyện bên này thật đúng là một đoàn đầy dối, theo lý thuyết muốn đoạt 3 vị trí đầu mà nói, vậy dĩ nhiên chính là tìm tới càng nhiều ma linh tụ khiếu chi địa, hoặc trực tiếp động thủ, hoặc thiết đại trận gì, nghĩ biện pháp đưa chúng nó toàn giết chính là, giết càng nhiều, công lao càng lớn, cỡ nào chuyện đơn giản. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện đơn giản như vậy, bây giờ khiến cho một đoàn đầy dối. Bây giờ bọn hắn còn tại Vân Quốc Trung Bộ. Khoảng cách ma sơn còn có khoảng cách nhất định, muốn tại bên này khu vực chém giết số lớn ma linh mà nói, liền chỉ có đi tìm những thành trì quy mô khá lớn kia, mà vấn đề mấu chốt chính là chỗ này, vân quốc mặc dù không nhỏ, nhưng lớn một chút thành trì cũng là có vài, mà lại những thành trì kia sớm đã bị tôn phủ huyết mạch theo dõi, bọn hắn lại há chịu tùy tiện tặng cho người khác. Cũng là thông qua chuyện này, phương quý mới suy nghĩ minh bạch, trước đó hắn gặp Duy Tông Tân Lúc, mà khác tu si bắc vực không phải cũng ngay tại trong sần núi chờ lấy a? Nếu như không phải thanh vân gian quan hệ, chỉ sợ cái thằng kia cũng sẽ không đồng ý chính mình vào thành đi kiếm lớn công lao, mà sư tỷ tình huống so khi đó càng gian nan, nhận căm thủ nghiêm trọng hơn, không có khả năng tại những này trung bộ thành chỉ tìm tới cơ hội. Kể từ đó, như vậy lựa chọn của các nàng, liền chỉ có nhập vân quốc chỗ sâu đi, càng tiếp cận ma sơn, nơi đó ma vật liền càng nhiều, chính là tôn phủ huyết mạch, cũng không có khả năng toàn bộ chiêm xuống, chỉ là lệnh vào lúc này, bọn hắn lại gặp như thế một đám dân chúng bình thường. Mang theo bọn hắn nhập vân quốc chỗ sâu, vậy tất nhiên là muốn chết, nhưng nếu là trước đưa bọn hắn đi ra ngoài, chậm trễ thời gian lại nhiều. Vấn đề này liền ngay cả Phương Quý cũng không biết nên xử lý như thế nào, mặc dù hắn cảm thấy quách thanh sư tỉ cứu những người dân này là tại tự tìm phiền phức, nhưng nếu là để hắn tới làm quyết định đem bách tính ném ở nơi này tự sinh tự diệt này, đó cũng là nói không nên lời. Như bây giờ không có biện pháp, hay là chỉ có thể chia binh hai đường. Những vấn đề này Phương Quý một chút liền nhìn ra trong hẻm phế nhân những tu sĩ này tự nhiên cũng không có đạo lý không biết lúc này bọn hắn đều là đã ăn vào đang ăn dược nổ đi ma độc lộ ra tinh thần chút tự nhiên cũng liền bắt đầu thảo luận bước kế tiếp hành trình như thế nào định mà vào lúc này thì là mơ hồ chia làm hai loại ý kiến một loại tự nhiên là lấy ma thú làm trọng có khuynh hướng hướng vân quốc chỗ sâu đi một loại khác thì là muốn trước đem những người dân này đưa ra ngoài lại nói song vương căn bản là không có cách điều hòa tự nhiên chỉ có thể nhắc lại cửu nghị chia binh hai đường là không thể nào, chỉ có ngần ấy người, lại chia hai nổ, vậy cái gì cũng không làm thành. Phương Quý đi theo Quách Thanh Sư tỷ bên người, vẫn kiên trì hắn lúc đầu ý kiến, một câu liền đem đề nghị này bác bỏ. Sư đệ, ý của ngươi ta minh bạch, chỉ là hiện tại. Quách Thanh Sư tỷ cũng có vẻ hơi khó xử, chần chờ mở miệng. Trung quanh có thật nhiều hẻm phế nhân tu sĩ, vào lúc này cũng đều đem bọn hắn ánh mắt hướng Phương Quý đầu tới. Mặc dù Phương Quý tuổi tác không lớn, nhưng hắn dù sao cũng là Quách Thanh sư đệ mà lại trước đó hắn từng tại hẻm phế nhân lúc ra sức đánh thiếu niên tôn phụ thương Nhật lương cũng thắng được đám người này tôn trọng cho nên bọn hắn đối với phương quý ý kiến cũng là rất xem trọng tha cho hắn tham dự thảo luận đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là liền ngay cả bọn hắn vừa rồi ăn vào đang ăn dược đều là thiếu niên này cho đâu chỉ bất quá coi trọng về coi trọng nhưng vấn đề ngay ở chỗ này lại dù ai cũng không cách nào coi nhẹ trước cho ta suy nghĩ một chút Phương quý trước không có làm quyết định mà là đứng dậy đi tới một bên khác Ở chỗ này, lục đạo dẫn mấy người cũng chưa rời đi, ngay tại bên cạnh nghỉ ngơi, cũng không phải bọn hắn nguyện ý lưu tại nơi này, mà là trước đó trương minh quân vì lấy mệnh đang tìm kiếm tộc nhân tung tích, thật sự là tiêu hao quá nhiều bản mệnh tinh huyết, lúc này đã sắc mặt tái nhật như tờ giấy, lại không nghỉ ngơi sợ là mạng nhỏ cũng không có. Tìm tới tộc nhân ngươi rồi. Phương Quý đi tới trong bọn hắn, tả hưu đánh giá một vòng, hướng trương minh quân hỏi. Trương minh quân sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, một lát sau, mới chậm rãi đầu chán là nói trong những người này không có ta tộc nhân bọn hắn thậm chí không phải từ một chỗ tới ta có thể thông qua mệnh đăng cảm ứng được tộc nhân của ta hẳn là đã từng từ nơi này địa phương trải qua cố gắng còn vừa mới trải qua không lâu chỉ là thực sự không biết bọn hắn bây giờ đã đi nơi nào nghe hắn có chút thê đoán thanh âm lục đạo dẫn mấy người cũng bận biểu an ủi vài câu ngược lại là phi thường lý giải trương minh quân dù sao cũng là nhất phương đại gia tộc đích truyền trưởng tử kết quả một trận ma họa xuống tới lại cơ hồ thành người cô đơn Tư vị kia sao mà khó chịu, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Phương Quý không khỏi nhíu mày, hắn hướng những bách tính bị hẻm phế nhân tu sĩ bảo hộ ở giữa kia nhìn sang, chỉ gặp bọn họ cũng từng cái thần sắc ngốc trệ, không che giấu được đầy mặt kinh hoàng, lúc này bị bảo hộ ở ở giữa, từng cái lẫn nhau đỡ đỡ dịu dát, cũng không dám thở mạnh bộ dáng, thật sự là tại trong trận ma hỏa này, đều bị dọa phát sợ, một mực không có tỉnh táo lại. Có thể tại trong trận ma hỏa này may mắn còn sống sót, Trên người bọn họ tự nhiên cũng có chút điểm đặc biệt, có thể là có một ít mang theo linh khí vật, có thể là mang theo chút có thể giấu kinh khí tức phụ triện, chỉ là nhịn đến lúc này, cũng đều gần như không còn dùng. Lại không đưa bọn hắn ra ngoài, chỉ sợ những người này sớm muộn hay là một cái chết. Phương Quý lắc đầu, cũng có chút không đành lòng, liền một thân một mình, đi tới một cái địa phương không người. Hắn vào lúc này, thần sắc cũng lộ ra hết sức chăm chú, đem chính mình treo ở trên cổ đồng tiền hai xuống, cầm ở trong tay, nghiêm túc hít một tiếng nói bảo bối a bảo bối rất lâu chưa bao giờ dùng qua ngươi à, mỗi lần dùng ngươi dùng thường xuyên kết quả là không quá chuẩn cách một đoạn thời gian không cần liền sẽ chuẩn là thường lần này thế nhưng là lộ ra ta bản lĩnh thời điểm ngươi cũng lộ ra hiển linh đi nói liên miên lại nhải niệm một phen hắn ánh mắt ngưng lại bấm tay bắn lên viên kia càn nguyên thông bảo liền ngã lộn nhào bay lên giữa không trung thanh âm giòn nhẹ êm tai cũng không biết có phải là hay không nào giác luôn cảm thấy tựa hồ có một đạo thần dị quang mang cơ hồ hiện lên sau đó giữa thiên địa liền giống như là ngưng tụ một loại nào đó khó mà hình dung khí hồn phương quý đem đồng tiền đội lên mu bàn tay xúc lên xem xét chính là càn nguyên thông bảo bốn chữ hướng lên trên cái này không có gì đáng nói phương quý trong tâm đại định con hai cánh tay đi trở về hướng quách thanh sư tỷ nói sư tỷ ngươi tin tưởng ta không quách thanh sư tỷ hơi do dự mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu vậy liền nghe ta đi phương quý sắc mặt lộ ra nghiêm túc nói chúng ta trước đưa những người dân này ra ngoài Làm sao nhanh như vậy liền làm ra quyết định rồi Quách thanh sư tỉ ngược lại là hơi kinh ngạc Trung quanh cũng lập tức văng tới không ít ánh mắt Bọn hắn hiện tại cũng không chỉ là cần làm quyết định mà thôi mấu chốt là ngươi tốt xấu phải nói một chút Vì sao làm quyết định này a? Một đám người đều trông mong nhìn lại Phương quý cũng ngộng một chút Hắn là dùng tiền đồng làm ra lựa chọn tự nhiên là không thể cùng những người này nói Thế là hắn quyết định lâm thời biên một chút Ta như thế tuyển thế nhưng là trải qua kỹ càng suy tính Phương quý vẻ mặt thành thật nên hướng những ánh mắt nhìn về phía chính mình kia, lộ ra sắc mặt nghiêm túc, nói, bây giờ nói trắng, đơn giản là tiếp tục hướng bên trong đi, hay là lựa chọn mặt khác phương hướng, các ngươi ngược lại là nghĩ đến, tiếp tục hướng bên trong đi, nhất định lấy thu hoạch càng nhiều ma linh, nhưng trên thực tế đâu, càng sâu vào vân quốc gặp phải tôn phủ huyết mạch càng nhiều, nhân duyên của các ngươi trong lòng mình rõ ràng, bao nhiêu người trở lấy làm khó cắt, người đâu, có thể thấy được tiếp tục chỗ sâu, chưa chắc có tốt hơn cơ hội có sán phiền phức cũng có không ít người chung quanh lúc đều trầm mặt lại cảm thấy hắn nói rất có mấy phần đạo lý người khác đều là trước phân tích vấn đề mới đáp án ta ngược lại thành trước có đáp án lại biên lý do phương quý thấy bọn họ phản ứng này trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ bất quá sau đó liền vui vẻ nghĩ thẩm tốt xấu chính mình hay là rất am hiểu biên liền tiếp theo bình chân như vậy mà nói ngược lại là ở lại bên ngoài mà nói địa vực rộng lớn mà lại phàm là có chút bản lĩnh lúc này đều sẽ dần dần hướng vân quốc chỗ sâu đi. Phía ngoài đối thủ cạnh tranh cũng thì ít đi rất nhiều, cơ hội của chúng ta liền cũng nhiều. Nghe hắn, một đoàn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có vội vã trả lời cái gì. Nói trắng ra là, phương quý giảng đạo lý, chưa chắc có thể thuyết phục bọn hắn, nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề là, những người này trong lòng chủ ý đều không phải là xác định, người muốn đi trong vân quốc đi, nói không nên lời vứt bỏ những người dân này lời nói đến, mà người muốn cứu những người dân này, cũng không tốt nói thẳng liền từ bỏ lần này ma thú. Tại dưới tình huống bọn hắn chủ ý đều không chừng, phương quý cái này định chủ ý, liền lộ ra càng đột xuất, cho nên vô luận hắn nói có lý. Không có lý, tất cả mọi người thật không dám phản bác, ngược lại nghiêm túc lo lắng lấy. Mà phương quý gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, thì cũng lộ ra nghiêm túc, nói, mấu chốt nhất là, chúng ta thân là người trong tu hành, hành hiệp nghi nghĩa không phải chuyện đương nhiên sự tình sao. Nếu là gặp có nhân mạng tại sớm tối mà không cứu, vậy còn có thể tính cá nhân. nói ra lời này lúc. Hắn hai tay vác tại trên thân, sắc mặt nghiêm túc, lộ ra mười phần hiên ngang lẫm liệt. Sư đệ nói rất đúng. Quách thanh sư tỉ cái thứ nhất nổi lòng tôn kính, nàng nghiêm túc nhìn phương quý một chút, trong ánh mắt kia lại có chút vui mừng chi ý, trước hướng những người khác nhìn thoáng qua, mới nhẹ giọng cười nói, chúng ta nếu như tranh không được ma thú ba vị trí đầu, vậy cũng chỉ là mất đi lần này trở về tiên môn cơ hội mà thôi, nhưng nếu là chúng ta vứt bỏ những phàm nhân này tại không để ý, lại là mãi mãi cũng không mặt mũi trở lại tiên môn. Những người khác nghe lời này, chỉ là có thể là trầm mặc, có thể là gật đầu. Tại Bắc Vực, duy có thủ ma sơn, hộ phàm nhân người trong tu hành, mới có thể gọi tiên môn, nếu không vô luận thực lực mạnh yếu, đều chỉ xem như tà phái, chúng ta đã là Bắc Vực chi tu, dù sao cũng nên phân do nặng nhẹ, nếu như thế, liền trước hộ tống những người dân này ra ngoài đi. Không có người nhắc lại ra ý kiến phản đối, tất cả mọi người đều là đáp ứng xuống. Trên mặt bọn hắn cũng không có cái gì hiên ngang lấm liệt thái độ, chỉ lộ ra trầm mặc mà kiên định. Bọn hắn kỳ thật không phải tin tưởng phân tích của ta, cảm thấy trước hộ tống bách tính có lợi, mà là biết không có khả năng bỏ xuống những người dân này, cho nên tại đồng ý ta làm ra quyết định này thời điểm, kỳ thật đã làm tốt ma thú thất bại chuẩn bị. Đối bọn hắn tới nói, tranh đến ma thú ba vị trí đầu là duy nhất có thể trở về về tiền môn cơ hội, lúc này thế mà bỏ được từ bỏ. Những người này xác thực đều coi là người tốt ta, Bất quá cũng chính vì bọn họ là người tốt, mới luân lạc tới bây giờ mức độ này a. Phương Quý trong lòng cảm khái. Về sau ta muốn lấy đó mà làm gương mới được. chương 288, người tốt nhất định phải có hào báo. Nếu quyết định muốn trước hộ tống những bách tính này rời đi Vân Quốc, đám người liền cũng không còn nhiều làm chậm trễ, càng nhanh đem những bách tính này đưa ra Vân Quốc càng phát ra, bọn hắn đối với phương quý lời nói lưu tại bên ngoài tìm cơ hội thuyết pháp, kỳ thật cũng không chấp nhận, hiện tại trong lòng chỉ là nghĩ, trước đem những bách tính này đưa ra ngoài, sau đó lại nắm chặt thời gian trở về, có lẽ còn có thời gian có thể làm liệu một phen. Bây giờ toàn bộ vân quốc đều trở thành ma vực, bên ngoài lại có tôn phủ tứ đại chấn thủ lấy tiểu giới thần bia bày ra kết giới, đem tất cả ma khí phong tác tại trong vân quốc, muốn hộ tống những bách tính này ra ngoài, cũng chỉ có thể trước đem bọn hắn đưa đến tiểu giới thần bia chỗ. Đám người phân tích một phen vân quốc địa thế, biết gần nhất khoảng cách, chính là Tây Nam phương hướng, ước chừng có mấy ngàn dặm xa. Khoảng cách này trở về một lần, liền không sai biệt lắm cần một ngày thời gian. Cái này còn phải là dưới tình huống bọn hắn có thể mang theo những bách tính này phi độn đi đường, nếu là tùy theo những bách tính này chính mình đi bộ đi ra ngoài, đoán chừng một tháng chạy không thoát vân quốc biên giới. Chỉ bất quá, lấy phi kiếm mang theo những bách tính này đi đường, nhưng cũng không dễ dàng, những bách tính này trên thân không có tu vi, vẹn vẹn ngự kiếm lúc phi hành không chung cương phong, liền để bọn hắn thân thể đơn bạc kia không chịu nổi, đàng vân mà bay mà nói, lại chỉ có đem đàng vân chi thuật tu luyện cực kỳ vững chắc mới có thể cam đoan bọn hắn sẽ không từ trên vân khí đến rơi xuống, cho nên tốc độ này cũng kéo chậm mới thành. Mà tại bọn hắn càng là vội vã đi đường lúc, càng là không thuận, bọn hắn mới bất quá ngự kiếm bay vài dặm xa, liền nhìn thấy phía dưới lại có một đám người tại bị ma linh truy đuổi, toàn bằng một đạo kim quang phù tại chèo chống, mắt thấy đạo phù triển kia liền muốn tác, bọn hắn thấy thế cũng là trong lòng hơi kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng vọt xuống dưới, tiện tay chém giết mấy con ma linh kia, cứu những bách tính kia. Lần nữa hướng về phía trước tiến đến, bất quá thời gian uống cạn chung trà, liền lại gặp được phía dưới trong một tòa vùng núi hẻo lánh có trận quang lấp lóe, Tất cả mọi người biết nơi đó tất nhiên lẫn mất có người, chạy tới xem xét, quả nhìn thấy đang có một đám bách tính mượn cái nào đó trận đạo pháp khí che chở, ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, cầu ra ra cáo nãi nãi, chật thấy đến bọn tu sĩ này từ trên trời gian xuống, vui vẻ đầu đều đập phá. Trong lòng hung hăng cảm thán, tổ tiên có Linh A, nghĩ đến cứu binh đâu, cứu binh quả tới. Mà những tu sĩ này thì hai mặt nhìn nhau, vốn nghĩ mau mau đem những bách tính này đưa ra ngoài, không nghĩ tới cứu người lại càng ngày càng nhiều. Càng nhiều người, tốc độ bị kéo mệt càng chậm, đã ẩn ẩn để bọn hắn làm khó đứng lên. Mà cái này, cũng chỉ là trước mắt có khả năng nhìn thấy vấn đề mà thôi. Phương quý bọn người không biết là, trước đây theo Bạch Thiên Đạo sinh tại Vân Quốc trên bầu trời của Hoàng Thành một phen dặn dò, trong tôn phủ huyết mạch cũng lập tức khơi dậy tầng tầng gọn sóng, Bạch Thiên Đạo sinh siêu nhiên thân phận khiến cho ý chí của hắn có thể ở trong tôn phủ huyết mạch rất tốt quán triệt, nếu hắn nói không thể để bất luận cái gì tu sĩ Bắc vực xuất hiện phía trước trăm, một đám tôn phủ huyết mạch kia liền đều có mục tiêu. Thế là, trong khu vực săn bắn ma khí sâu niên, bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Có người ma quyền sát trưởng quyết định nhập Vân quốc chỗ sâu, đi thu hoạch càng nhiều ma linh, đoạt được thứ tự tốt hơn, cũng có người giải tin tức tại tứ phương, báo cho tất cả tôn phủ huyết mạch ở trong Vân quốc bộ chặn đường, không để cho tất cả tu sĩ Bắc vực xâm nhập. Bất quá, làm ra những quyết định này tới, vẫn chỉ là người bình thường, có khác một số người thì đem vấn đề này nghĩ đến càng sâu. Trong đó liền cũng có chức cùng phương quý đánh qua đối mặt Duy Tông Tân, hắn nghĩ sâu xa một phen, cười nói, Bạch Thiên Đạo sinh đại nhân chú ý, hay là nữ nhân kia, cùng đối phó những tu sĩ bắc vực không quan trọng kia, chẳng trực tiếp xuất thủ đối phó nữ nhân kia chính là, dù sao, nếu như có thể đem chuyện này làm được hợp Bạch Thiên Đạo sinh đại nhân tâm ý. Lại so với tại trong ma thu chiếm được tiền bao càng có lợi hơn. Có loại ý nghĩ này, hắn liền không còn xâm nhập ma vực chỗ sâu, ngược lại là tìm hiểu lên quách thanh bọn người hành tung đứng lên. Tôn phù huyết mạch trải rộng các nơi, hắn lại có thể tùy ý sai sử tất cả tu sĩ bác vực, mà lại hẻm phế nhân những tu sĩ kia, tại trong khu vực săn bắn này cũng thực sự dễ thấy, ngược lại là rất dễ dàng liền hỏi tham gia tung tích của bọn hắn, rất nhanh liền có người đến báo, tại khu vực săn bắn Tri Nam phát hiện những người kia, Các nàng bây giờ không có vội vã thu hoạch ma linh, ngược lại là tại hộ tống một chút vân quốc may mắn còn sống sót bách tính rời đi ma vực. Những người này thật đúng là đạt được tin tức này Duy Tông Tân, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất đắc dĩ cười nói, may mà bạch thiên đạo sinh đại nhân còn lo lắng nữ nhân kia làm ra sự tình đến, nguyên lai nàng chỉ là cái không phân nặng nhẹ đồ đần, chỉ là sẽ tự tìm phiền phước, lại có thể có cái gì làm. Vậy chúng ta chỉ là thủ tại chỗ này, bảo đảm các nàng sẽ không xâm nhập vân quốc là được a. Duy Tông Tân người bên cạnh cũng lập tức hỏi tới chủ ý của hắn. Nếu chỉ là như vậy, thì như thế nào lộ ra bản lãnh của chúng ta? Làm sao tại Bạch Thiên Đạo Sinh Đại Nhân trước mặt lộ mặt? Duy Tông Tân nở nụ cười lạnh, nói: Nếu quyết định muốn làm chuyện này, vậy liền nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Thật xinh đẹp, tại Bạch Thiên Đạo Sinh Đại Nhân trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt mới được. Không phải vậy làm cũng tương đương không có xử lý. Người bên cạnh lập tức minh bạch dụng ý của hắn, thử thăm dò nói: Vậy nếu không chúng ta âm thầm ra tay? thương mấy người bọn họ Không thể Duy Tông Tân nghiêm túc suy tính một phen Lắc đầu nói Các ngươi có thể ngàn vạn lần đừng còn coi thường hơn nữ nhân kia Nàng là trong tu sĩ bắc vực đặc thù nhất một cái Tiêu ngạo thời gian 10 năm Trước sau cùng bạch thiên đạo sinh đại nhân giao thủ mấy lần Đều không có bị đánh chết Cũng không có bị phế sạch Có thể thấy được nàng thực lực cường đại Lại nói Những tu sĩ bắc vực trong hẻm phế nhân kia đều là thua đến không có gì cả Nếu là chúng ta chính xác đem nàng cho tới chó cùng Dứt dậu, đánh bạc cái mạng cùng chúng ta động thủ, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Lời vừa nói ra, ngược lại để người chung quanh đều ngậm đứng lên. Muốn lập công, lại sợ gây chuyện, trên đời này nơi nào có như thế như ý sự tình. Ta có biện pháp. Ở bên cạnh người trong ánh mắt kinh ngạc, Duy Tông Tân cười nói, cùng Phát Niêu, không bằng công tâm, những tu sĩ bắc vực kia không phải ưa thích cứu người à, vậy dứt khoát liền cho thêm bọn hắn một số người đi cứu, các người giải tin tức ra ngoài, để những chó săn kia hoạt động. Nhiều hơn tìm chút bắc vực người may mắn còn sống sót đến, tất cả đều hướng về bọn hắn phương hướng kia đuổi đi qua, càng nhiều càng tốt, để bọn hắn cứu. Hắn một bên nói, trên mặt dần dần lộ ra đắc ý dáng tươi cười đến, mang tới một đống vướng víu ở bên người, xem bọn hắn làm sao thú mà. Người bên cạnh ngay vậy, con mắt thời gian dần trôi qua sáng lên, khen lớn nói, kế này cao minh. Duy Tông Tân cũng cảm thấy đắc ý, cười nói, truyền lại tin tức lúc nhớ kỹ nói thêm tên của ta. Muốn để bạch thiên đạo sinh đại nhân biết đây là ta ra chủ ý. Chúng ta lúc này cứu được người, không khỏi nhiều lắm a. Mà phương quý một đoàn người, thời gian dần trôi qua cũng cảm giác có chút không thích hợp. Bọn hắn trên đường đi, lại cứu rất nhiều chạy chối chết bách tính. Đội ngũ đã càng ngày càng dài, dưới loại tình huống này, đã không có khả năng mang theo bọn hắn tất cả mọi người ngự kiếm phi hành. Liền ngay cả anh đệ đề đều biến hóa đến lớn nhất trình độ. Trên lưng cưới 4 năm cái tiểu hài tử cùng 3 cái đại nhân thực sự không cách nào lại nhiều con thêm một cái. Đến lúc này, chúng tu cũng chỉ có thể từ bỏ ngự kiếm, đi bộ đi đường. Mà đối với người trong tu hành tới nói, cái này đi bộ đi đường, lại cùng bị vây ở nơi này có gì khác. Nếu sớm biết như vậy, còn không bằng chia binh. Đã có người lòng sinh tuyệt vọng, ý thức được vấn đề này. Nếu là trước đó liền theo kế chia binh mà nói, bọn hắn tối thiểu còn có một nửa người có thể tiếp tục đi chém giết ma linh, nhưng bây giờ, lại là tất cả mọi người bị kéo tại nơi này. Muốn tại trong thời gian ngắn hộ tống những bách tính này rời đi, vậy căn bản không có khả năng, cho dù là phân lượt đến đưa, chỉ sợ cũng không phải 2-3 ngày thời gian liền có thể đưa cho hết, ma thú hết thể còn lại 2 ngày thời gian, lại như có thể. Mấu chốt nhất là, lúc này chính là muốn chia binh, cũng đã tới đã không kịp. Hiện tại thụ bọn hắn bảo vệ bách tính quá nhiều, như lại chia binh mà nói, những người còn lại liền hoàn toàn không đủ dùng. Sự tình tới mức độ này, ma thú sự tình sợ là triệt để ngâm nước nóng đi. Đám người mặc dù không có tại ngoài miệng nói ra, nhưng trong lòng không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Bọn hắn cơ hồ đều là được ăn cả ngã về không, đem hy vọng đặt ở trên lần ma thú này, nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng không có bại cho những tôn phủ huyết mạch kia, lại bị những Bách Tính Vân Quốc này cho liên lụy, nếu muốn nói thua, chỉ sợ cái này đã thua tới cực điểm đi. Dù sao đụng một cái, còn có hy vọng thắng lợi, bây giờ lại ngay cả đi đụng một cái hy vọng cũng không có. Mà dưới loại tình huống này, cuối cùng làm xuống trước cố lấy Bách Tính quý Tự nhiên trình độ nào đó cũng gánh chịu trách nhiệm, chỉ bất quá dù ai cũng không cách nào đem chuyện này phàn nàn cho hắn nghe, đến một lần che chở bách tính, vốn là một kiện không dung lựa chọn sự tình, thứ hai bọn hắn đều hứng chịu tới phương quý ân huệ, ai lại tốt ý tứ vào lúc này oán trách hắn cái gì, đành phải nhất muội trầm mặc xuống dưới thôi. Việc này rõ ràng có vấn đề a. Mà vào lúc này, phương quý chính mình cũng lưu ý lấy thế cục, rất nhanh liền ý thức đến điểm này. Nếu như chỉ là bọn hắn ven đường cứu lên một hai lần người, Ngược lại cũng thôi, nhưng hôm nay tình thế đã rõ ràng không có đơn giản như vậy, không chỉ có là bọn hắn dọc theo đường cứu người mà thôi, thậm chí còn có người tại thả ra pháo hoa cầu cứu, càng có chút bách tính trực tiếp hướng về bọn hắn vị trí lao qua, hỏi một chút phía dưới, mới biết được là có người chỉ điểm bọn hắn chạy qua bên này, thậm chí còn tiễn bọn họ một đoạn đường. Phát hiện cái vấn đề này không chỉ là phương quý, rất nhiều hẻm phế nhân tu sĩ sắc mặt đều ngưng trọng, không hề nghi ngờ. Là có người đang cố ý đem người sống sót hướng bọn hắn phương hướng này chụp đi qua, nhưng liền xem như biết thì thế nào. Chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là có thể cứng rắn lên tâm địa không để ý tới, có thể là trực tiếp đem bọn hắn ném ở nơi này. Trong lòng chỉ có thể thầm hận lên người ra cái chủ ý này kia, nhưng lại chỉ có thể trầm mặc ưng đối lấy, tuyệt vọng thủ hộ lấy. Người tốt không có hảo báo, quả nhiên là thế gian chân lý A. Vào lúc này, phương quý trong lòng cũng nghĩ đến, phương pháp kia quá vô sỉ, nhưng cũng thực cao minh người ra cái này có thể nói là đem tu sĩ bắc vực tâm tư mò được cực kỳ thông thấu lập tức liền đem bọn hắn đưa vào tuyệt lộ chi tiết cái thằng kia cũng liền có thể khi dễ khi dễ người thành thật thôi hắn quan sát đến trung quanh chỉ gặp bên người đi theo bách tính đã tối thiểu có mấy trăm người nhiều thành một đầu liên miên hàng dài kéo mà mang nữ tiến lên chậm chạp ô Hương ương ương một mảnh cũng rất là trắng lệ trong lòng lâm thẩm cân nhắc nói mặc dù còn không biết đồng tiền chỉ dẫn ta lại tới đây có cái gì đặc biệt dụ ý nhưng tối thiểu dưới mắt cục diện này cũng là không đến mức để cho người ta tuyệt vọng. Nói, ánh mắt cũng có mấy phần lăng lệ, âm thầm làm xuống một cái quyết định đến, người tốt không có hảo báo tuy là chân lý, nhưng hôm nay vượt qua ta ở nơi này, liền nhất định phải có hảo báo. Chương 289, tương kế tự kế. Sư Tỷ, chuyện này không thích hợp nha. Trong lòng suy nghĩ không sai biệt lắm, Phương Quý liền cong hai tay trượt đắt đến quách Thanh Sư Tỷ bên người, chỉ gặp lúc này quách Thanh Sư Tỷ trong ngực ôm một cái bé con, sau lưng còn theo một tiểu nha đầu bận tay kéo lấy góp áo của nàng trên đường đi vội vã cuốn cuồng đi theo phương quý chừng tiểu nha đầu kia một chút lập tức bị hù nàng trốn đến quách thanh sư tỷ sau lưng phương quý đối với mình uy nghiêm rất hài lòng nhẹ gật đầu sau đó mới hướng về quách thanh sư tỷ nói một câu ta biết quách thanh sư tỷ nhẹ gật đầu nói hẳn là có người cố ý đem bọn hắn chụp đi qua làm cho chúng ta cứu người nàng lúc này tựa hồ có chút chết lặng nói ra chuyện này lúc thế mà trên mặt không có lộ ra sắc mặt giận dữ Sư tỷ ngươi cũng không tức giận sao? Phương Quý ngược lại là có chút hiếu kỳ, nhà mình sư tỷ có thể đoán được chuyện này hắn ngược lại không ngoài ý muốn, dù sao không phải người ngu đều nhìn ra những bách tính này tới có vấn đề, bất quá nhà mình sư tỷ thế mà có thể lấy bình tĩnh như vậy giọng điệu đem chuyện này nói ra, cũng làm cho hắn cảm giác có chút hiếu kỳ, trong lòng lập tức tới chút hào hứng, lại trừng tiểu nữ hài kia một chút, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem Sư tỷ. Sinh khí hữu dụng không? Quách Thanh sư tỷ sắc mặt ngoài dự liệu bình tĩnh, Thản nhân nói, dù sao những người này nếu bị chúng ta gặp được, vậy luôn luôn muốn cứu, còn nữa, nàng dưng một chút, trên mặt tựa hồ lộ ra chút cười khổ, thở dài nói, sư đệ, chuyện như vậy ta đã gặp được nhiều lắm, chuyện lần này, thậm chí cũng không tính ác độc, chỉ là có chút buồn nôn thôi. a, phương quý ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm nhà mình sư tỷ đây là thụ khi dễ thụ quen thuộc ta Cũng bởi vì bọn hắn đem sự tình làm buồn nôn, cho nên có thể nào liền nhịn như thế. Phương quý quan sát một chút sư tỷ, nở nụ cười, nói, nhiều người như vậy đều là đánh bạc hết thể đi theo tiến vào khu vực sàn bán, cũng không thể để bọn hắn thất vọng mà về a. Quách thanh sắc mặt của sư tỷ, lập tức trở nên ảm đạm. Loại đạo lý này nàng thì như thế nào không hiểu, thậm chí nói lên đối với hẻm phế nhân hiểu rõ, nàng nhưng so sánh phương quý cảm động lây nhiều hơn. Sư tỷ A, người trước chớ vội tự trách. Phương quý hì hì nở nụ cười, có chút thần bí nói, chuyện này ta có biện pháp. Người có biện pháp Quách Thanh Sư tỷ chợt ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Phương Quý ánh mắt có chút giật mình, cũng ít nhiều có chút hồ nghi. Cục diện bây giờ, có thể nói vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Sở dĩ bọn hắn biết rõ đã chung sáo, lại ai cũng không có nói nghị muốn thảo luận một chút, chính là bởi vì bọn hắn biết căn bản không có khả năng bỏ xuống những bách tính này, cho nên chỉ có thể có nỗi khổ không nói được nuốt xuống như thế một cái thiệt ngầm. Nhưng cũng liền tại Quách Thanh Sư tỷ cũng cảm thấy không có biện pháp gì lúc. Phương Quý chợt tới nói chính mình có biện pháp. Quách thanh sư tỉ trong lòng tự nhiên là ba phần kinh hỉ bảy phần kinh ngạc, tin tưởng lại không dám tin, vạn nhất nhà mình sư đệ ở chỗ này nói đùa đâu làm sao bây giờ. Nếu là hắn trước sách tiền lại nói có biện pháp vẫn còn có thể tin chút. Vốn là không có biện pháp, nhưng người nào để người ta như thế thân mật, đưa nhiều người như vậy tới cho chúng ta đâu. Phương Quý có chút thần bí nợ nụ cười, ánh mắt hướng chung quanh ô ép một chút một mảnh bách tính kia trên thân quét tới.